Từ từ sẽ đến, hắn vì phượng tộc người, có trời sinh ưu thế, chậm rãi kinh doanh, sớm muộn có một ngày sẽ đem toàn bộ phượng tộc kéo vào đại thương, tăng cường địa vị của hắn. Việc này tạm thời buông xuống, ngươi gia nhập đại thương sự tình, trong tộc sẽ không lại truy cứu, đây chỉ là chính ngươi người lựa chọn, không, có nghĩa là phượng tộc. Nếu như ngươi ở bên ngoài có cái gì nguy hiểm, phượng tộc cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Trầm mặc một lát, Chu Tước trầm thanh thuyết nói, không chết minh bạch. Bất tử Trịnh chậm gật đầu, trong lòng cũng không thèm để ý. Loại thuyết pháp này chỉ là cho ngoại giới thế lực nhìn mà thôi, âm thầm thật đã không còn liên hệ. Ngươi đi xuống trước. Ngày mai có việc quan tộc ta chi mệnh mạch đại sự, cần ngươi. Chu Tước phất nói. Một bên Khổng Tuyên ánh mắt động hạ, vẫn là không có nói chuyện. Chưa từ bỏ ý định bên trong ngưng lại, cũng rất là hiếu kỷ. Phượng tộc hơn 100 năm đều không có liên hệ hắn cùng Lý Nguyên Phách, ý tứ hắn hiểu được, giống như hắn vừa rồi nói như vậy. Mà bây giờ đột nhiên liên hệ, để bọn hắn trở về, nhất định là có đại sự. Hắn phi thường muốn biết, đây cũng là hắn nhiệm vụ một trong. Đệ xuống hiểu kỷ, có chút thi lễ lui lại đi. Bất tử vừa đi, Khổng Tuyên nĩu chặt lông mày. Có chút không vui cùng nặng nề nói, thật muốn nói cho thương đình. Chu Tước thở dài một tiếng, vừa rồi kia cố uy hiếp không còn sót lại chút gì, ôn hòa thở dài, ngươi cũng biết năm đó Mâu thân đi trước, như thế nào nói với ta. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 618, một lòng tự vệ. Khổng tuyên nhìn xem Chu Tước, không có mở miệng hỏi thăm, nhưng trong hai mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Chu Tước trong ánh mắt dâng lên một chút bi thương và hoài niệm, trầm mặc mấy tức, mới yếu ớt nói, Mâu thân nói, nàng hối hận nhất sự tình, chính là dẫn đầu chúng ta tranh bá thiên hạ. Khổng Tiên khẽ giật mình, giống là có chút không dám tin tưởng cho dù ai nghe tới chỉ sợ đều sẽ như vậy, năm đó dẫn đầu phượng tộc phượng tổ sẽ hối hận tranh bá thiên hạ. Chu Tước cũng không lý tới sẽ không tuyên tin hay không, tiếp tục nói, bởi vì tranh bá thiên hạ, ta phượng tộc mất đi rất rất nhiều, vô số minh đệ tỷ muội hôi phi yên diệt, ngày xưa náo nhiệt không núi lửa chết, càng phát ra tỉ liêu. Mẫu thân nói, nàng hối hận, không nên đi. Khổng tuyên sắc mặt nghiêm nghị, có chút không biết nên nói như thế nào, chỉ là hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm chắc thành quyền. Năm đó kia cuối cùng cũng là trận chiến khốc liệt nhất, nàng cũng không có tham gia. Nhưng cũng biết chiến hậu, phượng tộc thê thảm tình huống. Nàng có chút minh bạch chu tức vì sao muốn nói cho Thương Đình. Mẫu thân như thế nói, liên định sẽ không hối hận, nàng sẽ không lại tham dự tranh bá thiên hạ bên trong. Vậy liên nói cho Thương Đình làm thuận nước dong thuyền, giống như năm đó chúng ta quyết định không để ý tới nguyên bá cùng không tự chi sự tình. Chu tức tiếp tục nói, trong giọng nói nhiều một cố kiên định. Ngươi thật cho rằng Thương Đình có thể thành công? Khổng tuyen do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Không biết. Chu tức giao hạ chán, bình tĩnh nói, nhân tộc thực lực dù đạt tới hồng hoàng từ xưa đến nay chủng tộc số 1, nhưng tranh bá thiên hạ như thế nào dễ dàng? Thông thu không làm được, tộc ta, Long tộc, Kỳ Lân tộc, Vu, Yêu không có người nào có thể làm đến. Hùng chi như hôm nay signIn biến, có lẽ rất nhiều bá chủ đều sẽ trở về, nhân tộc muốn xưng bá hồng hoang, khả năng rất thấp. Dừng một chút, lại nhìn về phía Khổng Tuyên, lạnh nhạt nói, nhưng khả năng rất thấp, không phải cũng là có khả năng sao? Hùng chi đối với chúng ta như vậy tồn tại mà nói, nguy hiểm cũng xưa nay không ở chỗ thương đỉnh thành công xưng bá hồng hoang về sau, mà là tại nó tranh bá hồng hoang con đường bên trong. Tại trên con đường kia, chú định tràn ngập gió tanh mưa máu, vô số sinh linh thi cốt. Chúng ta muốn làm chính là cam đoan tộc ta không ngã vào kia một con đường bên trên giao hảo thương đỉnh cũng đã rất cần thiết nói cho thương đỉnh tin tức này tăng thêm nguyên bá cùng không chết lại có ngô thân trở về thực lực sung túc còn lộ ra không cùng nó là địch không ngăn cản ý tứ thương đỉnh không sẽ cùng chúng ta là địch không tuyên cho mày nàng rõ ràng chu tước nói là chính xác nhưng trong lòng có một cỗ không cam lòng dâng lên đây hết thề đều là vì bảo toàn phượng tộc nhưng cách làm này để luôn luôn tiêu ngạo nàng có chút khó mà tiếp nhận các nàng thế nhưng là phượng tộc huống chi còn là mẫu thân rất có thể liền muốn trở về tình huống dưới nếu để cho mẫu thân trông thấy lúc này phượng tộc nhìn thấy các nàng làm như thế nàng nên nghĩ ra sao giống như là xem thấu tâm tư của nàng chu tước lại nói mẫu thân đến tuột cùng khi nào trở về tạm thời không biết nhưng coi như mẫu thân trở về nàng cũng sẽ không trách tội chúng ta ta phượng tộc đoạn tuyệt tranh bá thiên hạ chi tâm vậy liền một lòng bảo toàn tự thân chỉ cần mẫu thân trở về tộc ta thực lực là đủ tự vệ về phần cái khác không cần để ý tới thương đỉnh muốn sưng bá thiên hạ vậy liền để hắn đi rất nhiều thế lực không muốn vậy liền để chính bọn hắn đi ngăn cản đến lúc đó thiếu ta một cái phượng tộc cũng không tính thiếu không tuyên bờ môi giật giật hay là đem phản bác ép xuống nàng rõ ràng chu tước tâm tư chính là một lòng cầu ổn rõ ràng hơn cái này là đối phương nhiều năm như vậy chống lên vượng tộc quá mệt mỏi kết quả nàng không cách nào cãi lại trầm mặc một lát ngưng tiếng nói tây phương giáo bên đó đây giống như này mặc kệ rồi chu tước thở dài nói như nếu không có mẫu thân trở về sự tình tộc ta tự nhiên không thể hủy danh dự nhưng đám mẫu thân muốn trở về kia liền không thể cùng tây phương giáo kết minh nếu không đưa mâu thân mặt mũi cùng chỗ nào, còn tiếp tục kéo lấy đi, đợi mâu thân trở về lại nói lý do ta sẽ tiếp tục dùng nguyên bá, không tự chi sự tình, không tiên trong lòng cũng là thở dài hạn. năm đó trận chiến kia về sau, các nàng vốn nên liền cùng tây phương giáo kết minh, nhưng đột nhiên lại là phát hiện phượng tổ có trở về dấu hiệu, thoáng một cái kết minh sự tình đương nhiên là tạm thời buông xuống, không có truy cứu nguyên bá, không tự chi sự tình, trừ cho thương đỉnh mặt mũi, ân tình. trong đó còn có một chút nguyên nhân chính là dùng cái này sự tình đến kéo lấy cùng tây phương giáo liên minh. Danh dự mặc dù trọng yếu, nhưng tương đối phượng tổ mà nói, liền không tính là gì. Không tiếp tục nhiều lời bất luận cái gì một câu, không tuyên lệnh lùng rời đi. Chu Tước xem thường, nàng biết, không tiên dù đồng ý lựa chọn của nàng, nhưng trong lòng chính là là phi thường không cam lòng. Phần này không cam lòng đến từ nàng kiêu ngạo, nàng bẩm sinh kiêu ngạo. Nàng cực kỳ lâu trước kia cũng có loại này kiêu ngạo, chỉ là trận chiến kia về sau, phần này kiêu ngạo bị một chút xíu ma diệt. Hiện thực tình huống cũng không cho phép nàng còn có phần kiêu ngạo kia. Một bên khác, trở lại mình tại không núi lửa chết bên trong nơi ở. Bất tử không có lập tức liền liên hệ Phượng tộc Hảo Hữu, chuyện này gấp không được. Đế Tân để hắn mang câu nói kia, cũng gấp không được. Câu nói kia chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt, đặt tới gia tăng phân lượng tác dụng. Nếu không lấy Phượng tộc thực lực, kiêu ngạo chưa hẳn không có khả năng biến khéo thành vụn, đưa đến phản tác dụng. An tính lại, đối ngày mai sự tình cũng càng phát hiếu kỳ. Đến tận cùng ra sao sự tình, có thể để cho Chu Tức hai người đánh vỡ bình tĩnh, để hắn trở về. Đảo mắt, ngày thứ hai đến. Tại một vị Phượng tộc người dẫn đầu hạ, bất tử một đường hướng không núi lựa chết chỗ sâu mà đi. Trải qua một trận pháp trọng trọng cấm chỉ, cùng Cường giả chấn giữ cửa ải, để hắn đều có chút điểm mày, không núi lửa chết chấn giữ, tựa hồ càng thêm sống nghiêm. Mà lại, chẳng biết tại sao, càng đi không núi lửa chết phía dưới đi, hắn càng có thể cảm giác được một cỗ không hiểu cảm giác, giống như huyết mạch sôi trào, giống như là có cái gì đang triệu hoán huyết mạch của hắn. Trong lòng càng thêm nung trọng, không bao lâu, đang sôi trào quần cuộn trong ngọn lửa, hắn nhìn thấy Chu Tức một thân một mình đứng tại kia, dẫn đầu hắn người lập tức rời đi. Hắn tiến lên mấy bước thi lễ nói, tộc trưởng. Chu Tước một chút gật đầu, không có quen người ngón tay ngọc chỉ hướng trước phía dưới, kia càng thêm sôi trào mánh liệt hỏa diễm, lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết kia phía dưới là cái gì? bất tử khe như mày, ánh mắt nhìn nơi đó, lấy thực lực của hắn lại là nhìn không ra, bị kia trùng điệp hỏa diễm ngăn cản, mà trong lòng của hắn kia cố cảm giác chính là từ nơi đó chuyển tới. nhìn kỹ hai hơi, giao phía dưới nói, hồi tộc trưởng không chết không biết. chu tước không có có ngoài ý muốn, thản nhiên nói, ta phượng tộc sinh ra cũng coi là được trời ưu ái, tư chất cơ hồ không dưới tại bất kỳ trùng tộc nào, dùng hỏa trùng sinh chi pháp càng làm cho vạn tộc cao đức cái môn này thần thông cũng là ta phượng tộc bản mệnh thần thông, phàm là còn lưu lại một tia sinh mệnh khí tức, liền có thể này thần thông, trùng sinh tại thế, chứng đạo hồn nguyên về sau, càng chỉ cần một tia dấu vết, liền đã đầy đủ. bất tử nhẹ nhàng gật đầu, không có chen vào nói, trong lòng không ngừng suy tư chu tước những lời này dụ ý, chẳng lẽ phía dưới này liền quan hệ dục hỏa trùng sinh chi thần thông? không chờ hắn suy nghĩ nhiều, chu tước thanh âm liền tiếp theo chậm chậm văng lên, năm đó tam tộc tranh bá hừng hoang, trận chiến cuối cùng bên trong, phượng tổ vẫn là, phượng tổ nàng vốn là trải qua mấy trận chiến, cơ hồ dùng hết hết thảy. Lại vì đánh tan ta phượng tộc phạm vào tội nghiệt, can nguyện bỏ mình, không còn lưu nhiệm gì một kia dấu vết. Nghe chú tước, không tâm muốn chết bên trong đã lên vọt sóng, chăm chú nhìn ngọn lửa kia bên trong. Chẳng lẽ Hồng Hoang Diên có nghe đồn, chứng đạo huân nguyên về sau, dù cho bỏ mình, nhưng chỉ cần to lớn đạo vẫn tại thiên địa này ở giữa tồn tại, liền có trở về một ngày. Cái tin đồn này mặc dù chưa hề được chứng thực, nhưng đạt tới huân nguyên về sau, xác thực có thể cảm nhận được, đây cũng không phải là không có khả năng. Tăng thêm ta phượng tộc thần thông dục hỏa trùng sinh, cho nên cái này vô số năm qua. Ta phượng tộc kỳ thật vẫn luôn tại thử nghiệm để Phượng tổ trở về. Chu Tước nói, giống như là vô tình nhìn bất tử. Bất tử sắc mặt triệt để nghiêm túc, để ép chấn kinh, nhưng vẫn là không nhịn được cả kinh nói, cái này hỏa diễm phía dưới, chẳng lẽ chính là Phượng tổ. Phượng tổ trở về sự tỉnh thành công rồi. Nói xong, liền cảm giác được một trận không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa hề nghĩ tới, Phượng tổ như vậy xa xôi nhân vật, sẽ đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có trả lời không chết, Chu Tước tiếp tục phối hợp nói, Phượng tổ chính là hoàng giả đỉnh phong chi cảnh, ta vương tộc cũng vẫn còn tăng thêm dục hỏa trùng sinh thần thông theo lý mà nói, ta phượng tộc phỏng đoán cũng không phải là không có khả năng, thời gian càng lâu, chúng ta cũng đích xác liền càng có thể cảm giác được pháp này có thể thực hiện. nhưng chậm rãi, chúng ta cũng tương tự cảm thấy trong thiên địa này tựa hồ có một cố không biết nơi nào đến lực lượng đang áp chế lấy phượng tổ trở về, mặc cho chúng ta lại cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. ta phượng tộc thực lực kém sát tích, không dám quá nhiều truy cứu cùng tiên dương ra ngoài, dần dần cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này. mà liên tại tam thanh cùng nhân tộc chi chiến hổ, đột nhiên chúng ta phát hiện kia cố áp chế lực lượng biến mất. Thanh âm sâu kín, để chưa từ bỏ ý định bên trong giống như dời sông lấp biển, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Dù cho lấy tâm tính của hắn, thực lực đều cảm thấy một loại bị chấn động ở, có sức mạnh áp chế hồn nguyên cường giả trở về, mà tại một trận chiến kia về sau, cố lực lượng kia biến mất, biến mất. Trong lòng lan lụn, mặt đối với chuyện này, phượng tổ sự tình cũng không tính quá đại sự, áp chế lực lượng biến mất, quấn ma loạn vũ chỉ là thoáng tưởng tượng, hắn liền cảm thấy một cỗ vô tận áp lực đánh tới, không được, lập tức phải bẩm báo vệ hạ. Trong lúc khiếp sợ, chu tước thanh âm bừng tỉnh hắn. Chúng ta cũng không biết là phượng tổ chỗ này hay là địa phương khác đều là. Nhưng chúng ta đích xác nhìn thấy phượng tổ trở về hy vọng. Thương nghị một phen về sau, quyết định lấy toàn tộc huyết dịch, nhóm lửa phượng tổ dục hỏa trùng sinh thần thông, để phượng tổ trở về. Cho nên, liền cần ngươi tương trợ. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 619, quần thần thương nghị. Ừm. Bất tử bị bừng tỉnh, lập tức gật đầu, thần sắc căn bản bình tĩnh không được. Mau chóng chạy trở về bẩm báo bệ hạ, tâm tư này đã chiếm cứ hắn tuyệt đại bộ phận suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện này căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Về Phần Chu tức nói cho hắn mục đích, hắn tạm thời cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Chu Tước vẫn như cũ đưa lưng về phía Bất Tử, giống như là không nhìn thấy sự khắc thường của hắn, bình tĩnh nói: "Ngươi cùng nhị điện hạ thực lực, tại tộc ta bên trong, đều thuộc cùng giả. Cho nên lần này, cũng không thể không đem các ngươi tìm trở về." "Không chết minh bạch, đây là chuyện đương nhiên." Bất Tử ngưng trọng nói. "Ừm, đi thôi, một dọ tinh huyết là được, đợi phụng tổ trở về, tộc ta cũng coi là có sức tự vệ, không cần lại đi nhúng tay những cái kia tranh đấu sự tình." "Vệ Phần ngươi cùng nhị điện hạ sự tình, đã đó là các ngươi tự mình lựa chọn, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Chu Tước điểm hạ chán chỉnh chậm nói, bất tử dân mình, ánh mắt chuyển qua, liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Tước, vâng, không chặt chẽ nhớ tại tâm. Nói, bàn tay duỗi ra, quang mang dâng lên, một dọn tán phát ra quang mang kim sắc huyết dịch xuất hiện, ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, phóng tới ngọn lửa kia bên trong. Chớp mắt, liền bị ngọn lửa kia thôn vệ, huyết dịch cùng bất tử liên hệ cũng bị cưỡng ép đoạn tuyệt. Hán khí tức hơi không thể sát đem thấp một điểm, tinh huyết chính là là sinh linh căn bản một tròng, tổn thất, tự nhiên sẽ hao tổn không nhỏ. Đi thôi nói cho nhị điện hạ một tiếng, nếu như có chuyện trì hoãn, cũng làm người ta đem tinh huyết đưa về. Về sau, ngươi cùng hắn, không đại sự liền không cần trở lại. Chu Tước phất nói, bất tử túi lầu xuống, vâng. Thanh em rơi xuống, không do dự, hướng lên phía trên mà đi. Rơi đi không núi lửa chết, trở về đại thương, cấp bách. So sánh với việc này, cái khác mọi việc, bao quát thuyết phục phượng tộc quy thuận đại thường, đều thành việc nhỏ. Bất tử rơi đi, không tuyên thân ảnh từ trong ngọn lửa đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, không chết người này tuyệt đối có vấn đề. Chỉ cần hắn còn thừa nhận mình chính là phượng tộc liền không ngại, Chu Tước không thèm để ý nói, hừ, Khổng Tuyên có chút không vui, nhưng cũng không có lại tại việc này bên trên nhiều lời, khoe miệng nhẹ câu, lộ ra một chút cảm thấy hứng thú cười lạnh, thật sự là không biết, Thương Đình biết về sau sẽ như thế nào làm, bất kể như thế nào làm, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, Nguyên Bá Tinh huyết đưa tới về sau, lập tức quan bế không núi lửa chết, tất cả tục nhân không được ra ngoài, chậm đợi mẫu thân trở về, Chu Tước trầm giọng nói, Khổng Tuyên thiết hạ miệng, có chút không muốn, nhưng vẫn là gật đầu, hơn mười ngày về sau, bất tử lấy tốc độ nhanh nhất trở về triều đình trực tiếp tiến nhân hoàng điện cầu kiến đế tân chỉ chốc lát nhân hoàng bọc hậu điện chuỗi ngọc phía dưới đế tân hai mắt giống như bỗng nhiên dâng lên được nguyện đáng sợ tới cực điểm để bất tử đầu không khỏi thoáng thấp xuống bản thân khí tức cũng giảm xuống tới cực điểm phượng tổ trở về áp chế lực lượng biến mất hùng quân đế tân trong ánh mắt một chút kinh ngạc nhanh chóng tiêu tán nhìn xem bất tử giống như là đang hỏi hắn lại giống là tại hỏi mình bất tử lập tức cung kính trả lời hồi bẩm bệ hạ thần không biết chu tước cũng không nói những này nhưng từ ngôn ngữ của nàng bên trong phỏng đoán Hắn là Hồng Quân một mực tại áp chế Hồn Nguyên Tưởng giả trở về. Hắn mất đi Thánh Nhân Chi Vị về sau loại này áp chế liền không có. Phượng Tộc cũng từ đây cảm nhận được Phượng Tổ về khả năng tới. Đi đường hơn 10 ngày thời gian, hắn đã suy tư đến rất nhiều. Những này chính là hắn trong lúc đó nghĩ tới. Đế tân Long mày không dễ dàng phát giác nhăn một tia, lại cấp tốc tiêu tán, việc này cũng đích xác vượt quá dự liệu của hắn. Phượng Tổ sẽ trở về. Còn có kia áp chế lực lượng. Hiện nhiên dĩ vãng những cái kia vẫn là Hồn Nguyên Tưởng giả cũng có thể trở về. Đến lúc đó, dù cho lấy tâm tính của hắn đều có chút chấn động, nhưng hắn lại tin tưởng, bởi vì Phượng tộc còn không có lá gan kia lừa gạt hắn. Bản năng, hắn cũng tin tưởng. Cưỡng ép chấn áp xuống kinh ý, mở miệng uy nghiêm nói: Tuyên hai các đại thần. Vâng. Đại điện bên ngoài triệu cao âm thanh âm vang lên. Hôm nay là hắn trực luân phiên. Hạ xong mệnh lệnh, Đế tân Tĩnh tư bất tử tự nhiên không dám nhiều lời, yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, mười mấy người trước sau đến đến đại điện. Nội các chín người toàn bộ đến. Dù sao nếu như không có đại sự, bọn hắn sẽ không ra triều đình. Quân cấp cũng chung chín vị đại thần, nhưng chỉ đến sáu vị, cái khác ba vị đều theo thường lệ tiến đến các quân xem xét tình huống. Hai cấp đại thần hiệp trợ đế tân xử lý quân chính đại sự, nhìn như không cùng bọn hắn cung cấp 12 bộ tả hữu đại phu như thế, trong tay nắm giữ thực quyền. Nhưng bọn hắn cũng có được giám sát, quyết sách chờ một chút quyền lợi, còn như bây giờ như vậy, thương nghị đại sự lúc, hai các đại thần hiển nhiên càng có quyền lực, địa vị. Bất tử, ngươi lặp lại lần nữa. Gặp ngươi đến đông đủ, đế tân thanh em hiếm thấy nhiều một chút nghiêm trọng. Hai các 15 người đương nhiên nghe được, trong lòng chính là ngưng lại, thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía bất tử. Bất tử lập tức lại lần nữa nói một lần hai các mười lăm người thần sắc càng phát ra nghiêm túc, kia cô chấn kinh toàn bộ hiện ra ở trên mặt, liền ngay cả luôn luôn mặt không biểu tình bạch thở cũng đau mày lên. bất tử đại nhân, việc này phượng tộc thế nhưng là đã xác định rồi, ngươi cũng minh xác có thể cảm nhận được, phượng tổ muốn trở về. nội các đại thần một trong thương lượng cái thứ nhất trầm thanh vừa nói, bất tử gật đầu, mặc dù thực lực của hắn đã đạt tới chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, nhưng hắn tại đại thương bên trong quan cấp chỉ là tam phẩm, là quân đội cung phụng bộ hạ, bát đại trung bộ một trong bên trong đại phu, khoảng cách thương lượng địa vị hiển nhiên kém một chút, cho nên gật đầu đồng thời hai tay ôm quyền nói, phượng tộc lời nói rất xác định, ta cũng minh xác cảm thấy không bình thường, dù chưa thấy qua phượng tổ, nhưng cái loại cảm giác này sẽ không có sai. Thương thượng cao mày, kỳ thật hắn cũng tin tưởng phượng tộc không có khả năng tại bực này đại sự bên trên lửa gạt nhân tộc, nhưng sự tình quá lớn, hắn nhất định phải xác định một chút, cảm xúc không thể bình tĩnh, mười mấy người đều hiểu chuyện này đại biểu cái gì, đều nói một chút đi. đế tân âm thanh em vang lên, vẫn như cũ uy nghiêm trầm ổn, như khôn cùng vĩ nạn sân mạch, không thể lay động một tơ một hào. khởi bẩm bệ hạ, thần coi là việc cấp bách, là điều tra trư phương thế lực động tĩnh. Phượng tộc bởi vì huấn nguyên cường giả nhưng có thể chết rồi trở về thuyết pháp, một mực không hề từ bỏ phục sinh phượng tổ hành vi. Kia thế lực khác cũng rất có thể sẽ làm như thế, mà phượng tộc dù cho có dục hỏa trùng sinh chi thần thông, nhưng thế lực khác cũng chưa chắc không có, có phương pháp để cường giả trở về. Chỉ cần có hành động, liền tất nhiên có động tĩnh. Toàn lực do xét những này động tĩnh, tốt nhất có thể biết được những cường giả kia khi nào có thể phục sinh trở về. Nếu như phục sinh về đến lúc trên lệ rất lớn còn tốt, nếu như trên lệ không lớn, vậy rất có thể là có người ở sau lưng tính toán. Vì quân nhu bộ đại phu. Đồng thời vị quân cấp đại thần bảng thống nhanh chóng nói, "Điều tra, cô sau đó sẽ hạ lệnh, giả hủ, quân tình bộ cũng tham dự trong đó." Đế Tân mở miệng nói, "Vâng, thần tuân chỉ." Vị quân tình bộ đại thần, cũng vị quân các đại thần giả hủ lập tức hành lễ đáp. Chín vị quân các đại thần bên trong, cũng chỉ có hắn cùng bảng thống, không phải thống lĩnh một quân chủ tướng. Khởi bẩm bệ hạ, dựa theo phượng tộc lời nói, áp chế lực lượng là từ Hồng Quân bị phế thánh nhân chi vị sau bắt đầu, việc này cùng hắn rất có thể thoát không khỏi liên quan. Thần coi là, hiện tại cũng nên thăm dò Hồng Quân tình huống. Hán thật còn tại bị Tam Thanh tạm giam sao? Nếu như không có Hồng Quân Thoát không khỏi liên quan, nghiêm trọng hơn chính là Tam Thanh có lẽ đồng dạng lẫn vào trong đó, ý để những cái kia trở về cường giả cùng ta đại thương tranh đấu. Chín vị nội các đại thần một trong gia cắt lượng nghiêm nghị nói, không ít người dân mình nghĩ lại, chưa hẳn không có loại khả năng này. Nếu như Tam Thanh cũng gia nhập trong đó, vậy thì càng phiền phức. Dù cho ngay từ đầu không có gia nhập trong đó, một khi các cường giả trở về, cái thứ nhất chừng đúng, chỉ sợ cũng phải là bắt mắt nhất đại thương. Như thế Tam Thanh tuyệt đối sẽ thuận nước đẩy thuyền. Khởi bẩm bệ hạ. Nếu như cái này đều là thật, thần giáng ôn, ta đại thương bộ pháp, nên thêm nhanh. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 620, tranh luận trước diệt những cái nào thế lực. Gia Cát Lượng tiếp tục nghiêm nghị nói, "Thần tán thành." Đám người còn lại đều là thi lễ nói, "Mọi người tại đây đều rõ ràng, một khi các cường giả thật trở về, hơn nữa còn là thời gian không kém nhiều trở về. Lớn như vậy thương liền nhất định phải nhanh động thủ, nếu không xưng bá hồng hoang độ khó sẽ biến lớn vô số, đại thương thậm chí có thể sẽ bởi vậy gặp nguy hiểm. Hai ngọn núi cùng tồn tại đích thật là nhất ổn định, chư phương thế lực cũng không dám kinh động." Nhưng nếu như chư phương thế lực thực lực tăng cường rất nhiều, như vậy liền nói không chừng. Cô sẽ mau chóng xác định, các ngươi âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, xuất ra một cái kế hoạch, nếu như muốn sớm xuất binh, như thế nào đánh, từ cái kia đánh. Đế Tân Quả quyết ra lệnh. Trong lòng của hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có may mắn tâm lý, bất kỳ cái gì sự tình lấy xấu nhất tình huống đi nhìn, đi chuẩn bị, mới là hắn chuẩn tắc. Mà một khi muốn sớm xuất binh khai chiến, kia cũng không phải là hắn hạ lệnh liền có thể, mỗi một bước đột nhiên đều nhất định phải kế hoạch tốt, làm được tốt nhất. Còn muốn kết hợp đại thương thực lực hôm nay cùng các phương diện tình huống, trong đó chi phức tạp, không cần nói cũng biết. Vâng, quân thần lập tức đáp, đều lui ra đi. Đế tân phất, thần cáo lui. Mười mấy người lại là thi lễ, lui xuống. Lập tức liền phân hai nhóm, quân chính hai cắt riêng phần mình một nhóm, nhanh chóng đi làm chuẩn bị cùng kế hoạch phương án. Trách trách của bọn hắn khác biệt, ngay từ đầu làm kế hoạch góc độ, cân nhắc sự tình chờ một chút đều không giống nhau, cho nên ngay từ đầu không cần thiết cùng một chỗ. Khi quân chính song phương chuẩn bị tình huống đến trình độ nhất định lúc, mới có thể hội tụ đến cùng một chỗ, kết hợp chỗ có biến xuất ra cuối cùng tốt nhất kế hoạch phương án. Quân thần tối lui, Đế Tân cũng lần nữa nhíu mày. Ngày xưa Hôn Nguyên cường giả khả năng trở về, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, xáo trộn đại thương nguyên bản kế hoạch tốt bộ pháp. Một bất loạn, từng bất loạn. Loại này to lớn biến cố, ngay cả hắn đều không thể không cảm thấy một cố nặng nề. Trầm mặc mấy tức, uy nghiêm thanh âm lạnh lùng vang vọng đại điện, đúng là không thể nghi ngờ, truyền chỉ hoàng thành dám, thiên la địa võng, toàn lực dò xét các thế lực lớn động tĩnh, không tiếc bất cứ giá nào. Đại điện bên ngoài một mực xin đợi triệu cao ánh mắt lưng lại, lập tức cung kính đáp, vâng, thần tiếp chỉ đồng thời Đế tân không sai biệt làm ý tứ thanh âm đã truyền đến trong hậu cung ạt Kỵ trong thay Át Kỵ nguyên bản nhàn nhã thần sắc lập tức trầm xuống đứng dậy hoàn mỹ dáng người cúi chào một lễ vâng thấy không có động tĩnh về sau Ngọc Long mày khen nhử Thu Thủy trong hai con ngươi đều là suy tư cùng nương trọng không tiếc bất cứ giá nào ngắn ngủi sáu cái chữ nàng lại có thể cảm nhận được kia trong đó sóng gió tư Nang trưởng không hồ tộc vì thương đình hiệu mệnh đến nay cái này còn là lần đầu tiên nghe tới như vậy mệnh lệnh gia đại sự sao không dám thất lễ lập tức liền ra lệnh vận dụng hồ tộc hết thể quan hệ rõ xét các thế lực lớn động tĩnh nhân hoàng điện sau khi ra lệnh đế tân không có ngừng lại lập tức dùng vạn ngày hư giới ý đồ thôi diễn các cường giả trở về tình huống bất quá tin tức quá ít tác dụng không lớn mặc cho vạn ngày hư giới mình thôi diễn đế tân cũng bắt đầu làm lên chuẩn bị đưa tin tại nhân tộc tổ địa bế quan phục hy bọn người phục hy am hiểu nhất bói toán có lẽ sẽ có tác dụng nữ hoa thân là thánh nhân đối giữa thiên địa độ mẫn cảm là nhân tộc mạnh nhất có lẽ nàng sẽ có phát hiện về phần tam thanh cùng hồng quân tình huống hắn không có đi tìm hiểu ý nghĩ không gì khác quá khó Mà lại trên thực tế, trong lòng của hắn mấy có lẽ đã là tin tưởng, cũng xác định loại thuyết pháp này, không chỉ là chỉ bằng vào phượng tộc lý do thoái thác, hậu thổ trợ giúp tam thanh xuất thủ nguyên nhân thực sự. Tam thanh hứa hẹn cơ xương vô sự lời nói, không biết việc này trước, đây đều là từng cái vấn đề, nhưng bây giờ biết việc này lại đi nhìn, đều có nhất là câu trả lời hoàn mỹ. Hắn hạ đạt không tiếc bất cứ giá nào đi dò xét mệnh lệnh, cũng chỉ là muốn tiến một bước xác định, cùng biết càng nhiều tình huống tin tức. Sau đó, chính là chờ đợi kết quả. Từ ngày này trở đi, theo đế tân mệnh lệnh, hoàng thành dám Thiên La địa võng, Hồ tộc, Quân tình bộ, đại thương mấy cái này trọng yếu ngành tình báo, toàn bộ bắt đầu chuyển động. Trải qua những năm này nuốt cũng phát triển, bọn chúng chung vào một chỗ, sức giác cơ hội trải rộng tuyệt hơn phân nửa hường hoang. Không tiếc bất cứ giá nào tình huống dưới, phần này năng lực tuyệt đối là cường đại. Một đầu lại một đầu tình huống của các đại thế lực, động tĩnh, bị trở lại đại thương, nhanh chóng phân tích. Cường đại mà tinh vi tình báo máy móc vận chuyển hết tốc lực, từng chút từng chút dò xét các thế lực lớn bí mật. Nửa tháng sau, nhân hoàng điện, quân chính hai cấp kế hoạch sơ bộ phương án đã đem ra, hiện ra đến đế tân trước mặt. Nhìn kỹ phần kế hoạch này phương án, Đế Tân ánh mắt chớp động, nửa ngày thu hồi ánh mắt, cũng đem phần kế hoạch này phương án dùng vạn ngày hư giới thôi diễn. Thấy Đế Tân trầm tư không nói, Thương Hưởng nghiêm nghị nói, khởi bẩm bệ hạ, này kế hoạch trung tâm nhất hai điểm, một là tuyệt không thể hiện lộ ta đại thương muốn sớm động thủ, triệt để tranh bá hồng hoàng chi ý. Cho nên cần dùng các loại lý do để che giấu, chỉ đòi lý do đầy đủ, đủ để cho thế lực khắp nơi không bị buộc gấp liên thủ. Ta đại thương cũng có thời gian đến chỉnh đốn. Thứ hai chính là xuất thủ chính tự, chúng thần ý kiến không đồng nhất, còn cần bệ hạ thỉnh tài. Đế Tân ánh mắt quét hướng phía dưới chúng thần, uy nghiêm nói, đều nói một chút lý do. Vâng. Thương ngưỡng ứng tiếng, dẫn đầu nói, bệ hạ, trước diệt trừ ba châu bên trong thế lực, xem như một cái thăm dò, ta đại thương đã sớm phát tuyên bố, không cho phép bọn hắn dừng lại tại ba châu bên trong, bọn hắn lại lấy động thiên phúc địa ẩn tàng cùng hư giữa không trung. Dù cho ta đại thương diệt trừ bọn hắn, cũng là có đủ lý do, không người có thể nói cái gì. Đây là chúng thần nhất trí cái nhìn, nhưng sau đó, thần mấy người cho rằng, lại nhiều lý do che giấu, chỉ sợ cũng che giấu không được mấy lần. Cho nên nên thừa cơ chư diệt Long tộc, Vũ tộc, thậm chí là Tây Phương giáo cái này nhóm thế lực, chỉ cần có thể đem cái này ba cái thế lực diệt trừ, thậm chí là chỉ diệt hai, ta đại thương áp lực liền sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Còn lại thế lực chắc chắn kiêng kỵ hai ngọn núi cùng tồn tại chi thế, không dám kinh động, dù cho các cường giả trở về, không, có hai tộc, thực lực đại tồn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương ngữ thanh âm rơi xuống, ra cát lượng liền đứng dậy nghiêm nghị nói, khởi bẩm bệ hạ, thần mấy người cho rằng, hồng hoang thế lực lớn nhỏ không đều, Long tộc, bây giờ Vu tộc, Tây Phương giáo, không thể nghi ngờ là trong đó lớn nhất mấy cái bực này thế lực lớn, nếu như trước diệt bọn hắn ảnh hưởng quá lớn, dù chỉ là một cái cũng chưa chắc sẽ không kích thích thế lực khác thọ tử hồ bi cảm giác, lập tức liên thủ cùng ta đại thương chống đỡ, mà lại diệt trừ bực này thế lực lớn, động tinh chi lớn không cần ngôn ngữ, biến số cũng quá nhiều, rất khó làm được. một khi thất bại, kết quả càng khó đoán trước. cho nên thần mấy người coi là diệt trừ ba châu nội ẩn giấu thế lực về sau, trước tìm tiểu nhân thế lực diệt trừ, chỉ cần kế hoạch hoàn thiện, có đủ lý do, một chút siêu yếu bất hổng hoang thế lực nắm chắc lớn hơn, lại hoàn thiện kế hoạch, lý do đầy đủ diệt trừ mấy cái thế lực về sau cũng sẽ dẫn tới trư phương thế lực hoài nghi như thế, sao không thừa cơ hội tận khả năng diệt trừ bọn hắn lực lượng lớn nhất bằng vào ta nhân tộc thực lực diệt trừ long tộc, vũ tộc, tây phương, giáo chỉ muốn có đủ lý do ai lại dám cản chín đại nội các đại thần một trong lữ bất vi nhìn về phía ra cắt lượng nói đích xác số lần càng nhiều liền sẽ khiến hoài nghi mà diệt trừ long tộc như vậy thế lực chỉ cần một cái chỉ sợ cũng sẽ khiến hoài nghi dù cho lý do lại sung túc bọn hắn cũng sẽ dâng lên ta đại thường đã tại tranh bá hùng hoàng cảm giác Long tộc cái này nhóm thế lực tồn tại ảnh hưởng quá lớn, mà lại thật không dám cản sao? Rất nhiều tồn tại tạm không nói đến, Tam Thanh đâu? Chín đại nội các đại thần một trong tỷ can mở miệng nói, ngữ khí ngưng trọng. Trước diệt trừ thế lực khác, dù cho ảnh hưởng không quá lớn, nhưng lần số không nhiều, không có gì đại dụng. Số lần càng nhiều, thời gian liền sẽ quá dài, ai cũng không biết những cường giả kia sẽ khi nào trở về. Một lúc sau, biến số cũng sẽ quá nhiều. Như thế, không bằng đem hết toàn lực trước diệt long, vu mấy thế lực lớn, vu tộc kia năm vị, thế nhưng có lẽ là không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục, không thể lại cho bọn hắn qua nhiều thời giờ. Về phần tam Thanh, bọn hắn khẳng định ước gì ta đại thương cùng chư phương thế lực phân đấu, không đến thắng bại đem phần có lúc, bọn hắn vì sao muốn xuất thủ ngăn cản? Bang thống mở miệng, ngữ khí mang theo phần cấp tiến. Rất nhanh, cái khác chúng thần hơn phân nửa đều mở miệng, lựa chọn một phương. Chỉ có chút ít mấy vị trầm mặc, tựa hồ lựa chọn trung lập, hơn phân nửa hay là quân trong các người. Chúng thần lựa chọn, cũng kém không nhiều đều theo chiếu bọn hắn phong cách hành sự. Khuynh hướng cấp tiến, lôi lệ phong hành phong cách, lựa chọn trước giật lòng, vô bực này thế lực lớn khuynh hướng ổn trọng, cẩn thận phong cách, lựa chọn trước diệt những cái kia yếu chút thế lực lớn. Mà bọn hắn hiện nhưng đã vì vấn đề này tranh luận rất nhiều lần. Các loại lý do, lợi và hại một chút xíu nói ra, toàn bộ hiện ra tại Đế Tân trước mặt. Bọn hắn hiện tại tranh luận, kỳ thật cũng chính là tranh luận không hạ, đạt không thành nhất trí, muốn để Đế Tân quyết định chủ ý. Một khắc nhiều tả hữu thời gian về sau, các loại lợi và hại không sai biệt lắm nói xong, Đế Tân cũng đã sớm hiểu rõ tại tâm. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 621, Bình Tây bị đánh vỡ. Bây giờ tại đại thương chúng thần trong mắt, Hồng Hoang đại thể có thể phân làm 3 cái thế lực. Đại Thương, Tam Thanh cùng hai cái này bên ngoài cái khác tất cả thế lực cũng có thể gọi là phe thứ 3 thế lực. Trước Diệt Long, Vu nhóm thế lực không thể nghi ngờ liền muốn nhân cơ hội nắm chặt thời gian, tại bại lộ đại thương đã tại tranh bá hồng hoang mục đích trước, tận khả năng nhiều gạt bỏ phe thứ 3 thế lực tự lực. Trước diệt những cái kia yếu chút thế lực lớn thì là vì ổn thỏa, dù sao nếu như diệt Long tộc, Vu tộc, còn có Tây Phương giáo ảnh hưởng quá lớn, hậu quả khó dò. Rất có thể kích thích cái khác thế lực khắp nơi liên thủ đối kháng đại thương. Hai loại lựa chọn đều có lợi và hại, cũng không thể nói cái kia tốt cái kia hỏng, đều có thể xem như một loại đánh bạc. Đợi vị cuối cùng đại thần nói xong, thấy không có người lại muốn mở miệng, Đế Tân lạnh nhạt nói, việc này tạm thời không nói, chờ đợi điều tra kết quả. Trong nước tình huống như thế nào? Nếu như xuất binh, không ảnh hưởng ổn định phát triển điều kiện tiên quyết, nhưng ra bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ, chiến trong quân, các cấp chiến quân, phần lớn là chiến hậu mới xây, còn cần một chút thời gian mới có thể đạt tới vốn có chiến lực. Không ảnh hưởng phát triển, nhiều nhất có thể ra một nửa chiến quân. Bạch Khởi dẫn đầu nói, hắn bây giờ là quân các đại thần đồng thời cũng kiêm nhiệm quân pháp bộ đại phu trận chiến kia kết thúc tăng thêm văn trọng đi thiên đỉnh, mặc kệ là chức quan hay là địa vị quyền lực bạch khởi đều đã là đại thương quân đội đệ nhất nhân Hồi bẩm bệ hạ nếu như muốn không ảnh hưởng trong nước phát triển lục bộ chi quan viên chỉ sợ không cách nào điều động về phần đại quân trinh chiến cần thiết trong ngàn năm tốt nhất cũng không cần động dùng vượt qua một phần ba chiến quân liên tục trinh chiến thị can đứng ra trầm giọng nói đại thương bây giờ phát triển thật nhanh có thể nói chính là dựa vào đông đảo chính thể quan viên liền cái này quan viên số lượng còn đại lượng thiếu khuyết một khi điều động, khẳng định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đại thương phát triển. mà nhanh chóng phát triển, khẳng định là thiếu không được các loại đại lượng tài nguyên. một khi cung cấp đại quân tranh chiến quá nhiều, cũng nhất định là sẽ chịu ảnh hưởng. số lượng này cũng không có vượt quá đế tân đoán trước. đối với đại thương tình huống hiểu rõ, trên thực tế không người có thể so sánh với hắn. chỉ bất quá hắn không có kế hoạch tranh chiến phương diện hao tổn vân vân. một phần ba chiến quân số lượng, đối mặt không toàn diện khai chiến tình huống dưới, cũng đầy đủ. mọi người tại đây cũng đều rõ ràng số lượng này không sai biệt lắm là đầy đủ. Dù sao lúc này đại thương chiến quân, nhưng xa xa so năm đó cường đại. Mà quân đội lục bộ mới thành lập, cũng đem đại thương hơn phân nửa bất tiện quản lý, thống quân cường giả đều thu nạp lại với nhau. Nhất là cung phục bộ. Hai đại chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, bao quát không chết ở bên trong hơn 10 vị chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, trên trăm vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ chuẩn thánh, cơ hồ có thể nói là đại thương 12 bộ bên trong thực lực mạnh nhất một bộ. Đương nhiên, bọn hắn thực chất quyền lực cũng nhỏ nhất. Nhưng luận đến thực lực, quân đội sát thực rất mạnh, vượt qua chính vương. Một phần 3 chiến quân, tăng thêm kia đại lượng cường giả Trừ phi là đối phó Long tộc bực này số lượng quá nhiều thế lực, nếu không cơ bản đều đầy đủ. Đế tân một chút gật đầu, ánh mắt ngưng lại, thanh âm hơi trầm giọng nói, nắm chặt thời gian, kế hoạch đối thế lực khắp nơi xuất binh lý do. Từ cô trở xuống, bất kỳ cái gì lý do đều có thể, bất kỳ người nào hết thể phối hợp. Chúng thần thần sắc nghiêm lại, cùng một chỗ hành lễ nói, vâng, thần tôn chỉ. Trong lòng trịnh trọng vô cùng, câu nói này mới ra, đó chính là bao quát Tam hoàng ngũ đế, còn có mấy đại thái tử ở bên trong, đều có thể dùng làm xuất binh lý do, phối hợp kế hoạch làm việc, có thể đủ minh bạch Đế Tấn chi quyết tâm nếu như không phải đế tân chính là nhân hoàng thống lĩnh nhân tộc mục tiêu quá lớn bọn hắn đều dám khẳng định đế tân sẽ đem mình cũng để vào trong kế hoạch sáng tạo ra lý do đương nhiên kỳ thật bọn hắn trước đó cũng có đoán trước hiện tại không thể bộc lộ ra tranh bá hồng hoang mục đích xuất binh lý do chính là mâu thuẫn cựu hận loại hình kia dính đến nhân vật càng lớn tự nhiên lý do cũng liền càng sung túc khẳng định là thiếu không được tam hoàng ngũ đế đám nhân tộc nhân vật trọng yếu lại hạ mấy đầu mệnh lệnh đế tân để chúng thần lui ra liền dùng vạn ngày hư giới bắt đầu toàn lực thôi diễn hai loại lựa chọn cương giả có thể suy tính hết thảy nhưng muốn nhìn đối tượng đối mặt hai loại lựa chọn bực này đại sự dù cho lấy đế tân còn có đại thương quần thần thực lực trí tuệ cũng làm không được tính toán không bỏ sót chú đáo vạn ngày hư giới thôi diễn chi lực có thể đưa đến đại tác dụng dù là nó thôi diễn chỉ là một các loại khả năng cũng vô cùng hữu ích sau một khắc bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện phú hy hiên viên cùng ngũ đế như thế nào đế tân không có gì bất ngờ xảy ra lạnh nhạt hỏi bảy người thần sắc đều là nghiêm túc tiếp vào đế tân đưa tin sớm tại hơn mười ngày trước Bọn hắn bảy người liền lần lượt xuất quan, âm thầm đi tới triều đình. Sau đó phục hy ngay tại đem hết toàn lực suy tính, còn liên hệ nữ oa. Vừa mới chúng thần ngôn ngữ, bọn hắn cũng đều nghe vào trong hay. Lúc này đế tân chính là tại tuân hỏi ý kiến của bọn hắn. Phục hy trầm ngâm nói, bây giờ đã có thể xác định, giữa thiên địa những cái kia hồn nguyên cường giả sát thực có khả năng trở về. Dù không biết bọn hắn trở về thời gian là không giống nhau, lại có bao nhiêu trên lệnh. Nhưng vì lấy phòng ngừa vẫn nhất, ta tán thành sớm xuất binh, cũng tán thành kế hoạch của bọn hắn, tận khả năng không bại lộ mục đích của chúng ta yếu bất hồng hoang các phe thế lực thực lực trước bất động long tộc bọn hắn ảnh hưởng quá lớn biết các cường giả khả năng trở về sự thật phục hy hắn lại đi bói toán lập tức có kết quả đúng là như thế mà lại nữ hoa cũng nói hồng hoang thiên địa bên trong sát thực thiếu một cố lực lượng áp chế loại loại tình huống hạ, đại thương tình báo mặc dù còn không có chính xác tin tức nhưng bọn hắn đều đã xác định các cường giả trở về sự tình là thật ta cũng đồng ý xuất binh bất quá ta ngược lại là cho rằng trước đối phó long tộc bọn hắn hiên viên ngưng tiếng nói ta cũng cho là nên trước đối phó long tộc bọn hắn thiếu hạo tiếp theo mở miệng, còn lại tứ đế cũng nhao nhao mở miệng, sớm xuất binh sự tình, lúc này sẽ không có người phản đối. dù sao hiện tại xuất binh, khó khăn mặc dù rất lớn, thời cơ cũng không thành thủ. nhưng chờ đợi, sẽ chỉ càng thêm khó khăn. hiện tại chủ yếu vẫn là kia hai lựa chọn, chuyên húc, liêu, thuận lựa chọn ủng hộ phúc hy, không động trước long tộc bọn hắn, vũ ủng hộ hiên viên, động trước long tộc bọn hắn. nghe bảy người, đế tân vẫn là không có lập tức tỏ thái độ. việc này hiện tại cũng không lựa xém lâu mày, hắn cũng cần thông qua vạn ngày hư giới, cẩn thận suy tư một phen lại nói đợi bảy người nói xong, đế tân thanh em hơi trầm xuống nói, sớm xuất binh tranh bá thiên hạ sự tình, liền định ra như thế, cô sẽ làm hảo kế hoạch, các ngươi tùy thời chuẩn bị xuất thủ. phục hy bảy người tràn đầy ngưng trọng gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, bảy người rời đi đại điện, bất quá lại cũng không hề rời đi triều đình. từ giờ khắc này, bọn hắn liền chuẩn bị kỹ càng, tùy thời xuất thủ. chỉ có hiên biên về một chuyến nhân tộc tổ địa, thông chi ở đây bắt tổ, sau đó lại về triều đình. mấy ngày kế tiếp thời gian, đế tân đều tại toàn lực thôi động vạn ngày hư giới thôi diễn. Ở giữa không ngừng gia nhập chúng thần làm ra ra đối thế lực khắp nơi, xuất binh lý do kế hoạch tin tức. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của Hàn Nghiêng, cũng bắt đầu phát sinh. Thẳng đến năm thứ 2, 3 tháng, hội tụ các chi mạng lưới tình báo đoạt được đến tin tức, đế tân triệt để làm ra quyết định. Vừa mới bắt đầu đối thế lực khắp nơi xuất binh lý do kế hoạch, chuẩn bị đang tiến hành đại thương, tốc độ lập tức tăng tốc. Mặt ngoài, hết thể như thường. Đại thương vẫn như cũ nhanh chóng, bình tĩnh phát triển. Cái khác thế lực khắp nơi cũng phần lớn như vậy, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đạp mắt, liền đi qua mấy chục năm đến đế Tân 1300 năm, Đông thắng Thần Châu. Đại Thương hơn 100 năm thống trị hạ, nhân tộc số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, chủng tộc khác cũng đều thành thành thật thật, thần phục với Đại Thương. Khắp nơi đều là một mảnh yên tĩnh tri ý. Nhưng liền tại một ngày này, bình tĩnh bị đánh vỡ. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 622, lấn Cô quá đáng. Một chỗ tại Thâm Sơn vắng vẻ chi địa. Không có người ở, vạn vật như thường, biểu nhìn trên mặt không có bất kỳ cái gì dị thường. Đột nhiên, một đạo tràn ngập sát ý kiếm quang chưa từng biết nơi nào mà đến, trong chốc lát, phong vân biến sắc, đảo loạn phiến đại địa này yên tĩnh, bảnh, nháy mắt sau đó kia kiếm quang liền tại chạm tại trên một ngọn núi cao, tiếng oanh minh nổ vàng, núi cao đổ sụp, sơn mạch rung động, vạn vật sợ hãi, mà tại thế thì sập núi cao nguyên địa, hư không lên bật sóng, phản phất trận pháp gì cấm chế bị cưỡng ép xúc động, sinh ra một đạo long lánh quang mang vết nứt không gian, giống như là muốn mở ra thế giới môn hộ, cái này đột nhiên tới biến cố còn chưa rơi xuống, phiến thiên địa này bỗng nhiên phong vân hội tụ, chính mây đen cuộn cuộn chi thế nhột nhã lên, quang mang mãnh liệt nổi lên, trong nháy mắt biến thành một mảnh lít nha lít nhít đại quân, che khuất bầu trời. Khí thế bay thẳng châu đấu. Giết! Giết! Giết! Cao tiếng la giết lóe sáng, cường thế thiết huyết, lộ ra một cỗ không gì sánh kịp, ai dám tranh phong khí thế. Thương chữ đại kỳ theo gió tung bay, sừng sững tại cái này giữa thiên địa, tựa hồ vĩnh hằng không ngã. Sung ngân đỉnh đỉnh, vi phạm ta đại thương chi ý, trộn cư ta đại thương địa giới, tội không thể tha thứ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp không có chút nào tình cảm ba động, giống như nhất là thiết huyết vô tình tuân lệnh, vang vọng cái này giữa thiên địa, đem kia tiếng la giết cũng ép xuống. Kia không ngừng ba động vết nứt không gian, quang mang càng phát ra cường thịnh, một đạo đẻ nén thanh âm tức giận từ đó vang lên, tốt một cái thương đỉnh, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phảng phất lôi đình nổ vang, kia không ngừng lăn lộn mây đen đều dừng lại, tức giận giống như là chưa từng bộc phát nham tương, ẩn chứa một cú kinh khủng. Đại quân phía trước, bạch khởi một thân cho áo giáp màu trắng, hờ hững thần sắc bên trên không có chút nào ba động, mặc tiếng nói, cho thời gian của ngươi đủ nhiều, đã không rời đi, liền nhất định phải tiếp nhận kết quả. Hừ, cô sùng Ân Vương đỉnh đã giáp nhập Phúc Điệu thế giới, không tại Đông Thắng Thần Châu bên trên hiển lộ, các ngươi còn muốn thế nào? thật sự cho rằng nhân tộc đã vô địch, có thể tùy ý làm bậy sao? thanh âm kia giận quá, lạnh lùng quát. bạch khởi trong hai mắt tựa hồ hiện lên một vòng linh ý. thanh âm khàn khàn có vẻ hơi trầm thấp, lại vô cùng bá đạo. ba châu là ta đại thường, ngươi phúc địa thế giới tại ba châu bên trên, kia lại không được. hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc chết. làm càn. thanh âm kia giận dữ, thật sự là cuồng vọng. ngươi nhất định thánh chưa tới hôn nguyên, lại dám như thế cùng cô nói chuyện. thật sự là thật là cuồng vọng tương đỉnh, chẳng lẽ coi là hổng hoang chính là các ngươi rồi? thanh âm chưa dứt kia đầy trời phong vân càng thêm mãn liệt, tựa hồ tại biểu hiện ra kia cố tức giận, bạch khởi thần sắc không thay đổi, giống căn bản không thèm để ý, tiếp tục mạc tiếng nói, bản soái cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn, thần phụ, hoặc là mang theo sùng ân mỹ đỉnh, chết, hôn trướng, thật sự cho rằng cô sợ ngươi, kia vết nứt không gian một trận lấp lóe, như có một cỗ lực lượng lập tức liền muốn xông ra đến buộc phát ra, sùng ân đạo hữu làm gì tức giận, hiện tại thế nhưng là ngươi chiếm ta đại thương địa giới, nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm trầm ổn từ đằng xa vang lên, cưỡng ép ngăn chặn kia đẩy trời phong vân lăn lộn thanh âm vô cùng rõ ràng. Vết nứt không gian sau nổi giận lực lượng cũng dừng lại chút, trầm giọng nói, "Gừng." Khoảng cách Bạch Khởi Đại Quân cách đó không xa, trong hư không xuất hiện một đạo khôi ngô kỳ vị thân ảnh. Tràn ngập lực lượng cùng chiến ý khí tức, chính là nhân tộc Bát Tổ một trong, binh tổ Gừng. "Sùng Ân đạo hữu, ta đại thương thế nhưng là rất có thành ý, trọn vẹn chịu đựng hơn 100 năm." Gừng nghiêm nghị nói. "Vết nứt không gian về sau, chính là Đông Thắng Thần Châu nguyên bản liền cực kỳ nổi danh cường giả, Sùng Ân." Tại Tam giáo thống lĩnh hai châu thời điểm, Sùng Ân tạo dựng Sùng Ân Vương Đỉnh, vẫn tại Đông Thăng Thần Châu bên trên phát triển có chút không sai. Lúc này, hắn lại là có chút giận quá mà cười, thành ý: "Ha ha, ha ha ha, thật sự là cho cười, an nên như thế lần cô. Đạo Hữu, Đông Thắng Thần Châu là ta đại thương, cái này hơn 100 năm thời gian, chúng ta thế nhưng là cho Đạo Hữu đầy đủ thời gian rút lui. Thật không nghĩ đến Đạo Hữu lại là không cảm kích chút nào, vẫn như cũ chiếm cứ ta đại thương địa giới, thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt." Gương sắc mặt cũng trầm xuống, ngựa khí lẽ thẳng khí hùng: "Mạnh được yếu thua, Đông Thăng Thần Châu đích xác đều đã là đại thương, ẩn vào phúc địa thế giới." chỉ cần phúc địa thế giới còn tại đông thắng thần châu bên trên, đó chính là xâm chiếm. bất quá tại sung ân trong mắt, đây cũng là khinh người quá đáng. tốt tốt tốt, cuối cùng là tự mình lĩnh giáo người nhân tộc bá đạo hoành hành, hôm nay cô nhặt thua, thế không bằng người, dẫn đầu vương đỉnh rời đi đông thắng thần châu. áp chế lửa giận, sung ân lạnh lùng nói, gương ánh mắt liền giật mình, như mày, giống như có chút ra ngoài ý định. bất quá cũng không có do dự, thanh âm lạnh lẽo, nói thẳng, chúng ta cho đạo hữu sung túc thời gian, đạo hữu lại muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, không khỏi quá không đem ta đại thương để vào mắt thần phục hoặc chết, chỉ có hai con đường này có thể chọn. Kinh người quá đáng. Sung Ân nhịn không được gầm thét, an dám như thế nhục cô, thật sự cho rằng cô sẽ không cá chết lưới rách. Một cỗ thả làm ngỡ vỡ, không làm ngói lành tuyệt nhiên khí tức bạo khởi, Sung Ân thân ảnh từ trong vết nước không gian đi ra, một thân màu cam đế vương bảo phục, uy thế bất phàm, sắc mặt lại là có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, hắn đều đã cúi đầu, nhân tộc còn như thế bức người. Trong lòng lạnh lẽo, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể thể hiện ra nhất là cương liệt một mặt, tốt lấy được một ít lời ngự quyền. Đồng thời Hắn khí thế của tự thân không còn có giữ lại, phóng lên tận trời, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thoáng một cái, lập tức kinh động rất nhiều sinh linh. Bất quá nhiều là đông thắng thần châu bên trên đại thương người, cùng thần phục đại tường, tất nhiên là sẽ không nhiều lý. Đạo Hữu cần gì chứ? Thần phục với ta đại tường, lại có gì không tốt? Đạo Hữu thật nguyện ý mang theo một loại thân hữu vất lạc, gừng cũng không thèm để ý, không chậm không nhanh nói. Hắn mặc dù dáng người khôi nô, nhìn qua là trời sinh hùng hãn chiến sĩ, nhưng hắn là binh tổ, liền có thể biết hắn nhu lực, tâm tính. Hắn căn bản không đổi Sùng Ân lạnh lùng chớng mắt gừng, hàng ý thấu xương bước người, cả giận nói: Cô dù thực lực kém xa ngươi nhân tộc, nhưng cũng sẽ không thụ ngựa như thế khi nổ. Ngươi nhân tộc như thế hoành hành bá đạo, khinh người quá đáng, liền không sợ quân hùng tiên hạ liên thủ thảo phạt. Gừng sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, cho cười: Chúng ta cho ngươi sung túc thời gian, ngươi không rút lui, hiện tại còn dám nói những này uy hiếp ta chờ. Ngươi muốn chết? Trong ngôn ngữ lại không có chút điểm khách khí, hung lệ sát khí hiển lộ. Hiển nhiên Sùng Ân để hắn giận, không phải là đúng sai, quân hùng thiên hạ tự có định luận. Cô hiện tại muốn rút lui, các ngươi lại không ngưởng, tâm tư gì? coi là ai nhìn không ra, sung ân không chút nào yếu thế nói, để hắn thần phục thương đỉnh, kia là không thể nào. hiện tại cũng chỉ có dùng hồng hoang cắt phe thế lực, đến để nhân tộc kiên kỵ, để hắn an toàn rút lui, cũng kéo dài thời gian. Hừ, hoàng sừng chờ đạo hữu rời đi, chúng ta vì sao không có ngăn cản? hôm nay đây hết thảy đều là ngươi không biết tiệt thối, gieo gió gặt bão. thôi, cần gì phải cùng ngươi nhiều lời, muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. gương lạnh hư một tiếng, có chút không kiên nhẫn, sắc ý càng đậm. mà theo thanh âm của hắn, mặc khác hai cái phương hướng trong hư không đồng thời riêng phần mình đi ra một thân ảnh, một đạo chiến y mãnh liệt, một đạo khí tức bình tĩnh mênh mông, cùng gừng thành hình tam giác đem Sùng Ân vây quanh. Vũ Tổ, Phu Hộ Thánh. Sùng Ân lập tức như lâm đại địch, tràn đầy phòng bị, hai mắt nhắm lại, hận ý hiện lên. đến ba vị, xem ra các ngươi là thật muốn đến cô vào chỗ chết. không. Vũ Tổ giao phía dưới, trinh trọng nói, là bốn vị. nói, nơi xa trong hư không cũng xuất hiện một thân ảnh, giống như là tại phòng bị Sùng Ân phá vây mà ra. Sùng Ân nhìn lại, cắn răng nói, khó hiện. chúng ta cũng không muốn ra tay mong rằng đạo hữu lại suy tư một hai kho hiệt hơi hơi thở dài một tiếng nói hừ sung ngân hừ lạnh như thế khi nhục cùng cô còn muốn cô thần phục xem ra ngươi căn bản cũng không có thần phục chi tâm thôi chúng ta liền tiến ngươi một đoạn đường gừng ánh mắt tàn khốc hiện lên không nói thêm lời bất luận cái gì lời nói trực tiếp một quyền đánh phía sung ngân tràn ngập thiết huyết cường liệt nằm đấm phản phất mang theo kim qua thiết mã thanh âm xuyên thủng hư không sung ngân biến sắc giống như là không nghĩ tới gừng sẽ lập tức động thủ lập tức ngón tay một điểm đón lấy một quyền này vũ tổ những mày có chút thở dài, ta dù muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, nhưng lại không phải lúc. Tiếng nói rơi, không do dự, một trưởng chụp về phía Xuân Ân. Hắn tuy tốt chiến, nhưng cũng phân rõ thời điểm. Hiện tại hiển nhiên không phải lúc, bọn hắn muốn là nhanh chóng cầm xuống Xuân Ân. Chiến trường sinh tử chi chiến, còn dính đến chủng tộc lợi ích lúc cũng căn bản không có lấy nhiều khi ít, có công bằng hay không mà nói. Một bên khác, phù hộ Thánh Y mắng than nhẹ một chút, hắn kỳ thật cũng cũng không muốn ra tay, nhưng hắn cũng không có lựa chọn. Một quyền tiếp theo đuổi theo, đánh phía Xuân Ân. Kho hệt không có xuất thủ chỉ cần Sùng Ân hay là tổ cảnh, đối mặt gừng ba người, hắn liền tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Hắn nhiệm vụ chỉ là phòng bị Sùng Ân đột xuất gừng ba người vây quanh. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, chấn thiên động địa, lấy 3 đối 1, bốn vị tổ cảnh ở giữa phiến thiên địa này chém giết. Lực lượng mạnh mẽ dư ba quét ngang bốn phương tám hướng, gây nên cực động tinh lớn, cũng kinh động càng ngày càng nhiều sinh linh. Đương nhiên, dù cho nhìn thấy, tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng căn bản không dám nhiều lời, thậm chí trốn về phương xa. Một phần khác, trong lúc kinh ngạc, mang theo tâm tình rất phức tạp xa xa xem nhìn lại. Ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa, mắt Trần có thể thấy, Sùng Ân liền bị đem ba người liên thủ, ép vào hạ phong bên trong. Dù là lúc này hắn phát huy ra tổ cảnh Định Phong Tu Vi, cũng là như thế, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Lấn cô quá đáng, nhân tộc như thế hoành hành bá đạo, cuối cùng có một ngày sẽ tự thực các quả. Phẫn nộ tiếng quát từ Sùng Ân miệng bên trong phun ra, truyền khắp tiểu tiêu. Để ngừng cùng Vũ Tổ hai đầu lông mày tàn khốc càng đậm, xuất thủ càng nặng mấy phần, để Sùng Ân cơ hồ chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng hắn cũng không có yên tĩnh, miệng bên trong thanh âm tiếp tục vang lên, các ngươi muốn giết cô diệt trừ sưng bá hồng hoang trên đường chứng ngại, như thế gia tâm, coi là ai không nhìn ra được sao? Gừng ba người không có mở miệng, mục đích này tự nhiên ai nấy đều thấy được. Cho dù là bọn họ lý do lại đầy đủ, chỉ cần bọn hắn giết xuống ân, đều sẽ bị nhìn ra, nhân tộc là đang mượn cơ diệt trừ chứng ngại. Hôm nay trước hết một chương, thật có lỗi. Chương 623, năm vị thái tử, đế cảnh. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần bọn hắn lý do đủ sung túc, che giấu bọn hắn hiện tại liền đã tại tranh bá hồng hoang mục đích thật sự, không có đem hồng hoang các thế lực lớn bước đến một cái trình độ. Mâu thuẫn trùng điệp hồng hoang các thế lực lớn, lại làm sao có thể bởi vì vì một cái Sùng Ân mà vượt qua các loại khó khăn liên thủ đối kháng đại thương. Hiện tại, bọn hắn chính là lý do đầy đủ sung túc, cho nên bọn hắn căn bản không lo lắng Sùng Ân, thậm chí đều không phản bác, phản bác còn sẽ có vẻ bọn hắn hẹp hỏi. không nói một lời, không có bất kỳ cái gì lưu tình, một bộ muốn đem Sùng Ân đánh cho đến chết dã vẻ. Nhìn một lát, từ Gừng xuất hiện, trầm mặt xuống bạch khởi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia khe hở không gian, vết nứt không gian về sau, chính là Sùng Ân nắm giữ cái kia phúc địa thế giới. Bàn tay vung lên. Bốn đạo thân ảnh từ phía sau bắn ra, tản mát ra chuẩn thánh tầng thứ bảy lần khí thế, xông vào vết nước không gian. Đảo mắt, kia vết nước không gian liền bắt đầu mở rộng, giống như là có cái gì lực lượng tại va chạm ảnh hưởng nó. Ba hơi về sau, vừa vừa đi vào bốn đạo thân ảnh một trong, khí tức có chút bất ổn đi ra, nhanh chóng nói, "Nguyên Soái, đằng sau chính là nghịch đỉnh nhân viên." Bạch Khởi không do dự, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang vọng tiến địa, "Giết." "Vâng." Sau lưng, hơn 60 đạo thân ảnh xông ra, người yếu nhất cũng có chuẩn thành cấp độ thứ 4 vọt vào vết nước không gian. Còn lại 500 triệu đại quân thì là bị riêng phần mình chủ tướng dẫn đầu, hóa thành từng đạo Thủy Triều, đàng đàng sắc khí, phóng tới vết nước không gian. Đang bị gừng ba người áp chế sùng ân biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, đều là hận ý, nhân tộc, thương đỉnh. Bất quá gừng ba người không để ý đến, bạch khởi bọn người càng thêm sẽ không để ý tới. Chúng nhiều cương giả, tăng thêm 500 triệu đại quân đều xông vào phúc địa thế giới, triển khai một trận không có bất ngờ đổ sát. Cái này Phúc Địa Thế Giới bên trong sùng ân vương đỉnh nhân số không ít, năm đó sùng ân rút lui Đông thắng Thần Châu lúc, không có mang đi toàn bộ sùng ân vương đỉnh người, nhưng cũng mang đi chừng phân nữa, tăng thêm cái này Phúc Địa Thế Giới nguyên vốn là có nhân số. Bây giờ nhân số nhưng là phi thường nhiều, cường giả cũng cũng không ít, chuẩn thánh cường giả liền chọn vẹn hơn 100 vị. Bực này lực lượng ở nơi nào cũng không thể khinh thị, tăng thêm cái này Phúc Địa Thế Giới là sùng ân vương đỉnh địa bản, đối với người ngoài có áp chế tác dụng, đối tự thân cũng có tăng phúc tác dụng. Nhưng đối mặt Bạch Khởi dẫn đầu đại quân, thực lực phương diện hay là kém qua xa chỉ có thể bị tàn sát hàng trăm triệu song phương đại quân điên cùng chém giết máu tươi tràn ngập gen dỉ nổi lên bốn phía chỉ để phá hư cái này phúc địa thế giới vốn có bình tĩnh bạch khởi cùng hắn bản bộ đại quân cũng không có động thủ mà là tại một bên nhìn xem chỉ huy toàn trưởng. hơi hướng ánh mắt liếc nhìn không buông tha trên chiến trường bất kỳ ngóc ngách nào dù là hiện tại thường quân chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phòng ngay tại đổ sát đối phương chiến trường một cái góc có năm nhánh đại quân ở rất gần cùng đối phương chém giết một chi nhị đẳng chiến quân bốn chi đệ tam đẳng chiến quân nhìn qua hết thể như thường chỉ là năm chi chiến quân phía trên tung bay cờ xí hơi khác thường. Trừ thương chữ đại kỳ bên ngoài, mỗi chi chiến quân cũng đều có một chi riêng phần mình quân kỳ, phần lớn lấy chủ tướng chi họ. Mà cái này năm chi chiến quân quân kỳ lại là tiện, chính, hồng, vải, rộng năm chữ. Thấy thế nào đều không giống như là họ. Nếu có cường giả lời nói, còn có thể phát hiện cái này năm nhánh đại quân trung quanh, có cường giả ẩn nấp, trong đại quân cũng có cường giả tồn tại. Những cường giả này đều không có xuất thủ, chỉ là yên lặng đợi, một bộ cẩn thận phòng bị dáng vẻ. Năm nhánh đại quân chủ tướng Nhìn qua đều là hơn 20 tuổi, khí chất hoặc thanh lãnh cao ngạo, hoặc bá đạo lạnh lùng, hoặc trầm ổn như núi, hoặc cuồng bạo như hồng, hoặc bình tĩnh như nước. Tại phía trên chiến trường này, bọn hắn tồn tại cùng biểu hiện của bọn hắn đều cũng không phải là nhiều dễ thấy. Trong năm người, có 4 người cũng không thèm để ý, không chút hoang mang ứng phó đối thủ. Ngược lại là kia dáng người nhất là Khôi Ngô, khí chất cuồng bạo như hồng người, trong tay đạt tới trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ phương thiên hỏa kích của vũ, thế công hung mãnh như hổ, khí thế bức người. Lại làm mười mấy chiêu, cứ ép chém giết đối thủ về sau, thần sắc hưng phấn tràn đầy chiến y dẫn theo bản bộ đại quân thoát ly cái khác bốn chi chiến quân phóng tới chiến trường trung ương. bốn người khác ánh mắt động hạ khí chất thanh lãnh cao ngạo người trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ ba người khác giống như cũng không kinh ngạc không để ý đến cũng không lâu lắm cái này nằm chi hơi khác thường chiến quân hay là gây nên sùng ân vương đỉnh cao tầng chú ý sắp bại vong bọn hắn lập tức giống như người chết chìm trông thấy một con rơm một vị chính trận vật không chịu nổi ngăn cản ba vị cùng cấp độ cường giả vây công sùng ân vương đỉnh chuẩn tầng thứ bảy lần cường giả thân sắc lên cao lên một chút không thành công biến thành nhân liên quân vui mừng Quát lệnh nói: "Kia là nhân hoàng năm vị thái tử, bắt bọn hắn lại, bước lui Thương đỉnh." Lập tức, trên chiến trường người cơ hồ đều nghe thấy. Thương quân tại đã sớm biết riêng phần mình chủ tướng dẫn đầu hạ, không có biến hóa, vẫn như cũ đổ sát. Xuân Ân Vương đỉnh người thì là dâng lên một bước cuối cùng điên cuồng, nhao nhau muốn hất ra đối thủ, phóng tới kia năm chi chiến quân năm vị chủ tướng. "Giết! Bắt bọn hắn lại! Giết! Thương đỉnh diệt ta Vương đỉnh, chúng ta liền giết hắn thái tử." Điên cuồng tiếng la giết lóe sáng, Sung Ân Vương đỉnh người tựa như đều dâng lên một cỗ hy vọng, chật đậy bộc phát, nhưng cũng tiếp Bạch khởi thần sắc không thay đổi, không có hạ bất cứ mệnh lệnh gì. Kia năm vị chủ tướng cũng thế, không có bất kỳ cái gì bối rối, chủ động phóng tới chiến trường trung ương người còn cười ha ha. Đến, muốn giết bản điện hạ, vậy liền đều đi thử một chút, không biết tự lượng sức mình. Còn lại thương quân chủ tướng cũng đều không có bao nhiêu phản ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ thấy kia tiếng la giết bên trong, nhưng không có một vị sùng ân vương đỉnh cứng giả, có thể xông ra nguyên địa vạn trượng, liền nhau nhau bị van sát. Thực lực tuyệt đối trước mặt, sùng ân vương đỉnh căn bản là không nổi sóng. Dù cho năm vị thái tử xem như một chỗ nhược điểm lại như thế nào đâu. Tương phản, cử động của bọn hắn càng thêm nhanh tự thân diệt vong. Ngoại giới, Phúc Điệu Thế Giới Sùng Ân Vương Đình người đang bị nhanh chóng đổ sát tình huống, làm Phúc Điệu Thế Giới chủ nhân Sùng Ân, tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng. Kia cố lửa giận, thật ý tựa như chưa bao giờ có nồng đậm, sắc mặt lạnh tới cực điểm. Trong hai mắt một cố biến ảo chập chờn chi ý hiện lên, mắt thấy Vương Đình nhân mã bên trên liền muốn bại vong, cũng nhịn không được nữa, nhìn Vương Đông về sau, một tiếng gầm thét, thật sự cho rằng cô liền mặc cho các ngươi xâm lược rồi. Băng Lệnh Thanh bên trong, một cố cường đại gấp đôi khí thế từ Sùng Ân trên thân nổi lên lực lượng cường hãn đem vũ tổ ba người cưỡng ép bức lui một chút, nghiêm mật phong tỏa vòng xuất hiện một cái khe hở. đồng thời thiên địa pháp tắc chi vòng xuất hiện, lít nha lít nhĩ trải rộng hồng hoang. đại la kim tiên cùng với trở lên tu sĩ đều lập tức cảm ứng được, nhao nhao nhìn về phía đông thắng thần châu phương hướng. có người thành đế, ai không rảnh bận tâm mình náo ra động tĩnh, sung ấn bức lui tam tổ, cưỡng ép mở ra một cái khe hở, thân ảnh liền hướng vết nước không gian mà đi. nhưng một mực phòng bị kho hịt lại là ra ngoài ý định, ngạnh sinh sinh ngăn cản hắn hai hơi. ba cái lóng lánh kim bạch sắc quang mang văn tự từ không tới có giống như là một cái lưới lớn, đem đồng dạng phòng bị Kho Hiệt xuất thủ Sùng Ân vây lại. giờ khắc này, Sùng Ân biến sắc, âm trầm không chừng, tuy chỉ là ngắn ngủi hai hơi thời gian, liền bị hắn cưỡng ép đánh vỡ cái này tầm lưới lớn. nhưng vũ Tổ ba người tăng thêm Kho Hiệt, lại là đã lần nữa đem hắn vây lại. Người quả nhiên che giấu thực lực, gừng ngữ khí có chút ngưng trọng nói, lại giống như cũng không nhiều kinh ngạc Sùng Ân hiện lộ ra đại đế thực lực. Sùng Ân không để ý đến, lạnh lùng trừng mắt Kho Hiệt, ẩn nhận đã lâu, thật vất vả đổi lấy một cái cơ hội, lại không nghĩ rằng còn là xem thường Kho Hiệt, từ đó bị phá hư. Thân là đại đế chi tôn, lại nghĩ lấy cưỡng ép mấy vị vạn bối đến thoát thân, chưa hẳn quá có nhục thân phận. Kho Hiệt thản như nói, sung Ân nghĩ xông vào vết nứt không gian mục đích, hắn liếc thấy ra. Dù sao kia phúc địa thế giới tình huống, còn có đại thương năm vị thái tử đều đến sự tình, hắn đều là rõ ràng." Sung Ân hừ lạnh, cũng không phủ nhận, lạnh như băng nói, "Có nhục thân phận. Các ngươi lại là như thế nào đối cô? Cô cái này Đại đế, các ngươi cho nửa phần tôn trọng. Hôm nay, cô chính là vẫn lạc tại chỗ, cũng tuyệt không để ngươi chờ tốt qua." Chúng tộc đại nghĩa, không thể không vì Chúng ta cũng chỉ có thể là tội." Kho Hiệt Bình Tĩnh nói, không có nửa điểm không có ý tứ, giống bọn hắn bực này tồn tại, tâm tính vô cùng kiên định, há lại sẽ bởi vì vì một số lời nói mà dao động. Sung ngân lại là hừ lạnh, cũng không tiếp tục nhiều lời, được làm vua thua làm giặc thực lực vi tôn, xưa nay đã như vậy, lấy nhiều khi ít lại như thế nào? Vốn là không có gì, nhiều chính là thực lực, thiếu chính là vô năng." Hắn lại nói, cũng chỉ là không duyên cớ ném mặt mũi mà thôi. Dù cho ngươi hận tàng nhiều năm, đặt tới đế cảnh, cũng không làm nên chuyện gì. Gân ngọ miệng nói Ngư khí chắc chắn vô cùng. Sung Ân hai tròng mắt co rụt lại, dư quang quét mắt bốn phương tám hướng, lạnh lùng nói, còn tới ai? Còn không ra sao? Cùng theo chúng ta hồi chiều ca, chúng ta nhưng cho ngươi thêm một cơ hội thần phục. Châm hồn bá đạo âm thanh ném vang lên, một thân ảnh từ đằng xa hư không xuất hiện. Đồng thời, một bên khác trong hư không cũng là một thân ảnh xuất hiện. Đế Vũ, Đế thuấn. Sung Ân tràn đầy kiên kỵ, gắt gao trừng mắt hai người, lại lạnh lùng chế giễu nói, câu ngược lại là không nghi tới, thương đỉnh vì cô, thế mà đến nhiều người như vậy. Thật đúng là đủ cao nhìn cô. Sự thật có thể thấy được, chúng ta cộng đồng đến, vừa đúng. Đế Vũ sắc mặt bình tĩnh, ngũ khí trầm ổn như cũng lộ ra bá khí. Hừ, câu ngược lại là có chút hiếu kỳ, các ngươi là làm thế nào biết?" Cô âm thầm đạt tới Đế Cảnh. Sung Ân có phần hơi nghi hoặc một chút nói, đối phương bực này đội hình đến, tuyệt đối không phải là chỉ vì đối phó một cái tổ cảnh. Về phần Đế Vũ hai người có phải là tại hắn hiện lộ ra thực lực sau mới đến, cái này có chút không có khả năng. Thời gian quá ngắn, Đế Cảnh tốc độ lại nhanh, Đế Vũ hai người cũng không có khả năng thời gian ngắn như vậy, liền từ giữa thổ trời châu lại tới đây mà hắn đến đế cảnh sự tình, kỳ thực chỉ có hắn một người rõ ràng, những người khác không biết. Thương Đình làm thế nào biết? Người đây liền không cần biết, thật không lại cân nhắc một hai. Đế Vũ trầm bổ nói, không có trả lời Sùng Ân nghi hoặc. Kỳ thật hắn cũng không biết, bởi vì đây là đế tân mệnh lệnh, lấy đối phó đại đế đội hình, đối phó Sùng Ân. Tất thất tịch vui vẻ, hôm nay hay là chỉ có một trường, ngày mai tuyệt đối sẽ không. Chương 624, chỉ chết. Mơ tưởng. Sùng Ân không chút do dự nói, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Ngươi còn muốn lấy kéo dài thời gian, mấy người tới cứu ngươi sao? Đế Vũ lại nói, không hoảng hốt không nổi. Xuân Ân biến sắc, thật sâu nhìn xem Đế Vũ, lại là không nói tiếng nào. Hán Tại Đông Thắng Thần Châu thành lập vương đỉnh, tồn tại nhiều năm như vậy, nguyên nhân trong đó có khi cũng không phải khói như vậy đoán. đã ngươi còn ôm cuối cùng một chút hy vọng, đây cũng là đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Đế Vũ ánh mắt lạnh lùng, vừa dứt tiếng, lại không chần chờ chút nào, trường kiếm trong tay xuất hiện chém về phía Xuân Ân. Một bên, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Đế Tuấn đồng thời xuất thủ, gần bốn người tiếp theo xuất thủ, sáu đạo trùng thiên khí thế tựa như sáu tòa liên miên sân mệnh ngang nhiên ép hướng xuống Ân. xuống ngân mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn rõ ràng sơ ý một chút, hắn chỉ sợ cũng muốn làm trận vẫn lạc tại nơi này, chỉ có hai cái sinh cơ, nó bên trong một cái cũng tại vừa mới bị kho hiện xuất thủ ngăn cản, một cái khác chỉ có thể chống đỡ xuống dưới chờ đợi. âm thầm cắn răng, tất cả lực lượng dốc toàn bộ lực lượng với anh bên trên động cửu tiêu hạ trấn âm u, trong ngay mắt bảy đạo lực lượng đánh thiên băng địa liệt, hư không hoàn toàn vỡ vụn, nếu như không là có một cố vi ngạ lực lượng lặng yên vô tức bảo vệ đông thắng thần châu, tăng thêm đế vũ sáu người tận lực phía dưới. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu không bao lâu nữa liền sẽ bị hoàn toàn lan đến gần, sinh linh đồ thán, đất chết ước vạn dặm đều chỉ là đảo mắt sự tình. Mấy tức thời gian, mắt sáng có thể thấy được, sung Ân so với vừa rồi càng thêm rơi vào thế yếu, bị Đế Vũ sáu người áp chế gắt gao, toàn thân khí thế quang mang đều bị sáu người từng chút từng chút áp suất. Dù là hắn lại như thế đem hết toàn lực, cũng không làm nên chuyện gì. Lấy một địch sáu, sung Ân đột phá Đại Đế Chi Cảnh không lâu, chỉ có thể tính được mới vào Đại Đế Chi Cảnh. Mà trong sáu người hai vị, Đế Vũ, Đế Thuấn trải qua Đại Kiếp về sau thực lực tiến thêm một bước so với sung ân đều mạnh hơn một chút, mắt khắc gừng bốn người liên thủ cũng căn bản không kém hắn, thậm chí càng càng mạnh, tăng thêm cái này lý hoàn là đại thương địa bàn đối sung ân vốn là có sức áp chế, kể từ đó sung ân đối mặt như vậy lực lượng còn có bao nhiêu nhân số ngăn cản, ngay cả chạy trốn đều trốn không được, bị chấn áp thậm chí cưỡng ép chém giết đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. phúc địa thế giới bên trong sung ân vương đình người tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng rốt cục chống đỡ không nổi, cương giả bị chém giết hơn phân nửa, toàn bộ chiến cuộc triệt để sụp đổ, một bộ phận bị cưỡng ép tù binh một bộ phận tự động đầu hàng bị bắt làm tù binh, một bộ phận tứ tán bỏ chạy. Bạch khởi không hoàng hốt không đội, hạ lệnh đại quân công chiếm hướng toàn bộ phúc địa thế giới. Đại quân lập tức như trận trận thủy triều, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, chỗ đến, thế như trẻ tre, càn quét hết thảy. Bạch khởi thì là để năm đại thái tử quân tới, chuẩn bị mang theo bản bộ đại quân, còn có đại lượng cường giả, hướng sùng ân vương đình vương thành mà đi. Nguyên soái, mặt tướng nguyện ý công chiếm địa phương khác. Đế vải lập tức trên ý dâng cao nói, toàn thân tràn đầy một câu ngao ngáo muốn động chiến đấu khí tức. Nghe theo quân lệnh. Bạch Khởi thần sắc hào không lộ sóng, bình tĩnh nói: "Đế vại không khỏi fiết hạ miệng, lại cũng không dám phản bác. Tiếp tục nhiều chuyện chống lại quân lệnh, cái này Bạch Khởi sẽ không giết hắn, nhưng tuyệt đối sẽ dùng quân lệnh đánh hắn." Sau đó trở về, mắt sáng lên, có chút sợ ý, kết cục của hắn chỉ sẽ thảm hại hơn. "Vâng." Lớn tiếng đáp ứng, cao cảm xúc không khỏi hạ xuống. Đi theo Bạch Khởi cùng đi cái này xuống Ân Vương đình vương thành, đâu còn có hắn thống khoái chém giết phần. Không tiếp tục nói nhiều, mấy ngàn vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà đi. Ngoài giới, chính trật vật không chịu nổi. Bị Đế Vũ sáu người áp chế trốn đều trốn không được sủ lần, tất nhiên là rõ ràng phúc địa thế giới bên trong tình huống. Sắc mặt tái xanh, Bì vẫn không thôi. Vô số năm tích lũy, phát triển, hôm nay một khi mất sạch, liền ngay cả hắn tự thân khí tức, theo sủng ngân vương đỉnh bên trong người bị tàn sát, địa phương bị chiếm lĩnh, đều nhận ảnh hưởng. Dù sao kia dính đến hắn nói, đại đạo dao động, thực lực có chỗ yếu bớt. Điểm này lập tức bị Đế Vũ sáu người phát hiện, thừa thắng sung lên, đuổi đánh tới cùng. Song phương ưu quyết thế, càng rõ ràng. Mấy tức về sau, đương nhiên, phương đông trong hư không một đạo bạch sắc quang mang chẳng biết lúc nào xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng bảy người chiến đoàn mà tới. lập tức, bảy người liền đều cảm nhận được, sắc mặt đều là hơi đổi. bạch sắc quang mang bên trong ẩn chứa cố lực lượng khủng bố kia, để bọn hắn đều có một loại cảm giác khiếp sợ. lập tức, sùng ân sắc mặt vui mừng, hắn chờ đợi một cái khác sinh cơ, rốt cục đến. đế vũ sáu người dù kinh, nhưng cũng không loạn chút nào, tiếp tục công hướng sùng ân, giống như xem hào quang màu trắng kia như không, rất có tự tin không ảnh hưởng tới bọn hắn đồng dạng. quả nhiên, trong nháy mắt, ngay tại hào quang màu trắng kia tới gần thời điểm một con phảng phất tre khuất bầu trời đại thủ xuất hiện, ai cũng không biết nó lúc nào xuất hiện. phảng phất từ viễn cổ đến nay vẫn tồn tại ở nơi đó, chỉ thấy nó bình thản một nắm, hư không khoảng cách toàn bộ biến mất, hết thể hết thể giống như đều tận trong lòng bàn tay, Luồng hào quang màu trắng kia càng là tại trung tâm nhất, bị cưỡng ép vỡ nát trống không. nói đến nhiều, nhưng kỳ thực hết thể đều chỉ là tại trong điện quang hoa thạch, bạch sắc quang mang biến mất, con kia phảng phất muốn nắm giữ hết thể bàn tay, cũng lặng lặng biến mất. đế vũ sáu người tiếp tục, sung ngân trên mặt vui mừng biến mất hơn phân nửa, nhiều một vòng khẩn trương sinh mệnh mình không ở trong không chế của mình cẩn trương. Nhân Hoàng, Đế Tân, hắn cũng đến rồi. Nhân Hoàng, đủ đủ rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Sau một khắc, từ phương đông một đạo thanh âm bình tĩnh chậm chậm vang lên. Nếu như nghe qua thanh âm này người, nhất định vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tam thanh một trong, Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy. Theo thanh âm của hắn vang lên, phiến thiên địa này giống như yên tĩnh rất nhiều. Kia bị Đế Vũ bảy người giao chiến hấp dẫn, càng ngày càng nhiều người. Sớm tại hào quang màu trắng kia, che trời đại thủ xuất hiện lúc, liền bản năng nín thở. Lúc này càng là toàn thân căng cứng không thể bình tĩnh. Nhân tộc cùng Tam Thanh. Đại thương sự tình, Ngọc Thanh Thánh nhân cũng muốn quả sao? Từ trung thổ trời châu châu ca thành phương hướng, một đạo uy nghiêm như trời, đạm mạc như nước, bá khí ở trong chứa thanh âm dâng lên. Lập tức, phiến thiên địa này giống như hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả kia bảy vị hôn nguyên cường giả giao thủ chiến đấu, động tĩnh đều bị bá đạo vô cùng cưỡng ép, ép xuống. Hết thảy toàn bộ vì thanh âm này nhượng đường, thần phục. Không dám, chỉ bất quá sủng ân cùng bần đạo rất có giao tình, hắn cũng nhận thương đỉnh trừng phạt, Vương đỉnh vỡ vụt, nhân hoàng lại cần gì phải giết hắn. Nguyên thủy thanh âm tái khởi, nghe nói như thế, vậy xem tất cả mọi người cũng không kinh ngạc. Trước kia Đông Thắng Thần Châu là Tam Thanh chiếm đoạt lĩnh, Xung Ân có thể ở trong đó thành lập vương đỉnh, bình yên vô sự nhiều năm. Cùng Tam Thanh quan hệ, dù là không có tuyên cáo thiên hạ, tại rất nhiều trong mắt người cũng không phải bí mật. Nguyên Thủy xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ, ngược lại có chút bình thường. Cô đã cho hắn cơ hội, hắn không biết tốt xấu, mạo phạm ta đại thương, chiếm ta đại thương địa giới, chỉ chết. Đế Tân Thanh âm không nhanh không chậm dâng lên, vẫn như cũ bá đạo đi theo, chấn áp hết thảy. Xung Ân chính là đế cảnh, nhân hoàng như thế lại là không khỏi quá mức bá đạo chút. Tại Thiên Hạ trước mặt, cũng khó nhìn. Nguyên Thủy lạnh nhạt nói, chỉ bất qua trong giọng nói cũng nhiều một chút vẻ nghiêm trọng. Nguyên Thủy Thánh Nhân nghĩ lấy Thiên Hạ tới dọa cô. Đáng tiếc một cái sủng ân, còn chưa đủ lấy kinh động Thiên Hạ. Đế Tân ngữ khí không thay đổi chút nào. Sủng ân tức giận, hắn dù chưa hề ở trước mặt người ngoài hiện lộ qua đế cảnh thực lực, nhưng cũng chưa từng có người làm nhục như vậy cùng hắn. Hôm nay không nói bạch khởi, gừng đám người nhục nhã. Đế Tân câu nói này, càng làm cho hắn cảm thấy nổi giận. Nhưng hắn lúc này căn bản không chen lời vào mệnh của hắn cũng không trưởng không tại trên tay hắn, mà là tại kia chính đang đối thoại trong tay hai người. Nhân hoàng đến tột cùng muốn như thế nào? Nguyên thủy thanh âm bên trong nhiều một vòng tức giận. Thánh nhân nghĩ sao? Đế tân đạo mặt nói, không vội chút nào. Mà những người vây xem kia, tuyệt đại bộ phận lại là không khỏi sớm liền có chút nóng nảy khẩn trương lên. Đại kiếp vừa qua, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới tam thanh cùng nhân tộc nhanh như vậy liền lại phát sinh va chạm. Lúc này mới bao lâu? Hơn 100 năm mà thôi, trong mắt bọn hắn chỉ là vừa mới nháy một cái mắt không sai biệt lắm. Trầm mắt hai hơi, nguyên thủy thanh âm tái khởi trong giọng nói ngưng trọng ai cũng có thể nghe được chiếm thương đình địa giới nhân hoàng nói cũng đúng bần đạo ngọc hư cung sao cảm ơn đã ủng hộ còn có một chương chương 625 nhân hoàng vây tam thành một trong Thành âm chưa dứt những người vây xem kia lại là giật mình giống như đúng là như thế xung ân chỉ là phúc địa thế giới tại đông thắng thần châu liền đưa tới thương đình sát ý kia đông côn lôn ngọc hư cung đâu nơi đó thế nhưng là không có phong bế cửa vào cùng đông thắng thần châu tương liên hay là một cái duy nhất như thế quang minh chính đại đợi tại đông thắng thần châu thế lực khác Dựa theo nhân hoàng bá đạo như vậy cường thế thái độ, có thể hay không? Chỉ là thoáng tưởng tượng, bọn hắn liền cảm giác song phương mâu thuẫn càng lớn. Không còn đơn thuần là bởi vì sung ngân. Bất quá, sung ngân tự nhiên không thể cùng tam thanh so sánh, đông côn luôn từ xưa đến nay cũng đều là tại đông thắng thần châu. Có lẽ nhân hoàng cũng không lại bởi vậy cùng tam thanh phát sinh xung đột a. Rất nhiều trong lòng người nghĩ như vậy đến, nhưng lập tức đế tân đánh vỡ bọn hắn ý nghĩ, thánh nhân đã chính miệng sách, cái kia hẳn là cũng sẽ không cần cô nói. Vô cùng đơn giản lời nói, tại rất nhiều người trong mắt lại là nháy mắt nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng nhân hoàng thật muốn đem đông côn luôn đuổi ra đông thắng thần châu đại chiến khí tức lập tức đập vào mặt nguyên bản còn có một số cho rằng tam thanh không sẽ cùng nhân tộc nhanh như vậy liền giao thủ lần nữa người lập tức liền vứt bỏ ý nghĩ này nhân hoàng một lời liền tuyệt đối không phải là giả mà loại sự tình này đối với tam thanh mà nói không hề nghi ngờ là trần trụi nục nhã hành vi tam thanh nếu như đồng ý vậy bọn hắn cũng không phải là tam thanh Quả nhiên nguyên thủy trong giọng nói tức giận lại không áp chế nhân hoàng thật là lớn lòng dạ vần đạo bội phụ chỉ là không khỏi cũng quá coi thường Bần đạo ba người. Đông Thắng Thần Châu bây giờ là ta đại thương, hết thể ngoại nhân không thể chiếm cứ mảy may, bất kể như thế nào, còn xin thánh nhân đem Đông Côn Lôn rời đi. Đế Tân vẫn là không nhanh không chậm nói. Đông Côn Lôn từ xưa đến nay ngay tại Đông Thắng Thần Châu, nhân hoàng nếu như như vậy khinh người quá đáng, Bần đạo ba người quyết không bỏ qua. Nguyên Thủy không chút nào yếu thế nói, ngày xưa như thế nào, cô không để ý tới, hiện tại Đông Thắng Thần Châu là cô, thánh nhân nếu như không đem Đông Côn Lôn rút lui, câu ngày khác cũng chỉ có thể bên trên Đông Côn Lôn tự mình độc thủ. Đế Tân trong giọng nói nhiều một vòng nghiêm nghị, vô cùng kiên quyết. Cũng căn bản không lưu mảy may chỗ trống, kia cố đại chiến khí tức càng phát ra nồng đậm, cũng hấp dẫn lấy càng nhiều tồn tại đến đây, đã lo lắng lại mừng rỡ. Bất quá mừng rỡ xa lớn xa hơn lo lắng. "Tốt, Bần đạo xin đợi nhân hoàng đại giá." Nguyên Thủy cũng không nói thêm nữa, lửa giận trong giọng nói, một lời đáp ứng. Nương tạm, lại nói, hôm nay sùng ân, Bần đạo muốn dẫn đi." Hắn hẳn phải chết. Đế Tân thanh âm hảo không cái gì tình cảm ba động. Xem ra nhân hoàng là nghĩ hôm nay liền đi Đông Côn Loan rồi. Nếu là như vậy, Bần đạo phục buổi Nguyên Thủy giận quá, lời nói ở giữa cũng càng phát ra cường thế. Thánh nhân như chuẩn bị kỹ càng, cô tùy thời có thể đi. Đế tân không chần chờ chút nào, đừng tạm ngự khí ngưng lại lại nói, Thái Thanh, Thượng Thanh hai vị thánh nhân đã đều đã đến Ta Đại Thương địa giới, còn không hiện thân? Hoặc là nghĩ âm thầm cưỡng ép xuất thủ cứu cái này xuống hạ. Nhân Hoàng cường thế như vậy, không đem bần đạo ba người để vào mắt. Hôm nay vừa vặn lĩnh giáo Nhân Hoàng thần thông, Thông Thiên thanh âm mang theo phong mang khí tức vỡ bờ chân trời, so Nguyên Thủy càng thêm cường thế. Ha ha, khi ngày không có tận hướng, hôm nay có lẽ có thể, Thánh nhân muốn chiến. Chúng ta tất nhiên là phục hồi. Lập tức, hiên viên thanh âm dâng lên. Theo những âm thanh này lần lượt vang lên, phiến thiên điệu này, thậm chí bao gồm toàn bộ Đông thắng Thần Châu giữa thiên điệu, càng phát kiểm chế nặng nề. Vây xem tồn tại càng ngày càng nhiều, không có một cái lên tiếng, trong bọn họ, đại bộ phận đều chỉ còn lại có chờ mong ánh mắt. Hai ngọn núi cùng tồn tại, ép thiên hạ im vọng. Hiện tại cái này hai ngọn núi muốn đánh lên, bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy. Thậm chí hận không thể bọn hắn nhanh lên lượm bại câu thường, cá chết lưới rách. Sung ngân càng phát khẩn trương, hiện tại thế cục nguyên náo càng lúc càng lớn. Tam Thanh nhìn như không từ bỏ hắn, nhưng Nhân Tộc cũng là căn bản không buông tha tư thái của hắn. Cái này các loại tình huống hạ, mặc kệ là vì mặt mũi cũng tốt, Song Vương chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua. Mà hắn cây vốn không muốn nhìn thấy cục diện này, bởi vì hắn cũng không cho rằng Song Vương ra tay đánh nhau tình huống dưới, Tam Thanh có thể bảo vệ hắn. Nhân Tộc cường giả nhiều lắm. Hiên Viên Thanh em rơi xuống, trong lúc nhất thời, có chút an tĩnh quỷ dị nặng nghề bầu không khí xuất hiện. Tam Thanh cùng Nhân Tộc giống như đều tại chuẩn bị, chuẩn bị triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng tựa hồ. Trong đó lại đều có một chút cố kỵ chi ý, chỉ có đế vũ bảy người chiến đấu chưa hề dừng lại. Sung Ân đã bị đánh khí tức suy yếu, đại đạo rung động, ai cũng có thể nhìn ra được, hắn kiên trì không được bao lâu. Bất quá loại thời điểm này, hắn cũng là tại cắn răng kiên trì, không có mở miệng cầu viện. Hắn rõ ràng, mở miệng cũng vô dụng. Tam Thanh coi như đều xuất thủ, nhưng nhân tộc cường giả số lượng quá nhiều, hoàn toàn có thể ngăn lại Tam Thanh, còn có thể để càng nhiều hỗn nguyên cường giả ra tay với hắn, như thế hắn chết được càng nhanh. Đây chính là vì cái gì hắn không cho rằng Tam Thanh có thể tại đại chiến bên trong báo hạ hắn không nguyện ý nhìn cho tới bây giờ bực này cục diện nguyên nhân thực sự, thánh nhân hay là rời đi thôi, hôm nay bất kể như thế nào, Sùng Ân hẳn phải chết, dù cho ba vị thánh nhân xuất thủ, cũng không giữ được bọn hắn. Đông Côn luôn sự tình, chúng ta ngày nào đó tất đến nhà nghiên cứu thảo luận. Đồng nhiên, phục hy thanh âm trầm ổn vang lên. Nghe nói như thế, âm thầm những cái kia quan sát không ít người như mày. Phục hy giọng điệu cứng rắn nu cùng tồn tại. Nói không gánh nổi Sùng Ân là cương, tiếp tục bảo trì thương đỉnh cương thế, không chút nào rơi mặn mũi. Nói Đông Côn Lôn sự tình ngày nào đó lại nói, chính là chủ động lui nửa bước. Hôm nay không muốn khai chiến là nhu, mà cái này cương nhu cùng tồn tại phía dưới, nguyên bản song phương không có chút nào chỗ chống cục diện, lại nhiều hơn rất nhiều nhưng điều khiển địa phương. Nói trắng ra, đại chiến tất lên cục diện, chẳng không ít, khả năng cũng sẽ không đại chiến. Loại khả năng này hoàn toàn không phải bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy, nhưng sự tình lại chính là hướng bọn hắn không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Tựa hồ cũng rõ ràng, coi như động thủ, bọn hắn cũng rất khó bảo trụ sung ưng, tăng thêm cái khác đủ loại nguyên nhân, cùng phục hy kia phiên trở lại đường sống, vẫn không có mở ra miệng lao tử bình thản nói, nhân hoàng. Đại kiếp vừa qua, giao thủ lần nữa, sợ đều không phải ngươi ta chi nguyện, cũng dễ ảnh hưởng hồng hoang vạn vật sinh linh. Sung Ân đạo hưu cùng Đông Côn Lôn di chuyển sự tình, bần đạo ba người tất không thể nhượng cho, hay là nghĩ ra một cái giải quyết chi pháp à. Không ít tồn ở trong lòng lúc này thầm mắng. Quả nhiên đều là bụng dạ cực sâu lão già hỏa, sẽ không dễ dàng như vậy lại lần nữa đại chiến. Chờ mong cảm giác thiếu hơn phân nữa, nhưng vẫn là lặng lặng nhìn xem, hay là có khả năng. Tiên tính hai hơi, đế tân lần nữa lên tiếng, hai chuyện này, cô muốn định. Thái Thanh thánh nhân muốn như thế nào? Cô tiếp hết lượt. Lão tử trầm mặc mấy tức, lạnh nhạt nói, "Chuyện hôm nay, người ta song phương đều không tướng lui, giao thủ chỉ sợ cũng không thể tránh được. Toàn diện giao thủ, lại dễ nguy hiểm hồng hoang sinh linh." Đúng lúc, Bần Đạo ba người đối nhân hoàng chi uy tâm hướng đã lâu, không bằng liền từ nhân hoàng cùng Bần Đạo ba người một trong luận đạo một phen. Bên thắng quyết định này hai sự tình. Rõ ràng minh lý lời nói, lập tức để từng tia ánh mắt chớp động, lộ ra từng vẻ dị dạng hào quang. Nhân hoàng cùng Tam Thanh Chi giao thủ một cái. Dù là bởi vì song phương không có toàn diện giao chiến mà thất vọng không thôi đông đảo tồn tại, đều đè xuống thất vọng lại sinh lên kỳ đại chi ý, luận đến hồng hoàng chúng nhiều cường giả bên trong, thâm bất khả chắc thần bí. Tam thanh là, rất nhiều đều là. Nhưng đại kiếp qua đi, tại tuyệt đại bộ phận trong mắt cường giả, nhất là thâm bất khả chắc, người thần bí, chính là nhân hoàng đế tân. Nó quật khởi tốc độ nhanh chóng, triển lộ thực lực mạnh một lần lại một lần để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Dài dắt mấy lần xuất thủ, thời gian ngắn ngủi, tại tuyệt đại đa số trong mắt cường giả, đế tân quá mức thần bí, cũng quá mức thâm bất khả trắc, vì hùng hoàng số một. ở đây chúng nhiều cường giả bên trong, cơ hồ không có một vị không nghĩ tham dò nó đến tận cùng chỉ là không dám, không thể mà thôi. Lúc này nếu như Nhân hoàng đế Tân Thật cùng Tam Thanh Chi giao thủ một cái, đây không thể nghi ngờ là tham dò hắn nội tình thời cơ tốt nhất. Nghĩ lại, bọn hắn cũng minh bạch Tam Thanh tâm tư, chỉ sợ giống như bọn họ, thừa cơ tham dò đế tân nội tình. Ngày đó một quyền kia bước lui Tam đại tiên thiên chí bảo một màn, sợ không chỉ là tại trong đầu của bọn họ khắc sâu ấn tượng, tại Tam Thanh trong lòng càng thêm khó mà quên. Nhân hoàng đế tội cùng có hay không thành tiểu tiên đạo cảnh? Hắn làm sao có thể xử xuất một quyền kia? Có phải là hay không dựa vào ngoại lực? Cái này hơn 100 năm đến Tam Thanh hẳn là thời khắc đều đang nghĩ. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 626, VS Nguyên Thủy. Như thế, Tam Thanh đưa ra cái này giải quyết chi pháp, cũng không ra ngoài ý định. Dù sao bây giờ có thể thăm dò đế tân cơ hội, thực tế quá ít quá ít. Thậm chí nếu như không có một trận kinh thiên động địa, có thể cải biến hồng hoang thế cục đại chiến, kia căn bản là không có cách nào bước đế tân động thủ, từ đó thăm dò. Lần này chính là điểm rất tốt cơ hội. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn ở trong lòng nghĩ đến, khí đại tri ý càng phát ra nồng đậm. Không chỉ chừng này người, liền xem như rất nhiều đại thương người đều cảm thấy chờ mong. Phúc địa thế giới bên trong, đợi tại Sùng Ân Vương đỉnh trong vương thành đế tiễn năm người, đồng dạng kỳ đái chi ý dị thường nồng đậm nhìn xem không gian môn hộ bên ngoài. Cùng cái khác người đồng dạng, trừ đế tiễn, bốn người khác từ có ý thức bắt đầu, liền biết nhà mình phụ hoàng rất mạnh, càng ngày càng mạnh. Đến hôm nay, sớm đã đứng tại hồng hoang đứng đầu nhất cấp bậc kia. Kia vĩ nạn vô biên thân ảnh, cũng sớm liền trong lòng bọn họ lưu lại nhất là ấn tượng khắc sâu. Nhưng bọn hắn cũng không biết cha ruột của mình, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong đó phần này hiếu kỳ nghi hoặc, muốn thăm dò tâm lý, tuyệt đối không kém bất kỳ ai không có cái gì cái khác mục đích liền là đơn thuần muốn biết muốn trông thấy lúc này chỉ sợ cũng chỉ có sùng nhân một người vì chuyện này cảm thấy một loại bi thương hắn đường đường đại đế sinh mệnh lại biến thành để người cầm đi làm vì tử thẻ đánh bạc dù là nhìn qua tam thanh phần thắng rất cao đôi này hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một loại nhục nhã nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhưng không có mở miệng phát biểu quyền lực vô số ánh mắt đều đang chờ đợi kim long không được nhìn về phía triều đỉnh phương hướng chờ đợi vị kia tuyệt thế bá chủ đáp lại được tựa hồ qua thật lâu cái này có chút phân chấn lòng người đáp lại vang lên để rất nhiều người tinh thần đại chấn. Cô liền cùng thánh nhân luận bản một hai. Kia ẩn chứa bá đạo vô cùng thanh âm, tựa hồ nhiều một vòng cao chi ý, giống là vừa vặn mở mắt tỉnh lại tuyệt thế hung thú, thế giới vì đó run lên. Tam Thanh không nói, giống như là tại thương nghị cái gì. Hai hơi về sau, Nguyên Thủy Âm thanh âm vang lên trong hỗn độn, nhân hoàng ơi. Coi như thanh âm bình tĩnh bên trong, kia cũng ngưng trọng cùng bao hàm chiến ý, hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Hiện nhiên, trận chiến này sẽ sẽ từ hắn xuất thủ. Không có một thanh âm, chỉ bất quá tại triều ca cùng đông thắng thần châu một chỗ trong hư không. Hai đầu đối thẳng hỗn độn không gian thông đạo xuất hiện. Không ít tồn tại khẽ nhíu mày, lấy bọn hắn thực lực đuổi tới trong hỗn độn, nói không chừng chiến đấu sớm đều đã kết thúc. Nhưng cũng minh bạch tam thanh dụng ý, chỉ có đi hướng trong hỗn độn mới có thể càng thêm minh sắc đi dò xét nhân hoàng nội tình. Lập tức, chỉ có giải rác mấy đạo thân ảnh, biểu hiện ra hoàng giả thực lực, mở ra một đầu không gian thông đạo tiến đến. Những người còn lại, cũng chỉ có số ít hôn nguyên cường giả, nương tựa theo tốt đẹp hữu nghị, yên tâm liên thủ mở ra một đầu thông hướng hỗn độn không gian thông đạo. Còn lại, chỉ có thể có chút thất vọng lưu tại nguyên chỗ. Đế Tiễn năm người cũng là trong đó thất vọng một phần tử. Đế Vũ sáu người cùng sùng Ân Chi chiến vẫn còn tiếp tục, đồng thời không được bao lâu liền sẽ kết thúc. Nhưng lại không có mấy người tâm tư trên người bọn hắn, đều sai trôi dạt đến hỗn độn bên trong. Khoảng cách Hồng Hoang Bình Trướng không xa trong hỗn độn, đột nhiên, hai nơi không gian vỡ vụt. Hai thân ảnh riêng phần mình từ kia kinh khủng không gian bên trong đi ra, bọn hắn khoảng cách cũng không gần, nhưng trong nhe mắt, hai ánh mắt liền đan vào với nhau. Hai thân ảnh đều là vĩ ngạn, ngất đứng ở đó hỗn độn trong biển, ngay cả vô biên vô hạn hỗn độn biển, tại lúc này đều thành vật làm nền. Nhân Hoàng mời Nguyên Thủy Ngữ khí thận trọng nói, bên người một cây hỗn độn sắc đại kỳ xuất hiện. Đế Tân không nói tiếng nào, một tay chắp sau lưng, khí thế trên người lại càng thêm duy ngã độc tôn, xung quanh kia vô biên vô hạn cuồng bạo hỗn độn chi khí, đều cho thấy thần phục tư thái, yên tĩnh, đi xa. Nguyên Thủy cũng không thèm để ý, hai mắt chỗ sâu, tinh mang hiện lên, một chỉ điểm ra, bên người bản cổ phiên lập tức run lên. Nháy mắt, phản phất hóa ra ước vạn dặm kỳ phiên, mang theo khuôn cùng hỗn độn chi khí biến thành hỗn độn kiếm khí, phóng tới Đế Tân. Vô cùng mênh mông dòng thác kiếm khí, uy thế dị thường kinh người, tựa hồ không có gì không phá. Nhưng Nguyên Thủy lại không có cái gì vẻ tự tin, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đế Tân. Đồng dạng, còn có ở phía xa số đạo ánh mắt đồng dạng. Số đạo ánh mắt hạng, Đế Tân đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kích, vô cùng đơn giản xuất thủ, một tay nâng lên, nắm tay veinh ra. Mơ hồ tiếng long ngâm nổ vàng, vô song lực lượng như hỗn độn biển bộc phát, nhấp nhân tâm phách, cường hoành không gì sánh kịp. Oan. Kia dòng lũ hỗn độn kiếm khí trực tiếp bị Vernat không cản, bản cổ phiên bay ngược trở ra. Bao quát Nguyên Thủy ở bên trong, từng đôi mắt bên trong tinh mang đại phóng, không có bỏ qua bất luận cái gì mảy may hình tượng là một quyền kia, cùng ngay đó một quyền kia đồng dạng, cường hãn khiến người chấn kinh, không có bất kỳ cái gì phát bảo, liền là đơn thuần lực lượng, mà lại bọn hắn vẫn không có phát hiện bất luận ngoại lực gì dấu hiệu, quả thực là không thể tưởng tượng. Ngọc Thanh Thánh Nhân liền sử dụng những này sao? Đế tân nhàn nhạt mở miệng, không để ý đến kia kinh dị, thăm dò ánh mắt, nói không nên lợi bá khí. Giống như vừa mới kia Thánh Nhân đỉnh phong lực lượng thúc giục tiên tiên chí bảo một kích, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyên Thủy cũng không có để ý, đệ xuống kiếp sợ trong lòng, ngạc nhiên nghiêm nghị nói, nhân hoàng quả nhiên lợi hại chỉ là tha thứ bần đạo mắt vụ về, nghĩ mời Nhân hoàng Cáo chi, Nhân hoàng đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào? Một quyền kia, phải chăng mượn dùng ngoại lực? Những ánh mắt kia càng thận trọng, Nguyên Thủy cũng đúng là bọn họ nhất muốn biết. Sinh linh tu luyện, mỗi một cái cấp bậc, càng đi về phía sau liền càng cố định. Đến Hỗn Nguyên chi cảnh, lực lượng càng là cố định chết rồi. Hoàng giả Đỉnh Phong lực lượng chính là như vậy nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác đế tân ngày đó một quyền kia, cùng vừa mới một quyền này, lại rõ ràng lấy tự thân chi lực siêu việt Hoàng giả Đỉnh Phong. Ngày đó một quyền kia là tại trong Hồng Hoang Có lẽ còn có thể là đế tân dùng cái gì kỳ lạ phương pháp, để bọn hắn nhìn không ra hắn mượn dùng ngoại lực. Nhưng vừa vặn một quyền kia, lại là tại Hồng Hoang bên ngoài trong hỗn độn tiến hành. Nguyên thủy vì sao lựa chọn ở trong hỗn độn, chính là bởi vì rời đi Hồng Hoang, các loại khí vận chi lực đều sẽ yếu bớt, thời gian càng dài, khoảng cách Hồng Hoang càng xa, mượn dùng hiệu quả liền càng kém, lộ ra vết tích cũng càng thêm rõ ràng. Mà tại vừa mới một quyền kia bên trong, bọn hắn hay là hào không phát hiện, chỉ có thể nhìn ra kia đích đích sắc sắc chính là đế tân bản thân chi lực, không có bất kỳ cái gì may may ngoại lực dấu hiệu nhưng cái này lại như thế nào khả năng trừ phi đế tân đã đột phá hôn nguyên kính đến thiên đạo cảnh nếu không tự thân chi lực lại làm sao có thể siêu việt hoàng giả định phong còn không phải một điểm nửa điểm thôi động tiên thiên trí bảo bản cổ phiên thế nhưng là gia tăng hoàng giả định phong chi lực ba thành bì lực nhìn không thấu nhìn không thấu phía dưới nguyên thủy cũng chỉ có thể buông xuống mặt mũi chính miệng hỏi thăm chính như rất nhiều người ý nghĩ cái này hơn 100 năm đến bọn hắn từ không có quên qua một quyển kia khắc sâu ấn tượng vô cùng lúc này thậm chí cầm súng ngân cùng đông côn luôn di chuyển đều muốn tới thăm dò một phen biết rõ ràng Đương nhiên, trừ thăm dò, như vậy giao thủ hành vi, thế cục nguyên nhân cũng là chiếm rất lớn một bộ phận. Đế Tân Thần sắc không thay đổi, đạm mạc nói, thánh nhân muốn biết, sao không tự tay thử một chút? Nguyên Thủy như mày, nhưng cũng không kinh ngạc, đổi lại là hắn, chuyện thế này cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Hai mắt có chút híp mắt chút, cấu kết Hồng Hoang Thiên Đạo, một cỗ vi lực không biết từ chỗ nào mà đến, để hắn toàn thân khí thế lập tức tăng cường một nữa. Còn có cái khác mấy cỗ lực lượng đến, tràn vào trong cơ thể hắn, lại tăng mạnh một chút. Đã như vậy, bần đạo đắc tội. Vạn cổ phiên quang mang càng sâu, Làm vô biên hỗn độn biển giống như đều sôi trào lên. Không có chút nào lưu lực, Nguyên Thủy đánh ra hắn toột cùng nhất một kích. Tự thân hoàng giả đỉnh phong chi lực, Thiên đạo thánh nhân chi lực, Tiên thiên trí bảo chi lực, còn có đạo giáo, đông côn luôn chờ một chút lực lượng. Những lực lượng này hợp lại cùng nhau, mới là uy chấn hồng hoang vô số năm tam thanh một trong thực lực chân chính. Vô tận hỗn độn kiếm hóa khí làm cường đại nhất phong bạo, không gì không phá, không có gì không phá. Mà tại đế tân trong mắt, trừ hỗn độn kiếm khí bản thân cường đại đặc tính bên ngoài, một kích này cũng là đạt tới 81 đỉnh chi lực tả hữu. Tương đương với hai vị hoàng giả đỉnh phong lực lượng. Đích sắc cường hành. Bất quá đối với hắn hôm nay mà nói, chỉ thế thôi. Vẫn là như vậy, Hưu quyền nâng lên oanh ra. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, đã khuya, thậm chí khả năng ngày mai buổi sáng càng, tốt nhất ngày mai lại nhìn. Chương 627, không động ấn chi uy. Kim sắc quang mang trùng trùng điệp điệp, rất có càn quét hết thảy chi thế. Hỗn độn sắc hỗn độn biển, một nháy mắt đều giống như bị phủ lên thành kim sắc. Cũng trong chớp mắt, cùng kia vô biên hỗn độn kiếm khí va chạm. Và anh, Hết thấy tất cả, tựa hồ cũng tại chấn động, hỗn độn biển dâng lên kinh thiên thủy triều. Hai cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng lẫn nhau giao sát, từng khúc triệt tiêu. Số cái hô hấp, kim sắc quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đem hỗn độn kiếm khí bao phủ, cưỡng ép vỡ nát trống không. Còn lại kim sắc quang mang nó thế không giảm, phóng tới Nguyên Thủy bản nhân. Nguyên Thủy trong hai mắt ngưng trọng cao hơn số cấp độ. Trong đó kinh nghi bất định có thể thấy rõ ràng, chung quanh những ánh mắt kia không khác nhau chút nào. Không có bối rối, hành hoàng kỳ xuất hiện, cưỡng ép ngăn lại một quyền kia còn lại lực lượng. Nhân hoàng quả nhiên tốt bản lĩnh, đáng tiếc vấn đạo hay là nhìn không ra, càng là mà cảm nhưng liên quan đến sùng ân đạo hưu chi an uy, bần đạo cũng chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Nương trọng thanh âm trầm trầm vang lên, Đế tân không có lên tiếng, chỉ là bước chân hướng về phía trước một bước, lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Thất long ngâm khẽ, tuyệt đại bộ phận lực lượng ở vang ngũ phát, trọn vẹn đạt tới 100 đỉnh chi lực. hay là nhìn qua vô cùng đơn giản một quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, có chỉ là để kia vô song lực lượng cùng kia uy nghiêm vô thượng, bá đạo, kim quang phủ lên bốn phương tám hướng, nguyên công lực lượng dòng lu hướng nguyên thủy cản quét mà đi. nguyên thủy cũng triệt để bộc phát ra toàn lực, bản cổ phiên, hạnh hoàng kỳ. Tăng Bảo Ngọc Như ý chờ pháp bảo tế xuất, không chút nào yếu thế hướng Đế Tân công tới. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tại cái này hỗn độn trong biển nghiêng trời lệch đất, quấy đến nước ước vạn dặm phương viên như là phong bạo đánh tới, dung chuyển bất an. Đều lấy kia hai đạo vĩ nạn thân ảnh làm trung tâm, nhìn qua khủng bố đến cực điểm, rung động lòng người. Mà cục diện có chút rõ ràng, Đế Tân đem nguyên thủy đặt ở hạ phong. Vô cùng đơn giản nằm đấm, đem một kiện tiên tiên chí bảo, vài kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo toàn bộ áp chế. Nhìn chung quanh người đều cảm giác được một cơn rung động, cũng nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Cái này rõ ràng chính là Đế Tân tự thân lực lượng nhưng lại làm sao có thể? Trừ phi hắn đã đạt tới thiên đạo cảnh, nhưng hắn đều đã biểu hiện ra như vậy lực lượng, nếu quả thật đạt tới thiên đạo cảnh, chỉ sợ cũng không cần lại che giấu. Siêu Việt hoàng giả Đỉnh Phong, nhưng lại chưa đạt tới thiên đạo cảnh. Con để bọn hắn nhìn không ra mảy may dị dạng, không giống như là mượn dùng ngoại lực. Tình huống như vậy, quả thực là ở đây tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng tự nhiên cũng là càng thêm kinh nghi bất định, đối đế Tân kiên Kỵ càng sâu. Giống là căn bản không thèm để ý những người này ý nghĩ, đế Tân chủ động từng bước tới gần, thượng phong chi thế càng thêm rõ ràng. Bất quá muốn đem cố này thượng phong biến thành thắng thế, nhưng cũng tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. 100 đỉnh lực lượng cùng hơn 80 đỉnh là có khoảng cách, nhưng loại này chênh lệnh cũng không lớn, tăng thêm Hỗn Nguyên ở giữa vốn là không dễ dàng phân ra thắng bại. Muốn triệt để đánh bại Nguyên Thủy, cần thời gian không ngắn. Đảo mắt, lại là không biết bao nhiêu lần va chạm. Đế Tân không có dừng tay, vừa mở miệng đạm mạc nói, "Thánh nhân còn muốn lại tiếp tục thử xuống đi sao?" Nguyên Thủy hai mắt co rụt lại, giống như minh bạch cái gì, trầm giọng nói, "Mời." Bầu không khí đột nhiên có chút biến đổi, tựa hồ càng thêm nùng trọng. Trung quanh không ít tồn tại cũng đều cảm thấy, cô liền thành toàn thánh nhân. Đế tân trầm dài nói, thế công vừa thu lại, kia dời sông lấp biển hỗn độn biển tiếp tục sôi trào. Phải duỗi tay ra, một khối vương mức ấn tỷ xuất hiện, hào quang màu vàng ló kia càng sâu. Hỗn độn hải đốn lúc vì đó ngưng lại, giống như là nhận cái gì áp bách. Trung quanh tuyệt đại bộ phận tồn tại hai mắt chừng lớn, nhân tộc trí bảo không động ấn, không động ấn thế mà tại nhân hoàng trong tay. Suy nghĩ nhất chuyện, liền nghĩ đến trong đại kiếp, trong đó khẳng định còn có bọn hắn không hiểu rõ sự tình, tam thanh cùng nhân tộc giao dịch tuyệt không chỉ đơn giản như vậy cũng trách không được, nhân tộc cùng Tam Thanh không lưu tình chút nào liền trở mặt, không động ấn đều không tại Tam Thanh trong tay, còn có cái gì kiên kỵ? Quả nhiên, Nguyên Thủy Thần sắc mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không kinh ngạc. Mọi người lòng kiên kỵ càng thêm nồng đậm không ít, có không động ấn nhân hoàng, tuyệt đối càng thêm cường đại. Một kiện tiên thiên chí bảo đủ để nghịch chuyển một trận đại chiến, còn lại là tại nhân hoàng cái này trở trong tay cường giả. Ngoan, không động khắc ở từng đôi mắt bên trong dâng lên, mũi thăng cao nhất thốn, kia cố uy thế liền càng mạnh rất nhiều, la luận hỗn độn biển cũng càng thêm liên kết. Tựa như thật lâu lại tựa như chỉ là trong ngay mắt, không động ấn liền lên tới tối cao, mang theo hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thể ủy thế phóng tới nguyên thủy, Đường đường chính chính chi thế, muốn chân áp hết thể. nguyên thủy khí thế giống như là gặp tuyệt cảnh, càng mạnh mấy phần, bản cổ phiên chính diện tiến công, hạnh hoàng kỳ trở pháp bảo phòng ngự. và anh, toàn bộ hỗn độn biển phảng phất lập tức chấn động sôi trào, lực lượng kinh khủng dư ba quét ngang bốn phương tám hướng hết thể. nguyên thủy thân thể như gặp phải trọng kích, phảng phất một phương thế giới cấp tốc lui lại, và sụp mảng lớn hư không. bản cổ phiên trở pháp bảo đều là rung động động không ngừng, quang mang giảm xuống theo nguyên thủy cùng một chỗ lui về phía sau. Đông đảo ánh mắt chấn động, cưỡng ép đánh lui một vị thánh nhân, hay là tam thanh một trong nguyên thủy. Tình cảnh như thế bọn hắn đều là chưa bao giờ thấy qua. Nếu như nói vừa mới vẫn chỉ là trên dưới gió tình huống, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại, hiện tại thì là thế cục dị thường rõ ràng một trận chiến, giống như một vị hoàng giả cùng đại đế chi chiến. Thánh nhân còn muốn tiếp tục. Đế Tân Huy nghiêm nói, hiếm thấy không có tiếp tục xuất thủ. Mời. Nguyên thủy cưỡng ép ổn định thân hình, mặt trầm như nước trên mặt nhìn không ra ý tưởng gì, chỉ là vô cùng đơn giản một chiếc lại lộ ra vô cùng kiên định. Đế Tân lật bàn tay một cái, không động ấn lần nữa đánh phía Nguyên Thủy. 100 đỉnh thôi động, tăng thêm hắn tận lực khống chế phía dưới, không động ấn phát huy ra hơn 2 phần 10 tăng phúc. Chọn vẹn 125 đỉnh tả hữu lực lượng khổng lồ, cường hành tuyệt luân, tuyệt thế vô song. Oanh! Liên tục tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, Nguyên Thủy cũng đang không ngừng lui lại, bị gắt gao chấn áp tại thế yếu, phản kích số lần cũng là càng ngày càng ít. Chết đệ phân ra thắng bại, phản phất liền gần ngay trước mắt. Nhưng Nguyên Thủy vẫn không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, mọi người cũng cơ hồ rõ ràng hắn tâm tư. Tham dò mục đích Đến lúc này xem như thành một nửa, Thanh trừ đế tân thực lực đích sắc cường hãn. Thiên đạo cảnh phía dưới chỉ sợ tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Bất quá đến tụt cùng mạnh bao nhiêu, hắn đến tụt cùng có hay không đạt tới thiên đạo cảnh. Những này hay là không rõ ràng, cho nên nói chỉ có thể coi là thành một nửa. Mà không nói nguyên thủy bản thân thánh nhân tôn nghiêm, chỉ là xung ngân hiện tại tính mệnh còn nắm giữ trong trận chiến này. Hắn liền tuyệt đối không thể có thể nhượng bộ nhận thua, nếu không những người khác sẽ như thế nào nhìn Tam Thanh. Về sau còn như thế nào có cường giả dám đầu nhập Tam Thanh. Mặc kệ cuối cùng có thể giữ được hay không xung ngân. Nguyên Thủy đều tất nhiên biết chiến đấu đến cuối cùng, không sẽ chủ động nhận thua. Đám mắt lại là trên trăm hơi thở thời gian trôi qua, không động ứng cùng Nguyên Thủy ở giữa đã phát sinh không biết bao nhiêu lần va chạm. Luôn luôn khí chất tôn quý uy nghiêm, toàn thân cẩn thận tỉ mỉ Nguyên Thủy, lúc này nhiều chút chật vật chi ý. Khí tức trầm bổng chập trùng, không còn bình tĩnh như trước. Mắt thấy lại một lần va chạm phát sinh, đột nhiên, Hưng Hoang nhẹ nhàng chấn động, một cỗ nhàn nhạt bi ý tràn ngập, giống như là thiên địa lòng bi. Lập tức, Bao Quát Đế Tần, Nguyên Thủy từng đôi mắt nhìn về phía Hưng Hoang. Có thở dài, có nhíu mày chờ các cấp số Nguyên Thủy ánh mắt có chút thất lạc, thở dài một tiếng, dù là hắn lại một lần nữa bị không động ấn đánh bay, cũng rất giống không thèm để ý. Đế Tân thu hồi không động ấn, không tiếp tục xuất thủ, nhìn về phía Nguyên Thủy, thản nhiên nói, Sùng Ân đã chết, thắng bại đã phân, thánh nhân còn có ý gì? Thật có lỗi thật có lỗi, sáng hôm nay là thật có sự tình chậm trễ." Chương 628: Tam thanh liên thủ một kích. Nguyên Thủy trầm mặc không nói, nhìn qua hồng hoang phương hướng, kia bôi bi ý càng dày đặt mấy phần. Mấy tức về sau, nhìn về phía Đế Tân, giận lửa cháy lên, trầm giọng nói, "Ước định chưa có kết quả." nhân tộc liền chém giết sung ân đạo hiếu nhân hoàng đây chính là nhân tộc thành tín sao sung ân chưa thể chống đến nước định kết quả là chính hắn vô năng đế tân không thèm để ý nói cũng căn bản không tìm cái gì lý do khác nhân hoàng lời ấy khó tránh khỏi có chút khi người quá đáng một đạo ẩn trương ngưng trọng bình thản âm thanh âm vang lên hai thân ảnh xuất hiện tại nguyên thủy cách đó không xa chính là lao tử cùng thông thiên thấy thế chung quanh người quan chiến ánh mắt sáng lên một cố dị dạng cực kỳ ngưng trọng bầu không khí lặng yên xuất hiện đế tân hai mắt nhắm lại từ từ nói thái thanh thánh nhân ý gì Ước định chưa có kết quả trước đó, nhân tộc liền phá phá hư quý củ, xung ấn đạo hữu cái chết, vần đạo ba người tuyệt không thể ngồi yên không lý đến, chỉ có thể hướng nhân hoàng đòi một câu trả lời hợp lý. Lão tử thanh âm càng ngưng trọng thêm nói, "Cái gì thuyết pháp?" Đế Tân Ngư khí cũng là có chút châm thấp, mà chung quanh người quan chiến, một cỗ chờ mong xuất hiện. Quả nhiên không hổ là Tam Thanh, lập tức bắt lấy cơ hội. Quả nhiên, không có vượt quá dự liệu của bọn hắn, lão tử mở miệng nói, "Ước định sự tình, nhân hoàng xem như thắng, Đông Côn Loan ít ngày nữa sẽ giắt cách, thuyết pháp sự tình." nhân hoàng chỉ cần tiếp bần đạo ba người liên thủ một kích là đủ lập tức hỗn độn trong biển cái này một mảnh bầu không khí quỷ dị hưng hoang đông thắng thần châu đế vũ sáu người cùng sùng ân chi chiến chưa hề đỉnh chỉ qua thậm chí tại đế tân nguyên thủy làm tốt ước định về sau càng thêm kịch liệt lao tử cùng thông thiên tựa hồ cũng đi hỗn độn quan chiến hoặc là cho rằng sùng ân không bị thua vong nhanh như vậy đế vũ sáu người cũng sẽ không ở đế tân cùng nguyên thủy giao đấu kết thúc trước giết sùng ân cho nên cũng không nói gì mà khi đế thuẫn xuất ra một mặt ngọc cũng không phải ngọc đá cũng không phải đá bảo kính về sau Ước chừng chỉ là ngắn ngủi một khắc thời gian tà hưu, xung ân liền đã thật nhịn không được. Mặt này bảo kính liền là năm đó Hạo Thiên bị buộc rơi vào đường cùng giao ra Hạo Thiên Kính, hiện tại nhân tộc cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo một trong xem thiên kính. Xem thiên kính cũng là Hạo Thiên Kính nguyên bản chân chính danh tự, chỉ bất quá rơi vào Hạo Thiên tay về sau, cùng hắn cực kỳ phù hợp, hoàn toàn luyện hóa, lâu dài về sau liền biến thành Hạo Thiên Kính. Liên như là năm đó hỗn độ trung, về sau chậm rãi được người xưng là Đông Hoàng trùng. Xem thiên kính cũng không có bị nhân tộc vị nào cường giả luyện hóa, mà là liền làm vì nhân tộc nội tình một trong đặt ở kia có cần lúc mới sẽ dự dụng. So như lúc này, Đế Tuấn mang theo xem tiên kính đối phó Sung Ân. Xem tiên kính kỳ thật cũng không thể gia tăng Đế Tuấn quá nhiều thực lực, huống chi còn là tại không có luyện hóa tình hồ dưới. Nhưng bọn hắn 6 người thực lực lúc đầu cũng đã đầy đủ, muốn dùng chỉ là xem tiên kính diệu dụng. Xem xem thiên hạ đây là xem tiên kính lớn nhất diệu dụng, trừ cái đó ra, còn có khống địch, trói buộc chờ một chút diệu dụng. Đế Tuấn muốn dùng chính là những này diệu dụng, có thể giúp bọn hắn càng nhanh chém giết Sung Ân. Đây cũng là pháp bảo trừ tăng phúc xuất thủ uy lực bên ngoài diệu dụng. Chống chống ra tăng rất nhiều thủ đoạn đồng dạng lực lượng hạ, thủ đoạn nhiều một phương, tự nhiên càng thêm cường đại. Xem thiên kính áp chế, trói buộc Sùng Ân, để vốn đang có thể chống đỡ Sùng Ân, thế cục lập tức tràn ngập nguy hiểm. Thần xác cấm chầm, Sùng Ân lạnh rõ quát, Đế tân đã cùng Tam Thanh Thánh Nhân làm tốt ước định, kết quả chưa hề đi ra trước đó, các ngươi còn muốn động thủ, muốn phá hư Đế tân cùng Tam Thanh Thánh Nhân ước định sao? Trước chân áp ngươi, lại chờ đợi kết quả không muộn. Đế Thuấn nghiêm nghị nói, Sùng Ân cắn răng ngăn cản, hắn tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nhưng cũng không có lời gì ngựa đi tranh luận, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy một khắc thời gian ta hưu, sung Ân triệt để không kiên trì nổi, bị đế vũ sáu người đánh thành trọng thương, chấn áp, cưỡng ép phong ấn lực lượng. đế tân cùng ngọc thanh thánh nhân còn tại tranh đấu, hy nhìn các ngươi sẽ không vi phạm ước định, để nhân hoàng thất tín với thiên hạ. sung Ân nhịn không được trầm giọng nói, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng phát ra nồng đậm, hắn cũng không biết là nguyên thủy nơi đó thất bại, sẽ còn là hắn nơi này, nguyên thủy nơi đó hắn bất lực, tự thân nơi này chỉ có dùng ngôn ngữ ép buộc đế vũ sáu người. bất quá đế vũ, đệ thần sát hắn đại biến, buồn cười, bệ hạ cùng thánh nhân nước định bên trong nhưng không có nói trong lúc đó không thể chém giết ngươi, ngươi không thể chống đến nước định kết thúc về sau, kia là ngươi tự thân vô năng thôi. Mang theo trào phúng thanh âm vang vọng thiên địa, lập tức hấp dẫn bốn phương tám hướng ánh mắt mọi người, trong lòng kinh ngạc. Đế Vũ đây là ngươi có ý tứ gì? Xuân Ân hai mắt trừng lớn, gắt gao trừng mắt Đế Vũ, trong lòng dự cảm không tốt lập tức gia tăng mấy lần không thôi. Lời nói bên trong ý tứ, ngươi xâm phạm ta đại thương địa giới, lại tự thân vô năng, tự nhiên chỉ có chết. Hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đế Vũ thanh âm băng lạnh xuống, không nói thêm gì nữa, trực tiếp xuất thủ cương hoàng lực lượng không giữ lại chút nào phát tiết đến sùng ân trên thân trong chớp mắt vốn cũng không có sức phản kháng sùng ân khí tức nhanh chóng mẫn diệt. trong hai mắt mang theo một chút hoảng sợ vẻ khiếp sợ tựa hồ không thể tin được đế vũ liền như vậy trực tiếp giết hắn hắn nhưng là đại đế lập tức liền đều chỉ còn lại có trào phúng cùng thăm dò nhìn về phía tinh không phương hướng hoặc là nói kia hỗn độn biển phương hướng bọn hắn thật là toàn tâm toàn lực tới cứu cô ý nghĩ này vừa mới dâng lên hắn hết thảy tất cả khí tức liền toàn bộ mẫn diệt trống không vang giữa thiên địa một tiếng quanh minh Một cố nhàn nhạt bi ý tại hồng hoang ở giữa tràn ngập ra, bàng bạc huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, giống như là thiên địa đang khóc. Đại đế xuống Ân, vẫn lạc. Bốn phương tám hướng không ít người đều còn có chút chưa kịp phản ứng. Xuống Ân chỉ đơn giản như vậy vẫn lạc. Bị đế vũ không lưu tình chút nào, không hề cố kỵ chém giết, giống như là chém giết một vị dâu gia chuẩn thánh, nhưng kia đích đích sắc xác là một vị đại đế. Chứng đạo Hỗn Nguyên, giống như bọn hắn cao cao tại thượng, thậm chí cao hơn, ở vào hồng hoang đỉnh tiêm cấp độ đại đế cường giả, còn có tam thanh vị chỗ dựa. Liên như vậy lưu lạc, thấy lạnh cả người, để bọn hắn trong lúc đó toàn thân run lên, có chút dùng mình. Sung ân đều đơn giản như vậy vẫn lạc, vậy bọn họ đâu? Một cỗ phức tạp cùng nồng đậm tiên kỵ, bất an dâng lên, đợi trên phiến đại địa này, cùng nhìn xem đế vũ sáu người ánh mắt, cũng không khỏi mang rõ ràng địch ý cùng phòng bị chi ý. Đi. Không tiếp tục dừng lại, một chút tồn tại lập tức rời đi Đông Thắng thần châu. Muốn là nhân tộc thừa cơ còn muốn lại giết một chút cường giả, vừa vận tuyển chọn bọn hắn, kia nên làm như thế nào? Cho nên nhất định phải lập tức đi, một vị đại đế đơn giản vẫn lạc, để bọn hắn cảm giác được ở nơi đó thực tế quá để bọn hắn bất an, nhất là một chút cùng nhân tộc từng có mâu thuẫn cường giả. Đế vũ sáu người không để ý đến bốn phương tám hướng những ánh mắt kia, những trong ánh mắt kia biến hóa, bọn hắn dù cho không có tận mắt nhìn thấy, cũng có thể đoán được. Nhưng cũng không nhiều để ý. Xung ân là bọn hắn nhất định phải giết, đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Những cường giả kia lại thế nào kiên kỵ, lại có thể thế nào? Bọn hắn thế nhưng là có đủ lý do. Thu hồi xung ân thi thể, để bạch khởi bọn người thu thập tàng vật. Đế vũ sáu người nhìn hỗn độn biển phương hướng, liền ẩn vào hư không. Đến lúc này đều theo chiếu kế hoạch đang tiến hành, chưa từng xuất hiện biến cố. Cũng chỉ còn lại có hỗn độn trong biển cái ước định kia. Đợi bước đi tam thanh đông cô lồn, trận này kế hoạch mới là hoàn mỹ vô khuyết hoàn thành. Đương nhiên, đối với cái ước định kia, bọn hắn càng thêm có tự tin. Đế Tân Chi thực lực, lòng dạ, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hỗn độn trong biển. Lời của lão tử để bầu không khí quỷ dị, muốn cái thuyết pháp, tiếp ba người bọn họ liên thủ một kích. Không thể nghi ngờ, đây chính là tam thanh nhìn thấy sùng ân đã chết, đã phẫn nộ lại không muốn cùng nhân tộc thật khai chiến, lại vừa vận thừa cơ tiến một bước thăm dò đế tân cách làm, có lui có tiến, cho đế tân mặt mũi, để hắn không thể không đáp ứng. dù sao lúc này song phương đều không nghĩ chân chính khai chiến, kia mặt mũi chính là tương hỗ cho, đế tân rất khó không đồng ý. mà tam thanh liên thủ một kích, dù cho không là ngày đó kia hợp thể tình huống, toàn lực xuất thủ, cũng tuyệt đối đạt tới thiên đạo cảnh cấp độ. như vậy lực lượng tuyệt đối có thể bước ra đế tân thực lực chân chính, trừ phi hắn tình nguyện thụ thương đi giấu rốt. từng đôi mắt nhìn về phía đế tân, sung ngân cái chết cũng bị bọn hắn tạm thời quên hết đi. đế tân không nói tiếng nào, sau một khắc. Ba đạo thân ảnh ra hiện tại hắn sau lưng, Phúc Hy, hiên Viên cùng tại Thiên Đình bên trong chẳng biết lúc nào chạy tới Thần Đông. Tam Thanh Thánh Nhân muốn liên thủ đối phó ta đại thương vệ hạ, lại là có chút qua, đã muốn cái thuyết pháp không bằng liền từ ta đám ba người trợ vệ hạ một chút sức lực, tiếp Tam Thanh Thánh Nhân liên thủ một kích. Phúc Hy nghiêm nghị nói, Tam Thanh cùng một chút tồn tại giống như đều nhũ mày lại, không thích trước tới quay dối nhân tộc Tam Hoàng. Tam Hoàng nếu muốn nhún tay, thuyết pháp này không lấy cũng được, bần đạo ba người tự nhận không làm gì được, chỉ bất quá kia ước định cũng liền có thể coi như thôi. Nhân Hoàng muốn dắt cách Đông Cô Lôn. Vậy liền ngày nào đó đích thân lên côn lôn chỉ giáo, xung ấn đạo hữu sự tình, cũng cùng nhau thả vào lúc đó. Lao tử thần sắc nghiêm túc nói: "Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, còn có ba chương cầu ủng hộ. Chương 629, cái gì gọi là cực hạn?" Thái độ lập tức cường ngạnh, đặt tới bọn hắn này cấp độ, mặt đối khác biệt cấp độ người, thái độ, nói chuyện tiến thối đều không giống. Đối với Đế Tân, tất nhiên là có lui có tiến, mới là mặt của bọn họ đối phương thức. Đến lúc này, bọn hắn lui đã đầy đủ nhiều, tuyệt đối không thể có thể lại lui. Tam hoàng tự nhiên đều nghe ra trong đó kiên quyết, khẽ cau mày. Phục Hi còn muốn nói gì, liền gặp Đế Tân đưa tay, lập tức không lên tiếng nữa. Tốt, cô cũng đang muốn lĩnh giáo một phan tam thanh chi Huy, hôm nay liền để cô nhìn xem, tam thanh thánh nhân liên thủ lại là bực nào phong phạm. Đế Tân thanh âm ngưng lại, một vòng bá đạo chiến ý hiện lên, tựa hồ cũng có chút chờ mong. Tam Hoàng Lông mày càng nhăn, nhưng cũng không có ngăn cản. Những cái kia âm thầm ánh mắt sáng rõ, tam thanh trên thân cường ngạnh thái độ tán đi một chút, không có nói nhiều, lao tử cùng thông tiên liền cấu kết thiên đạo, thiên đạo chi lực tràn vào trong cơ thể của bọn họ, thiên địa linh lung huyền hoàng tháp cùng chu tiên tứ kiếm cùng lúc xuất hiện vô cùng nặng nề khí tức phô thiên cái địa trong khoảnh khắc càn quét bốn phương tám hướng kia còn đang lăn lộn không thôi hỗn độn biển lập tức có chút ngưng kết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh bình ổn lại ba cố vĩ nạn thân ảnh càng phát ra cương hành trong lúc mơ hồ còn có tương liên su thế giống như là ba tòa không biết cao bao nhiêu không biết bao rộng sơn mạch lại giống là ba mảnh vô tận bát ngát trời hoành đặt ở hỗn độn trên biển chấn áp hết thảy thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bản cổ phiên chu tiên tứ kiếm quang mang càng thịnh kia đặc biệt khí tức càng là làm vô tận hỗn độn chi khí cũng bắt đầu run rẩy tới gần chút trực tiếp bị vỡ nát trống không. Một cỗ tim đập nhanh, cường thế vô cùng xuất hiện tại tất cả người vây quanh trong lòng. Mạnh, mạnh không thể địch nổi. Dù là Tam Thanh không có hợp thể, dù chỉ là đứng xa xa nhìn, kia không cần ngôn ngữ mạnh, cũng để bọn hắn bản năng cảm thấy tim đập nhanh. Một bên khác, Đế Tân Thần sắc hiếm thấy ngưng trọng, phía sau bảy đầu mơ hồ kim sắc thần long hư ảnh xuất hiện. Chí tôn kia điên quý, bá đạo vô song, khinh thường thiên địa khí tức, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lập tức, từng đạo lực lượng vô hình không biết từ chỗ nào mà đến, tràn vào Đế Tân thể nội, khí thế càng mạnh rất nhiều thậm chí mạnh bốn thành tả hữu khí vận chi lực đông đảo tồn tại thần sắc đều là biến đổi bao quát tam thanh kinh nghi bất định chi ý che kín toàn thân xen lẫn không thể tưởng tượng nổi không thể tin Đế tân vận dụng khí vận chi lực mà lại tăng phúc mạnh như thế vậy đã nói rõ hắn lúc trước căn bản cũng không có vận dụng khí vận chi lực những này ngoại lực vậy hắn là như thế nào đạt tới loại kia cấp độ mà hắn lại rõ ràng không có đạt tới thiên đạo cảnh làm sao có thể giấu ở xa xa một chỗ trong hỗn độn hồng quân sắc mặt không có bình tĩnh đều là ngưng trọng tạo hóa ngọc điệp ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng suy tính, nhưng không có mảy may tác dụng, hắn nhìn không ra. Tam Thanh, đến rồng, hậu thổ chờ một chút tồn tại, không, có một vị có thể bình tĩnh. Nếu như nói mới vừa rồi còn có đủ loại lý do, thì như bọn hắn nhìn không ra Đế Tân là dùng phương pháp gì, dung hợp khí vận chi lực, mới có như vậy thực lực. Vậy bây giờ, lại không có bất kỳ cái gì lý do. Đế Tân chính là đánh vỡ hoàng giả cực hạn, đem hoàng giả chi lực đẩy lên một cái xưa nay chưa từng có, không thể tưởng tượng nổi, cực kỳ kinh người tình trạng. Trong lòng tâm tình rất phức tạp, gió nổi mây phun, lan loạn không thôi liên ngay cả phục hy ba người, thần sắc bên trên đều hiện lên kinh ý, ánh mắt một phát chuyển, liền đều xác định đối phương ý tứ. đế tân lại mạnh, bọn hắn rất rõ ràng, kia cái gọi là mượn dùng khí vận trí lực, căn bản chính là một cái lừa gạt đông đảo tồn tại nguy trang. những lực lượng này đều là bản thân hắn chân thực lực lượng, mà năm đó cùng bọn hắn một trận chiến lúc, đế tân chỗ triển lộ ra lực lượng, tuyệt đối không như thế lúc. xin hỏi nhân hoàng là đạt tới thiên đạo cảnh, hay là đánh vỡ hoàng giả cực hạ? rốt cục tam thanh nhịn không được, nguyên thủy trầm thanh vân nói, lời nói ở giữa. Ngay cả hắn đều có chút không xác định mình hy vọng đến tột cùng là loại nào tình huống. Thiên đạo cảnh mặc dù rõ ràng càng thêm cương đại, nhưng đánh vỡ hoàng giả cực hạn lại là cho tới bây giờ đều chưa từng nghe thấy, càng thêm để hắn cảm thấy rung động, không thể tưởng tượng nổi. Cực hạn? Gì là cực hạn? Thiên địa thế giới, vạn vật sinh linh, lại khi nào chân chính có qua cực hạn? Những cái kia cực hạn, cũng chẳng qua là các ngươi cho rằng cực hạn. Cô trong mắt chưa bao giờ cực hạn hai chữ. Đế Tân uy nghiêm như trời, phảng phất nhìn xuống hết thảy ánh mắt, lần thứ nhất, để ở đây chỗ có tồn tại, tâm thần chấn động cảm thấy một cỗ càng lớn rung động cùng mặc cảm, êt ngồi đáy giếng cảm giác đúng a hoàng giả thật sự có cực hạn sao dù cho có cực hạn thì tính sao đã từng bọn hắn mỗi một vị đều đánh vỡ không biết bao nhiêu lần cực hạn nhưng vì sao đến hoàng giả chi cảnh lại không có nghĩ qua đi đánh vỡ hồng quân vị này đã từng đạt tới qua thiên đạo cảnh tồn tại tam thanh như vậy cho tới bây giờ đều là thiên kiêu chi tử tồn tại đều lâm vào có chút thất thần trạng thái bên trong vô số năm qua cái này có thể nói là lần đầu tiên đế tân ánh mắt chỗ sâu đều là thâm thúy tay trái vươn ra không động ấn lại xuất hiện cao cao dâng lên tựa như cùng kia bảy đầu kim sắc thần long hư ảnh tương dung ngang uy nghiêm vô song bá đạo tiếng long ngâm nháy mắt phảng phất truyền khắp toàn bộ hỗn độn biển uy thế kinh người dù rõ ràng còn là không bằng tam thành nhưng tương tự mạnh khiến người ta run sợ mà lại hắn nhưng là một người cái này tiếng long ngâm cũng bừng tỉnh đông đảo tồn tại ánh mắt rung động lại cực kỳ phức tạp nhìn xem cái kia đạo vĩ ngạn thân thể nhân hoàng một phen để bần đạo ba người được kích lợi không nhỏ đa tạ lao tử trịnh trọng nói đúng là cùng nguyên thủy thông thiên cùng một chỗ trịnh trọng đi bán lễ Đế tân không có trả lời, ngạnh sinh sinh thụ cái này bán lễ. Nương tạm, chỗ ngọc phía dưới, hắn trong hai mắt tựa như ẩn chứa vô tận kiếm khí phong bạo, khiếp người vô cùng, còn có từng kia từng kia lệ khí xuất hiện, tới. Một tiếng ba khí tuyệt luân quắc khẽ, Đế tân thỉnh linh xuất thủ trước, bảy đầu kim sắc thần long hư ảnh hóa hư thành thực, mỗi một đầu đều dài đến không biết bao nhiêu dặm, giống như là vượt ngang toàn bộ hỗn độn biển. Tiếng long ngâm chấn thiên động địa, đánh tan vô tận hỗn độn chi khí, theo Đế Tấn đánh ra một quyền, bảy đầu kim sắc thần long ngậm lấy không động ấn, từ bảy hợp nhất lấy không động ấn làm trung tâm, một đầu vô biên vô hạn, phản phất có thể trấn áp hết thảy vĩ ngạn thiên thành xuất hiện, tung hoành lực ước vạn giặm hôn độn biển. Trấn thế thiên thành. Khi trấn thế thiên thành xuất hiện trong nháy mắt đó, trung quanh vô biên hôn độn biển yên tĩnh, lại không có một chút xíu lăn lộn. Mà cái này trấn thế thiên thành thì mang theo khôn cùng ý thế, cường thế ba đạo trấn áp hướng Tam Thanh. Từ Tam Thanh thành danh đến nay, cũng là lần đầu tiên có người dùng như vậy trực tiếp trấn áp thủ đoạn đối phó bọn hắn. Tràn ngập không khách khí, tựa hồ bọn hắn là yếu thế, ở vào bị xem thường trạng thái. Nhưng bọn hắn lúc này lại cũng giống như cũng không để ý Lão tử ngưng tiếng nói, "Mời." Bần đạo trước hết lấy Chu Tiên Tứ kiếm đi thử một chút Nhân Hoàng thần thông. Thông Thiên hai mắt đã sớm tinh mang đại phóng, mang theo một chút kinh hãi tiếng quát bên trong, xuất thủ trước. Chu Tiên Tứ kiếm mang theo vô biên sát khí, phản phất bốn đạo huyết sắc sắc bén sơn phong, đạo mắt lại từ bốn hợp một, hóa thành một thanh tựa hồ hội tụ giữa thiên địa tất cả sát khí trường kiếm màu đỏ ngọn. Không chần chờ, cái này giống như là muốn khai thiên tịch địa một kiếm, chém về phía trấn áp mã đến chấn thế tiên thành. Tiếng oanh! Tiếng ánh minh nổ vang, chấn thế tiên thành tiến lên chi thế dừng lại, giống như là run nhẹ nhẹ một chút lập tức liền đỉnh lấy một kiếm kia, tiếp tục hướng tam thanh chấn áp tới, thậm chí vô song vĩ lực cũng đang chấn áp một kiếm này. Nhưng sau một khắc, lao tử xuất thủ, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nháy mắt cao lớn đến phảng phất có thể chứa ba ngàn đại thiên thế giới, đồng dạng một cỗ chấn áp chi lực hiện lên, cùng kia chấn thế thiên thành chạm vào nhau, càng thêm vang dội tiếng oanh minh, để vô tận hồn độn chấn động dưới biển đảng, để hồng hoang bình trường đều nổi lên gợn sóng. Chỗ kia tại âm thầm từng đôi mắt vẻ rung động, hoàn toàn không thể tán đi. Gắt gao nhìn xem kia điên cuồng so sánh lực tam đại quái vật khổng lồ. Có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp gia nhập, chấn thế thiên thành tiến lên chi thế ngừng lại. Ba cỗ lực lượng từng khúc không chịu nhường cho, chung quanh hết thể độ vật bao quát không gian, sớm đã vỡ nát trong không. Lão tử thông thiên vẻ mặt nghiêm túc đến cơ hồ mức trước đó chưa từng có. Cảm nhận được kia cường hãn vô song lực lượng, hợp mình hai người chi lực, lại có loại không có thể dung chuyển cảm giác. Một mực không có tâm bình tĩnh bên trong, càng thêm lăn lộn không thôi. Cái gì thử tâm tư, tại thời khắc này đột nhiên lãng quên rất nhiều. Loại kia nghiêm túc, mãnh liệt muốn chiến thắng cảm giác, thời gian qua đi vô số năm, lại một lần nữa trở lại trên người bọn họ bọn hắn muốn thắng, thuần túy muốn thắng, không muốn thua. minh công lực lượng liên tục không ngừng chăn vào, trường kiếm màu đỏ ngỏm, thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp quang mang càng tăng lên một điểm. một bên khác đối diện, đế tân trong hai mắt lệ khí bất chi bất dắt càng ngày càng đậm, càng nhiều một vòng không muốn người biết hương phân chiến ý. qua nhiều năm như vậy, che trời thần mộ thế giới qua đi, hắn lúc này mới chính thức xem như thoải mái lâm ly xuất toàn lực một trận chiến. không giống với cùng hạo thiên, cùng tam hoàng ngũ đế bọn hắn chiến đấu, ẩn giấu thực lực, không có đạt tới đỉnh phong, không có sử dụng không động ấn, chờ một chút nguyên nhân đều có. Hắn chưa bao giờ có thật chính toàn lực mà làm. Cảm ơn đã ủng hộ, còn có 2 chương, cầu ủng hộ. Chương 630, bại rất thảm. Duy chỉ có lúc này, hắn thất long đạt tới đỉnh phong, ra vẻ mê trận dùng khí vận chi lực làm che lấp, 140 đỉnh chi lực toàn lực mà ra. Chấn thế thiên thành thần thông trải qua vạn ngày hư giới đạt tới một loại đỉnh phong. Không động ấn đồng dạng bị hắn thôi động đến cực hạ, tại trong mắt người khác, tăng phúc bản thân hắn 100 đỉnh hơn 3 phần 10 tả hữu lực lượng, kỳ thực là tăng phúc hắn toàn bộ 140 đỉnh, hai thành năm tả hữu lực lượng. Trọn vẹn hơn 170 đỉnh lực lượng là hắn chân chính đạt tới một cái trạng thái đỉnh phong, toàn lực mà ra một kích, không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực một kích. Trong hai mắt chiến ý, lệ khí càng phát ra đồng đầm, cao đến cực hạn uy nghiêm long lâm, tựa hồ từ chấn thế thiên thành bên trong vang lên, lại tựa hồ là từ đế tân miệng bên trong vang lên. Ngang. Bá đạo vô song, chấn thế thiên thành quang mang càng sâu. Long lâm bên trong, tựa như thật lâu, lại tựa như chỉ là đảo mắt. Kia đầu đôi nhìn không gặp chấn thế thiên thành động, rung động lại bắt đầu hướng về phía trước một chút xíu đẩy tới. Lấy một đi hai, đỉnh lấy Chu Tiên tứ kiếm, cùng Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bạo Tháp hai món chí bảo này, còn có lao tử thông thiên hai vị này đỉnh tiêm thánh nhân cơ hồ toàn lực một kích hướng về phía trước. Mặc dù tiến lên tốc độ rất chậm, chậm, cơ hồ là lấy tốc để hình dung. Nhưng trong bóng tối vị kia vị trí chỗ tại Hồng Hoang Thiên Địa đỉnh phong tồn tại trong mắt, kia mỗi một tấc tiến lên đều giống như vượt qua trời cùng đất khoảng cách. Tất cả mọi người khí tức đều đã bình vô cùng yên tĩnh, không phải trong lòng bọn họ bình tĩnh, mà là bọn hắn bản năng không nghĩ xuất hiện bất kỳ một chút xíu tiếng vang, đi quấy rầy kia trấn thiên hám địa một màn. Lão tử thông thiên lông mày đã chăm chú nhìn lại bọn hắn không muốn thua, trừ cái khác một chút pháp bảo chưa hề dùng tới bên ngoài, bọn hắn thật chính toàn lực đánh ra, ngay cả tam thanh trời lực lượng đều điều động. nhưng hai người, thế mà đối mặt đế tân một người, rơi vào hạ phong. mặc dù đây chỉ là rất nhỏ hạ phong, nhưng như cũng là hạ phong, kia chấn thế thiên thành chính lấy bọn hắn không thể ngăn cản lực lượng, từng bước một tới gần bọn hắn, lại phức tạp muôn ngữ đều đã không thể hình cho tâm tình của bọn hắn. nhưng vào lúc này, đồng dạng sớm đã cao mảy nguyên thủy xuất thủ, bàn cổ phiên che khuất bầu trời, mang theo vô tận hốn đốn chi khí hóa thành hốn đốn kiếm khí, không gì không phá. Không, có gì không phá, hung hăng đâm vào kia Hùng Vĩ chấn thế thiên thành trên tường thành. Lập tức, chấn thế thiên thành run lên, triệt để ngừng lại, cùng kia ba kiện trí bảo giữ lẫn nhau. Hô hấp ở giữa, chấn thế thiên thành lui, dù là tiếng long ngâm tái khởi, lộ ra một cỗ dốc cạn cả đáy điên cuồng, toàn lực, lại vẫn không có bất luận cái gì dừng lại lui về phía sau. Mỗi một chỗ tường thành tựa như đều đang run rẩy, đều tại không cam lòng, đều đang liều hết tất cả. Đế Tân Bình Thiên Mũ miệng lưu lay động, màu đen viền vàng đế vương bảo phục không gió mà bay. Toàn thân khí tức cũng đạt tới một cái đỉnh phong cực hạn giống như là cháy hừng hực hỏa diễm, không có bất kỳ cái gì nhận thua ý tứ. Mỗi một ánh mắt đều đang ngó chừng Đế tân nhìn chằm chằm Chấn Thế Thiên Thanh, nhìn xem Chấn Thế Thiên Thanh dù bị áp chế không ngừng lùi lại, nhưng như cũ bệ nghệ thiên hạ khinh thường hết thảy, lấy yếu, nhưng như cũ muốn mạnh mẽ chấn áp đối phương bá đạo tư thái. đều là nói không nên lời phức tạp, tiên kỵ. mấy tức thời gian, lại như là trăm ngàn vạn năm dài. bốn kiện hủy thiên diệt địa quái vật khổng lồ giao phong, rốt cục đi tới kết thúc. giống như là thiêu đốt hết thảy Chấn Thế Thiên Thanh, cuối cùng vẫn là bù không được Tam Thanh Liên Thủ một kích. giang giác, giang giác rõ ràng vỡ vụn âm thanh vượt trên hết thể thanh âm khác vĩ nạn trên tường thành từng chút từng chút nhanh chóng che kín vết rách khi vết rách đạt tới trình độ nhất định số lượng lúc bành tựa như vang vọng cả tòa hỗn độn biển thanh âm loe sáng cả tòa chấn thế thiên thành ầm vang vỡ vụn hóa thành từng khối mảnh vỡ sung kích tại tam đại chí bảo bên trên lại bị tam đại chí bảo từng cái vỡ nát đồng thời chấn thế thiên thành vỡ vụn thời điểm đế tân như gặp phải trọng kích thân thể cực tốc lui lại khí tức kịch liệt bất ổn bế hạ phục hy ba người có chút lo lắng kinh hô nhưng cũng không oái hổi tới đế tân lập tức hướng kia đánh nát chấn thế thiên thành mảnh vỡ quang mang khí tức đại giảm tựa hồ còn tại phóng tới đế tân tam đại chí bảo xuất thủ với anh lại là một trận lực lượng tiếng va chạm tam đại chí bảo bay ngược trở ra tam hoàng cảnh giác phòng bị phía sau bọn họ đế tân cưỡng ép ngừng lại thân thể sắc mặt trắng nhợt xoát sau lưng của hắn mấy trăm vạn dặm hỗn độn hư không y mắng đổ sụp phá diện phản phất bị một cố lực lượng cường hãn bạo kích khí tức của hắn trầm động chập trùng nhưng vẫn như cũ thân thể thẳng tắp như phong chấn khiến người sợ hãi uy áp vạn vật lạnh lùng uy nghiêm ánh mắt lộ ra chuỗi ngọc nhìn về phía tam thanh Nhất thời không nói gì. Tam Thanh Thu hồi Tam Đại Chí Bảo, không tiếp tục ý xuất thủ. Tam Hoàng có thể dễ dàng như thế đánh lui Tam Đại Chí Bảo, trừ chấn thế thiên thành nguyên nhân bên ngoài, cũng là bọn hắn không tiếp tục xuất thủ nguyên nhân. Ánh mắt phức tạp đồng dạng nhìn về phía Đế Tân, không còn muốn xuất thủ. Một kích hoàn thành, thuyết pháp có, thử mục đích cũng kém không nhiều đã tới. Nhưng bọn hắn cũng không có bao nhiêu cao hứng ý tứ, cho dù là bọn họ vừa mới có thể nói là còn cưỡng ép đả thương Đế Tân, thắng một kích kia. Nhưng bọn hắn thật thắng rồi. Tối thiểu trong lòng bọn họ, bọn hắn bại, bại rất thảm, chưa bao giờ có thảm lần thứ nhất có vui lòng phục tùng cảm giác cũng chính bởi vì vậy bọn hắn mới phát giác được bại rất thảm bọn hắn tam thanh khi nào sẽ có cái loại cảm giác này đều chưa hề nghĩ tới sẽ có hoành hành thiên hạ không đâu địch nổi thú hoàng thần địch tranh bá hưng hoang vượt trên vạn tộc tổ long phượng tộc bắt đầu kỳ lân kinh tài tuyệt diễm đông hoàng thái nhất bá khí hung hành thập nhị tổ vu vân vân vân vân, trong mắt bọn hắn kỳ thật đều chỉ thường thôi liền ngay cả đã từng thân vị bọn họ sư tồn đạt tới qua thiên đạo cảnh hợp đạo đạo tổ hướng vân cũng chỉ là coi trọng sẽ dốc toàn lực ứng phó đối phó vui lòng phục tùng cảm giác chưa bao giờ có hôm nay lại là có loại này bọn hắn chưa bao giờ có cảm giác đều xuất hiện đối bọn hắn mà nói lại là bại sao mà chi thảm cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không có mở miệng có chút không biết nên mở miệng như thế nào mảnh hỗn độn này biển cũng bởi vậy dù còn bởi vì vừa mới một đòn kinh thế mà lan lộn sôi trào lại là tính là có chút an tĩnh lại an tĩnh dị thường không ai mở miệng nhìn qua đế tân nhất thời tâm tư không thể bình tĩnh nhìn ra tam thanh không tiếp tục ý xuất thủ tam hoàng chậm rãi lui lại đến đế tân bên lề đứng tại hắn ba phương hướng, ngăn trở bốn phương tám hướng khả năng hướng đế tân góc độ xuất thủ. Mặc dù rõ ràng hiện tại dù là đế tân khả năng thụ thương, nhưng cũng không ai sẽ ra tay. Có thể phòng ngừa vạn nhất hay là cần thiết. Mấy chục giây thời gian nhanh chóng qua khứ, đế tân khí tức trên thân rốt cục chậm dãi lắng lại xuống dưới, khôi phục bình thường. Lập tức, vung chộp một chút tồn tại, lại là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì vừa mới đế tân, thật là đối phó hắn thời cơ tốt nhất. Cương đại kiên kỵ phía dưới, bọn hắn thật sự là bản năng, liền có muốn ra tay ý nghĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng kia không có khả năng thành công, hậu quả cũng sẽ dị thường nghiêm trọng, nhưng vẫn là không thể tránh né có ý nghĩa. Hiện tại tốt, không cần nghĩ. Tam Hoàng cũng triệt để buông lỏng, ngang tại đế tân trước người phục hy tránh ra. Tam Thanh Thánh Nhân chi uy, cô linh giáo. Đế tân lần nữa nhìn thẳng Tam Thanh, đạm mạc kiên nghị uy nghiêm thanh âm, nghe không ra tâm tình gì ba động. Lão tử ba người thần sắc trong lúc mơ hồ có chút thở dài, lão tử khẽ thở dài, nhân hoàng thần thông, vừa đạo ba người mặc cảm, nay hồng hoàng cửu thiên thập địa, khi lấy nhân hoàng vi tôn. Đế tân ánh mắt yếu ớt, đối mặt kia đủ để cho hùng hoàng chấn động đem hắn đưa lên hồng hoàng đệ nhất cường giả, chí cao vô thượng chi vị lời nói, không, có nửa điểm cao hứng chi ý. Ngược lại là cái khác tồn tại giận mình, lấy nhân hoàng vi tôn. Dù vô ý thức cảm thấy nhíu mày, vừa vẫn rất tốt giống, đúng là như thế. Hồng quân không còn là thiên đạo cảnh, người nào còn có thể cùng cùng nhân hoàng được nổi. Lúc này, đế tân đạm mặt nói, ngược lại là đáng tiếc, người quan sát quá nhiều, để ta đại thường chúng mạnh, không thể lĩnh giáo tam thanh thánh nhân hợp thể chi uy. Những cái kia âm thầm tồn tại lại đem ánh mắt nhìn về phía Tam Thanh, kiên kỵ tăng đậm. Nhân hoàng mạnh vô cùng khó tin, Tam Thanh sao lại không phải Nhân hoàng tốt xấu còn toàn lực đánh ra, nhưng Tam Thanh, ai lại biết bọn hắn toàn lực đạt tới mức nào. Hai bên này đều mạnh vô cùng khó tin, để bọn hắn những hoàng giả này, đại đế đều cảm thấy từng đợt bất lực. Thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ, còn có một chương, hơn 12 giờ đổi mới, cầu ủng hộ, tạ ơn. Chương 631, đế tân mục đích, thứ tư chương. Tam Thanh thần sắc bình tĩnh, không còn đề cập chuyện này, lão tử mở miệng nói, nhân hoàng hôm nay, để bần đạo bọn người mở rộng tầm mắt, vân đạo ba người sẽ dự theo quyết định, đem đồng côn luôn rời cách đồng tháng thần châu chỉ là nhìn nhân hoàng lấy hồng hoang vạn vật sinh linh làm trọng, không lại mở ra giết đầu. đế tân nhìn trầm trầm tam thanh, không có mở miệng nói cái gì, trực tiếp hướng hồng hoang mà đi. thanh âm đạm mạc còn xuất lại, ngày nào đó gặp lại. phục hy ba người hơi gật đầu, đi theo nhanh chóng rời đi. tam thanh nhìn xem đế tân rời đi phương hướng, hai hơi về sau, thân ảnh biến mất không gặp. đại chiến song phương rời đi, chỉ để lại vẫn như cũ còn đang lan lộn không thôi huân độ biển, cùng những cái kia âm thầm quan chiến tồn tại. những tồn tại này tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lâu, mang theo phức tạp suy nghĩ, trở về hồng hoang. Hôm nay một trận chiến này từ Sùng Ngân mà lên thẳng đến diễn biến thành để bọn hắn đều cảm thấy rung động không thôi tình huống, bọn hắn chỉ cảm thấy trên đầu mình áp lực càng thêm lớn. Trở về Đông Côn luôn trong hư không, Tam Thanh trầm mặc một hồi, Nguyên Thủy dẫn đầu nói, Sùng Ngân dù vẫn lạc, nhưng có thể để chúng ta thăm dò ra Đế tân nội tình, biết được Hoàng giả cực hạn có thể bị đánh vỡ, ngược lại cũng coi là giá trị được. Thông Thiên gật đầu, giống là có chút rêu cần nói, Tiêu Sùng Ngân vẫn cho là giấu giếm rất tốt, thật cho là chúng ta không biết, hắn là Hồng Quân xếp vào tại Đông Thắng Thần Châu quân cờ, bình thường chúng ta cũng không thèm để ý hắn. Không ngại hắn khi một cái cỏ đầu tường. Hôm nay chết rồi, đích xác xem như đáng giá. Hoàng giả chi lực lại có thể đánh vỡ cực hạn, đế tân có thể làm được, chúng ta nhất định cũng có thể làm được. Nói, trong lời nói hưng phấn kiên định. Lão tử, nguyên thủy hai người một chút gật đầu, trong lòng đồng dạng có kiên định. Bọn hắn tuyệt sẽ không thua bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì phương diện đều là. Hôm nay bọn hắn thảm bại cùng đế tân chi thủ, ngày nào đó liền không nhất định. Đột phá hoàng giả cực hạn, bọn hắn nhất định có thể làm được. Ngưng tạm, nguyên thủy trầm ngâm nói, bất quá đế tân như vậy bị chúng ta bức ra nội tình. Dù nhìn như hợp lý, nhưng vẫn là để ta cảm thấy có chút không ổn. Thông Thiên thu hồi những cái kia cảm xúc, ngưng tiếng nói, ta cũng có chút, trừ bỏ Sung Ân, triệt để quét dọn ba châu thế lực khác, để đồng côn luôn di chuyển, mặc dù có chút quá bá đạo, nhưng cũng có thể lý giải. Hung chi còn có thể diệt trừ tranh bá Hồng Hoang đích nhân, nhưng đế tân người này, bụng dạ cực sâu, hắn cho tới nay chỉ sợ đều tại ẩn giấu thực lực chân chính. Lần này bị chúng ta bước bách ra, nhất định có hắn mục đích. Chém giết Sung Ân, tất nhiên sẽ để cho các phương cường giả lòng còn sợ hãi, cảm thấy bất mãn. Đế Tân triển lộ thực lực, là một lần uy hiếp. Tăng thêm bọn hắn có đủ lý do, đủ để cho các phương cường giả đệ xuống bất mãn, cái này xác nhận hắn mục đích một trong. Nguyên Thủy trầm ngâm nói. "Lão tử đột nhiên mở miệng, ánh mắt tĩnh mịch, có lẽ hay là đang thử thăm dò, thăm dò chúng ta thực lực, cũng đang trì hoãn chúng ta." Kéo dài. "Nguyên Thủy, Thông Thiên giật mình, như có điều suy nghĩ. Đại ca nói là đế tân cố ý để chúng ta biết được hoàng giả cực hạn có thể bị đánh vỡ, từ đó để chúng ta nghiên cứu những này." Kéo dài đột phá thời gian. "Thông Thiên trầm giọng nói. "Lão tử khẽ gật đầu, Nguyên Thủy, Thông Thiên nghĩ lại, đích xác có khả năng rất lớn." bởi vì bọn hắn đích xác sẽ làm như vậy, không vì cái gì khác, tam thanh cả đời tuyệt sẽ không thua người khác, nghiên cứu đánh vỡ cực hạn chi pháp là nhất định, cũng rõ ràng, cho dù là bọn hắn muốn đánh vỡ hoàng giả cực hạn, cũng nhất định là khó khăn trùng điệp, đánh vỡ cực hạn chi pháp cùng đột phá đến thiên đạo cảnh có liên quan còn tốt, nếu như không có liên quan, bọn hắn đột phá thời gian tuyệt đối sẽ đại đại kéo dài, nhưng bọn hắn hay là sẽ cam tâm tình nguyện mắc lừa, đây là tính cách của bọn hắn kiên trì, ba người ánh mắt giao hội hạng, không lại để ý cái này mắc lừa sự tình, bọn hắn cam tâm tình nguyện, lao tử lại nói. Đế Tân có lẽ còn có cái khác mục đích, bất quá bất kể như thế nào, hắn bây giờ càng phát ra dễ thấy, Đông Côn luôn di chuyển đi, vừa vặn biểu hiện chúng ta yếu thế một chút, hắn càng thêm cường thế dễ thấy, chúng ta càng biết điều. Đợi thời gian vừa đến, những này đều chỉ sẽ mang lại cho hắn bại vong. Nguyên Thủy hai người gật đầu, bọn hắn minh bạch lao tử ý tứ, đợi các cường giả trở về, như thế dễ thấy cường thế Đế Tân, thương đỉnh chính là các cường giả cái thứ nhất muốn đối phó mục tiêu, bọn hắn chỉ cần gần nhìn phong vân là đủ. Một trận chiến này mặc dù lên có chút đột nhiên, vượt quá bọn hắn đoán trước nhưng cũng đúng lúc hợp bọn hắn tâm ý, để bọn hắn càng phát hiện ra yếu thế, chậm rãi rời khỏi hồng hoang các lớn trong mắt cường giả. Đợi các cường giả trở về, tốt an tâm, toàn lực đi đối phó Đế Tân, thương đỉnh. Đi, đem Đông Côn luôn Di chuyển về sau, chúng ta liền lập tức bắt đầu bế quan nghiên cứu kia đánh vỡ cực hạn chi pháp, đến lúc đó có cơ hội, nhất định sẽ cùng Đế Tân so sánh với một trận. Ném đi tâm tư khác, Thông Thiên có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn nhanh chóng nói. "Lão tử." Nguyên Thủy cười một tiếng gật đầu, bọn hắn cũng là có chút không kịp chờ đợi. Một chỗ khác trở về hồng hoang trên đường, đến rồng cùng Thanh Long cũng tại trao đổi Thần sắc đều là ngưng trọng, thúc phụ, thương đình cường thế như vậy, nhân hoàng thực đủ sức để có thể xưng hồng hoang thứ nhất. Tiêu tam thanh rõ ràng cũng là không muốn cùng nó tranh đấu, nghĩ để chúng ta cùng thương đình đối đầu, bọn hắn ngồi thung ngư ông thủ lợi. Vì thế ngay cả sùng ân đều bỏ được từ bỏ, mà thương đình đích xác quá mức cường thế, sùng ân đều nói chém giết liền chém giết. Ta lo lắng thương đình sẽ còn xuất thủ lần nữa, nếu như nếu là nhầm vào ta long tộc, chỉ sợ thanh long có chút nặng nề nói. Đã tới hắn này cấp độ, rất nhiều chuyện kỳ thật đều thấy rõ ràng. Tam thanh thật không gánh nổi sùng ân sao? lấy Tam Thanh thực lực, chân chính toàn lực xuất thủ, cùng Thương Đình thắng bại, thật đúng là khó nói. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không muốn cùng Thương Đình liều mạng, Thương Đình cũng là không muốn cùng Tam Thanh liều mạng, cho nên mới có kia ước định, còn có kia thuyết pháp. Kết quả, Thương Đình Đế Tân bị thăm dò ra nội tình, Tam Thanh bỏ qua sung ưn. Song phương đều có mất có được, trình độ nhất định đạt thành công bằng giao dịch. Chỉ là giao dịch này để Thanh Long hắn cảm thấy tim đập nhanh, kia là một vị đại đế. Tại Đế Tân, Tam Thanh trong mắt của bọn hắn, đại đế thật tính là gì sao? Chỉ là tưởng tượng, liền cảm xúc không thể bình tĩnh bởi vì hắn đã có kết quả, cho nên hắn lo lắng, thương đỉnh có thể hay không còn ra tay. Nến rồng hơi trầm ngâm một chút nói, không cần phải lo lắng, ta ngược lại là cho rằng, không đến tất yếu thời điểm, thương đỉnh chỉ sợ sẽ không xuất thủ. Thanh Long hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Nến rồng tiếp tục nói, Đế Tân hôm nay bị Tam Thanh thăm dò ra nội tình, toàn lực xuất thủ, cố nhiên có thế cục nguyên nhân, nhưng chưa chắc không phải Đế Tân cố ý. Dù sao sùng ân cái chết, khẳng định sẽ khiến rất nhiều cường giả bất mãn, kiên kỵ. Hắn triển lộ thực lực mạnh mẽ như thế, tăng thêm có đủ lý do, đủ để trấn hạ những cái kia bất mãn để không người dám kinh động. Thanh Long gật đầu. Bất quá những này cùng Thương Đình sẽ sẽ không tiếp tục xuất thủ, giống như không quan hệ. Nên rồng dừng lại một chút, lại nói, ngươi suy nghĩ một chút, dựa theo chúng ta dò xét, Thương Đình bây giờ nội bộ tình huống còn xa xa chưa đạt tới chính thức tranh bá hồng hoang tốt nhất thời điểm. Đây là một. Thứ hai, Thương Đình nếu như kế tiếp còn sẽ tiếp tục xuất thủ, vậy liền đại biểu bọn hắn trước đó liền kế hoạch tốt lắm. Nhưng đã như vậy, bọn hắn tại sao lại lựa chọn dẫn đầu đối sủng ân xuất thủ? Vì sao bức bách Tam Thanh dắt cách Đông Colon? Nếu như bọn hắn kế hoạch tốt nhất định là trước đối phó kẻ yếu, mà không phải trực tiếp đi tam thanh đối địch. Thanh Long lần nữa gật đầu, minh bạch đến Long chi ý. Cũng đúng là như thế, chém giết xung ân, hẳn là đơn độc sự tình, mà không phải có một loạt kế hoạch bắt đầu. Bất kể là ai, cũng sẽ không dẫn đầu liền đi cùng tam thanh đối đầu. Thứ ba, Đế Tân hôm nay cho thấy toàn lực, không có tiếp tục che giấu, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là có kế hoạch sẽ còn tiếp tục xuất thủ chém giết cường giả. Trừ phi có cường giả chọc tới hắn, nếu không Hồng Hoang hẳn là sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Đến rồng nói khẽ. Thúc phụ nói đúng lắm. Chất nhi nghi nhiều, thanh long yên tâm nói, không, nghĩ nhiều là chuyện tốt, ngươi có thể cảm thấy lo lắng, là ta long tộc chi phúc. Ta nói những cái kia cũng cũng không nhất định chuẩn xác, chúng ta hẳn là thời khắc bảo trì cảnh giác, ai ngờ thương đỉnh sẽ sẽ không cải biến chủ ý. Nến rồng khẽ cười nói, dừng một chút, nữ khí lại có chút nặng nề, mà lại đế tân thực lực mạnh như thế, thương đỉnh cùng tam thanh bây giờ ép quần hùng thiên hạ, không dám núp ních, cẩn thận từng ly từng tí, chúng ta long tộc cũng thế, loại cảm giác này quá không tốt, mau chóng tăng cường bản thân thực lực mới là việc cấp bách, cái khác đều có thể thả một chút thứ tư chương, cảm ơn đã ủng hộ, cầu chính bản đã mùa, ngày mai cố gắng ba chương. chương 632, hồng hoàng thứ nhất. thanh long thần sắc nghiêm lại, ngưng tiếng nói, thúc phụ có ý tứ là, nến rồng không có trả lời, chỉ là đồng dạng nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. thanh long không chút do dự, yên lặng gật đầu biểu thị tán thành. trở về long cung về sau, kế hoạch mau chóng sớm. nến long ngữ khí bình tĩnh lại kiên định lạ thường, ở vào trong hỗn độn một nơi, hồng quân cơ hồ là những cái tiêm người quan chiến bên trong duy nhất không có trở về hồng hoàng tồn tại. lúc này. Tâm tình của hắn bên trong cũng vẫn hay là kinh nghi bất định, tạo hóa Ngọc Diệp bị hắn thôi động tới cực điểm, không ngừng suy tính lấy đánh vỡ Hoàng Giả cực hạn chi pháp. Chuyện hôm nay cũng không ngừng tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thương Đình không động thì thôi, khẽ động kinh người, trực tiếp cùng Tam Thanh đối địch bên trên. Dẫn đến gây nên động tĩnh khổng lồ cùng ảnh hưởng. Sung Ân vẫn lạc, để hắn nhíu mày không thôi, bất kể như thế nào, trong mắt hắn, Sung Ân đều xem như một viên tương đối tốt dùng quân cờ. Thương Đình ra ngoài ý định trực tiếp cùng Tam Thanh đối địch, còn dẫn đến con cờ này hủy diện. Cái này cũng liền thôi Việc này hắn bây giờ căn bản không chen tay được, suy nghĩ nhiều vô ích. Mà lại hắn mất đi thánh nhân chi vị, lại rơi xuống tiên đạo cảnh tu vi về sau, dù là không tiếp tục liên hệ Sùng Ân, hắn cũng rõ ràng Sùng Ân đối với hắn khẳng định không còn sẽ lúc trước thái độ. Tổn thất, hắn ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là đế tân triển lộ ra, kia đánh vỡ hoàng giả cực hạn thực lực, đối với hắn chấn động thực tế quá lớn. Thậm chí so với Tam Thanh bọn người còn hơn lớn, bởi vì hắn đã từng hợp đạo qua, cũng đạt tới qua tiên đạo cảnh. Hắn càng có thể cảm nhận được kia trong đó không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, xác định, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ. Cũng chính là bởi vì nhận chấn động quá lớn, từ đại chiến còn chưa kết thúc thời điểm, hắn liền bắt đầu suy tính. Thậm chí nhất thời không tâm tư suy nghĩ cái này, nổi lên một trận chiến nội tình, cùng tiếp xuống sẽ tạo thành một hệ liệt hậu quả ảnh hưởng. Cùng tam thanh đồng dạng, cái này đánh vỡ hoàng giả cực hạn sự tình, hắn nhất định phải làm đến. Bởi vì đối với đã từng đạt tới qua thiên đạo cảnh hắn, đã ẩn ẩn có cảm giác, chỉ cần làm được, như vậy đối với về sau thiên đạo cảnh tu luyện sẽ rất có ích lợi. Tiến về Thái Dương tinh trên đường, đế tuấn vẻ mặt nghiêm túc, suy tư liên tục về sau một vòng kiên quyết trì ý hiện lên, không thể còn như vậy tiếp tục chờ xuống dưới, nhất định phải động thủ, mau chóng để nhị đệ trở về, còn có nó hắn chờ một chút cường giả trở về hồng hoang con đường bên trên, không có một vị có thể bình tĩnh nghĩ đến mình tâm tư, cái này nổi lên một trận chiến, lập tức đem quá khứ kia hơn 100 năm bình tĩnh đánh vỡ, thương đỉnh cùng tam thanh khiến người ngạt thở áp lực đập vào mặt, để bọn hắn đều cảm thấy gấp gáp, nhất định phải cường đại chính mình, đồng dạng chính trở về hùng hoang, tiến về trung thổ trời châu đế tân bốn người cũng là không thể bình tĩnh, bệ hạ, ngươi, phục hy mở miệng trong giọng nói mang theo một chút lo lắng, đế tân hiểu rõ, lại nhặt nói, vô sự, tam thanh một kích kia tuy mạnh, lại còn không làm gì được cô, vết thương nhỏ mà thôi. phục hi ba người buông xuống tâm, kế hoạch chỉ là vừa mới bắt đầu, đế tân cũng không thể thật thụ thương nặng. hơi chần chừ, thần nông ngưng tiếng nói, bệ hạ, bây giờ hết thệ cơ bản đều tại trong kế hoạch, bệ hạ triển lộ tuyệt thế chi uy, đủ để chấn nhiếp các phương cường giả, hóa đi sùng ân cái chết xong gió. không biết tiếp xuống, đế tân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, không đổi, chém giết sùng ngân tuy không ngại, lại cuối cùng muốn chờ đợi một thời gian. Cô đến lúc đó tự có quyết đoán. Tam Hoàng hơi gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi việc này, vừa mới chém giết xuống ân, tiếp xuống không thể gấp. Nếu không cho dù là bọn họ làm chuẩn bị kỹ lưỡng che giấu, thậm chí không tiếc bước lên phong hiểm, dẫn đầu liền trực tiếp cùng Tam Thanh đối địch, cũng rất có thể bị phát hiện mục đích thật sự. Vậy hạ, Tam Thanh biết đánh vỡ hoàng giả cực hạn sự tình, lấy tính tình của bọn hắn, chắc chắn đem hết toàn lực đi nếm thử, mà lấy Tam Thanh chỉ năng, chỉ sợ chưa hẳn không thể thành công. Hiên Viên có chút nhịn không được nói, chuyện hôm nay, cơ hồ đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Chỉ có 2 điểm một là đế tân thực lực, so với bọn hắn trong ấn tượng càng cường đại. Còn có chính là đem đánh vỡ hoàng giả cực hạn sự tỉnh, triệt để tuyên dương ra ngoài. Đánh vỡ hoàng giả cực hạn sự tỉnh, kỳ thật bọn hắn trước đó cũng đều đoán được, dù sao trải qua trận chiến kia về sau, bọn hắn rất rõ ràng đế tân thực lực. Chỉ là bọn hắn đều cũng không có đạt tới hoàng giả đỉnh phong chi cảnh, vẫn chưa tới cân nhắc thời điểm, cho nên một mực cũng không hỏi qua. Bây giờ tam Thanh biết, mặc dù bọn hắn cùng nó ở vào quan hệ thu địch, lại cũng không thể không thừa nhận. Nếu như nói trong hồng hoang cái thứ hai có thể đánh phá hoàng giả cực hạn người là ai? tuyệt đại bộ phận cường giả đều chọn tam thanh đế tân khoe miệng lộ ra một sợi ý cười tựa như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay vô cùng sự tự tin mạnh mẽ cô chính là muốn để bọn hắn thành công ngăn chặn bọn hắn nhất thời là nhất thời có lẽ bị ngăn chặn còn không chỉ là tam thanh tam hoàng thần sắc như có điều suy nghĩ tỉ mỉ nghĩ lại bọn hắn cũng không tính là thua thiệt tam thanh nếu quả thật bị đánh vỡ hoàng giả cực hạn sự tình ngăn chặn còn có những cường giả khác cũng bị ngăn chặn vậy bọn hắn liền chú ý khó mà phân ra quá nhiều tâm tư thả trên người bọn hắn cái này đối kế hoạch của bọn hắn không thể nghi ngờ là điểm rất tốt sự tình Việc này sóng gió không có bình tĩnh trở lại trước đó, ta đại thương không nên lại cử động, bất quá thiên đỉnh bên trong, địa hoàng lại là có thể tăng lớn cường độ. Đế Tân lại nói, có ý riêng. Thần Đông thần sắc nghiêm lại, chỉnh trọng gật đầu. Cái này hơn 100 năm đến, hắn hiểu rất rõ bây giờ những cái kia nguyên lai tam giáo người, sớm cũng không phải là một lòng. Sau trận chiến này, đại thương uy thế càng sâu, đúng là hắn lôi kéo những người kia thời cơ tốt, cũng hợp tình hợp lý, sẽ không khiến người hoài nghi. Đủ loại tâm tư bên trong, những này ở vào Hồng Hoang đỉnh tiêm, thậm chí đỉnh phong tồn tại cường giả, trở về tới Hồng Hoang cũng đem trong trận chiến ấy đủ loại tin tức mang theo đến Hồng Hoang Cựu thiên thập địa. Lập tức, Phản Phất Thiên hà hạ xuống, càn quét giữa thiên địa. Lớn lao rung động, ảnh hưởng trùng trùng điệp điệp quét tán ra tới. Kế đạo tổ Hồng Quân mất đi thánh nhân chi vị, đại kiếp qua đi, lại một cái tin chấn kinh thiên hạ. Không thể nghi ngờ, chính cơ hồ đều là liên quan tới Đế Tân. Đánh vỡ hoàng giả cực hạ, đánh bại Ngọc Thanh thánh nhân, lấy một địch hai đều càng hơn nửa bậc, lấy sức một mình địch tam thanh thánh nhân mới là bại. Tốt một vị tuyệt thế vô địch nhân hoàng. Ha ha ha, nhân hoàng vô địch. Chúng ta tộc vô địch. Đường thời đệ nhất Ngọc Lâm đạo hiếu, chúng ta hẳn là cân nhắc một phen. Nhân Hoàng cư nhiên như thế mạnh. Sư Minh, ta cảm thấy cái này chính là cơ hội của chúng ta. người ta đều vì nhân tộc, lúc này gia nhập Đại Đường, không còn gì tốt hơn. Đế Tân, tốt một cái Nhân Hoàng. Vô số lít nha lít nhít thanh âm, từ Hồng Hoang Cựu Thiên Thập Địa tứ hải bát hoang vang lên. Từ các phương ba chủ, hôn nguyên cửu giả, cho tới phổ thông người tu hành, thậm chí là người bình thường tộc bất tính, tại một cố, thậm chí vài luồng, mấy chục cố lực lượng vô hình thôi thúc dưới. Đế Tấn chỉ huy, cực nhanh đạt tới cái này đến cái khác đỉnh phong. Một trận chiến này, tại vô số sinh linh trong mắt, là Đế Tân chân chính đi đến đỉnh phong một trận chiến. Hung hoang đệ nhất. Cái này chưa bao giờ có danh hiệu, tại càng ngày càng nhiều nhân khẩu bên trong vang lên. Trong mắt bọn hắn, Đế Tân cũng đủ để xứng với uy danh của hắn, tăng lên gấp bội, nhất cử vượt qua tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa, chỉ có Tam Thanh có thể cùng nó so sánh với. Cùng lúc đó, thế lực khắp nơi đối thương đỉnh tiên kỵ, càng thêm nồng đậm. Trung thổ trời châu, Chiêu Ca thành. Đế Tân chi danh, uy trấn thiên hạ thời điểm, ba châu tự nhiên càng thêm sôi trào. Chiêu chính trên dưới, kia cô vô hình lực nung tụ rõ ràng tăng cường rất nhiều nguyên bản nhân tộc tổ đình người cũng tiến một bước quên đi nhân tộc tổ đình dung nhập đại thương bên trong tam hoàng ngũ đế bát tổ đối bọn hắn lực ảnh hưởng trong lúc vô hình bởi vì đế tân lực ảnh hưởng tăng cường rất nhiều mà bị cắt giảm không ít hết thể hết thể rõ ràng nhất biểu hiện chính là triều đình dân gian bên trên bầu không khí còn có xử lý chính vụ bên trên hiệu suất đều tốt lên rất nhiều còn có đến từ ba châu bên ngoài gia nhập đại thương nhân tộc cường giả cũng đột nhiên nhiều hơn không ít nhân tộc tổ đình dung nhập đại thương chiếm lĩnh hai châu đến nay Đế Tân uy vọng rốt cục lại một lần sinh ra thủy biến, đạt tới được đỉnh phong. Hơn nữa còn sẽ lấy lúc trước chút bất ổn địa phương, tỷ như vô duyên vô cớ liền đè xuống Tam Hoàng Ngũ Đế bọn người, để rất nhiều người không phục chờ một chút, toàn bộ đền bù bên trên. Đây chính là Hồng Hoang thứ nhất bốn chữ tác dụng. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 633, phượng tộc lo lắng, chủ luyện không đồng ấn. Càng là thực lực tuyệt đối tác dụng. Hôn loạn trong biển đối mặt Tam Thanh một trận chiến, đủ để đem hết thảy san bằng. Kia thực lực vô địch, để Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tội thần phục, giờ khắc này theo bọn hắn nghĩ, cũng là bình thường. Quân thần quy tâm, hai châu nhân tộc Bách tính càng thêm nung tụ, còn có hai châu bên trên những cái kia thần phục chủng tộc càng thêm thần phục. Những này cũng trực tiếp phản ứng đến khí vận chi lực bên trên, đại thương khí vận chi lực gia tăng một chút. Thiên hạ chấn động, thế lực khắp nơi càng phát ra kiên kỵ, đại thương tình huống càng tốt thời điểm. Có một nơi, bị biết được những tin tức kia hai vị thủ lĩnh lập tức hạ lệnh, không có có mệnh lệnh, ai đều không được ra ngoài. Mà lần này khiến hai vị thủ lĩnh, chính là Chu Tước, Khổng Tuyên. Đông tháng thần châu chém giết sùng ngân thời điểm, các nàng không có tiến đến đi quan sát. Một là khoảng cách quá xa hay là trong lòng có kiên kỵ. Hỗn độn chi chiến, các nàng càng là không có quan chiến, nhưng biết được những tin tức kia về sau, rất nhiều suy nghĩ liền đều thăng lên. Quyết định thật nhanh, hai người đồng thời hạ đạt mệnh lệnh kia. Lập tức, liền tụ lại với nhau, đồng dạng tuyệt mỹ trên ngọc dung, tràn đầy ngưng trọng. Liền ngay cả luôn luôn lẫm nạo khẩu tuyên, đều thái độ khắc thường, nặng nề khí tức tràn ngập. Hai người đối mặt mấy tức, chu tước yếu ớt thở dài, thương đình bắt đầu động thủ. Biết được tin tức về sau, đây là nàng ý niệm đầu tiên. Không phải đối xung ân động thủ, mà là đối toàn bộ hồng hoàng bắt đầu động thủ. Từ các nàng nơi này biết được trước kia những cái kia Hỗn Nguyên Cường giả cũng có thể trở về tin tức về sau, Thương Đình có chút điên cuồng, coi bọn nàng căn bản không có nghĩ tới tốc độ động thủ. Kia chút lý do gì, cùng tam thanh đối đầu vân vân. Tại các nàng hai trong mắt người, đều là che lấp, sự thật là Thương Đình chém giết một vị ở vào quan hệ thù địch đại đế cường giả. Các nàng có thể khẳng định, Thương Đình là tại bắt đầu diệt trừ tranh bá hồng hoang trên đường đi, khả năng lớn nhân. Một ngày này các nàng rõ ràng sẽ tới, lại hoàn toàn không nghĩ tới, đến nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu. Thương Đình liền không kịp chờ đợi động thủ kia phần kiên quyết thậm chí điên cuồng ý chí toàn bộ triển lộ ở trước mặt các nàng để các nàng đều cảm thấy hàn ý thương đình đã bắt đầu tranh bá hồng hoang. không tuyên cao mày hơi gật đầu không nói tiếng nào cũng không biết nên nói cái gì có chút bất lực cùng lo lắng thương đình bắt đầu động thủ bắt đầu đạp lên tranh bá hồng hoang con đường các nàng là đẩy tay còn có thương đình kia thực lực tuyệt mạnh để nàng cùng vượn tộc dù là khám phá cũng tuyệt đối không thể để lộ ra một tơ một hào cái này chính là các nàng vì cái gì lập tức hạ lệnh không cho phép tộc nhân đi ra nguyên nhân đây là không tham dự chuyện ngoại giới tư thái càng là làm cho thương đỉnh tư thái các nàng không sẽ tiết lộ tương đương với từ đây phong sơn thôi vậy mà đã sớm làm ra quyết định kia liền không có hối hận chỗ trống thương đỉnh như thế nhanh chóng động thủ vượt quá dự liệu của chúng ta bây giờ mẫu thân dù còn không có trở về tộc ta thực lực không đủ nhưng chỉ cần chúng ta biểu lộ ra vốn có thái độ thương đỉnh sẽ không đối phó chúng ta chu tước ngưng tiếng nói nguyên bản tại nàng đám đó nghĩ cái gì bên trong mẫu thân phượng tổ trở về ngày sẽ tại thương đỉnh động thủ trước đó có một vị cường đại hoàng giả tại thương đỉnh chỉ cần không điên Hẳn là liền sẽ không đối phó phượng tộc. Mà bây giờ, đối mặt duy nhất nhìn ra tình hình thực tế, lại không có hoàng giả tọa chấn phượng tộc, thương đình còn có vị kia bây giờ hồng hoang thứ nhất nhân hoàng, đến tột cùng sẽ như thế nào làm? Các nàng cũng không xác định. Dù sao mọi thứ đều có thể có thể, thực lực bản thân không đủ, kia lực lượng liền tự nhiên yếu. Tộc trưởng không chết trở về, cầu kiến tộc trưởng. Bỗng nhiên, nơi xa một thanh em truyền đến. Chu Tước không tuyên những mày, ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Đế Tân thứ 1300 năm tháng 10, khoảng cách trận chiến kia đã qua tròn vẹn tháng năm ngoại giới vẫn như cũ sôi trào khắp trốn chi thế đều tại vì đế tân thực lực rung động đế tân từ trở về tới triều đình về sau lại tuyệt phần lớn thời gian đều ở vào bế quan bên trong người ở bên ngoài xem ra cũng thuộc về bình thường dù sao hắn tại cùng tam thanh trong lúc giao thủ thủ thương đặt tới bọn hắn cấp độ kia phổ thông thương thế tại chỗ liền có thể khôi phục chỉ khi nào chân chính bị thương thế vậy liền tuyệt đối không đơn giản tăng thêm đế tân thương thế đến tận cùng đạt tới loại trình độ nào ai cũng không biết cho nên đều không có có mơ tưởng vô cương trong điện. Cơ hội tất cả mọi người coi là ngay tại chữa thương đế tân, lại là ngay tại luyện chế lại một lần không động ấn. Không sai, chính là luyện chế lại một lần nhân tộc trí bảo không động ấn. Nếu như bị người khác biết, chắc chắn cảm thấy chấn kinh, nhưng việc này cũng chỉ có hắn một người biết được. Không động ấn sớm đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa trường khống, nhưng nó lại vẫn là không động ấn, mà không phải đế tân ấn. Cái này đã nói lên, không động ấn còn không có chỉ thuộc về hắn một người. Điểm này cũng liền thôi, có thể dùng thời gian đi hoàn thành, khi hắn dẫn đầu nhân tộc càng ngày càng mạnh, hy vọng đạt tới một loại trình độ lúc. Không động ấn sớm muộn sẽ biến thành đế tân ấn. Trọng yếu nhất là không động ấn bây giờ đối với hắn thực lực tăng phúc càng ngày càng yếu. Tiên thiên chí bảo có thể gia tăng hoàng giả khoảng 3 phần 10 thực lực, không động khắc ở đế tân trong tay phát huy được lực lượng, kỳ thật đã ẩn ẩn vượt qua tiên thiên chí bảo. Dù sao đế tân thực lực vượt xa hoàng giả. Tại đế tân không có đột phá đến hoàng giả cảnh giới lúc, không động ấn đối đế tân đạt tới 4 thành tăng phúc, dị thường cường hỉnh. Đột phá đến hoàng giả cảnh giới về sau, tăng phúc liền hạ hạng. Theo hắn lực lượng càng ngày càng cường đại, loại này tăng phúc cũng đang từ từ hạ xuống. Đến bây giờ, Không động ấn kỳ thật chỉ có thể tăng phúc hắn hai thành năm tà hữu. Đây là không động ấn chỗ đặc thù, vì nhân tộc trí bảo, hắn vì thống hợp nhân tộc, nhân tộc từ trước tới nay quyền thế lớn nhất nhân hoàng. Cả hai tơ gia mới còn có thể để hắn chọn vẹn 140 đỉnh lực lượng, lại tăng phúc hai thành năm. Nhìn như cũng không tệ lắm, nhưng hắn lại phải vì về sau cân nhắc. Một khi hắn đột phá đến thiên đạo cảnh, không động ấn đối với hắn tăng phúc sẽ lại một lần nữa trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên trùng luyện không động ấn bắt buộc phải làm. Lần này cùng tam thanh giao thủ thôi động không động ấn đỉnh phong uy lực. Nguyên nhân một trong chính là vì âm thầm trùng luyện không động ấn, không khiến người khác, nhất là Tam Thanh phát hiện. Trùng luyện sau không động ấn, cũng coi là lá bài tẩy của hắn một trong. Bây giờ không động ấn vì nhân tộc trí bảo, trong tay hắn tương đương với tiên tiên trí bảo, còn có chỗ vượt qua. Tiên tiên trí bảo phía trên là huân độn linh bảo, cao hơn là huân độn trí bảo. Huân độn trí bảo quá xa tạm không nói đến, mà muốn đem không động ấn để thăng làm tương đương với huân độn linh bảo tồn tại, đối với cái khác linh bảo, dù là cho đế tân hai kiện tiên thiên trí bảo, hắn cũng hoàn toàn làm không được. Huân độn linh bảo sinh ra, tuyệt không phải đơn giản sự tình. Bây giờ hồng hoang duy nhất minh xác huấn độn linh bảo chính là hồng quân trong tay tạo hóa ngọc diệp, còn có cái kia không biết ở nơi nào huấn độn châu, ngay cả huấn độn trí bảo bản cổ đũa vỡ nát sau hóa thành thái cực đồ, bản cổ phiên trong huấn độn đều chỉ là tiên tiên trí bảo, liền có thể nghĩ huấn độn linh bảo đản sinh trình độ khó khăn. Bất quá đây chính là không động ấn chỗ đặc thù, nó là nhân tộc trí bảo, trên lý luận đến nói nó là không có cực hạn, chỉ cần nhân tộc đầy đủ mạnh, không động ấn cuối cùng có một ngày liền có thể lột xác thành tương đương với huấn độn linh bảo tồn tại. Đế tân trùng luyện không động ấn chính là cho nó gia nhập tốt hơn vật liệu, cùng dùng thôn phệ nhân tộc chín thành khí vận chi lực thất long chân khí vận dưỡng, để hắn cùng mình càng thêm phù hợp. đây đều là vì không động ấn càng nhanh thối biến, cũng là vì thuế biến sau không động ấn, có thể cùng người khác ấn hợp nhất, không còn là không động ấn, mà là hắn đế tân ấn. hiện tại ngoại giới đều cho là hắn thụ thương, hắn cũng đúng lúc cần dùng thương thế đến thoáng che giấu một chút phong mang của hắn. cho nên hắn liền dứt khoát thửa cơ bế quan, dùng khôi phục thương thế vì lấy cớ âm thầm trùng luyện không động ấn. về phần cái gọi là thương thế, lúc ấy tam thanh liên thủ một kích. Đích thật là tổn thương hắn, nhưng cũng không nặng. Mà hắn đã tới Thất Long Chân khí viên mãn giai đoạn về sau, kỳ thật liền không có lại thôn vệ khí vận chi lực, những này tích lũy xuống khí vận chi lực, để hắn những thương thế kia tại trở về triều đỉnh trên đường liền tốt. Trùng luyện không động ấn cũng không phải đơn giản sự tình, lấy đế tân thân phận thực lực, đều cần muốn thời gian dài. Chất liệu phương diện đồng dạng, đều là hồng hoang kỳ chân. Số thang qua thứ, cũng chỉ là vừa mới lên một cái đầu. Kỳ thật nếu để cho Tam hoàng ngũ đế bọn người trợ hắn, thời gian này sẽ giảm bất rất nhiều. Dù sao không động ấn, nhưng thật ra là bọn hắn luyện chế hoàn thành chỉ là đế tân không muốn thôi, không phải không tín nhiệm bọn họ, mà là cái này căn bản không phải có tín nhiệm hay không vấn đề. cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. chương 634, trung thu gia hiến muốn đi cung quảng. thời gian trôi qua, đế tân luyện chế pháp bảo bản lĩnh mặc dù chỉ có thể coi là bình thường, nhưng bởi vì không động ấn chỗ đặc thù, cho nên đối với hắn mà nói cũng không khó. khó được chỉ là cần thời gian, cùng nhân tộc càng ngày càng cường đại, mới có thể khiến nó thay biến. theo hắn đem tiêu đỉnh, đại thương ấn tỷ chờ một chút chất liệu đều gia nhập trong đó, không động ấn cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Ngoại giới tiếp tục không ngừng chấn động xuống, mãi cho đến đế tân thứ 1.301 năm tháng 5. Đế tân phương mới chính thức xuất quan, một lần nữa chấp trưởng triều đình, xử lý chính vụ. Lúc này, trên triều đình lòng người ngưng tụ, hiệu suất trong lúc bất chi bất giác so với di vãng tăng cao hơn một chút. Đế tân xuất quan, để loại này để cao xuất hiện lần nữa. Ngoại giới liên quan tới hắn xuất quan, cũng là nhấc lên lại một trận sóng gió. Thế lực khắp nơi lòng kiên kỵ càng đậm, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ, chăm chú nhìn triều đình phương hướng. Bây giờ trong hồng hoang nhất để bọn hắn những cường giả này kiêng kỵ không thể nghi ngờ chính là đế tân vị này đã trở thành hùng hoàng thứ nhất nhân hoàng bao quát những cái kia không có hôn nguyên cường giả tọa chấn bên trong nhóm thế lực đều thời thời khắc khắc chú ý triều đình động tĩnh không dám có bất kỳ lãnh đạo một người động thiên hạ kinh đế tân lúc này đã đạt đến trình độ này nhất cử nhất động không không ảnh hưởng lấy đầy trời phong vân giữa lúc giơ tay nhấc chân đều đủ để để cựu thiên thập địa chấn động thương đình thực lực đế tân hùng hoàng thứ nhất uy danh còn có cái khác chờ một chút nguyên nhân tụ lại mới hình thành như vậy vô song lực ảnh hưởng tựa hồ căn bản không thèm để ý ngoại giới ánh mắt đế tân chờ đại thương quân thần giống như đều một lòng nhào vào chính vụ bên trên, không nhìn những ánh mắt kia. Chiếm lĩnh hai châu bất quá hơn 100 năm, muốn song toàn bộ tiêu hóa hai châu, hóa thành có thể làm thành đại bản doanh, có thể rút ra lực lượng ủng hộ chiến tranh, có thể cùng trung thổ trời châu chân chính liên hợp, không kém bao nhiêu tình trạng, còn kém phải phi thường xa. Vậy cần thời gian đi một chút xíu cải biến, quá nhiều chuyện đều cần bọn hắn đi làm. Giẫng Xuân ngân cùng hắn Vương Định, cái này tự nhiên lại là một cái cần phải xử lý, thống trị phiền phức chi địa. Dù sao kia phúc địa thế giới bên trong thế nhưng là có rất nhiều nhân tộc thành viên không có khả năng hoàn toàn chém giết. Theo thương đỉnh tựa hồ toàn lực thả tại nội bộ bên trên, một chút tồn tại cũng không khỏi yên tâm rất nhiều, hồng hoàng trên đại thể bầu không khí bắt đầu bình tĩnh trở lại. Vẫn như cũ như thường ngày như vậy, thế lực lớn ở giữa ma sát thường có, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy khắc chế, không có lên tranh đấu. Chỉ có thế lực lớn chiếm đoạt thế lực nhỏ, cùng một chút bên trong nhóm thế lực sự tình không ngừng phát sinh, tại cái này mênh mông vô ngẩn trong hồng hoàng cũng không tính là cái gì, cũng không thế nào thu hút. Thiên đỉnh bên trong, ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nguyên nhân chính là thần nông trở về thiên đình về sau tăng lớn cường độ, trắng trận lôi kéo nguyên tam giáo người, thậm chí hạo thiên còn có cái khác người của các phe thế lực đều không có bỏ qua, rất có muốn nhất thống thiên đình chi thế thanh thế nguyên náo khá lớn, mà mượn nhờ bây giờ đế tân như mặt trời ban trưa uy thế, thật sự có không ít nguyên tam giáo người lựa chọn đầu nhập thần nông. Lần này không còn chỉ là những cái kia xuất thân nhân tộc thực lực trung hạ trở người, ngay cả nguyên tam giáo bên trong cường giả đều có. Thì như trường nhĩ định quan thiên đối với thần nông như thế đại động tĩnh hành vi. Hạo Thiên bọn người tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Bốn ngự bên trong, tử Vi đại đế còn không có trở về không nói, Hạo Thiên cùng trường sinh đại đế thì là bắt đầu cùng thần nông minh tranh ám đấu. To lớn tiên đình bên trong, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, cuồn cuộn sóng ngầm. Trong hồng hoang không đáng giá tiên nhất, dễ dàng nhất quá khứ, hẳn là thời gian. Đảo mắt, hơn 200 năm quá khứ. Mà giá lượng hơn 100 năm thời gian nhìn như không ngắn, kỳ thực đối với hồng hoang mà nói, không đáng kể chút nào, thậm chí khả năng không bằng một chút cấp 1 cấp 2 thế giới 2 thời gian 10 ngày. Đế Tân thứ 1.545515 tháng 8. Trung thu ngày hội. Từ Ngũ Đế thời kỳ, kết trung thu truyền thống liền gì truyền tới. Đối với nhân tộc mà nói, đây cũng là trong một năm khó được ngày tốt lành. Nhân Hoàng cung, vô cương điện. Đế Tân dù còn tại Nhân Hoàng điện xử lý chính vụ, nhưng nơi này lại là có chút náo nhiệt lên. Trung thu ngày hội vui sướng bầu không khí ở đây tràn ngập, cung nga lui tới ở giữa, nơi này đàm tiếu âm thanh càng lúc càng lớn. Nô tỳ tham kiến giao phi nương nương, công chúa điện hạ. Giao phi tỷ tỷ đến, Thiền Nhi mau tới đây để chúng ta nhìn xem. A Kỳ gặp qua các vị tỷ tỷ. A Kỳ muội muội không cần phải khách khí. Mau mau ngồi xuống. Thanh thúy ung dung các loại thanh em bên trong, trong hậu cung tam phẩm cùng với trở lên phi tử lần lượt đi tới vô cương điện. Những năm gần đây, thống hợp cửu châu, chiếm lĩnh hai châu, quản lý địa phương, tăng thêm lôi kéo các phương bên trong thế lực nhỏ cùng cường giả, không thể tránh né, đế tân trong hậu cung nữ tử càng ngày càng nhiều. Nhưng giống trung thu ngày hội, còn có bình thường tham gia người một nhà dùng bữa bực này trường hợp, có tư cách đến đây, chỉ có tam phẩm cùng với trở lên phi tử, nam đại thái tử cùng công chúa, trình độ nhất định mà nói, bây giờ sau cung chi bên trong quý cũ là càng phát ra sương nghiêm đẳng cấp tươi sáng, ma phẩm cấp đạt tới tam phẩm cùng với trở lên phi tử, tổng cộng cũng liền hơn 10 vị. Trừ bỏ Gừng từ Đồng, Tiêu đẹp Nương, Chân Mật, họ công tôn lệ cơ những này vốn có bên ngoài, chỉ có Tô đát Kỷ một người tại những năm gần đây đạt tới tam phẩm. Cái khác đều còn tại cố gắng trèo lên trên, không chỉ có tự thân đang cố gắng, càng thúc giục các nàng thế lực sau lưng, gia tộc cố gắng. Lúc này Đế Tân chưa tới, hơn 10 vị đều là nghiêng nước nghiêng thành nữ tử đẳng thiếu, bầu không khí nhìn qua vẫn còn có chút hòa hợp. Dù sao trừ Tô Đắc Kỷ bên ngoài, đều là đi theo Đế Tân sớm nhất một số người. Còn không ít là đồng hương. Mặc kệ bây giờ trong lòng là như thế nào, mặt ngoài đều là hải hòa quan hệ. Không đến bao lâu, đế tân đến, đế tiện năm người đi theo phía sau hắn. Thân thiếp, nữ nhi, tham kiến bệ hạ, phụ hoàng. Nô tỳ bái kiến bệ hạ. Lập tức, đầy trong đại điện một mảnh hành lễ âm thanh. Đế tân tùy ý lại nhìn như có chút ổn trọng vung hạ tay áo, bình thản ẩn chứa thanh âm uy nghiêm vang lên, "Miễn lễ." Tự thân thì là đi hướng đại điện chỗ cao nhất. "Tại bệ hạ." Chúng nữ nói một tiếng. Tiếp theo, đế tiễn Đế chính năm người đối với gừng tử đồng hơn mười vị phi tử có chút nghi lễ, nhi thần gặp qua mẫu phi, trừ vị nương nương, gừng tử đồng bọn người cười nói đến nghi lễ, đều ngồi đi. Đế tân tại chỗ cao nhất nhất vị trí trung tâm ngồi xuống, lạnh nhạt nói: Lần này chúng phi thái độ liền ít đi rất nhiều câu nệ, hơi gật đầu liền ngồi xuống. Lúc này Đế tân là uy nghiêm thời khắc yếu đối nhất, các nàng đều rõ ràng điểm này, không cần giống tại lúc khác như vậy nghiêm túc. đương nhiên, Đế tiền năm người không có nhẹ nhõm tư cách, thành thành thật thật tiếng tiếng mới tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Đế Tân nhìn Gừng Tử Đồng cùng Tiêu đẹp Nương, liền không có mở miệng. Hai nữ hiểu rõ, bắt đầu phân phó mở yến. Bây giờ trong hậu cung, không có chân chính sau cung chi chủ, hoàng hậu, nhưng trong hậu cung cũng nên có quản lý các loại to to nhỏ nhỏ sự tình người. Đế Tân đương nhiên không có khả năng tự mình đi, chỉ có thể để phi tử đi làm. Gừng Tử Đồng, Tiêu đẹp Nương, đây chính là hắn tự mình chọn lựa ra tổng quản toàn cục hai người. Hoặc là nói cũng không phải hắn tự mình chọn lựa, mà là các nàng hai người năng lực đột xuất trong lúc bất tri bất giác, bên người liền lôi kéo không ít phi tần. Tại hậu cung bên trong hình thành lớn nhất hai cỗ thế lực, tăng thêm các nàng còn có dòng dõi tại, lực lượng càng đầy, cho nên đế tân cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ác kỳ tự thân năng lực có lẽ càng mạnh, nhưng nàng trung quy là vào cung mượn, ăn rất thiệt lớn, còn không có dòng dõi. Bởi vậy đế tân chỉ là để nàng còn có giao cơ, họ công tôn lệ cơ, chân mật phụ nữ, phụ trợ gừng tự đồng, tiêu đẹp nương quản lý hậu cung. Từ những năm gần đây nhìn, hiệu quả coi như không tệ, đều có phần có trường mực. Dần dần đế tân cũng liền càng phát ra mặc kệ sau cung chi sự tình, nhiều lắm thì thờ ơ lạnh nhạt. Trung thu gia yến bắt đầu, cùng dĩ vang gia yến lúc, cũng không hề có sự khác biệt, bình bình đạm đạm. Chủ yếu vẫn là đế tân tại, hắn không thế nào mở miệng, chúng phi dù là lại thế nào khéo léo thủ đoạn, còn rõ ràng đế tân lúc này uy nghiêm yếu nhất, cũng là không thể nào hoàn toàn bung ra. Qua nhiều năm như vậy, mọi người cũng đã sớm đều quen thuộc. Đế tiễn năm người thành thành thật thật, nhiều lắm là lẫn nhau ở giữa truyền âm nói vài lời. Trong đại điện thanh âm đều đến từ chúng phi đàm tiêu âm thanh, không lớn không nhỏ, đàm luận sự tình trời một chút, đều là rất có chương mục. Tiến hội qua một nửa, đế tiễn tinh khiết mắt to nhìn về phía giao cơ. Giao Cơ lộ ra ý cười nhợ nhạt, hướng Đế Tân Phương hướng nhìn thoáng qua, ý tứ chính là tại nói, "Chính ngươi đi cùng ngươi phụ hoàng đi nói." Đế Tiễn nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, nộ hạ miệng nhỏ, hay là di động tới thân thể đi tới Đế Tân bên người, con mắt chớp chớp nháy mấy cái nhìn xem Đế Tân. Đế Tân hai đầu lông mày lộ ra một chút ý cười, khóe miệng càng là nhu hòa mấy phần, thản nhiên nói, "Nói đi." Tư thái bên trong mang theo quen thuộc, giống như đã kinh lịch không ít lần. Đế Tiễn sán lạng cười một tiếng, một đôi tay nhỏ tự nhiên mà vậy giữ chặt Đế Tân ống tay áo, điềm tĩnh thần mật nói, "Phụ hoàng, Thiền Nhi muốn đi cùng quẳng." Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 635, chính là cường thế như vậy bá đạo. To lớn nhân hoàng trong hậu cung, thậm chí toàn bộ trong hoàng, có thể như thế đối đế tân đưa ra khẩn cầu người, đều là lắc đắc không có mấy. Đế Tân uy thế thực tế quá nặng, liền ngay cả gừng tử đồng, tiêu đẹp nương các nàng, đều rất ít đối với hắn có dạng này nũng nịu tư thái. Những năm gần đây nhiều nhất, chính là đế thiền cô nương. Mà đế tân mỗi một lần đều đồng ý, đương nhiên, đây cũng là bởi vì đế thiền trô sách yêu cầu, đều thực tế quá mức đơn giản. Đơn giản, để đế tân thần sắc càng phát đố hỏa cũng tỷ như hiện tại, muốn đi cung quảng, đây coi là yêu cầu sao? đại thương duy nhất công chúa, hồng hoang dù lớn, nhưng lại nơi nào không thể đi. đây chính là đế tân ý tưởng chân thật nhất, bất quá thân là lớn thương công chúa, nghĩ muốn xuất cùng, hay là đi thay âm tinh kia này địa phương, là nhất định phải trải qua hắn cho phép. ngưng tạm, thần sắc hiếm thấy nu hòa hắn, nhưng không có lập tức đồng ý, không nhanh không chậm thản nhiên nói, vì sao? đó cũng trong lúc lơ đãng triển lộ ra một chút tương triệu, để ở đây chúng phi thanh âm đều nhỏ xuống dưới, cùng đế tiện năm người đều nhìn về trên cùng, cơ hồ cũng đều là mang theo cười ôn hoài ý. Đấu kỵ có lẽ có, nhưng rõ ràng hơn, lại thế nào đấu kỵ cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí không cần thiết. Đối đế chính bốn người mà nói, công chúa cùng thái tử cuối cùng cũng không giống, công chúa chỗ gánh chịu áp lực truyิศ, có thể đạt được vinh quang, là đồng dạng ít, kém xa thái tử. Càng khinh thường tại đi cùng một nữ tử so sánh, đế tiện thì là không cần phải nói. Đối với chúng phi mà nói, nữ nhi chung quy là nữ nhi, không phải phi tần, không phải mình định nhân. Dù là trong lòng có chút á ước, cũng minh bạch trong đó nặng nhẹ. Kia là nhà mình bệ hạ duy nhất công chúa. Tại các nàng còn có mấy vị thái tử trong mắt. Đế Thiền chính là trong thiên hạ duy nhất có tư cách nhận Đế tân sủng ái, mà tự thân không có quá nhiều ý nghĩ người, có quá nhiều ý nghĩ, đó chỉ có thể nói mình ngu rốt không chịu nổi. Một bên nghe nhà mình phụ hoàng hai chữ, Đế Thiền bản năng cảm thấy một vòng treo gẹo ý vị, nhưng nàng ngược lại thích thú, Nu hòa thân thích nói, thường nga cung chủ đệ tử cùng Thiền Nhi quan hệ rất tốt, nàng truyền đến tin tức, nói là thường nga cung chủ năm đó cất hoa quế rượu tốt, mời Thiền Nhi tự mình tiến đến nhóm nháp. Còn có hiện tại chính là tiết Trung Thu tà Hưu, vừa vặn đi cùng Quảng Du ngoạn. Nếu không phải thường nga cung chủ đang lúc bế quan nàng nhất định sẽ mời mẫu phi đi trước. Lần này mẫu phi đi không được, thiền nhi một người đi, có được hay không vậy? Phu hoàng nói vô ý thức giao lên trong tay chỗ bắt đế tân ống tay áo, nhỏ mang trên mặt nữ nhi ra đặc hữu nũng nhiễu. Đế tân thần sắc không có chút nào dị dạng, nhìn về phía giao cơ, một cái mang theo hỏi thăm ánh mắt quá khứ. Giao cơ điểm hạ chán, ra hiệu đế thiền nói không sai, từ khi các nàng bị đế tân tiếp nhập nhân hoàng cung, đã đi nhiều lần cung quảng, dù sao nàng hảo hữu không nhiều, tăng thêm bây giờ thân phận của nàng ngạch thủ, có thể đi cũng chỉ có cung quảng nơi này. Lần này. Thường Nga đệ tử mời Đế thiền tiến đến cung quảng du ngoạn, dưới cái nhìn của nàng cũng thuộc về bình thường. Những năm này, thiền nhi bằng hữu duy nhất chỉ sợ cũng chính là vị kia thừa Nga đệ tử. Đối này nàng rất tình nguyện. Về phần Đế thiền một người tiến đến cũng không có gì, dù sao đều là có hộ vệ tại, có nàng không có nàng đều giống nhau. Đế tân thu hồi ánh mắt, khoe miệng cái nết, lộ ra ý cười. Dù uy nghiêm còn tại, lại là hắn trong cuộc đời đều lần số không nhiều ôn hòa. Đi thôi, không muốn đợi quá lâu. Vâng, thiền nhi tạ phụ hoàng. Đế thiền lập tức vui vẻ cười nói, phía dưới. Đế Tiễn cũng theo đó cao hứng, đương nhiên, hoàn toàn là bản năng, cái chán thiên nhãn hơi động một chút, tựa như phát giác được cái gì. Nhướng mày, nhớ tới bây giờ đại thương đây cơ hồ thế gian đều là địch tình huống, không khỏi có chút bản năng lo lắng. Vạn nhất bị người nhầm vào đâu? Nghĩ đến, liền đứng lên nói, "Phù Hoàng, không bằng từ Nhi thần đưa tiểu bội tiền đến." Đế Tân ánh mắt nhìn, thần sắc bên trên Nu Hòa nháy mắt thu liễm hơn phân nữa, lạnh nhạt nói, "Ngươi rất có rảnh rỗi." Áp lực vô hình nổi lên, để trong đại điện nhẹ nhõm bầu không khí đều lập tức thu liễm rất nhiều. Đế Tiễn nghẹn lời, dù trong lòng không phục nhưng cũng quen thuộc hắn hiểu được lời kêu bên trong hầm nghĩa không phải hắn thật có rảnh hay không mà là con của hắn có thể nào đi làm hộ vệ sự tình dù là hộ vệ chính là hắn nữ nhi muội muội mình cũng không được cũng không phải thiền nhi có không có tư cách vấn đề chính là một cái có chút cố chấp bá đạo tới cực điểm suy nghĩ đại ca kia là mời tiền mà đi mẫu phi đều không đi ngươi đi làm cái gì đương nhiên đế thiền mở miệng nói thanh linh thanh nhâm mang theo chút nho nhỏ ý giận còn hướng đế thiền chui mỏ một cái đế thiền thầm cười khổ biết đế thiền là cố ý nếu không một có bất thường hắn rất có thể liền lại phải bị phạt. Tại đại thương, không ai có thể vi phạm phía trên người kia ý chí. Đế Tiễn đã lại ôm lấy Đế Tân cánh tay, khinh nhừ nói, "Phụ hoàng, Thiền Nhi không muốn cùng đại ca cùng một chỗ." Đế Tân thu hồi ánh mắt, thần sắc lần nữa nhu hòa xuống tới, ừ nhẹ một tiếng, cũng không lại để ý Đế Tiễn ý tứ. "Đế Tiễn bất đắc dĩ, ngồi xuống." Nghĩ lại, đại thương uy thế không gì sánh kịp, bây giờ ai lại có lá gan kia dám mạo phạm? Huống chi còn có hộ vệ tại, mấy lần trước không phải cũng đều an toàn không việc gì. Nếu như hộ vệ đều vô dụng, hắn đi chỉ sợ cũng không có tác dụng gì nghĩ như vậy vốn chỉ là một chút bản năng lo lắng cũng để xuống Thiên Nhi lần này ngươi một người đi cũng không thể thất lễ giống là vì hòa hoãn một chút bầu không khí Giao Cơ mở miệng nói ra trong lòng nàng kỳ thật cũng ám nhẹ nhàng thở ra tối thiểu nhỏ tiện Nhi trốn qua một lần bị phạt có thể trốn một lần là một lần đều là chuyện tốt nói đến đây cũng là nàng bây giờ bất mãn nhất sự tình một trong nếu như nói Đế tân đối với triều thần cùng các nàng những ngày phi tử hay là lấy đạo lý làm chủ lời nói kia đối với năm con trai đạo lý chỉ có thể nói rất ít các nàng cũng không biết đại thương cái này năm vị thái tử từ nhỏ đến lớn bị bao nhiêu trừng phạt không chỉ nàng bất mãn gương tử đồng bốn người đều bất mãn nhưng đối với chuyện này đế tân căn bản không để ý tới các nàng các nàng ngăn cản không được mẫu phi yên tâm đi thiên nhi chắc chắn sẽ không thất lễ thường nga cung chủ cùng nguyệt thiền tỷ nguyệt thiền thiếu cung chủ cùng thiên nhi quan hệ vừa vặn rất tốt đâu đế thiền lập tức nói tiếp nói có chút trột dạ nhìn đế tân tại nhà mình phụ hoàng trước mặt nàng cũng không dám xưng hôi người khác tỷ tỷ hai chữ không gì khác tại nhà mình phụ hoàng trong mắt không ai có thể làm cho mình nữ nhi gọi tỷ chính là đơn giản như vậy chính là bá đạo như vậy cường thế không thể trao đổi đế tân lại nhìn tiểu cô nương vẫn là không có lên tiếng tiểu cô nương nhẹ nhàng thở ra biết câu kia nói sai tính là quá khứ lại nói đùa vài câu gia yến tiếp tục cũng không tiếp tục ra những chuyện khác trận này trung thu gia yến thuận lợi kết thúc chúng phi đế tiền năm người, đế tiền bọn người ai đi được lấy trong phòng tu luyện đế tân thần sắc khí tức cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt uy nghiêm tới cực điểm cũng lạnh lùng vô tình tới cực điểm giống như vừa rồi nu hòa căn bản không tồn tại đã không còn mảy may dư thừa cảm xúc, chỉ là một vị thống trị ba châu, xuất lĩnh nhân tộc, uy chấn thiên hạ đế hoàng. U Sâu vô cùng dương mắt lên nhìn, giống như xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía vậy sẽ quang mang huy sái đến cựu thiên thập địa. Tứ Hải bắt hoang thái âm tinh, ai cũng không biết tại thời khắc này, hắn đến tuyệt cùng suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, đế thiền liền vui vẻ xuất phát, nghiêm chỉnh mà nói, đây là nàng lần thứ nhất một thân một mình đi xa nhà, rất có một loại chờ mong cao hứng cảm giác. đương nhiên, những hộ vệ kia đi theo cung nga không thể tính ở trong đó. Mặc dù tiểu công chúa xuất hành xem như bí ẩn sự tình. Nhưng nên có phô trương vẫn là phải phải có, cung nga loại hình thiếu không được. Tiểu công chúa dù là có chút không muốn, bất quá kết quả, tự nhiên hay là ngoan ngoãn nghe lời. Hơn 10 vị cung nga, một đội nữ tính hộ vệ, tăng thêm nút trong bóng tối, chân chính đảm nhiệm hộ vệ cường giả, một nhóm gần 200 người cưỡi một chiếc đạt tới hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ bảo thuyền, có chút bí ẩn tiến về thái âm tinh. Trên đường đi tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không dưới chuẩn thánh cấp độ thứ 6 cường giả toàn lực phi hành. Đây chính là kia bảo thuyền công hiệu, toàn bộ đại thường, bởi vì tiêu hao khả lớn, cấp độ này bảo thuyền số lượng đều cũng không nhiều sau 6 ngày đế thiền một đoàn người đến thái âm tinh cảm ơn đã ủng hộ sớm nghỉ ngơi một chút chương 636, trăm ba mươi nguyệt tiền tử minh thái âm tinh làm khai thiên sao trời bên trong trọng yếu nhất cũng là hạch tâm nhất hai viên một trong nó to lớn cũng hơn xa trừ thái dương tinh bên ngoài cái khác khai thiên sao trời diện tích lực lượng chờ một chút đều là vừa xa mà lại không giống với thái dương tinh như vậy nóng rực dưới tình huống bình thường không có chuẩn thánh tu vi căn bản đi không được thái dương tinh thái âm tinh bên trên mặc dù rất lạnh nhưng chỉ muốn đạt tới kim tiên cấp độ liền có thể đợi ở phía trên. Khoảng cách Thái Âm Tinh còn cách một đoạn lúc, Bảo Thuyền ngừng lại. Đế Thiền đứng ở đầu thuyền, khuôn mặt nhỏ hưng phấn giơ tay xuất ra một tấm lệnh bài, pháp lực thúc giục, lệnh bài liền hóa thành một đạo quang mang phóng tới Thái Âm Tinh. Trên đường đi, mặc qua hư không, đều nổi lên từng đạo gọn sóng, biến mất trong nháy mắt không gặp. Nơi này là Thái Âm Tinh, tự nhiên không phải tùy tiện liền có thể đi lên. Không nói Thái Âm Tinh làm sao trời trời hai đại hạch tâm một trong, bản thân liền có được thiên nhiên phòng hộ đại trận, đến thường nga mới thôi. Đời thứ ba Thái Âm chi chủ ở phương diện này đều hạ đại lực ý. Đại bộ phận huấn nguyên cường giả đều không nhất định có thể cứng rắn xâm vào. Đế thiền cùng giao cơ thân phận hôm nay đặc thủ, cho nên mặc dù cùng thường nga quan hệ của các nàng rất tốt, nhưng cũng không có thẳng tới thai âm tinh phương pháp. Mỗi lần nhất định phải có người đến đây dẫn các nàng đi vào. Lệnh bài biến mất chỉ chốc lát sau, xa xa trong hư không, một vệ sóng gọn từ xa mà đến gần, nhanh chóng mà tới. Mấy tức về sau, mấy đạo nữ tử thân ảnh xuất hiện tại đế thiền bọn người trong mắt, lộng lây, vừa ứng câu kia tiên tử hạ phảng trần. Nhất là cầm đầu nữ tử, một thân băng lam mang trắng, hoa lệ lại không mất giản lược váy áo, tuyệt mỹ khuynh thành lạnh lùng như băng, cùng phía sau nàng thái âm tinh vừa vặn sướng đôi, quá âm thần nữ chi danh lại thỏa đáng bất quá, kia cổ phong hoa tuyệt thế mỹ lệ kinh diễm vừa xuất hiện liền thành tất cả mọi thứ trung tâm, tựa như ngay cả thái âm tinh cũng không thể che lấp nó mảy may, thậm chí bởi vì mà thất sắc một điểm. Nguyệt Thiên tỷ tỷ, đế thiền lập tức vây vây tay, luôn luôn điểm tĩnh khí chất bên trong nhiều hơn không ít hỏa bác. Nơi này không giống với nhân hoàng cung, tại nhân hoàng cung trong đế tân rủ cũng yêu thương nàng, qua nhiều năm như vậy, lúc trước loại kia cẩn thận từng ly từng tý tâm tư cũng không có. Nhưng nhân hoàng cung Trung quy là quy củ quá nghiêm lớn nhất, nàng cũng hiểu chuyện khi một vị công chúa để tránh cho người khác mang đến phiền phức. Từ nhỏ nàng liền biết mình tuyệt không thể trở thành những người khác phiền phức. Dù là hiện ở địa vị cao cao tại thượng, nàng cũng một mực cẩn thận từng ly từng tí bảo trì điểm này. Tại nhân hoàng cung cùng địa phương khác, nàng chỉ là một vị công chúa. Duy chỉ có lại tới đây, đến qua vài lần nàng có thể buông ra không ít câu thúc. Thiền cầm đầu nữ tử kia lộ ra một vòng mang theo một chút cương triều ý cười, lập tức giống như băng tuyết tan rã, kinh dị vô song. Hô hấp ở giữa liên đi tới đầu thuyền đế thiền bên người, thuần thục duỗi ra một cánh tay ngọc, vươn lên đế thiền, cái đầu nhỏ tiểu thiền nhi thật sự là càng xinh đẹp. Nguyệt thiền tỷ tỷ, đế thiền xoay xoay cái đầu nhỏ, mang theo nũng nịu ý giận đeo một tiếng, muốn nói nàng duy nhất có một ít nhỏ bất mãn, chính là Nguyệt thiền tỷ còn thường xuyên xem nàng như tiểu hài tử nhìn, có khi cùng mẫu thân nàng đồng dạng, phải biết nàng cùng đối phương quan hệ tốt như vậy, cũng là bởi vì thân phận của đối phương là tỷ tỷ, có thể coi như hảo bằng hữu, không giống nhân hoàng cung cái khác nữ tính, cơ hồ đều là nàng trưởng bối, dù là thương thất bên trong cùng thế hệ nữ tử cũng bởi vì thân phận của nàng, cung kính nhiều hơn cái khác. đương nhiên, cái này cũng không có trở ngại. tốt, chúng ta tiên tiến cung quảng. nguyệt tiên đối một bên từ đầu đến cuối đi theo đế thiền bên người thương thanh gật đầu, liền khẽ cười nói, bàn tay như ngọc trắng để xuống, mặc cho đế thiền giữ chặt. đế thiền gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh hư không, điểm tĩnh bên trong lại có một cố đoan trang khí tức nói, làm phiền các vị tại thái âm tinh bên ngoài chờ. vâng, điện hạ. tứ phía trong hư không, vang lên bốn đạo nam tính nhướng thanh. thái âm tinh cung quảng không cho phép nam tử tiến vào, dị vãng mấy lần. Nam tử cũng đều lưu tại Thái Âm Tinh bên ngoài. Không có nhiều lời, Nguyệt Tiên Ngọc vung tay lên, một đạo quang mang hướng Thái Âm Tinh mà đi. Những nơi đi qua, một đạo phảng phất băng xương đúc thành con đường xuất hiện, từ bảo thuyền phía trước mãi cho đến Thái Âm Tinh. Bảo thuyền lần nữa khởi động, dọc theo băng xương con đường tiến lên, số cái hô hấp ở giữa liền biến mất tại trong hư không, băng xương con đường cũng vô tung vô ảnh. Đầu thuyền bên trên, Đế thiền lôi kéo Nguyệt Tiên Ngọc tay, nhìn xem cung quảng phương hướng hiếu kỳ nói, Nguyệt Tiên tỷ tỷ, thường nga gì còn đang bế quan sao? Lấy nhà mình mỗ thân cùng thường nga quan hệ, chỉ cần đi tới cung quảng nàng liền sẽ lấy gì tương xứng. Về phần tại nhân hoàng cung nhà mình phụ hoàng trước mặt, đương nhiên sẽ không, miễn cho tử tìm phiền toái. Nguyệt Thiên điểm nhẹ chán, lạnh lùng như băng trên ngọc. Dùng, Khinh Nu nói, sư tôn tựa hồ có cảm giác ngộ, trong thời gian ngắn ứng nên sẽ không xuất quan. Vậy chúng ta uống gì cất hoa quế rượu, sẽ có hay không có chút không tốt. Đế Thiên cắn hạ môi anh đào nói, vô sự, sư tôn bê quan trước, liền vì không chậm trễ canh giờ, để ta đi lấy rượu. Nghe sư tôn nói số lượng rất nhiều, vốn liền chuẩn bị đưa cho nương nương cùng Thiền Nhi người một chút. Nguyệt Thiên khẽ cười nói, Đế Thiên yên tâm. Cao Hưng nói, gì quá tốt, lần này ta đến nhất định chơi nhiều một chút thời gian lại trở về. Ừm, mãi cho đến giao thừa lại trở về đi, dù sao trở về, ngươi cũng là nhảm chán. Nguyệt Thiên ánh mắt có chút tương chiều nói. Đế Thiên Long mày khẽ nhếch lên, tựa hồ có chút tâm động, nhưng lập tức khuôn mặt nhỏ hơi đang nói, hay là không được, nếu như nếu là đợi thời gian dài như vậy, lần sau, phụ hoàng liền sẽ không dễ dàng như vậy để ta ra. Nguyệt Thiên hắc bạch phân minh, bóng ánh sáng long lanh trong con người, không dễ dàng phát giác nổi lên một vòng ba động, như như vô sự cười nói, nhân hoàng bệ hạ như thế sủng ái tiền như ngươi. Lần sau cũng khẳng định sẽ đồng ý. Đế thiền cười một tiếng, có chút nhỏ tự hào, hạnh phúc. Bất quá nhưng cũng không có ở phương diện này nói nhiều ý tứ. Nguyệt Tiên giống như là nhìn ra, đổi đề tài nói, lấy rượu ngày còn có mấy ngày, mấy ngày nay thời gian Thiền Nhi liền cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ cố gắng tu luyện, Nguyệt Chiều mại cho đến tháng 9, bây giờ còn có chừng 10 ngày, đầy đủ Thiền Nhi ngươi tu vi tiến lên một chút. Đế thiền gật cái đầu nhỏ, mỗi đến 15 tháng 8, thái âm tinh bên trên nồng đậm sao trời chi lực liền sẽ sôi trào một lần, lúc này cũng là tu luyện thời cơ tốt. Nhất là cung quảng bên trong. Trải qua đủ loại thủ đoạn về sau, càng là một chỗ khó được chỗ tu luyện. Đối bây giờ chỉ là đại la kim tiên tu vi đế tiền, chỗ tốt không nhỏ. Mặc dù đối nàng mà nói, cũng cũng không tính nhiều chân quý, nhưng phần hảo ý này, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong lúc nói cười, một đoàn người đạp lên thái âm tinh bên trên. Cùng lúc đó, sao trời thiên nhất chỗ không đáng chú ý phổ thông sao trời bên trên, một đạo kim sắc quang mang lóe lên, hóa thành một thân ảnh dừng ở viên tinh cầu này trước. Một thân kim đạo bào màu xanh lam, nhìn qua hơn 30 tuổi, anh tuấn bất phàm, mang theo cổ tôn quý khí tức. Sau một khắc, Trên ngôi sao này xuất hiện một đạo vết nước không gian, giống như là môn hộ mở ra. Người chưa tới tiếng tới trước, cởi mở thanh âm truyền ra. Thái tử điện hạ giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, còn xin điện hạ thứ tội. Thanh âm còn chưa rơi xuống, chín đạo khí tức có chút tương tự, đều có chút cường hoành thân ảnh từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Kia kim đạo bào màu xanh lam thân ảnh lộ ra cởi mở tiểu dung, thanh minh đạo hữu quá khách khí, thực tế gây sát lục áp. Thái tử điện hạ khách khí mới là, bây giờ yêu đế bệ hạ trở về, Thái tử điện hạ chính là ta yêu tộc thực chí danh quý thái tử, ha có gây sát mà nói. Chín thân ảnh bên trong ở giữa nhất, giống như là người cầm đầu cười nói. Hắn một thân áo xanh, nhìn qua hơn 30 tuổi, ôn tồn lễ độ dáng vẻ, khí tức có loại như thiên địa thế giới mênh mông cảm giác. Tám người khác cũng đều có loại cảm giác này. Người đến, cũng chính là lục Lukap cười một tiếng, không có phản bác nữa, hai tay ôm quyền cười nói, nhiều ngày không gặp, Tiểu Minh đạo hữu phong thái vẫn như cũ, chắc hẳn thực lực tiến thêm một bước. Chúng ta nơi nào hơn được thái tử điện hạ? Điện hạ, chúng ta hay là đi vào nói đi. Thanh Minh bên người, một thân mặc màu vàng sắc phục sức nam tử trung niên cười nói, Lukap cũng không do dự. Giống như là có phần là tín nhiệm chín người, khẽ cười nói, "Được." Sau đó liền theo chín người đi vào không gian môn hộ. Chỉ chốc lát, một tòa đại điện bên trong, Cửu Minh cùng Lục Gáp phân chủ khách ngồi xuống. Cười trò chuyện một lát, Lục Gáp hỏi, "Cửu Minh đạo hữu lần này mời bản điện hạ đến đây, không biết cần làm chuyện gì?" Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, ngày mai buổi sáng càng. Chương 637, cơ hội khó được. Nghe vậy, Cửu Minh thần sắc lập tức đều là nghiêm một chút, giống là có cái gì kinh thiên đại sự, để Lục Gáp thần sắc đều là không khỏi ngưng trọng lên trong lòng còn mang theo vài phần phòng bị nhìn xem Tử Minh. Lập tức, chỉ thấy Thanh Minh vươn tay, kết mấy cái ấn pháp. Lập tức, cả tòa đại điện trùng điệp cấm chỉ trận pháp xuất hiện, đem tòa đại điện này vây quanh kín không kẽ hở. Lục áp hai tròng mắt nhịn không được co rú lại, lòng cảnh giác lập tức nồng đậm không chỉ một lần. Cửu Minh Phảng phất cũng không có phát giác được, vẫn như cũ nghiêm túc, nghiêm trọng, cá biệt mấy vị càng giống như là còn mang theo tia hứa kích động kỳ kí đái chi ý. Các vị đạo hữu, đây là. Lugap lộ ra một chút vẻ không hiểu, trong đó vẫn là ẩn chứa nồng đậm tín nhiệm, không có động tác khác. Thanh Minh hai tay liền ôm quyền, mang theo xin lỗi nói: "Điện hạ, hơi có thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ." Lục áp bày hạ thủ, biểu thị không cần để ý. Thanh Minh ngừng tạm, ngưng trọng nói: "Thực không dám giầu duyến, điện hạ, lần này huynh đệ của ta chín người mời điện hạ đến đây, chính là vì một kiện có thể xưng kinh thiên động địa chi đại sự." "Nha? Không biết là bậc nào kinh thiên động địa chi đại sự, để các vị đạo hữu thận trọng như thế?" Lục áp hơi nhíu mày, giống là có chút hiếu kỳ nói: "Điện hạ cho rằng bây giờ thương đỉnh cùng ta yếu tố quan hệ như thế nào?" Thanh Minh nghiêm nghị nói: Lục Áp mắt sáng lên, đạo hiu cái này là ý gì? Thanh Minh trầm giọng nói, điện hạ, việc này chính là cùng thương đỉnh có quan hệ. Lục Áp mày nhăn lại, trong hai mắt hình như có tinh mang lưu truyền, trịnh trọng nhìn xem Thanh Minh, không nói tiếng nào, nhưng kia cố hạng nghĩa rõ ràng. Nói tiếp, Thanh Minh cũng không chần chờ, tiếp tục nói, hai ngày trước, ta đám huynh đệ phát hiện một người đến đây sao trời trời, liền lập tức thông chi thái tử điện hạ. Ta đám huynh đệ cũng là nhìn xem người kia nhanh muốn đến mục đích, mới trở về nên đón thái tử điện hạ. Người kia là ai? Lục trong lòng cảm xúc chập trùng, như có điều suy nghĩ lập tức ngừng âm thanh hỏi, thanh minh đón lục áp ánh mắt, không có chút nào né tránh, từng chữ từng chữ trịnh trọng nói, thương đình đại công chúa, đế điện, lục áp thần sắc biến đổi, chăm chú nhìn thanh minh, chấp động lên ánh mắt biểu hiện ra hắn không bình tĩnh, đại điện bầu không khí đột nhiên trở nên trở nên nặng nề, hoàn toàn tĩnh mịch, cửu minh đều nhìn lục áp, trong mắt càng ngưng trọng thêm đồng thời, kia cô chờ mong cũng càng thêm lồng đậm, trọn vẹn mấy tức thời gian, lục áp cố đè xuống trong lòng cảm xúc, từng chữ từng chữ trầm giọng nói, đạo hiu muốn làm cái gì? thanh minh bỗng nhiên đứng lên, ôn tồn lễ độ khí chất diệt hết tràn đầy phóng khoáng cùng một tia điên cuồng, điện hạ, ta yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ như thế nào? Điện hạ hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn, không đội trời chung bốn chữ từ xưa đến nay, chưa hề tiêu giảm một điểm. Hùng chi bây giờ nhân tộc thế lớn, nhân hoàng uy áp thiên hạ, tranh bá hồng hoàng chỉ là vấn đề thời gian, ta yêu tộc cùng nó sớm muộn đối đầu. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, chính là trời ban cơ hội tốt. Lục Áp Long mày bất chi bất giác nhiễu chặt, song quyền nắm chặt, khép lại trong hai mắt tất cả đều là suy tư. Nói đến đây, hắn như thế nào còn không biết cửu minh dự định? To gan lớn mật, nhưng thấy lục áp không nói, thanh minh ngựa khí càng thêm sụp sôi, điện hạ, ngươi suy nghĩ một chút, ta yêu tộc mặc dù cường đại, nhưng cùng bây giờ thương đình so sánh sát thực kém rất nhiều. Theo ta được biết, nhân hoàng ngũ tử một nữ bên trong, sủng ái nhất đế thiền. chỉ cần chúng ta bắt đế thiền, đó chính là hung hăng bắt ở nhân hoàng một cá biệt trôi. lục áp trịnh trọng nói, không có khả năng, nhân hoàng nhân vật bậc nào, hắn lại bởi vì một nữ bị chúng ta nắm được cán. nhân hoàng kia đám nhân vật, tự nhiên không lại bởi vì một nữ quá mức mất đi phân tấp, nhưng không thể phủ nhận, đế thiền nhất định có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng nhất định là tương lai trong tay chúng ta nắm chặt một cái ưu thế, cái này ưu thế, thế nhưng là ngàn năm một thở. Thanh Minh tự tin nói. Lục Áp lông mày không có thư giãn mày mây, lại cực kỳ nặng nề nói, đạo hưu có bao giờ nghĩ tới, không nói trước có thể hay không thuận lợi bắt lấy đế tiền. Coi như có thể, một khi nhân hoàng biết được, toàn bộ hùng hoàng chỉ sợ đều không có người ta đường sống. Thanh Minh nghe nói như thế, lại là cười một tiếng, bởi vì hắn hiểu được Lục Áp đây là tâm động, mới sẽ như thế nói. Mười phần tự tin cười nói, điện hạ, chúng ta bí mật quan sát một hai ngày thời gian, đế thiền lần này hộ vệ chỉ có kia nút trong bóng tối bốn vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ phiền phức chút, những người còn lại không đáng giá nhắc tới. Huynh đệ của ta chín người thân tự xuất thủ, tăng thêm hữu tâm đối vô tâm, bắt lấy đế tiền, căn bản không phải vấn đề. Về phần nhân hoàng biết được, việc này chỉ có điện hạ ngươi cùng chúng ta chín huynh đệ biết được, chúng ta chín huynh đệ chưa hề tại hồng hoang xuất thủ qua, may may vô danh, một chào ở đế tiền, liền lập tức mang theo nàng dỗ đi. Hồng hoang chi lớn, nhân hoàng mạnh hơn, thương đỉnh thế lực lại lớn, lại như thế nào có thể phát hiện? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vắng nhất, loại kia cấp độ nhân vật chưa hẳn tìm không thấy dấu vết để lại lục áp giao phía dưới lập tức có chút bừng tỉnh đại nội nhìn xem tử minh trong lòng cảnh giác càng đậm xem ra điện hạ nghĩ đến không sai chúng ta chín huynh đệ chưa hề tại hừng hoang xuất thủ qua nhân quả rất ít sau đó chỉ cần lại có yêu đế bệ hạ xuất thủ nhất định có thể san bằng hết thể vết tích ai cũng tìm không thấy thanh minh không che giấu chút nào đừng tạm lại tự tin nói chỉ cần tìm không thấy xác thực manh mối chứng cứ nhân hoàng sẽ còn đem thiên địa lận qua tìm kiếm hoặc đối trả cho chúng ta sao phải biết thương đỉnh vừa mới chém giết sùng ân đại đế vốn là kích thích rất nhiều bất mãn bây giờ chính là mẫn cảm thời điểm, nhân hoàng, hoặc là nói thương đình dám tiếp tục dòng chống chống khuya chiên tìm tìm chúng ta, kết quả sau cùng sẽ chỉ không giải quyết được gì. đạo hữu biện pháp tốt, dễ tính toán. lục áp thực tình thán một câu, thần sắc nghiêm lại lại nói, đã như vậy, bản điện hạ cũng không giả nói, muốn hỏi đạo hữu một câu. đạo hữu bước lên nguy hiểm tính mạng, đi bắt đế thiền. đến tận cùng vì cái gì? giờ khắc này, lục áp mặt ngoài ngụy trang cũng vạch trần không ít, thẳng hỏi cái này hạch tâm nhất địa phương một trong. bắt đế thiền, tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, sơ ý một chút sẽ chỉ bụi bay phách tán. Cửu Minh cam mạo nguy hiểm như thế, nếu như nói là vì yêu tộc, hắn căn bản không tin. Cái này Cửu Minh lai lịch kỳ lạ, nghiêm chỉnh mà nói, đều không thế nào thuộc về yêu tộc, lại làm sao có thể là vì yêu tộc? Tại lục gắp ánh mắt hạ, Cửu Minh cũng không có gì không có ý tứ, kỳ đại chia ý nồng đậm. Cái khác tám vị vẫn không có mở miệng, Thanh Minh lộ ra một vòng ý cười nói, điện hạ đều mở miệng hỏi thăm, chúng ta cũng liền nói thẳng. Đầu tiên, thương đỉnh thế lớn, chúng ta làm như vậy, cũng là vì có được sức tự vệ. Chỉ cần đem đế thiền trộm trong tay, bất kể như thế nào, trong tay đều có một cái thật lớn cam đoan. Lục Áp trong lòng khịt mũi coi thường, nhìn qua Thanh Minh thần sắc không thay đổi chút nào, hiển nhiên hắn không tin hoàn toàn. Thanh Minh như như vô sự tiếp tục nói, tiếp theo, ta đám huynh đệ hy vọng tương lai lấy đế thiền đến ảnh hưởng nhân hoàng lúc, thêm bên trên một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lục Áp nghiêm nghị nói, chúng ta phải lớn đế, sống chỉ cần hai vị, chết, muốn bốn vị. Thanh Minh lạnh nhạt nói, Lục Áp lập tức minh bạch, chết không được, Chết không được cái này cửu minh lớn mật như thế, đem chú ý đánh tới đế thiền trên thân, ngay cả nguy hiểm đều không để ý. Nghe cha đế nói. Cái này Cửu Minh bản thể đều chính là một phương thế giới ý thức thành đạo. Bọn hắn nghĩ phải cường đại hơn, tự thân phương kia thế giới cũng phải cường đại. Mà nếu có một tôn đại đế bị vùi sâu vào thế giới của bọn hắn bên trong, không thể nghi ngờ, nhất định có thể để bọn hắn đột phi manh tiến, thậm chí chứng đạo Hỗn Nguyên đều không không khả năng. Bây giờ Hưng Hoang, ai có thể so Thương đỉnh trong tay có đại đế nhiều? Bản thân đại đế đương nhiên không cần phải nói, trận chiến kia bị Thương đỉnh tù binh năm quân, vừa mới bị chém giết xuống ngân. Đây chính là 6 vị đại đế, Cửu Minh chính là coi trọng cái này 6 vị đại đế. Vì tu hành, mạo hiểm mới là bình thường, cũng trách không được bọn hắn như thế gan lớn, không nói đại đế cường giả, huân nguyên tổ cảnh cường giả, đều là cao cao tại thượng, ai cũng không sẽ bởi vì bọn hắn chín người mà đi giết chết, tù binh một vị huân nguyên cường giả, toàn bộ hùng hoang, chỉ sợ cũng chỉ có thương đình mới ủng cốt như thế nhiều đại đế tù binh, một khi bọn hắn thành công, những cái kia mạo hiểm hoàn toàn là đáng giá, cho nên nói cái gì vì yêu tộc, tất cả đều là nói bậy, bọn hắn chỉ là vì mình kéo lên yêu tộc cũng là vì an toàn, có yêu tộc ở sau lưng trào chống, bọn hắn thành công khả năng tính an toàn đều sẽ tăng nhiều. Bất quá trong lòng lại là thoáng yên tâm một chút, chỉ cần xác định mục đích của bọn hắn, kia rất nhiều chuyện cũng liền lựa chọn tốt. Trong lòng suy nghĩ không ngừng chập trùng, suy tư trong đó lợi và hại. Bây giờ thương đình thế lớn, cử động lần này không thể nghi ngờ chính là tại mạo hiểm. Một khi bị thương đình phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nghĩ thành đại sự, ai không đang bước lên hiểm? Thương đình thế lớn, cái này đích xác là bọn hắn thu hoạch ưu thế ngàn năm một thợ cơ hội. Một cái đế thiền, tuyệt đối có thể sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Cửu Minh nói không sai, chỉ cần làm sạch sẽ. Ai nào biết là bọn hắn làm. Về phần về sau, khi đó đều đã triệt để đánh lên, cũng liền không cần bận tâm lo lắng cái gì. Ý động khuynh hướng càng phát lớn, nhưng cũng rõ ràng việc này chi lớn, không phải hắn có thể làm chủ. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 638, Đế tuấn chim lưu. Không giống với Cửu Minh, Cựu Minh mình liền có thể đại biểu chính mình. Sau lưng của hắn lại có toàn bộ yêu tộc, làm chủ cũng không phải hắn. Bực này đại sự, hắn không có khả năng làm chủ. Mà lại cái này Cửu Minh mục đích mặc dù hắn biết được, nhưng liền thật nhất định là thật. Bọn hắn không có nó hắn tâm tư sao? còn có bắt lấy đế thiền sự tỉnh ở trong đó chưa hẳn không thể có cái khác đi là không gian đủ loại suy nghĩ nhanh chóng dâng lên cựu minh gặp hắn trầm tư cũng đều không có gấp cái dây hắn lặng lặng chờ đợi giống như đều cũng không nóng nảy trọn vẹn mấy chục giây thời gian trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh rốt cục lục áp ngưng âm thanh mở miệng nói các vị đạo hiu nưu tính đối ta yêu tộc đích xác có lợi thật lớn bản điện hạ ngược lại là có chút đồng ý bất quá việc này quá mức trọng đại không phải tùy tiện liền có thể quyết định bản điện hạ cũng còn cần thượng bẩm cha đế sau đó mới có thể cùng các vị đạo hiu chính xác hồi phục Đây là bình thường, việc này phải tất yếu đạt được yêu đế bệ hạ đồng ý cùng ủng hộ. Huynh đệ của ta chín người liền đợi đến thái tử điện hạ tin tức tốt. Thanh Minh cười nói. Lục Áp cười khách khí hai câu, không có nói thêm nữa. Lục Áp tại Cửu Minh tiễn đưa hạ rời đi. Thấy Lục Áp rời đi, Cửu Minh nguyên bản khách khí tiếu dung lập tức biến mất không còn tâm hơi, không nói thêm gì, trở về đại điện bên trong. Một bên khác, Lục Áp một bên suy tư, một bên trực tiếp hướng Thái Dương Tinh mà đi, thần sắc có chút nghiêm trọng. Lớn nửa ngày thời gian về sau, Thái Dương Tinh gần ngay trước mắt, Lục không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp tiến vào chỗ sâu xuyên qua trùng điệp Thái Dương Chân hỏa, Lục Áp tiến vào một cái kỳ lạ không gian bên trong, bốn phương tám hướng vẫn như cũ đều là hỏa diễm. Chỉ có phía trước, một mặt Thái Dương Chân hỏa hình thành tường lửa cản ở trước mặt hắn, cái gì đều nhìn không thấy. Cung cung kính kính hành lễ nói, Cha đế, chuyện gì? Hỏa diễm chi tường chỗ sâu, Đế Tuấn kia thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên, khởi bẩm Cha đế, hôm nay Tiêu cửu Minh mời Nhi Thần tiền đến thương nghị một kiện đại sự, việc quan hệ toàn bộ yêu tộc canh uy, còn việc quan hệ Cha đế, Lục Áp chậm ngưng giọng nói, ồ, oh, Đế Tuấn hơi có chút kinh dị cẩn thận nói tới, vâng, lục áp ứng tiếng, ngưng tiếng nói, cha đế, yêu cửu minh nói hai ngày trước nhìn thấy nhân hoàng đế tân chi nữ đế thiền tiến về thái âm tinh, muốn bắt cóc đế thiền, lấy tại tương lai thu hoạch chỗ tốt, mà bọn hắn mục đích thật sự là muốn tại tương lai, từ thương đình đổi lấy đại đế, tăng cường tự thân, đổi lấy đại đế, ngược lại là thật là lố tâm, bất quá chín người này đều là làm một phương thế giới thiên đạo biến thành, pháp này đích thật là bọn hắn tăng cường thực lực nhanh nhất con đường, cảm tưởng, dám làm, tại cái này thiên hạ cũng không dám trêu chọc thương đình chi lục đi làm việc này. Vị phụ ngược lại là không nhìn lầm bọn hắn chứ người, quả nhiên không phải hạ người bình thường. Đế Tuấn thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại là để Lục Gáp vi kinh, cha đế tựa hồ so hắn trong tưởng tượng càng thêm coi trọng kia Tử Minh. Cha đế có ý tứ là? Lục Gáp mở miệng hỏi. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Đế Tuấn không nhanh không chậm nói. Lục Gáp trầm ngâm một phen, đã sớm nghĩ kỹ suy nghĩ phun ra, cha đế, bắt lấy đế thiền sự tình, tại nhi thần xem ra rất có triển vọng, từ Cửu Minh xuất thủ, lại từ cha đế thân tự xuất thủ san bằng vết tích, đủ để cho Thương Đình phát hiện không được. Bắt lấy đế thiển Dù là nhân hoàng cũng không quá để ý nàng, cũng có thể để chúng ta tại tương lai chiếm được tiên cơ, mà lại có lẽ còn có thể việc này đến được đội thương đình ánh mắt, đem phong mang nhắm ngay thế lực khác. Một tới thăm dò thương đình, nhìn nó chuẩn bị đạt tới một bước kia. Thứ hai, cũng có thể để hồng hoang cắt phe thế lực, lần nữa cảm nhận được thương đình cường thế uy hiếp, từ đó kích thích bọn hắn gấp gáp tính, tăng lớn liên minh khả năng. Thanh âm rơi xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lục áp rõ ràng đế tuấn là đang suy tư trong đó lợi và hại quan hệ. Đi tới thái dương tinh trên đường, hắn suy tư rất nhiều, trong đó hạch tâm nhất hàn liễu đều tại hắn, kia mấy câu bên trong, bắt lấy đế thiền, đầu tiên chính là giữ bí mật, cho nên người biết càng ít càng tốt. tăng thêm cái này là đối với thương đình một phần ưu thế, tự nhiên là nắm giữ tại mình một người trong tay tốt nhất, cho nên không thể cùng người khác hợp tác, châm ngòi thế lực khác đi bắt đế thiền, cũng không tốt. chỉ cần làm được giữ bí mật, liền có thể tự vệ đồng thời, ở trong đó có nhiều bí ẩn có thể làm. hắn là đồng ý việc này, duy nhất để hắn không yên tâm như vậy, là tại cửu minh bên kia, hắn cũng không hề tín nhiệm cửu minh, kinh lịch đủ loại, thay đổi rất nhanh không chỉ một lần đã từng còn một thân một mình tại Hồng Hoang Lang thang hắn, sớm liền học được cảnh giác, toàn bộ Hồng Hoang cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ để hắn tín nhiệm. Chúng chi là lai lịch kỳ lạ, quen biết bất quá mấy trăm năm cử minh. Mười mấy hơi thở về sau, đế tuấn âm thanh nằm vang lên, người đoán không sai, lần này đích thật là một cơ hội, bắt lấy đế tân chi nữ, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài, không người nào biết là chúng ta gây nên, vậy ta yêu tộc đối với thương đình mà nói chính là một lần hữu thế, thắng lợi. Bất quá, trong đó biến cố nhưng cũng khá lớn, kia đế tân chi nữ thật sự là tốt bắt. Đế Tân chưa hẳn sẽ không ở trên người nàng hạ thủ đoạn gì. Một khi như thế, động thủ người chỉ sẽ phải gánh chịu Đế Tân toàn lực xuất thủ. Lục Áp nhíu mày gật đầu, đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương một trong. Đế Tân thực lực cường đại dường nào, đánh vỡ hoàng giả cực hạn, trừ bỏ đã từng Hồng Quân đạt tới qua Thiên Đạo Cảnh, Hồng Hoang mở đến nay, không người là nó đi thủ. Bây giờ là công nhận Hồng Hoang thứ nhất, ai có thể biết hắn đến tận cùng có thủ đoạn gì? Đế Thiên là hắn nữ nhi duy nhất, nghe nói còn rất thụ nó sủng ái, ở trên người nàng lưu lại một chút thủ đoạn, không phải cũng là rất bình thường sao? Cha đế có ý tứ là. Không khỏi chúng ta đầu thủ, Lục Áp nghiêm nghị nói, Bực này thời cơ tốt, chúng ta có thể nào bỏ lỡ? Đế Tuấn trong lời nói giống như lộ ra một vòng nhất định phải được ý vị, còn xin cha đế chỉ điểm. Lục Áp cung kính nói, ngươi như thế nào đối đai kia cửu Minh? Đế Tuấn đổi đề tài hỏi, Lục Áp như có điều suy nghĩ, ngưng tiếng nói, nhi thần coi là, kia cửu Minh huynh đệ phi phàm, không thể tin hoàn toàn. Ừm, kia cửu Minh lai lịch kỳ lạ, tiềm lực cực lớn, nhìn như cùng Hồng Hoàng chưa bao giờ có gặp nhau, nhưng tình huống thật như thế nào ai cũng không biết, bọn hắn gia nhập ta yêu tộc kinh lịch cũng chưa chắc không có chỗ kỳ hoặc đã như vậy vậy liền để bọn hắn đi trước thử nghiệm đi đế tuấn thản nhiên nói cha đế có ý tứ là chúng ta không đúng tay vào để kiều minh mình đi làm lục áp hơi chớp mắt nói chúng sinh vì mạnh lên không từ thủ đoạn điên cuồng cử chỉ chưa hề ít có chúng ta không nhúng tay vào ngươi cho rằng kiều minh sẽ làm sao đế tuấn trong giọng nói mang vô cùng tự tin lục áp trầm tư một chút cao mày nói nhi thần cũng không xác định ha ha vi phụ cũng không xác định vậy liền để cơ hội lần này đi dò xét thăm dò cái này kiều minh huynh đệ Đế Tuấn cười khẽ lối ra, kia cỗ phảng phất trời sinh kiêu ngạo tự tin tự nhiên sinh ra. Lục áp như có điều suy nghĩ, mặc dù còn không hoàn toàn minh bạch Đế Tuấn ý tứ, nhưng hắn đã rõ ràng một điểm. Toàn lực rũ sạch tự thân, bắt lấy Đế thiền sự tình, khả năng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 639, Thinh Không đạo Thủ. "Đi thôi, cự tuyệt kia chín huynh đệ, nói cho bọn hắn, việc này chúng ta sẽ không nhúng tay, sau đó ngươi tự mình nghiêm mật giám thị bí mật Thái Âm Tinh." Đế Tuấn nhạt tiếng nói. "Vâng." Lu Cáp lộ ra một chút ý cười, hiểu rõ nói ghi nhớ, bất kể như thế nào, chúng ta cùng việc này đều không bất kỳ quan hệ gì. Đế Tuấn trong giọng nói tựa hồi nhiều một chút vẻ ngưng trọng, nhi thần minh mạch, lục áp nghiêm mặt nói, theo sau đó xoay người rời đi. Phương này kỳ lạ thế giới, triệt để an tĩnh lại. Kia nơi trung tâm nhất, Đế Tuấn sưng sững, kim sắc đế bảo bên trên có theo 12 con tam túc kim ô, uy nghiêm tôn quý. Phản phất tẩn chứa 189 ngày trong hai mắt, ngàn vạn suy nghĩ dần dần hạ xuống, nhìn về phía trước, kia là một tòa phảng phất sơn mạch một kích cỡ tương đương tế đàn, nó bên trên có vô số trận pháp cấm chế, lộ ra vô tận hào diệu. Một vòng nhàn nhạt thở dài chi ý hiện lên. Đáng tiếc, nhị đệ trở về còn không biết phải bao lâu. Chưa về trước khi đến, không nên có đại động tác, nếu không há lại sẽ để thế lực khắp nơi giống bây giờ như vậy năm bè bảy mảng, để thương đỉnh ngông cuồng như thế. Chỉ là không biết, trừ nhị đệ, những cái kia tồn tại có phải là. Một chút ngưng trọng hiện lên, nếu quả thật như hắn suy nghĩ, tương lai Hồng Hoang chỉ sợ cũng liền thật muốn loạn. Cũng được, lần này nếu như có cơ hội, lại vừa vặn cùng một chỗ thăm dò một hai. Một đường đi nhanh, trở về Cửu Minh chỗ sao trời, dùng chỉ bất quá mấy canh giờ. Cửu Minh lại một lần nữa nghênh đón Lục Áp đến, tràn đầy khách khi đem hắn đón vào đại điện bên trong. Chủ khách ngồi xuống, Thanh Minh khẽ cười nói, Thái tử điện hạ, không biết yêu đế bệ hạ phải chăng đã đồng ý. Nghe vậy, Lục Áp một chút tiếu dung thu liễm, để Cửu Minh đều đi theo thần sắc hơi tốt, chăm chú nhìn xem Lục Áp. Nhẹ nhàng thở dài một cái, Lục Áp trầm giọng nói, thực không dám dầu dám, lần này cần để các vị đạo hiu thất vọng. Lập tức, Cửu Minh lông mày hoặc nhiều hoặc ít hơi nhíu lại. Lục Cáp nhìn thoáng qua chín người, tiếp tục nói, bản điện hạ bẩm báo cha đế hậu, cha đế nói nghị muốn đối phó thương đỉnh cần lấy liên hợp thế lực khắp nơi, đến thời cơ thích hợp mới có thể đánh bại thương đỉnh. Về phần bắt lấy đế thiền sự tình, cha đế cũng không tán thành, có chút mơ hồ không rõ thuyết pháp, để cửu minh long mày càng nhăn, trong đó mấy vị còn lộ ra vẻ bất mãn. ở đây có lẽ cũng không nhiều thông minh, nhưng ai cũng không ngu ngốc, mấy câu hàm nghĩa bọn hắn vẫn có thể nghe được. nói đánh bại thương đỉnh cần loại kia biện pháp, không phải liền là nói cử động của bọn hắn vô dụng, không phóng khoáng sao? trong lòng không khỏi có chút khịt mũi coi thường, bọn hắn liền không tin đối phương không muốn bắt ở đế thiền. lúc này lục áp lại là thở dài nói bản điện hạ cũng không cần cùng các vị đạo hưu dầu diếm lần này cha đế không đồng ý cuối cùng vẫn là lo lắng quá sâu a may nhắc lại dầu dĩ nói ta yêu tộc tình huống hiện tại các vị đạo hưu chắc hẳn cũng đều hiểu rõ nhân tộc tận lực gáp chế dưới cha đế cũng không dám tùy tiện lộ diện dẫn đến yêu tộc bây giờ năm bẻ bảy mảng cha đế nhất định phải vì toàn bộ yêu tộc làm cân nhắc yêu tộc không thể lại có dung chuyển lớn mong rằng các vị đạo hưu có thể thứ lỗi cái này nhìn như thành khẩn không ít ngay cả đế tuấn lo lắng chủ niệm không dám động thủ khuyết điểm nói hết ra để cựu minh không vui cũng tiêu tán điện hạ gây sát chúng ta, thanh minh lập tức nói hơi một hơi thở dài, yêu đế bệ hạ trách nhiệm chúng ta đều hiểu, cái này chính là liên quan đến toàn bộ yêu tộc đại sự, đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng. cũng được, đã như vậy, việc này liền coi như thôi. vừa mới nói xong, cựu minh bên trong mấy người đều nhìn về thanh minh, lộ ra một chút không muốn, lục áp đều nhìn ở trong mắt, không có lộ ra, có chút tán đồng mở miệng nói, bắt lấy đế thiền sự tình, tuyệt không đơn giản. thanh minh đạo hiu nói coi như thôi, bản điện hạ cũng yên lòng, không có nó sự tình, cái này liền trước rời đi. Thanh Minh lập tức khách khí giữ lại hai câu, thấy Lục Cáp đã quyết định đi, mới đem hắn đưa tiễn. Một lần nữa trở về đại điện, Cửu Minh đại bộ phận trên mặt đều là lộ ra một chút khinh thường chi ý. Tốt một cái nhát gan yêu đế. Không dám cũng không dám, nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? A Cửu Minh bên trong, Hoàng Minh cười lạnh khinh thường nói, có lẽ ngược lại không có thể đoán hắn, hắn đều trốn trốn tránh tránh nhiều năm như vậy, không dám không phải cũng là rất bình thường sao? Âm Vũ mang theo giễu cợt nói, kỳ thật ta lại cảm thấy, hắn ứng sẽ không phải dễ dàng như thế từ bỏ. Đương nhiên, Thương Minh cau mày, ngưng tiếng nói Có ý tứ gì? Âm Vũ nhìn về phía hắn. Việc này chi lớn, không cần ngôn ngữ, để tuấn hắn cứ như vậy tin mặc chúng ta sao? Thương minh yếu đất nói. Không sai, mà lại có lẽ trong mắt hắn, chúng ta sẽ không bỏ rơi, sẽ tự mình ra tay, mà chúng ta độc từ xuất thủ, cuối cùng nói không chừng sẽ còn không thể rời đi hắn đâu. Đến cuối cùng, hết thể không phải là tại hắn trong lòng bàn tay, hắn chỉ cần tĩnh quan chờ đợi là được, thời khắc mấu chốt còn có thể đẩy phải không còn một mảnh. Nếu như chúng ta không một mình xuất thủ, hắn liền không thể âm thầm tự mình ra tay sao? Thanh Minh quẹt miệng nổi lên một chút ý cười nói, mấy người khác thần sắc khẽ động, như có điều suy nghĩ gật đầu. Đối vị kia làm mất lòng nhân tộc, lại một mực sống đến bây giờ bình yên vô sự yêu tộc yêu đế, lúc trước thiên đế, bọn hắn vẫn luôn không có chút nào xem thường tâm tư. Có những cái kia dự định cũng là bình thường. Vậy bây giờ như thế nào xử lý? Hoàng Minh nghiêm nghị nói, Thanh Minh trầm ngâm chốc lát nói, mặc kệ hắn có phải là tại tĩnh quan chờ đợi, chúng ta chỉ cần làm chúng ta chính là, chúng ta cũng không cần khóa lại ở trên người hắn. Còn lại tám người gật gật đầu, Minh Bạch Thanh Minh ý tứ. Không tiếp tục nhiều thương lượng, Cửu Minh trực tiếp đi ra ngôi sao này, hướng Thái Âm Tinh mà đi. Chỗ xa xa, Lục Áp nút trong bóng tối, đem chín người hành động nhìn rõ ràng. Quả nhiên, bọn hắn không hề từ bỏ, mà là lựa chọn tự mình ra tay. Thật đúng là to gan lớn mật, bất quá lại vừa vặn phù hợp tâm tư của bọn hắn. Lặng lặng suy tư một hồi, đưa tay một đạo kim sắc lông Vũ Long Thái Dương Tinh mà đi, đem tin tức chuyển cho Đế Tuấn. Tự thân thì là không hoảng hốt không đội hướng Thái Âm Tinh mà đi. Nếu biết phương hướng của bọn hắn mục đích, vậy liền không cần sốt ruột, chậm rãi tiến đến là được. Thái Âm Tinh bên trong, đạo mắt chính là một tháng quá khứ. Một ngày này, đế thiền lưu luyến không rời đưa ra cáo tử chi ý. Thiên Nhi, thật không tiếp tục lại đợi một thời gian rồi. Nguyệt Thiên cười nhẹ nhàng nói. Đế thiền lắc lắc cái đầu nhỏ, hơi có chút không thôi nói, không quay lại đi, lần sau liền thật khó ra. Sang năm lúc này ta lại đến tìm tỷ tỷ. Vậy thì tốt, trở về thời điểm một đường cẩn thận. Nguyệt Thiên đưa tay thuần thục vuốt vuốt đế thiền cái đầu nhỏ, ôn hòa thái độ bên trong ẩn giấu đi một kia không dễ dàng phát giác chính trọng. Mà đế thiền hiển nhiên cũng không có phát giác, chỉ là như thường gật đầu, ừm, ta sẽ cẩn thận. Nguyệt Thiên trong lòng khe khẽ thở dài, không có nói thêm nữa việc này, nói những lời khác để đưa cách đế thiền. Không bao lâu, bảo thuyền lái rời Thái âm tinh, hướng chiều đỉnh trở về. Nguyệt Thiên đứng tại chỗ, nhìn xem bảo thuyền dần dần mất đi bóng dáng, ung dung tiếng thở dài vang lên. Thật lâu, mới trở về. Tinh không bên trong, mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn. Đế thiền ngồi bảo thuyền, nhanh chóng hành xử trong hư không này. Một ngày sau đó, bảo thuyền vẫn còn trong tinh không, bất quá cũng đã rời xa Thái âm tinh, ở vào một chỗ không có đại tinh thần chống trả khu vực, khoảng cách triệt để rời đi tinh không cũng đã không xa. Đế Thiên ở đầu thuyền, Thương Thanh ở một bên theo nàng nói chuyện, thỉnh thoảng vang lên một chút tiếng cười vui. Đột nhiên, một tiếng hơi không thể sát chấn động vang lên, nguyên bản quanh mình tinh không, đột nhiên biến. Năm đạo bừng tỉnh như sao quang mang nổi lên, giống như là năm khỏa ngôi sao to lớn, hung hãn vô cùng đánh tới hướng Bảo Thuyền. Cảm ơn đã ủng hộ, thật có lỗi muộn. Chương 640, chúng ta chỉ là nghĩ thương lượng một sự kiện, bảo hộ công chúa. Phương nào tập nhân? Mấy đạo kinh hô cùng nhau vang lên, Bảo Thuyền bên trên đủ loại trận pháp lập tức mở ra, hình thành một đạo nặng nề vòng phòng hộ. Thương Thanh ngay lập tức ngăn ở đế thiền trước người, càng bên ngoài, là đống nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, mỗi một vị đều hiện lộ ra chuẩn thánh trung đẳng cấp độ khí tức. Không có dừng lại, bốn người lúc này xuất thủ, nhưng sắc mặt nghiêm trọng, lại là đạt tới cực hạn. Chuẩn Thánh cao nhóm cường giả, mà lại không phải một vị, là chọn vẹn năm vị cùng nhau xuất thủ, loại kia kinh thiên động địa uy thế, một nháy mắt liền để cái này bảo thuyền cùng bọn hắn cảm giác mình như cuồng phong như mưa to bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể hủy diệt. Không lo được nhiều suy nghĩ gì, chỉ có thể đem hết toàn lực xuất thủ. Thương Thanh cũng đang xuất thủ, đồng thời nghiêm nghị hét lớn các ngươi là ai? Không có âm thanh đáp lại, chỉ có kia phảng phất năm ngôi sao thần công kích, càng thêm cường thế bớt người, cùng bọn hắn công kích đụng vào nhau. với Và anh kịch liệt tiếng oanh minh tại cái này tinh không bên trong nổ vang, mắt thường tốc độ rõ rệt, kia năm ngôi sao thần công kích, thôn phệ thương thanh năm người công kích, sau đó chỉ là nhỏ một chút non nữa, hung hăng đâm vào bảo thuyền bên trên, giang giáp vỡ vụn trong khoảnh khắc bắt đầu, cả chiếc bảo thuyền vòng phòng hộ bị cưỡng ép đánh vỡ, thân tàu cũng lập tức chia năm xảy bảy, trận trận kinh hô bên trong, một chút cung nữ thị vệ tại chỗ bị vỡ nát trong không, thương thanh còn có kia bốn vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả vội vàng che chở đế thiền lui về phía sau một người nhanh chóng trầm giọng nói công chúa điện hạ bọn hắn rõ ràng là hướng về phía ngài đến định là có âm mưu quỷ kế gì nhằm vào ta đại thương. du minh tốc độ ngươi nhất nhanh mang theo điện hạ phá đây những người còn lại lưu lại ngăn cản bao quát đế thiền năm người thần sắc đều là khẽ biến lưu lại ngăn cản hậu quả hiển nhiên không cẩn thận liền phải bỏ mạng nhưng trừ đế thiền sắc mặt không cầm được tái nhận lo lắng giống như là muốn nói gì bên ngoài mấy người khác đều lập tức ngưng trọng gật đầu có thể phái tới bảo hộ đế thiền Tự nhiên đều là có thể để cho đế tân yên tâm, chung với thương đỉnh người, thời khắc thế này căn bản sẽ không do dự. Đế thiền song tay nắm chặt, nhìn thấy Thương Thanh cho mình đưa qua nghe lời ý từ ánh mắt, cương bách không có mở miệng ngăn cản, chỉ là cảm xúc chập trùng to lớn, đều là lo lắng. Không có thời gian cho bọn hắn quá nhiều thương nghị, kia ba vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả cùng Thương Thanh, lập tức phóng tới kia đã đánh tới năm đạo cường hãn thân ảnh. Tràn đầy kiên quyết chí ý, Đế Tiễn cũng bị Vũ Minh mang theo, hướng một phương hướng khác mà đi. Không phải trở về triều đình, mà là hướng tinh không một cái phương hướng. Đại thương tại sao trời trời có được 144 tầng sao trời trời, gần nhất cách nơi này cũng không xa, cái này cũng là bọn hắn tận lực chọn lựa lộ tuyến. Chỉ cần đi vào đại thương sao trời trời, dù cho hay là ngăn không được những người này, chỉ cần những người này tiến công sao trời trời, vậy hạ liền sẽ lập tức biết được. Không do dự, Dụ Minh trực tiếp thiêu đốt pháp lực, lấy mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng sao trời trời tiến đến. Chớp mắt, Thương Thanh bốn người cũng đã cùng đối phương năm người giao thủ. Oen. Tiếng anh minh nổ vang, Thương Thanh bốn người thực lực dù kém xa đối phương, nhưng liều chết phía dưới hay là ngạnh sinh sinh làm cho đối phương năm người dừng bước. bất quá cũng chỉ là một cái hô hấp, trong đó bốn người gắt gao đè ép Thương Thanh bốn người, một người khác ngay lập tức hướng đế thiền hai người đổi theo, tốc độ so với đem hết toàn lực dụ minh, không kém chút nào, thậm chí càng nhanh hơn hơn một kia. Thương Thanh bọn người mặc dù không muốn, lại cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn. các ngươi đến tột cùng là người phương nào, lại dám mạo phạm ta đại thương, lại không rời đi, cựu thiên thập địa ai cũng không bảo vệ được các ngươi. bốn tên hộ vệ bên trong người cầm đầu trầm thanh quát, nhưng đối diện nhưng không có người đáp lại nửa câu, không nói một lời một bộ đem bọn hắn đánh cho đến chết bộ dáng. Đại thương mấy trong lòng người đều là càng thêm ưng trọng, đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, ngay cả đáp lại một câu đều không, rõ ràng là sợ lưu lại càng nhiều manh mối. Có chút trầm mặc tiếng oanh minh bên trong, đại thương mấy người sức chống cự càng thêm thấp, nhất là Thương Thanh, nàng còn không có đạt tới chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, ngắn ngủi số cái hô hấp, liền đã bị trọng thương. Nhưng vào lúc này, chính mang theo đế thiền đảo tẩu dụ minh thần sắc đại biến, bởi vì phía trước lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Dù rõ ràng không bằng năm người kia, đều chỉ có chuẩn thánh trung đẳng cấp độ khí tức, nhưng đối với hắn lúc này mà nói, lại giống như thai họa ngập đầu. Trốn không được. Đối phương kế hoạch chu đáo chặt chẽ, ngay cả hắn trốn hướng phương hướng nào, đều đoán chuẩn xác không hay. Một mình hắn, bị trước sau vây quanh, căn bản không có khả năng đào tẩu. Cắn răng một cái, quyết định thật nhanh đối đế tiền nhanh chóng vội vàng nói, "Điện hạ, thần sẽ phóng tới bọn hắn, cưỡng ép mở ra một lỗ hổng." Điện hạ ngài liền mau chóng tiếp tục hướng phía trước, chỉ muốn đến ta đại thương địa giới, là đủ bình yên vô sự. Nói chính hắn đều không có cái gì lòng tin điện hạ bất quá đại là kim tiên cấp độ tu vi, không có hắn, lại làm sao có thể đào tạo? Nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép thử một lần. Đế thiền cũng rõ ràng điểm này, nhưng không có phản đối, chỉ là ngưng trọng gật đầu. thân là lớn thương công chúa, nàng không có khả năng liền như thế thúc thủ chịu chối, lãng phí mọi người liều mạng cho nàng sáng tạo cơ hội. cảm thụ được trong quần áo, treo ở trước ngực có chút lạnh buốt nhưng lại có chút tấm áp lệ bài, một cô bản năng cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, tựa như cái gì còn không sợ đồng dạng. không tiếp tục nhiều lời, dụ minh tốc độ không giảm chút nào mang theo đế thiền đón ba người kia phóng đi. với anh, tiếng anh minh khoanh khắc mà lên, kết quả lại làm cho dụ minh có chút tuyệt vọng. hắn còn là xem thường ba người này, ba vị tuy đều là chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, nhưng lại đều đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ sáu, mỗi một vị đều mạnh hơn hắn, hắn căn bản mở ra không được cái này lỗ hổng. hai hơi về sau, vị kia chuẩn thánh cao đẳng cấp độ cường giả cũng đuổi theo. lập tức, dụ minh tình huống càng thêm không tốt, mà lại tựa hồ là không muốn thương tổn đến đế thiền, nếu không hắn căn bản chống đỡ không được mấy chiêu. đế thiền chăm chú cao mày nhìn xem dụ minh lại nhìn về phía Thương Thanh mấy người tình huống một đôi tay nhỏ cầm trắng bệnh túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực viên kia lệnh bài cắn răng trong tay một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp hoành ở trên cổ mình lạnh lùng quát tất cả dừng tay mang theo kiên quyết quyết nhiên thanh âm lập tức bị tất cả mọi người nghe thấy ánh mắt nhìn sắc mặt hầu như đều là biến đổi điện hạ điện hạ dừng tay từng đạo kinh hô vang lên giao thủ trình độ đều làm dịu một chút đế thiền trong tay càng dùng sức mấy phần thanh lanh kiên định nói các ngươi hẳn là vì bản công chúa mà đến vậy khẳng định không nghĩ bản công chúa chết thả bọn hắn, bạn công chúa đi với các ngươi, nếu không chết ngay bây giờ, điện hạ không thể. Thương Thanh đám người kinh hô vang lên, nhưng lập tức liền bị đối phương phân biệt đánh lui lại không ngừng, thương thế gia tăng. bất quá những người này cũng giống là có cố kỵ, không tiếp tục hạ tử thủ. được. đống nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo lúc trước hướng triều đỉnh phương hướng nhanh chóng mà đến, nháy mắt liền tới trước mắt. Thương Thanh chờ trong lòng người lo lắng, lại vô lực, đối phương đây là chỗ có khả năng đều cân nhắc đến. ngay cả tiến về triều đỉnh phương hướng đều có người cản trở, vụn trộn cũng không biết còn có hay không càng nhiều cường giả. Không hổ là thương đình công chúa, điện hạ yêu cầu chúng ta đồng ý. Người tới không hoảng hốt, không vội nói. Vậy ngươi trước thả bọn hắn. Đế thiền âm thầm nhẹ thở, phào nhẹ nhõm nói. Điện hạ, ngươi nghĩ rằng chúng ta bỏ qua bọn hắn, bọn hắn liền sẽ đi sao? Người tới khẽ cười nói. Đế thiền xưng sở, giống như đúng là như thế, bọn hắn sẽ không đi. Điện hạ không cần phải lo lắng, chúng ta đem bọn hắn đả thương, đem bọn hắn ném ở đây chính là. Điện hạ nhưng ngàn vạn đừng nghĩ quẩn, chỉ cần điện hạ phối hợp, chúng ta cam đoan, ai cũng sẽ bình yên vô sự. Người kia lại nói, thái độ có chút ôn hòa. Đế Thiền nhíu mày suy tư, lại nghe người kia lại nói, Điện Hạ cũng không cần lo lắng cho bọn ta sẽ vi phạm ước định, nếu như có thể, chúng ta cũng không muốn giết người, chúng ta chỉ là nghĩ lấy Điện Hạ làm cầu nối, cùng Nhân Hoàng Bệ Hạ thương lượng một sự kiện thôi. Mà lại nếu như chúng ta vi phạm ước định, Điện Hạ không phải cũng tùy thời có thể tự sát sao? Đế Thiền không có trả lời, nhưng trong lòng thì cảnh giác vô cùng, người này tuyệt không đơn giản, ý tưởng giống nhau còn có thương thanh bọn người, người này đem tất cả đều nói xong, chỉ sợ Công chúa Điện Hạ nàng có lòng muốn ngăn cản, lại đều bị đối thủ áp chế rất cao, ngay cả xuất khẩu đều bị cưỡng ép đánh tan. Đế thiền trầm âm, tựa như là tại suy nghĩ. Công chúa Điện Hạ không cần nghĩ nhiều nữa, cũng không cần đến hỏi giao dịch gì, nghĩ đến kéo dài thời gian, mười hơi thời gian, nếu như Điện Hạ lại không đồng ý, vì chúng ta an toàn, cũng chỉ có thể trước giết những người đó. Người kia nhẹ nhàng thở dài nói. Đế thiền tâm run lên, đông đảo suy nghĩ hiện lên, từ nhỏ một thân một mình kiên cường, biết mình không thể cho người khác gây phiền toái, về sau lại trở thành thế gian này thế lực mạnh nhất công chúa. Nàng tài trí cho tới bây giờ đều không yếu, chỉ là vì nàng che gió che mưa quá nhiều người hoàn toàn che dấu hảo quang của nàng thôi. chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. chương 641, thần tham kiến bệ hạ. sớm nhất giao cơ, sau đó đế ất cùng đế tiện, cuối cùng là đế tân. những người này liên tục che chở phía dưới, không sai biệt lắm bên ngoài người quan tâm đều là thân phận của nàng. nàng bình thường cũng không thèm để ý những này, chưa bao giờ đi tận lực biểu hiện ý nghĩ. người một nhà cùng một chỗ, không là tốt rồi rồi. lúc này nhìn xem những người này, nàng đã có thể cảm giác được đối phương kiên nhẫn chỉ sợ nhanh muốn đạt tới cực hạn. bọn hắn không nghĩ mình chết, nhưng bất đắc dĩ, tự thân an nguy phía dưới. Bọn hắn chỉ sợ cũng liền không thể chú ý nhiều như vậy. Nghĩ đến nhà mình vị kia phụ hoàng thân ảnh, Dư Quang không tự kìm hãm được lại nhìn trước ngực lệnh bài, một tia dị dạng cảm xúc hiện lên. Âm thầm hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, "Được." Nói, vung xuống trong tay trường kiếm. Người kia ý cười nhiều hai phần, đưa tay, đem Đế thiền dùng pháp lực khống chế lại. Đế thiền không có phản kháng, Dù Minh muốn ngăn cản lại bất lực, hắn cùng Đế thiền liên hệ, vừa mới liền bị cưỡng ép đánh gãy. Hiện tại hắn tự thân đều là như trong cuồng phong bạo vũ thu nhỏ, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Đả thương bọn hắn, đi. Người kia bình tĩnh mở miệng nói, vừa mới nói xong, kia xuất thủ tám người toàn lực mà làm, tiếng oanh minh bên trong cường hành công kích đem Thương Thanh năm người đẩy lui, thương thế càng là chút. Đối phương thì là nhân cơ hội mang theo Đế thiền nhanh chóng rời đi, Thương Thanh năm người tự nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua, không để ý thương thế, cắn răng đuổi theo. Nhưng khoảng cách của song phương lại là càng phát lớn, trong khoảnh khắc liền triệt để không có khí tức tung tích. Cái này nguyên bản trên chiến trường đã không có một ai, chỉ để lại một mảnh hỗn độn, cùng Trung Bình kia đã thản tạ, vốn là vì che lấp động tĩnh trận pháp. Đố nhiên một cố vĩ ngạn cường hoành lực lượng vô hình xuất hiện tại phía trên chiến trường này qua lại càn quét, tựa như là đang tìm kiếm thứ gì, càng giống là tại một chút xíu dọn dẹp vùng hư không này bên trong một vài thứ. chỉ chốc lát, cố lực lượng này thuận những người kia rời đi phương hướng, tiếp tục tiến đến dọn dẹp đồ vật. một đường không biết bao xa, cố lực lượng này rốt cục dừng lại, hóa thành một đạo người mặc kim sắc đế bào thân ảnh, quang mang lóe lên, một thân ảnh ra hiện tại hắn sau lưng. có chút thi lễ nói, cha đế, ừm, ngươi như thế nào nhìn? kim sắc đế bảo thân ảnh thản nhiên nói, không có vượt quá cha đế bám trước bọn hắn quả nhiên là to gan lớn mật, không có thu hoạch được cha đế ủng hộ, liền dám một mình động thủ. Chỉ bất quá, nhi thần cũng cảm thấy có chút không ổn. Sau xuất hiện thân ảnh ngưng tiếng nói, hắn chính là lục áp, trước người người thì là đế tuấn. Từng cảnh tượng lúc nãy liền trong mắt bọn hắn phát sinh. Có gì không ổn, cứ việc nói thẳng. Đế tuấn bình tĩnh nói, vâng. Lục áp ứng tiếng, trầm ngâm nói, xem bọn hắn vừa mới hành vi, cũng biết minh đệ bọn họ chín người rất thông minh, biết mình muốn là cái gì, cho nên không đến bất đắc dĩ, cũng không có chân chính muốn giết thương đỉnh chi người. Nhưng là. Bọn hắn kế hoạch hành động lại tựa hồ có chút đơn sơ, giống như có chút ngủ quán tự tin có thể thành công. Nếu như không có cha đế xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ trốn không được bao dài thời gian. Càng quan trọng chính là, đế thiền cư nhiên như thế đơn giản liền bị bọn hắn chỗ bắt, để nhi thần có chút cảm thấy không ổn. Đừng nói là nhân hoàng đối đế thiền coi trọng, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nhẹ. Đế tuấn nhìn về phía trước, khoe miệng hiện hiện một vòng nụ cười như có như không, có chút tán thưởng nói, ngươi nói không sai, bọn họ đích xác rất thông minh. Bọn hắn chỉ sợ là đã sớm minh bạch, chúng ta sẽ ở sau lưng ủng hộ bọn hắn. Lục Áp Viking, như có điều suy nghĩ nói, cha đế có ý tứ là bọn hắn minh bạch chúng ta sẽ trong bóng tối giúp bọn hắn, cho nên mới sẽ tự tin như vậy. Đế Tuấn gật đầu, thông minh, can đảm cẩn trọng, lòng ôm trí lớn, lại có tự mình hiểu lấy, can nguyện sung làm một con cờ. Cái này Cựu Minh huynh đệ đích sắc bất phàm, nếu như cho bọn hắn kỳ ngộ, chưa hẳn không có một phen thành tựu. Về phần Đế Thiền đơn giản như vậy bị bắt, Vi phụ cũng không thể xác định. Có lẽ Đế tân lúc này đã biết, chỉ là không có ở trên người nàng lưu lại tự vệ thủ đoạn, có lẽ là tự tin, có lẽ. Dừng một chút, nhàn nhạt khẽ cười nói mặc kệ bởi vì cái gì chúng ta chỉ cần lặng lặng quan sát là đủ cái này cùng chúng ta lại có gì làm mặc kệ cái này phía sau có cái gì tính toán cuối cùng có một ngày đều sẽ hiện lộ ra lô áp gật gật đầu tôn kính nói cha đế lời nói rất đúng đến lúc đó nếu như cái này phía sau không có tính toán cựu minh cuối cùng vẫn là muốn tìm tới chúng ta đến cùng thương đình hoàn thành giao dịch nếu không lấy bọn hắn tự thân lực lượng đi cùng thương đình giao dịch chẳng qua là tự tìm đường chết nếu quả thật có tính toán chúng ta bây giờ chỉ cần đứng ngoài quan sát căn bản liên lụy không đi vào lại có tính toán cũng không làm gì được chúng ta nói trắng ra, cửu minh hiện tại trong mắt bọn hắn chính là một viên còn không được tín nhiệm quân cờ hữu dụng, tự nhiên là tốt không dùng thiện tay có thể vứt bỏ, không ảnh hưởng tới bọn hắn đế tuấn ý cười không giảm lạnh nhạt nói đi chúng ta cũng nên trở về đế tân nếu như thật coi trọng kia đế thiền chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tự mình dáng lâm đến nơi đây lục áp giật mình trầm giọng nói kia cửu minh yên tâm vi phụ thay bọn hắn lao đi với tích tăng thêm bọn hắn cùng hùng hoang liên hệ ít càng thêm ít cho dù là đế tân đích thân tới cũng thực tình đi tìm, cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn. Về phần về sau, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Đế Tuấn tùy ý nói, lập tức lại nói, ngươi tự mình đi một chuyến các nơi, truyền vi phụ mệnh lệnh, hết thảy hành động hủy bỏ, thành thành thật thật đợi. Ừm, lục áp hơi nghi hoặc một chút. Đế Tuấn thanh em ngưng lại nói, Đế tân người này, mặc kệ hắn đến tột cùng không thèm để ý Đế Thiền, đều kiên quyết ảnh hưởng không có bao nhiêu tâm trí của hắn, hắn chưa hẳn sẽ không mượn Đế Thiền bị bắt nguyên nhân này, trắng trợn hưng binh, thừa cơ tiêu diệt một chút thế lực đối địch, nhất là tại cái này sao trời trời bên trong. Thế lực khác tạm không cần quản, nhiều để bọn hắn nếm chút khổ sở, làm sâu sắc đối thương đỉnh địch ý cũng tốt. Ta yêu tộc bây giờ năm bè bảy mảng, thật vất vả tụ tập được những lực lượng này, lại không thể bị hủy. Vâng, nhi thần minh bạch." Lục áp trịnh trọng nói. Trong lòng cũng là có chút thở dài, không giống với những phe khác thế lực. Bây giờ yêu tộc, mặc dù có cha hắn đế tại, nhưng cha hắn đế căn bản không có khả năng lộ diện, đoàn tụ yêu tộc, hình thành một phương thế lực lớn. Cái khác nguyên nhân tạm không nói đến, quan là nhân tộc bên kia, bây giờ liền căn bản không có khả năng. Một khi cha đế lộ diện, đoàn tụ yêu tộc Nhân tộc định sẽ toàn lực mà làm, đem nó hủy diệt. Dù sao Song Phương Cửu Hận thực tế quá sâu, coi như bây giờ Hồng Hoang Bực này thế cục hạ cũng không ai có thể nói thêm cái gì, dám đi nhúng tay. Cho nên bây giờ yêu tộc vẫn như cũ một mảnh vụn cát, chỉ có thể trong bóng tối hội tụ một chút lực lượng che giấu. Đương nhiên, cái này cũng có chỗ tốt. Không đoàn tụ yêu tộc, không tại ngoài sáng bên trên, nhân tộc căn bản liền không tìm được Cha Đế. Dù cho tìm được, bởi vì Thái Dương Tinh Nguyên Nhân hiện tại cũng không cần lo lắng quá mức. Lại tỷ như lúc này, Cha Đế có thể trong bóng tối trợ giúp cửu minh. Dù cho bị nhân tộc phát hiện cũng không sợ. Song Phương vốn là tử địch, sợ cái gì? Tự nhiên, bọn hắn hiện nay cũng không muốn đem Thương đỉnh Triệt để bức gấp, đem ánh mắt đều thả trên người bọn hắn. Tăng thêm lo lắng chung cái gì tính toán, cho nên bọn hắn không có tự mình động tay nắm lấy đế tiền. Về phần âm thầm trợ giúp Tử Minh, cũng không tính là gì, Thương đỉnh coi như biết, cũng sẽ không ngoài ý, ai đều sẽ không ngoài ý. huống chi Thương đỉnh làm sao có thể biết? Không nói thêm gì nữa, hai người nhanh chóng rời đi. Mà liên tại bọn hắn rời đi không có quá lâu, một đạo vị nạn vô cùng thân ảnh giống như là trống rỗng xuất hiện tại đại thương sao trời thiên chi bên trong kia phảng phất đang đè ép lửa giận kiềm chế khí tức để người xem xét liền nhìn mà phát khiếp phảng phất thiên băng địa liệt liền sau đó một khắc phát sinh ở trước mắt mình không có bất kỳ cái gì lời nói vừa xài bứt ra ngắn ngủi mười mấy hô hấp thân ảnh đi tới cái kia vừa mới phát sinh hết thể hiện trường bình thiên quân hạ kia lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt càng phát ra lộ ra một cố lệnh ý trong hai mắt kim quang nở rộ liếc nhìn toàn bộ hiện trường phảng phất thời gian đảo lưu tại vùng hư không này bên trong vừa chuyện mới vừa xảy ra Tại hắn trong hai mắt từng màn đổ về trọng phóng, nhưng ngay lúc đó, lông mày của hắn giống như hơi nhíu lên, bởi vì một màn kia màn bên trong thiếu một chút người tung tích, chỉ có một chút lưu lại, biểu hiện ra, đối phương có 9 người. Trong hai mắt lạnh lùng chi ý, đặt tới một cái đỉnh phong. Không nói một lời, hướng một cái phương hướng cất bước. Vô số hư không tại dưới chân hắn bị cưỡng ép hội tụ đến một điểm, nháy mắt, liền không biết là bao nhiêu giảm quá khứ. Lại là mười mấy hô hấp, hắn ngừng lại, hơi nhíu mày, bàn tay đưa ra, hư không một nắm. Xung quanh kia tinh không mênh mông lập tức bắt đầu vằn mèo, vô song vĩ lực tựa hồ tại cưỡng ép cải biến ngàn vạn pháp tắc. Sau một khắc, bốn đạo khí tức bất ổn thân ảnh, vô thanh vô tức ở giữa ra hiện tại hắn trước người. Bốn người thần sắc bên trên một nháy mắt có chút mê mang chi ý, sau đó là cảnh giác cùng kinh hãi. Lập tức đều là đại biến, tràn ngập hoảng sợ, cung kính nhìn xem đạo thân ảnh này, lập tức quỳ xuống, thần tham kiến bệ hạ. Trong vũ trụ mênh mông, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ chỉ có cái này năm chữ quân quân. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 642, phong tỏa sao trời trời cũng hỗn loạn kia đạt đến cực hạn thần phục chi ý, để người không hiểu cảm thấy một cô rung động. Đế Tân đứng chắc tay, băng lãnh đạm mạc ánh mắt nhìn cái này quỳ xuống bốn người, vô hình uy nghi còn như thực chất, hóa thành mênh mông vô ngần thiên địa, nặng tại hết thảy. Hắn không có mở miệng, quỳ xuống bốn người tự nhiên càng thêm không dám mở miệng. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, lại tựa hồ là ngàn vạn năm trôi qua, bốn người trên thân đều có mồ hôi đầm đìa xu thế, rốt cục, Đế Tân lạnh lùng mở miệng, nói, "Lập tức, bốn người phảng phất như thả phụ trọng, Thương Thanh lập tức lo lắng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta hồi triều ca trên đường." vừa mới bị người tập kích, chúng thần vô năng, công chúa điện hạ bị tặc người cướp đi, tặc nhân tung tích đã biến mất, mời bệ hạ trách phạt. mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng lo lắng, nhưng nàng lúc này cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể thành thành thật thật đơn giản sáng tỏ nói đến. mà mấy người bọn họ bên trong, một người tiến đến báo tin, còn lại nàng mặc dù thực lực thấp nhất, nhưng thân là công chúa thiếp thân nữ quan, tăng thêm lo lắng phía dưới, cũng không nói hoài cái khác, trước tiên mở miệng mời bệ hạ trách phạt. ba người khác lập tức đồng nói, trong lòng cũng là thấp thỏm lo âu, mất đi công chúa, tặc tử không biết tung tích, bọn hắn cũng đều không có chuyện gì. Bực này sai lầm hiển nhiên không cần nhiều lời. Đế Tân không nói gì, trong hai mắt kim quang lại xuất hiện, nhìn về phía bốn người. Có chân nhân tồn tại, không thể nghi ngờ hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều, càng thêm kỹ càng, bốn người vừa rồi hết thảy kinh lịch, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ bất quá đến cuối cùng chín người kia tung tích, bao quát cái khác tất cả, đều vẫn không có. Mấy tức về sau, Đế Tân trong hai mắt ánh mắt, lạnh lùng đến cực hạn, phảng phất hỏa diễm bốc cháy lên, càng giống như một nháy mắt để cái này toàn bộ tinh không, đều giấy lên lửa nóng hừng hực. Thương lượng, không biết sống chết giống như là ẩn chứa vô tận lửa giận thanh âm lệnh như băng, chấn động toàn bộ tinh không. Một cú mạnh đến không có cực hạn khí thế, trong khoảnh khắc như thiên hà bộc phát, đổ xuống mà ra, lại không cố kỵ chút nào, hướng cả cái ngôi sao thiên tịch quyển mà đi. Giờ khắc này, cả cái ngôi sao trời hoàn toàn chấn động, vô số sinh linh kinh hãi, cảm thụ được kia cố khí tức một ngàn, ánh mắt nao ngao nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Thậm chí vô số sinh linh trực tiếp quỳ dạp xuống đất, phản phất hủy thiên diệt địa cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Không chỉ sao trời trời, rất nhiều tồn tại đều là ánh mắt dần mình, nhìn về phía sao trời trời. Đây là Đế Tân. Đông đảo nghi hoặc lập tức dâng lên, có chút kinh nghi bất định. Nhưng vào lúc này, uy nghiêm thanh âm lạnh như băng trùng trùng điệp điệp, hướng cả cái ngôi sao trời mà đi, truyền cô lệnh, phong tỏa sao trời trời, bất kỳ người nào không được xuất nhập, người vi phạm, giết. Mấy may không thể nghi ngờ thanh âm, giống như thiên uy, hoành ép hết thảy. Cũng triệt để rung động sao trời trời. Từ Hồng Hoang mở đến nay, từ không có người nói phong tỏa sao trời trời. Nghe thanh âm này, thậm chí rất nhiều sinh linh đều có chút phản ứng không kịp. Mà Đế Tân đã bắt đầu di động, không để ý đến thương thanh bốn người, bước chân di chuyển. Nơi này khoảng cách rời đi sao trời trời vốn cũng không xa. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian tả hữu, hắn liền đứng tại sao trời chân trời duyên chỗ, thân thể không dễ dàng phát rắc lắc một cái, một tầng kim sắc quang mang lấy hắn làm trung tâm, vạch phá vô tận hư không, hình thành một tầng màn sáng, hướng cả cái ngôi sao trời vây quanh mà đi. Cực kỳ rung động lòng người một màn, tại vô số sinh linh trong mắt xuất hiện. Chỉ thấy sao trời trời cùng hồng hoang thiên địa chỗ giao giới, một đạo vô biên vô hạn màn ánh sáng màu vàng, ngạnh sinh sinh giống như đem toàn bộ sao trời trời cùng hồng hoang thiên địa cách biệt. Kia thời thời khắc khắc vậy hướng hồng hoang thiên địa sao trời chi lực Dù tận lực có chú ý, nhưng vẫn là bị tầng này màn sáng chặn đường hạ một bộ phận. Không có dừng lại, lưu lại tầng này màn sáng, lực lượng như dòng lũ bộc phát, mở ra tiến đến hỗn độn thông đạo. Đảm mắt, liền xuất hiện tại hỗn độn biên giới, giống nhau một màn xuất hiện, mênh mông màn ánh sáng màu vàng, hướng toàn bộ hồng hoang bình chướng vây quanh mà đi. Dù cũng tận lực không chế, nhưng kia liên tục không ngừng tràn vào hồng hoang hóa thành thiên địa linh khí hỗn độn chi khí, cũng bị cưỡng ép ngăn lại một bộ phận. Lấy sức một mình cưỡng ép phong tỏa sao trời trời hai đầu, Đế Tân lại tiến vào hồng hoang rất mau tới đến khoảng cách không xa đại thương sao trời trời bên trong, lại từ nơi này ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền trở lại thương thanh bốn người trước mặt. lúc này bốn người bọn họ vẫn thành thành thật thật quỳ ở nơi đó, thấy đế tân trở về càng căng thẳng hơn, đồng thời cũng có chút rung động, bệ hạ nói phong tỏa sao trời trời, chẳng lẽ thật làm được? đế tân lạnh lùng nhìn bốn người, lạnh như băng nói: các ngươi chi tội tạm thời áp về sau, tìm không trở về công chúa, số tội cũng phạt. vâng, tạ bệ hạ. thương thanh bốn người lập tức nói, trong lòng không khỏi hung hăng nhẹ nhàng thở ra. đế tân tùy ý vung tay lên, bước chân di chuyển trở về đại thương sao trời trời, ánh mắt đạm mạc nhìn bốn phương tám hướng, hai mắt hơi khép, tâm thần chuyển rời đến nhân hoàng cung nhân hoàng trong điện, chỉ cần là đại thương địa bàn, dù là hoàn toàn không liên kết với nhau, hắn cũng có thể lấy cực nhanh, cơ hồ là thuấn di tốc độ lẫn nhau vừa đi vừa về, tâm thần chuyển di càng là đơn giản. chiêu ca thành, nhân hoàng cung nhân hoàng điện, kia cao cao tại thượng nhân hoàng trên đế, đế tân tâm thần ngưng tụ, hóa thành một cái bóng mờ, nhưng như cũ uy nghiêm cuồn cuồng, hạo đã uy nghi chấn áp hết thảy. truyền chỉ, điều ba trăm chi chiến quân tiến về sao trời trời điều tra, dám ngăn trở người. Trạm. Lấy Nhân Hoàng Điện làm trung tâm, thanh âm cơ hồ lập tức truyền khắp toàn bộ Nhân Hoàng Cung. Một cỗ kinh ngạc dâng lên, nhưng cũng không ai chất vấn. Thần Tuân Chỉ, cấp nơi tương ứng quan viên một thi lễ đáp. Lập tức, lấy Nhân Hoàng Cung làm trung tâm, đại thương bắt đầu động. Khi kia chí cao vô thượng mệnh lệnh được đưa ra lúc, không có bất luận cái gì chần chờ, có, chỉ là tuân mệnh. Mấy đầu phân phó âm thầm hạ đạt, đế tân tâm thần thu hồi, hạ chỉ đại thương tại 144 tầng sao trời trời đại quân xuất động, lập tức hướng bốn phương tám hướng điều tra. Sau đó, hắn không tiếp tục động, liền đứng tại chỗ trên thân vô cùng uy nghiêm khí thế giống như định hải thần châm, sừng sững tại cái này tình dựa không trùng dị thường dễ thấy tựa như đang đợi cái gì cũng đang hấp dẫn người nào đến đây triều đình cùng đại thương sao trời trời đều động đậy đồng thời bốn phương tam hướng một cỗ kịch liệt phong bạo bắt đầu càn quét ra phong tỏa cả cái ngôi sao trời cái này chưa bao giờ có cử động thực tế quá mức kinh người kinh động một vị lại một vị cứng giả thái âm tinh thương nga trực tiếp từ bế quan bên trong tỉnh lại cảm thụ được sao trời trời dị trạng lông mày nhẹ hóa nhìn về phía cái tiêu kim sắc bình trướng một vòng không vui dâng lên thế mà phong tỏa cả cái ngôi sao trời, hắn điên, suy nghĩ một chút, hướng phía Đế tân Phương hướng mà đi, còn không có trở về tới Thái Dương Tinh Đế Tuấn dừng bước lại, thật sâu cao mày nhìn về phía kia Tựa Hồ Đỉnh tiên lập địa khí thế, kinh ngạc cùng vẻ suy tư lưu truyền, thế mà phong tỏa cả cái ngôi sao trời, hắn lại dám làm như thế, hắn điên tuột cùng muốn làm gì, một loại vượt qua hắn nắm giữ cảm giác dâng lên, để hắn bản năng có chút không thích, Chầm tư một lát, không có trước đi cái hướng kia, mà là lập tức hướng một phương hướng khác mà đi, sao trời trời bên trong, một vị lại một vị tồn tại bị kinh động, không do dự nho nhau mang theo chấn kinh, nghi hoặc cùng không vui, tướng đế tân vị trí mà đi, phong tỏa sao trời trời, bọn hắn căn bản không có khả năng thờ ơ. Đồng thời, thiên đỉnh, hạ tiên, thần ông, trường sinh gần như đồng thời ra thiên đỉnh, hướng sao trời trời tiến đến. Không nói thiên đỉnh cùng sao trời thiên nà quan hệ đặc thù, chỉ là bực này liên quan đến đế tân cùng sao trời trời, thậm chí toàn bộ hồng hoang đại sự, bọn hắn cũng không thể không đi. Di chuyển đến nam hải bên trên đông colon, đang lúc bế quan tam thanh đồng dạng bị kinh động, không phải tới từ đế tân thanh âm, mà là hồng hoàng bản năng ý thức nổi lên ba động, kinh động bọn hắn bấm ngón tay tính toán, tăng thêm thân là thánh nhân, cùng hồng hoang ý thức bản năng tương trợ, lập tức minh bạch hơn phân nửa. Đế tân thế mà phong tỏa sao trời trời. Khẽ to mày, nghi hoặc, nương trọng các cảm xúc dâng lên, lại cũng không nói hoài nhiều như vậy. Thân là thánh nhân, nhất định phải lập tức tiến đến. Tam thanh thân ảnh tại Đông Côn lôn biến mất. Tây lưu Hạ Châu Tu Di Sơn bên trên tiếp dẫn chuẩn đề đồng dạng những mày, thân ảnh biến mất. Hoa hoàng trời bên trong, nữ hoa có chút bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng rời đi. Đại thương chiêu ca thành, lít nha lít nhít đại quân lần lượt xuất động, giống nhau phương hướng. Nhân tộc tổ địa. Hai hoàng ngũ đế bọn người đi ra tổ điện. Trong khoảng thời gian ngắn, một cơn báo táp hình thành, chúng nhiều cường giả nhao nhao hướng sao trời thiên đế tân phương hướng mà đi. Ngày hôm qua thứ ba chương, thứ tư chương hôm nay càng sẽ không thiếu. Chương 643, cô nói để ngươi chờ. Sao trời thiên nhất chỗ trong hư không, ngay tại đi nhanh một đoàn người, đều là thần sắc tốc mục. Bọn hắn hết thảy mười người, chính là Cửu Minh cùng bị bọn hắn bắt cóc đế tiền. Kẻ vô cùng mênh ngông khí thế, bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, thậm chí có loại trong cuồng phong bạo vũ buồn cảm giác. ĐF trong nội tâm tim đập nhanh cảm giác không nói gì, lấy tốc độ nhanh nhất hướng một cái phương hướng mà đi. bị pháp lực chế trụ, ngăn cách đế thiền, cũng cảm nhận được khí thế kia, trong lòng vui mừng, lại hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem, cựu minh ngưng tiếng nói, phụ hoàng đã đích thân tới sao trời trời, các ngươi trốn không được, chỉ muốn các ngươi hiện tại thả ta, ta có thể vì các ngươi hướng phụ hoàng cầu tình. cựu minh không để ý đến, không nói một lời, tiếp tục đi đường. đế thiền nhũ mày, trầm ngâm một chút tiếp tục nói, các ngươi đến tụt cùng là người phương nào, phụ hoàng đã đến, nhưng không có đuổi theo, là có người đem tung tích của các ngươi xóa đi, là ai? Người này khẳng định là đang lợi dụng các ngươi, các ngươi trốn không được. Tại kia trong mắt người, các ngươi cũng nhất định là một viên tùy thời đều có thể bị bỏ qua cơn cờ. Cựu Minh trầm mặc như trước, giống như là không có nghe được đế thiền. Đế thiền trong lòng ngưng trọng, càng phát giác chín người này không đơn giản, dám bắt cóc nàng vốn cũng không phải là bình thường người dám làm, thậm chí có thể làm đến sự tình. Có cường giả vì bọn họ xóa đi tung tích, hiện nhiên việc này tuyệt không chỉ đám bọn hắn chín người, phía sau khả năng chính là càng lớn âm mưu. Còn có huyết mạch của nàng tương hành, cùng phụ hoàng ở giữa có liên hệ, hiện tại phụ hoàng không có đuổi theo hiện nhiên bọn hắn thực hiện trên người mình phong ấn, đem huyết mạch của nàng đều cho phong ấn lại, để phụ hoàng không cảm ứng được. Cái này các loại năng lực, ngay cả nàng đều không thể không kinh ngạc. Duy có một chút, cảm thụ được trước ngực yên tĩnh treo lệnh bài, nàng không biết, cái này mai phụ hoàng tự mình cho lệnh bài, phụ hoàng đến to cùng. Suy tư loại ra, có loại cũng không thể xác định cảm giác. Điện hạ làm gì suy nghĩ nhiều, cũng không cần đi dò xét cái gì, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta là kiên quyết sẽ không tổn thương đến điện hạ. Mong rằng điện hạ cũng đừng buộc chúng ta, phối hợp tốt, tất cả mọi người tốt. Đương nhiên Thanh Minh thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Đế Thiền thật sâu nhìn xem Thanh Minh nói, kia mục đích của các ngươi đến tuột cùng vì sao? Muốn cùng ta phụ hoàng thương lượng cái gì? Thời điểm chưa tới, còn không thể cùng điện hạ nói. Thanh Minh bình tĩnh nói, khả năng này các ngươi đánh sai chủ ý, phụ hoàng ta chính là là nhân tộc chi chủ, đại thương đế hoàng, là tuyệt không có khả năng bởi vì vì một cái người mà đi tổn thương ta đại thương lợi ích, các ngươi bắt ta cũng không chiếm được các ngươi muốn. Đế Thiền ngữ khí khẽ nết, tựa như vì thế còn có chút tự hào. Đây cũng không phải là điện hạ cần muốn cân nhắc sự tình. Thanh Minh vô tình nói. Nhìn qua rất có tự tin lực lượng. Đế Thiền còn muốn nói điều gì, Thanh Minh liền trực tiếp ngắt lời nói, điện hạ không dùng hỏi nhiều nữa, chúng ta cũng sẽ không lại trả lời. Nói xong, liền trực tiếp dùng pháp lực ngăn cách trong ngoài thanh âm truyền bá. Đế Thiền thấy thế, có chút bất đắc dĩ, sáng suốt không tiếp tục mở miệng, chỉ là một thân một mình ở nơi đó suy tư. Lúc này đi nghĩ lại, lần này bắt quóc, tựa hồ tràn đầy không ít để nàng không nghĩ ra địa phương. Một đoàn người lần nữa lâm vào trong an tĩnh, hướng nơi chưa biết mà đi. Đế Tân vị trí, thì là đã rõ nổi mây phun, cuồn cuộn sóng ngầm. Từng vị cường giả đến nơi này, Trước hết nhất đến là tại phụ cận những cường giả kia, lại tới đây nhìn xem kia vi nạn thân thể, làm bọn hắn cảm giác được kiểm chế khí thế, lại là căn bản không dám tới gần, chỉ dám ở phía xa nhìn xem. Có cái biết thì là nhịn không được tập hợp một chỗ thảo luận. Bọn hắn chẳng biết tại sao Đế tân làm như thế, lại dám phong tỏa cả cái ngôi sao trời, nhưng cũng không dám tiến lên hỏi. Thang đến vị thứ nhất Hôn Nguyên cường giả đến, toàn thân tinh quang bốn phía, bảng lớn như núi mạch thân thể liên miên không biết bao nhiêu dặm, so tuyệt đại bộ phận sao trời còn muốn khổng lồ. Chính là tinh không bên trong tinh không tự thú. Tinh không minh công, cất giấu trong đó vô số sinh linh, trùng tộc. Tinh không cự thú chính là trong đó một loại, bọn hắn tiên phú dị bẩm, lấy sao trời làm thức ăn, rất ít ra sao trời trời, cũng không để ý tới sao trời thiên chi bên ngoài sự tình. Mặc dù số lượng thưa thớt, rất khó đục phải, nhưng hầu như đều là cường giả, đặt tới huấn nguyên chi cảnh cũng có. Lúc này lại tới đây, chính là trong đó một con. Sơn phong hai mắt, ẩn hàm không vui nhìn xem đế tân, chờ đợi một hồi, mở miệng như là cuồng phong tứ ngược, nhân hoàng, vì sao muốn phong tỏa sao trời trời? Cử động lần này ảnh hưởng chi lớn, nhân hoàng không biết sao. Đế Tân hơi khép hai mắt mở ra, nhìn về phía cái này Tinh Không Cự Thú, đạm mạc ánh mắt băng lãnh làm người ta sợ hãi, ẩn chứa vô tận uy áp, đôi môi khẽ mở, không thể nghi ngờ thanh âm phun ra, chờ lấy. Tinh Không Cự Thú liền giật mình, lập tức chính là giận dữ, nhân hoàng cái này là ý gì? Mệnh lệnh kia, cao cao tại thượng nhìn xuống ngựa khí thái độ, quả thực để hắn không vui. Đế Tân ánh mắt lạnh hơn, có thể làm cho Tinh Không Cự Thú kia thân thể cao lớn, cũng không khỏi cảm thấy hàn ý. Cô nói để ngươi ở chỗ này chờ, ngươi giáng đi, chết. Thanh âm rơi xuống, bốn phương tám hướng hoàn toàn yên tĩnh. Từ kia ánh mắt lóe ra chấn kinh nhìn xem Đế Tân, lại nhìn về phía Tinh Không Cự Thú. Tinh Không Cự Thú khí tức dừng không ngừng rung động, tựa như sau một khắc liền muốn bộc phát, lên cơn giận dữ, từ không có người như vậy đối hắn nói chuyện, giống như đối đãi một con tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Tinh Không Cự Thú nhất tộc tính tình vốn cũng không tốt, lúc này càng là đạt tới được đỉnh phong. Lần thu quá đáng. Cái này là căn bản không có đem hắn để vào mắt. Nhưng, dần dần, tại Đế Tân kia không có tình cảm chút nào ba động ánh mắt hạ, cái này chỉ đạt tới Hỗn Nguyên tổ cảnh Tinh Không Cự Thú, lửa giận bị từng chút từng chút đè xuống sẽ phải buộc phát khí tức, cũng là từng chút từng chút chìm xuống. Sơn phong hai mắt dần dần có chôn tránh, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là linh ý, cùng kia sâu tận xương thủy, khả năng thật sẽ chết cảm giác nguy hiểm, cho nên hắn lùi bước. tại Đông đảo ánh mắt hạ, rất không có mặt mũi rơi vào trầm mặc. Đế tân hờ hững nhìn hắn một cái, không lại để ý, giống như là chẳng thèm ngó tới. Bốn phương tám hướng nơi xa càng ngày càng nhiều cường giả, bao quát mấy vị vừa mới lần lượt đến huấn nguyên tu giả, đều là âm thầm kinh hãi, tố vấn nhân hoàng bá đạo, cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch phần này bá đạo đến loại tình trạng nào. Bệ nghệ thiên hạ, kinh thường hư hoang. Hôn nguyên tổ cảnh cường giả, trong mắt hắn, giống như cũng không có gì khác biệt. Kia vừa tới mấy vị hôn nguyên cường giả, nhao nhao tiếp tục trầm mặc, không tiếp tục mở miệng ý nghĩ. Không bao lâu, Đế Tân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phong tỏa màn ánh sáng màu vàng phương hướng, đạm mạc nói, mấy vị thánh nhân đến, vậy liền vào đi. Trong tiếng nói, kia phong tỏa sao trời trời màn ánh sáng màu vàng bên trên xuất hiện một cánh cửa. Sáu thánh gần như đồng thời từ trong hư không đi ra, lẫn nhau ánh mắt nhìn xuống, không chần chừ đi vào cánh cửa này, lập tức môn hộ biến mất, màn sáng trở về hình dáng ban đầu. cách đó không xa, thần đông, hạo thiên, trường sinh ba người cũng đến, nhưng nhìn xem kia màn sáng, đều dừng bước, không có mạnh mẽ xông tới ý tứ, chỉ là hơi nhử lấy lông mày, nhìn về phía màn sáng bên trong, bất quá cũng nhìn cũng không được gì. đế tân không để ý đến ba tâm tư người, càng không có để bọn hắn vào ý tứ. ánh mắt nhìn về phía xuất hiện sáu thánh, sáu thánh vừa đến, nguyên bản bị đế tân áp chế tĩnh mịch, duy ngã độc tôn không khí hiện trường, biến một chút. sáu thánh không có một vị kẻ yếu tự nhiên không có khả năng bị đế tân toàn bộ ngăn chặn khí thế, đều có các khí thế tồn tại. Bốn phương tám hướng những cường giả kia thấy thế, cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Đế tân cho áp lực của bọn hắn thực tế quá lớn, lớn đến không ai dám tiến lên hỏi thăm, chỉ có thể ở đây thành thành thật thật chờ đợi. Nhân hoàng, lại đang làm gì vậy phong tỏa sao trời trời? Lão tử nhìn trung quanh, dẫn đầu lạnh nhạt mở miệng, đồng thời đã tại kỹ càng âm thầm suy tính. Các vị hay là mình xem đi. Đế tân đạm mặt nói. Cực cổ áp lực cảm giác của mình, mỗi thời mỗi khắc giống như đều tại càng thêm nồng đậm, cũng càng để cho người cảm thấy tim đập nhanh ai cũng không biết, khi không lại áp chế, toàn bộ bạo phát đi ra thời điểm, lại sẽ đáng sợ bao nhiêu. Hắn tiện tay vung lên, một chút tin tức xuất hiện. Sáu thánh nhìn lại, phối hợp với tự mình tính ra, ánh mắt đều là nổi lên ba động. Những cường giả kia cũng đều nhau nhau nhìn sang, lông mày dần dần nhăn lại. Ngày hôm qua kia thứ tư trường, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 644, đều phải cho cùng. Mấy tức về sau, nữ hoa mở miệng hơi giận nói, tốt một đám cùng đồ, nhân hoàng, nhưng còn có cái khác manh mối. Vừa nói, rõ ràng chính là đứng tại đế tân bên này. Đế Tân đạm mạc nói, Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn liền còn ở lại chỗ này sao trời trời bên trong. Lộ ra cô tuyệt nhiên khí tức băng lãnh lời nói, để Tang Thanh tiếp dẫn bọn người không khỏi khẽ nhíu mày, ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Nhân hoàng, việc này tạm nhưng bàn bạc kỹ hơn, phong tỏa sao trời trời, ảnh hưởng hồng hoang vật chuyển, lại khó tránh khỏi có chút quá mức. Nguyên Thủy lạnh nhạt thở dài, ngươi muốn ngăn cản cô. Đế Tân ánh mắt nhìn, đều là linh ý. Không phải bần đạo ngăn cản ngươi, mà là thiên đạo, là thương sinh đang ngăn trở ngươi. Nguyên Thủy lạnh nhạt nói. Đế Tân nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn thiên đỉnh phương hướng. Thiên đình là khoảng cách thiên đạo gần nhất địa phương, hắn đã có thể ẩn ẩn cảm giác được thiên đạo ý thức tại một chút xíu tăng cường. Phong tỏa sao trời trời, hắn lực lượng ảnh hưởng nghiêm trọng hồng hoang vận chuyển, thời gian càng dài, phần này ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Đây cũng là sáu thánh vì sao tới nhanh như vậy nguyên nhân lớn nhất. Thu hồi ánh mắt, kiệt ngạo lãnh ngạo chi ý hiển thị rõ, bệ nghệ thiên hạ ngăn cản lại như thế nào? Năng lực cô gì? Bá đạo tuyệt luân uy nghi hảo đãng, trong lúc nhất thời lại có vượt trên sáu thánh khí trận su thế. Tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề lông mày càng nhăn, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Lấy ánh mắt của bọn hắn trí tuệ, tự nhiên có thể nhìn ra được trong đó nhiều thứ hơn. Đế Tân thật chỉ là bởi vì nữ nhi bị bắt mà phẫn nộ. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị bọn hắn vứt bỏ. Đế Tân gì mấy người cũng, có lẽ hắn sẽ bởi vì chính mình tình cảm mà phẫn nộ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ nhờ vào đó làm chút sự tình khác. Nhưng hắn chân thực mục đích vì sao? Danh rơi cuối cùng lại ở đâu? Bọn họ đây đều cũng không rõ ràng, chỉ có thể một chút xíu đi dò xét. Nhân hoàng, sao trời trời liên quan đến Hồng Hoang Thiên Địa, Thiên Hạ thương sinh, vô luận như thế nào? không thể tùy ý ngươi phong tỏa. Lao tử một chút lắc đầu, bình tĩnh mà kiên quyết nói, không sai. Mong rằng nhân hoàng lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Tiếp dẫn lập tức thản nhiên nói. Đế tân hai mắt nhắm lại, tốt, các ngươi cứu ra bé gái mù côi, cô tự nhiên sẽ không lại phong tỏa. Chỉ cần nhân hoàng nguyện ý dừng tay, bần đạo chờ nguyện ý trợ nhân hoàng. Lao tử không chần chờ nói, vậy thì chờ các ngươi cứu ra bé gái mù côi lại nói. Đế tân lạnh lùng nói, hay là trước hết mời nhân hoàng bỏ phong tỏa, cần biết mỗi chậm trễ một khắc, đều sẽ tạo thành lớn lao ảnh hưởng. Nguyên thủy nghiêm nghị nói, cô bỏ phong tỏa. Những người kia chạy ra, ai có thể phụ trách? Đế Tân hừ lạnh, ánh mắt lạnh như băng tức giận phun trào. Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề không có tiếp cái này một lời, trong lòng đang nhanh chóng cân nhắc lấy tự thân lợi và hại, danh giới cuối cùng. Bất quá khí thế lại là không hề yếu, không có nhượng bộ ý tứ. Mặc kệ là bọn hắn thân là thánh nhân thân phận hay là bản thân lập trường, đều tuyệt không có khả năng tùy tiện lựa bộ, mặc cho Đế Tân tại sao trời trời muốn làm gì thì làm. Thấy song phương đều không lựa bộ, ngược lại là bốn phương tám hướng những cái kia quan sát chờ đợi người, càng căng thẳng hơn. Trong lúc mơ hồ, Lại không sai biệt lắm đều có một ít chờ mong. Hy vọng Đế Tân cùng năm thánh động thủ, Đế Tân bá đạo như vậy cường thế, bọn hắn bây giờ không có một cái có thể thở ơ dự vững bình tĩnh. Đương nhiên, đều rõ ràng, đặt tới bọn hắn cấp độ kia, nghĩ muốn xuất thủ giao chiến, rất khó. Đều tại lẫn nhau khắc chế, lại sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cũng tỉ như giờ phút này, năm thánh giáng lâm, nhưng vẫn không có động thủ xu thế. Về phần nữ hoa cái này, một vị thánh nhân, tự nhiên bị tất cả mọi người thừa nhận làm đứng tại Đế Tân một bên. Thôi. Đương nhiên, tại song phương giằng co thời điểm, nữ hoa than nhẹ một tiếng nói. Các vị đã hữu, nhân hoàng cứu nữ xuất ruột, phong tỏa sao trời trời, cũng là hành động bất đắc dĩ, mà lại chỉ cần thời gian không dài, có chúng ta tại, đối hồng hoang ảnh hưởng cũng cũng không lớn. Tam Thanh năm người ánh mắt nhìn về phía Nữ Hoa, liền gặp Nữ Hoa tiếp tục đối đế tân nói, "Nhân hoàng, phong tỏa sao trời trời tuyệt đối không thể dài, nếu không hồng hoang nhất định đại loạn, theo bản cung nhìn, hay là quy định một cái kỳ hạn đi." Đế Tân lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút, giống như là đang suy tư. Tam Thanh năm người không khỏi lông mày cũng nhăn, Nữ Hoa hiển nhiên là tại điều hòa xong phương bầu không khí, không đến mức huyên náo quá cường từ đó ra tay đánh nhau điểm này cũng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy nhưng trong đó quá mức thiên về đế tân thuyết pháp cũng không bị bọn hắn tiếp nhận năm người dư quang hơi tiếp xúc đặt thanh bước đầu ăn ý ước định nhìn đế tân dáng vẻ rõ ràng là quyết định chú ý muốn phong tỏa sao trời trời từ đó điều tra những người kia cứu ra hắn nữ bậc này lý do đầy đủ phía dưới bọn hắn cũng không tốt bước lên giao thủ nguy hiểm nhất muội ngăn cản bất quá cũng sẽ không để hắn tùy tiện như ý tại sao trời trời bên trong tùy ý quy định kỳ hạn có thể đặt thanh an ý lão tử trước tiên mở miệng Bần đạo trợt nhưng cho nhân hoàng 5 ngày thời gian, cái này 5 ngày thời gian bên trong, nhân hoàng cùng Thương đỉnh không được tại sao trời trời bên trong tùy ý xuất thủ, tổn thương người khác, chúng ta sẽ ở một bên giám sát. Cho cười. Đế Tân lạnh lùng nói, 5 ngày thời gian có thể làm cái gì? Cô nhiều nhất muốn thời gian nửa năm, đến lúc đó lục soát tra không được, tự sẽ rút lui. Thời gian nửa năm quá lâu, Hưng Hoang chỉ sợ sớm đã đại loạn, thời gian 10 ngày. Lao tử không hoàng hốt không đội la lên. Xem ra mấy vị thánh nhân là thành tâm ngăn cả cô. Đế Tân trong giọng nói nhiều tia hứa không kiên nhẫn, càng thêm băng lãnh. Nữ hoa thấy thế, lập tức nói: "Các vị đạo hữu, thời gian 10 ngày đích xác quá ngắn, không hơn nửa năm cũng xác thực quá dài, không bằng liền lấy 2 tháng trong vòng hạn. 2 tháng thời gian, có chúng ta tồn tại, đủ để trấn an thiên đạo, làm gì ảnh hưởng. 2 tháng thời gian vừa đến, vô luận kết quả như thế nào, hết thể đều bình tĩnh lại." Tam Thanh năm người trầm ngâm, 2 tháng theo bọn hắn nghĩ cũng là có chút rải. Bất quá sao trời trời gì mê ngông, muốn điều tra, dù là thương đỉnh người đông thế mạnh, thực lực cường đại, cũng tuyệt nhiên không có khả năng tại 2 tháng bên trong hoàn thành. Cứ như vậy, 2 tháng lại có chút ngắn. Cái này kỳ hạn nhân hoàng cũng chắc chắn sẽ không lại lui. Mà bọn hắn năm người phải là đế tân chấn an thiên đạo, làm dịu tạo thành ảnh hưởng, nhìn như quang xuất lực không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng cái này vốn là bọn hắn thân là thánh nhân thuộc bốn phận sự tình, cũng là trở thành thánh nhân đại giới, trách nhiệm một trong, giữ gìn hồng hoang thiên địa bình ổn. Kể từ đó, bọn hắn cũng tránh cùng đế tân giao thủ, còn có thể để hắn không tùy ý làm bậy. Cũng là không tính ngăn thiệt thòi. Đế tân đồng dạng tại trầm ngâm, lông mày càng nhăn mấy phần, giống là có chút không muốn. Bốn phương tám hướng chúng nhiều cường giả tự nhiên càng thêm không muốn, phong tỏa sao trời trời để thương đình điều tra hai tháng, ai ngờ giá lưỡng tháng bên trong sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn cũng có loại mặc người chém giết cảm giác, nhưng giờ này khắc này, nơi này không có bọn hắn nói chuyện chỗ trống, coi như lại không nguyện, cũng thành thành thật thật chờ mặc. mấy tức về sau, lão tử lần nữa nói, nhưng hai tháng thời gian vừa đến, nhân hoàng nhất định phải không còn phong tỏa. Ngưng tạm, ánh mắt quét nhẹ chung quanh những cường giả kia, lạnh nhạt nói, chư vị, nếu như nhận không công bằng đái ngộ, chi bằng đến tìm bẩn đạo bọn người. Chúng nhiều cường giả lại phẫn nộ biết khuất, lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phẫn Nộ Tam Thanh bọn hắn đáp ứng Đế Tân Phong tỏa sao trời trời, điều tra 2 tháng. Biết khuất mình tại trong 2 tháng này khả năng liền thành cái thất gỗ bên trên thì cá, không cẩn thận, có lẽ liền sẽ bị mặc người chém giết. Nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên là Tam Thanh bọn người rõ ràng còn nguyện ý vì bọn họ chỗ dựa, không để Thương Đình tùy ý làm bậy. Đương nhiên, điểm này cũng không có khả năng để bọn hắn hiện tại cảm kích Tam Thanh 5 người. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Tam Thanh 5 người chỉ sợ chỉ là không nghĩ để Thương Đình cùng Đế Tân toàn nguyện, bọn hắn cũng đều chỉ là có thể lợi dụng quân cờ. Cho nên cũng không ai ứng thanh. Lão tử cũng không thèm để ý, Đế tân lại lạnh hừ một tiếng, ngầm thừa nhận hai tháng kỳ hạn, không tiếp tục để ý tới Tam Thanh Đám người ý tứ. Lạnh Lùng Ngui nghiêm xoay chuyển ánh mắt, càng thêm cao cao tại thượng, nhiếp nhân tâm phách, bá đạo vô cùng thanh âm vang vọng tại mỗi người bên hai. Có Hồn Nguyên Chi cảnh xuất thủ trợ những cái kia không biết sống chết người, cô không biết hắn là ai. Các ngươi nhất thật hy vọng bé gái mổ côi bình yên vô sự, nếu không, cô nữ nhi nếu là có sơ suất, sao trời trời tất cả Hồn Nguyên Chi cảnh đều phải chôn cùng. Phảng phất sấm sét giữa trời quang, giữa trời nổ vang, rung động cả cái ngôi sao trời cho dù là tam thanh mấy người, tất cả giật mình. Song trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh nhìn về phía Lây Tân, giống là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra như thế kinh thế hai tục lời nói. Chương thứ nhất. Chương 645, điều tra sao trời trời. Nữ nhi của mình có bệnh, liền để ít nhất mấy vị hôn nguyên chi cảnh trốn cùng. Phần này của ngạo bá đạo, từ Hồng Hoang khai thiên tịch địa hình thành đến nay, xưa nay chưa từng có, chưa bao giờ có nửa điểm tương tự sự tình. Ở đây tất cả mọi người không cách nào không cảm thấy một loại rung động. Xuất phát từ nội tâm chỗ sâu rung động, dĩ nhiên Hôn Nguyên Cường giả giống như không tính là gì ảo giác, tự nhiên sinh ra. Chật nghe xong, cái này giống như là thiên đại tiểu thoại ngôn ngữ, lại không ai có thể cười được, thậm chí có nửa phần ý cười. Bọn hắn tin, đều tin. Nhìn xem kia thân thể, không ai không tin hắn. Nếu như kia Đế Thiên thật xảy ra chuyện, Đế tân tuyệt đối sẽ chém giết cả cái ngôi sao trời Hôn Nguyên Chi Cảnh, vì đó chôn cùng, không cần truy tra cái gì hung thủ, trực tiếp toàn bộ chém giết. Cường thế, bá đạo, không ai bị nổi, bệ nghệ hết thảy. Bốn phương tám hướng những cái kia vốn hẳn nên rất phẫn nộ Hôn Nguyên Cường giả. Lúc này lại căn bản phẫn giận không nổi, thậm chí chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ mỗi một tốc không gian đánh tới. Nhìn xem Đế Tân đều là rơi vào trầm mặc. Kia Cố Thăng không dậy phẫn nộ, lại là lặng yên chuyển rời đến khác một mục tiêu bên trên. Đến cùng là ai? Đang giúp đỡ những người kia cấp đi Đế Tân nữ nhi. Hôn trưởng. Lòng người phức tạp, dù là đến hôn nguyên chi cảnh cũng không ngoại lệ. Đế Tân tuy là trắng trận uy hiếp bọn hắn, nhưng ở kia cường đại đến không thể ngăn cản lực lượng hạ, bọn hắn chỉ có thể bản năng đem tuyệt đại bộ phận phẫn nộ chuyển rời đến gây nên nơi hết thảy người trên thân bao quát gì thế mà độc lập lãnh đạo vẫn như cũ tinh không cũng vì đó ảm đạm thường nga cũng không thể ngoại lệ đương nhiên trong đó cũng có nàng cùng đế thiền quan hệ nguyên nhân khẽ cao mày, suy tư đến cùng là ai ở phía sau gõ thế mà cướp đi thiền nhi đáng chết tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề năm người yên lặng đè xuống chân kinh, không có đối lời kêu bên trong ý tứ làm ra phản ứng thâm bên trong tiếp tục suy tư đế tân chân chính mục đích như thế không hề cố kỹ uy hiếp vô số cường giả chẳng lẽ hắn thật bị lựa giận làm cho hôn mê lý trí hay là hắn chính là cố ý muốn nhân cơ hội chém giết sao trời trời tất cả hôn nguyên chi cảnh từ đó chiếm đoạt cả cái ngôi sao trời cái này chưa hẳn không có khả năng một đứa con gái tại đế tân trong mắt có lẽ liền là không bằng cả cái ngôi sao trời trọng yếu kinh nghi bất định càng thêm nồng đậm cảnh giác chi ý cũng càng thêm nhiều không có nói thêm câu nào tại đông đảo ánh mắt hạ đế tân hai mắt có chút khép lại mặc cho kia đông đảo kinh nghi bất định tâm tư lấp lóe tam thanh mấy người thấy thế cũng không tiếp tục mở miệng nói cái gì thân ảnh bất động trong lúc vô hình bắt đầu chấn an thiên đạo ý thức Đồng thời làm dịu Đế Tân Phong tỏa sao trời trời mà tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn không thể không như thế, nếu không không bao lâu nữa, bọn hắn liền sẽ bị Thiên đạo cưỡng ép thúc đẩy, đi cùng Đế Tân đại chiến một trận, đây là bọn hắn tuyệt nhiên không muốn. Cho nên không thể không vì đó, Bao Quát nữ hoa cũng yên lặng làm lên việc này. Bốn phương tám hướng những cường giả kia thấy thế, liền biết chuyện này, liền triệt để như vậy định số dưới. Cơ hồ lại không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Mặc kệ bọn hắn lại thế nào không muốn, đều bất lực. Mang vô cùng phức tạp cảm xúc, cái này vô số người bắt đầu tán đi. Nhanh chóng hướng địa phận của mình mà đi. Thương Đình Lục soát sao trời trời đã thành kết cục đã định, bọn hắn nhất định phải lập tức chạy trở về làm ra an bài. Một phòng bị thương Đình thừa cơ làm xảy ra chuyện gì? Hai đến tìm kiếm những cái kia bắt cóc Đế Tiễn, to gan lớn mật người. Hôn Nguyên cường giả là vì mình mà đi tìm, bọn hắn không chút nghi ngờ Đế Tân. Hôn Nguyên phía dưới cũng giống như thế, tìm tới Đế Tiễn, không còn cho Đế Tân phong tỏa sao trời trời điều tra lý do. Giờ này khắc này, bọn hắn tuyệt đại bộ phận tâm tư đều là giống nhau. Tìm tới Đế Tiễn cùng những người kia, để Đế Tân rời đi sao trời trời. Rất nhanh, sao trời trời càng thêm náo nhiệt. Thế lực khắp nơi chi chủ từng đạo tương tự mệnh lệnh được đưa ra, sao trời thiên các chỗ triển khai một trận chưa bao giờ có lớn điều tra. Còn có Thương đình đại quân, chú đóng ở 144 tầng sao trời trời Thương đình đại quân rất nhiều, chiến quân liền chọn vẹn hơn 100 chi. Gần như toàn bộ điều động, lấy đại thương địa bàn làm trung tâm, hướng tứ phía điều tra mà đi. Mỗi một chỗ không gian, mỗi một viên tinh thần đều không buông tha. Hiển nhiên, đây là một cái cực kỳ khổng lồ điều tra lượng. Sao trời trời thực tế quá mức minh ông, một tí kẹo như thế điều tra, chỉ dựa vào kia hơn 100 chi chiến quân, mấy trăm năm cũng không thể hoàn thành. Cái này hay là bởi vì đại thương chiếm cứ Khổng lồ địa vực, không dùng điều tra điều kiện tiên quyết. Bất quá 3 ngày sau, điều tra sao trời trời chủ lực đến. 300 chi chiến quân, tại hai hoàng ngũ đế trợ giúp hạ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền phô thiên cái địa dáng lâm sao trời trời. Còn có đại lượng chuẩn thánh cường giả. Thậm chí bao gồm hai hoàng ngũ đế, đi tới sao trời thiên hậu, đều không có đợi tại đế tân bên người, biến mất không còn tâm tích. Nhìn chằm chằm vào đế tân tang thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, như thế nào không biết, hai hoàng ngũ đế cũng đi điều tra sao trời trời. Lúc này, bọn hắn càng rõ ràng hơn quả nhiên không sai, đế thiền bị cướp sự tỉnh, mặc kệ có hay không nội tình, đều cho đế tân cực tốt lý do cùng cơ hội, hắn cũng cường thế lánh cốc lợi dụng, nắm chắc, thừa cơ điều tra sao trời trời, thăm dò sao trời trời hết thể bí mật, về phần có thể hay không tiến thêm một bước, bọn hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không để đế tân làm được một bước kia. Đề phong cảnh giác đồng thời, cũng không khỏi hơi một hơi thở dài. bất kể như thế nào, trừ đế thiền bị cướp một chuyện, thương đình đều muốn kiếm buồn, muốn hỏi cựu thiên thập địa bên trong nơi nào ẩn tàng bí mật nhiều nhất. Sao trời trời đều tuyệt đối có thể xếp hạng trước ba, thậm chí có thể là thứ nhất. Từ xưa đến nay đều không người có thể biết được, cái này vũ trụ mênh ngông bên trong đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu cường giả cùng bí mật. Liền ngay cả năm đó trên danh nghĩa trưởng không cả cái ngôi sao trời yêu tộc thiên đỉnh, trên thực tế cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ 365 khỏa khai thiên sao trời, có thể điều động lực lượng của bọn chúng. Mà đối với cả cái ngôi sao trời cái kia khổng lồ lại thần bí vũ trụ mênh ngông, bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều lắm, càng không có toàn lực cẩn thận đi dò xét. Không gì khác, kiêng kỵ mà thôi. Nếu như nói sao trời trời có ẩn dấu Năm đó bản cổ khai thiên tịch địa còn sót lại 3000 thần ma bên trong cường giả, bao quát tam thanh ở bên trong cũng sẽ không nhiều kinh ngạc. Đây chính là sao trời trời mênh ngông cùng thần bí. Hiện tại, phần này mênh ngông cùng thần bí, cứ như vậy trần trụ bày ở thương đỉnh trước mặt, mặc cho bọn hắn thăm dò. Không để cập tới cái này thăm dò ở bên trong lấy được các loại thiên tài địa bảo tốt. Thăm dò sao trời thiên minh trên mặt các thế lực lớn hư thực. Thăm dò sao trời trời vụn trộm ẩn tàng cường giả hư thực. Còn có trong đó khả năng phát sinh sự tình cấp loại, đều ẩn chứa vô tận chỗ tốt. Đối này chí tại tranh bá hồng hoang thương đỉnh, chỗ tốt khó mà dự tính. bất quá tam thanh năm người đều chỉ là lặng lặng nhìn ở trong mắt, không có ngăn cản, thậm chí đều không có mở miệng nói cái gì. vừa đến, thương đình có đủ lý do, bọn hắn không có lý do ngăn cản, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không đủ chỗ tốt, bọn hắn không muốn cùng nó mạnh đến, khai chiến. thứ hai, bọn hắn cũng muốn nhân cơ hội nhìn xem sao trời trời hư thực. thứ ba, thương đình biểu hiện càng bá đạo cường thế, cũng là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. vừa vận đề hồng hoang các thế lực lớn, khoảng cách thêm gần, càng có thể có thể liên thủ đối kháng thương đình. theo bọn hắn nghĩ. Bọn hắn chỉ cần giám sát thương đỉnh, không thừa cơ tổn hại sao trời trời quá nhiều thực lực là đủ. Nếu không phải việc quan hệ hường hoàng, việc này bọn hắn cũng sẽ không ra mặt, tới mà là sẽ tính quan phong vân biến ảo. Có đại lượng cường giả cùng đại quân, tăng thêm thế lực khắp nơi không người nào dám gan ngăn cản. Điều tra sao trời trời tốc độ, lập tức nhanh hơn rất nhiều. Tự nhiên, trong đó cũng thiếu không được đủ loại mâu thuẫn, ma sát cùng đại chiến. Một chút dấu ở ngôi sao nhỏ chuẩn thánh cường giả bị phát hiện. Nội danh còn tốt chút, vô danh hoặc là danh khí không lớn, trực tiếp bị thương đỉnh cưỡng ép bắt. Lý do rất đơn giản, hoài nghi bọn hắn có bắt cóc công chúa Hiểm Nghi. Một chút thế lực khắp nơi che giấu thực lực bị phát hiện, một phương phương tiểu thế giới bị cưỡng ép điều tra. Càng ngày càng nhiều người bị bắt, mãnh liệt chống lệnh bắt người, thậm chí bị tại chỗ hành sát. Càng có một ít bên ngoài thế lực, tại tự thân một số bí mật bên trên không chịu lộ ra, cưỡng liệt vô cùng, sau đó trực tiếp bị diệt. Không gì kiêng kỵ, hoành hành bá đạo. Đây chính là lúc này thương quân trạng thái, phối hợp bàn giao hết thảy còn tốt, chỉ là điều tra. Không phối hợp, kia liền trực tiếp đưa lúc nào đi chết. Không nghi bí mật bị người phát hiện rất nhiều. Trong bọn họ có người muốn đi tìm Tam Thanh mấy người tìm kiếm ủng hộ, bất quá những người này căn bản đi không đến Tam Thanh mấy người trước mặt. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 646, chúng mạnh đến đến, ý nghĩ. Về phần Tam Thanh có chú ý đến hay không? Đế Tân không để ý đến, chỉ là yên tĩnh chờ lấy, Nam Thánh tại chế hành, giám sát hắn đồng thời, hắn cũng là tại chế hành Nam Thánh. Bọn hắn không để ý tới mở miệng, hắn tự nhiên không sẽ chủ động. Thời gian từng giờ trôi qua, thương đình điều tra động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Kia Cố Tích Lũy bất mãn phẫn nộ, nhanh chóng tăng nhiều. Bất quá cơ hồ đều là bên trong thế lực nhỏ, vừa đến thương đỉnh còn không có điều tra đến những đại thế lực kia địa bàn. Thứ hai, thực lực đối phương khác biệt, cho dù là thương trong đỉnh người, cũng không khỏi kìm lòng không được khác nhau đối đãi. Thực lực đối phương càng mạnh, liền sẽ nhiều một phần khách khí, thực lực càng yếu, liền sẽ nhiều một phần không khách khí. Đây chính là nhất là bản chất sự thật. Đồng thời, sao trời trời chuyện xảy ra, cũng lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu hướng toàn bộ hồng hoang khuyết tán mà đi. Từng vị tồn tại lần lượt nhận được tin tức, ánh mắt lấp loé, biểu hiện ra bọn hắn không bình tĩnh. Thương đỉnh đối sao trời trời xuất thủ, cái này tự nhiên không phải bọn hắn muốn nhìn đến, cơ hội đều không có cái gì do dự, chúng nhiều cường giả lập tức chạy tới sao trời trời, nhưng trong lòng cũng đều thiếu không được kinh nghi bất định. Thương đình trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa xuất thủ, dù là lý do lại sung túc, cũng vẫn là gây nên bọn hắn mãnh liệt cảnh giác cảnh giác cùng kiên kỵ. Đông hải Long tộc tổ địa, Nế rồng cùng Thanh Long ngưng lông mày đều đang suy tư. Thúc phụ, ngài nhìn. Thanh Long có chút do dự nói, Nế rồng nhất thời không có trả lời, hắn biết rõ Thanh Long ý tứ. Thương đình lúc này đến tận cùng là cái gì mục đích, chiếm đoạt sao trời trời đây hết thảy thật chẳng lẽ cũng chỉ là trùng hợp, bọn hắn cũng không thể xác định. Nến rồng trầm ngâm một lát, giao phía dưới nói, đế tân phong tỏa sao trời trời, việc quan hệ hùng hoàng, đầu tiên muốn mặt đúng, cũng là năm thánh, mà không phải cái khác, không hề giống là cố ý muốn phong tỏa sao trời trời, đối phó sao trời trời bên trong đông đảo thế lực. Thanh Long gật đầu, nếu như là cố ý, ứng sẽ không phải là đi trực tiếp đối mặt năm thánh mới lạ. có năm thánh tại, bọn hắn là sẽ không để cho đế tân xuất thủ diệt đi thế lực lớn, bên trong thế lực nhỏ cũng sẽ không khoan dung đế tân diệt đi quá nhiều. Như thế, không qua giống là đế tân cố ý. Đương nhiên cũng không thể liền xác định như vậy, đến tột cùng như thế nào, còn phải cẩn thận đi dò xét. Thúc phụ, nếu như đây hết thể đều chỉ là trùng hợp, cũng không phải là Thương đỉnh cố ý gây nên, vậy ngài cho rằng phía sau cấp đi kia đế thiền, sẽ là ai?" Thanh Long Ngưng tiếng nói. Nên rồng nghĩ mấy đạo thân ảnh, nhưng cũng không thể xác định đến tột cùng là ai. Cũng khó mà nói, người này gây nên mục đích, đơn giản là dùng kia đế thiền, vì về sau đối phó Thương đỉnh. Đáng tiếc, bây giờ lại là cho Thương đỉnh tốt nhất lấy cớ, để nó đối sao trời trời động thủ. Chỉ sợ đối phương cũng không nghĩ tới Đế Tân Thế mà lại cường thế như vậy, phong tỏa cả cái ngôi sao trời. Bất quá còn tốt, có năm thánh tại, bọn hắn sẽ không nhìn xem Đế Tân tùy ý làm bậy. Nói, cũng là âm thầm nhẹ nhẹ nhàng thở ra, có năm thánh ở phía trước đỉnh lấy. Bọn hắn cũng sẽ không cần trực diện thương đỉnh chi uy, vừa vặn. Thanh Long gật đầu, lại có chút cao mày nói, tuy có năm thánh tại, nhưng năm thánh chỉ sợ càng muốn hơn, là chúng ta cùng Thương đỉnh đối địch. Kể từ đó, năm thánh liền sẽ không cùng Thương đỉnh chân chính động thủ. Thương đỉnh lần này, chắc chắn thừa cơ phải đến đại lượng chỗ tốt. Niến Rồng than nhẹ gật đầu. Đây chính là bây giờ Hồng Hoang Đại Khái Thế Cục, hai ngọn núi cùng tồn tại, những người còn lại tâm không thể đủ, mỗi người có tâm tư riêng. Hiện ra lấy một loại quỷ dị cân bằng, bình tĩnh. Trâm Mặc một lát, nén rồng trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta cũng nên tiến đến, đến lúc đó nhìn tình huống làm việc. Thanh Long gật đầu, Long tộc tiến về sao trời trời là nhất định, bọn hắn những người này tiến về sao trời trời, dù là cũng không xuất thủ, đối thương đình mà nói cũng là một cái không nhỏ uy hiếp, không để cho không kiêng nghệ gì cả. Đây cũng là bây giờ thế lực khắp nơi ăn ý mặc dù cũng không có minh xác liên hợp, nhưng cũng đạt thành nhất định chung nhận thức, âm thầm ăn ý. Thái Dương tinh. kia hừng hực Thái Dương chân hỏa chỗ sâu, Đế Tuấn lông mày từ khi nhăn lại về sau vẫn không có nhẹ nhàng, chỉ chốc lát Lục Áp đến đây, có chút thi lễ trầm giọng nói, cha đế đầm nước bên kia. Đế Tuấn than nhẹ, thôi, việc đã đến nước này, không thể bất chấp nguy hiểm tiến đến. Lục Áp gật đầu, lông mày càng là nhũn chặt. Bây giờ Thương Đình trắng trận điều tra sao trời trời, những ngày này hắn đều đang khắp nơi thông chi giấu ở các nơi, Đế Tuấn âm thầm tụ lại thế lực. Đầm nước là trong đó người mạnh nhất một trong, phụ trách một chỗ ẩn tàng địa phương, nơi đó khoảng cách Thái Dương Tinh khá xa, Thương Đỉnh cường giả không được bao lâu liền sẽ điều tra quá khứ. Nếu như lại tiến đến, cứu không ra bọn hắn không nói, mình cũng rất có thể rơi vào đi. Không chỉ là Đầm nước bên kia, còn có cái khác không ít địa phương, đều là như thế, hắn cũng không dám tiến đến, chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình, nhìn có thể hay không giấu giếm được Thương Đỉnh, còn là xem thường Đế Tôn. Đế Tuân yếu ớt thở dài, ẩn chứa một chút kỳ lạ ý vị, Lục Áp không có nói tiếp, trầm tư. Đế Tuân không để ý, tiếp tục nói. Vị phụ cũng không nghĩ tới, Đế Tân cư nhiên như thế quả quyết cường thế, ngay lập tức liền phong tỏa sao trời trời, dẫn đến không người có thể xuất nhập. Sau đó muốn điều tra cả cái ngôi sao trời, bây giờ chúng ta lại là có chút bị động. Đáng hận mấy thánh thế mà bởi vì kiêng kỵ, mà để nhân hoàng muốn làm gì thì làm. Lục áp có chút không cam lòng nói, lần này qua đi, bọn hắn thật vất vả tụ lại lực lượng, tất nhiên sẽ tổn thất không ít. Ngược lại cũng bình thường. Đế Tuấn tựa như cũng không thèm để ý, không phải vạn bất đắc dĩ, năm thánh là tuyệt nhiên không sẽ cùng Đế Tân khai chiến. Tang thêm Đế Tân vốn là có lấy đầy đủ lý do liền càng sẽ không. Nhưng năm thánh cũng sẽ không để đế tân quá mức, chỉ là để vi phụ cảm thấy có chút nghi ngờ là đế tân cử chỉ nhìn như bình thường, không hề giống trước đó dựa yêu, có thể đối địch năm thánh đến giảm xuống thế lực khác liên hợp lòng phản kháng. Còn có cái khác một chút tình huống tạo thành vị dị cân bằng bực này cục diện đều thật chỉ là trùng hợp. Lần trước chém giết súng ngân lúc tựa hồ cũng là như thế. Lục áp giật mình, cha đế có ý tứ là hết thề đều có thể có thể. Đế tuấn giao phía dưới nương tiếng nói lập tức đổi đề tài nói, vi phụ cũng rất là tò mò. Đế Tân cuối cùng sẽ còn làm cái gì? Còn có cửu Minh, bực này thiên la địa vong chi thế, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tránh thoát hai tháng này. Nói, thần sắc bên trên nhiều một vòng ý vị sâu xa ba động, lục áp trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Tốt, chúng ta cũng nên chuẩn bị, không bao lâu nữa, Đế Tân chỉ sợ liền sẽ đích thân lên Thái Dương Tinh. Đế Tuấn lại nói, khuôn mặt ngưng trọng lên, lục áp thần sắc nghiêm lại, gật đầu xác nhận. Mặc dù có Thái Dương Tinh tồn tại, rất tự tin bây giờ coi như Đế Tấn đích thân đến, cũng không làm nên chuyện gì, nhưng không ai có thể rất coi thường hắn bao quát bọn hắn. Sao trời thiên ngoại. Theo thời gian trôi qua, một vị lại một vị cường giả đến. Sau đó nhìn qua kia bị kim sắc quang mang bao phủ sao trời trời, không ai dám gan xông vào. Cung hạo thiên, thần nông bọn người đồng dạng, đứng tại chỗ, nhìn về phía sao trời trời bên trong. Mặc dù kia màn ánh sáng màu vàng cũng che lấp ánh mắt của bọn hắn, để bọn hắn không nhìn thấy cái gì, nhưng đều là ăn ý không hề rời đi. Bọn hắn cùng nhau đứng ở chỗ này, chính là đối thương đình áp lực. Đây là bọn hắn mọi người không lời ăn ý. Sao trời trời bên trong đều mang tâm tư phía dưới hai tháng kỳ hạn đảo mắt đã qua một nửa thời gian. Lúc này, thương đình đại quân đã lục soát vô số địa phương, thu hoạch vô số chỗ tốt, cũng nhận được vô số cam thủ lừa dợ. Thương đình đại quân cũng đều đạp lên những đại thế lực kia địa bàn điều tra. Mà dẫn đội thì là hai hoàng ngũ đế, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể điều tra ra càng thêm chính xác đồ vật. Thái âm tinh cung quảng, tử vi tinh, câu trần tinh, nguyên mẫu tinh, tinh không cự thú tổ địa chờ này địa phương, từ thành lập đến nay lần thứ nhất bị ngoại nhân xâm lấn điều tra. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương sáu phục hy tán thưởng. Thái Âm Tinh bên ngoài, một chiếc chiến thuyền không nhanh không chậm tới gần, thương chữ đại kỳ dị thường dễ thấy, chiến thuyền rất lớn, nhìn qua giống như một tòa cự đại hòn đảo, so với một phương thế giới cũng không hề có sự khác biệt. Trên đó là Lít Nha Lít Nhất Đại Quân, chừng phân nửa là nữ tính, đây cũng là Thương Đỉnh chỉ có mấy chi nữ tính đại quân một trong, cố ý điều đến điều tra Thái Âm Tinh. Chiến thuyền bong tàu bên trên, cầm đầu là Phục Hy đích thân tới. Thái Âm Tinh địa vị cực kỳ đặc thù, thường ngang mặc dù chỉ là hôn nguyên tổ cảnh, nhưng ở cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người địa vị đều so với bình thường huân nguyên tổ cảnh cao hơn, hoàn toàn không kém huân nguyên đế cảnh, thậm chí còn hơn. tăng thêm thai âm tinh chỗ đặc thù, cho nên liền từ phục hy đích thân đến, thích hợp nhất. lạc hậu phục hy một cái thân vị, là một thân ngân giáp đế tiện. dáng người thẳng tắp vay hùng, lại lộ ra một cỗ tựa như phát ra từ trong xương tùy lạnh ý. kia cố lạnh ý, khiến người nhìn một cái liền vì đó sinh ra sợ hãi. sau lưng đông đảo tướng lĩnh, cường giả, trong ánh mắt cũng không khỏi mang theo nhẹ nhẹ kinh dị cùng cung tính. không gì khác, chưa bao giờ giờ khắc này, bọn hắn tại đế tiện trên thân nhìn thấy đế tân nồng đậm cái bóng rất giống so tại cơ hồ tất cả đại thần trong mắt nhất giống đế tân nhị thái tử đế chính đều càng giống ba phần bộ dáng khí chất các phương diện không sai biệt lắm nhiều là loại kinh nghiệm này rất nhiều chuyện sau nội hàm đế chính so với đế tiện chung quy là ít đi rất nhiều kinh lịch loại kia một thân một mình trèo chống hết thảy tôi luyện phục hy dư quan quét về phía đế tiện trong ánh mắt cũng dâng lên một vòng tán thưởng không phải đế tiện nhiều giống đế tân mà là cái khác một chút phương diện tỷ như lúc này hắn cảm ứng được kia rõ ràng giận dữ kinh hoàng đến tuyệt hạ như muốn hủy thiên diệt địa lại lại bình tĩnh đến cực hạn tâm thái lý trí hắn rõ ràng vị này đại thương đại thái tử đã từng kinh lịch cũng biết một chút tính cách của hắn cho nên minh bạch đối phương tâm tình lúc này càng hiểu có thể làm đến hiện tại khó khăn như vậy lớn đến bao nhiêu quả quyết kiên nghị lý trí tỉnh táo cơ trí tất cả hẳn là có phẩm chất ưu tú nó đều có nhất làm cho hắn cảm thấy đáng quý chính là vốn có những này phẩm chất ưu tú thân ở địa vị như vậy hoàn cảnh đồng thời ngược lại còn đem vậy có lẽ tại rất nhiều người xem ra là vướng vĩ trọng tình đặt ở thủ vị đây là để cho nhất hắn thưởng thức. Đế Tân Kinh tài tuyệt diễm, uy trấn hùng hoang Nhưng có kẻ này, cũng tuyệt đối được xưng tụng hộ phụ không quên tử. Chầm ngâm một chút, bờ môi bất động, một đạo giọng ôn hòa truyền vào đế tiện trong tai, không dùng lo lắng quá mức, phúc họa tương ý ý, thiền nhi nha đầu kia, không có việc gì. Cái này gần một tháng đến, một mực lấy nhất là băng lãnh trạng thái, đến chấn áp kinh hoàng lửa giận đế tiện liền giận mình, thần sắc không có biến, chỉ có hai mắt chỗ sâu nổi lên một vòng ba động, truyền âm nói, còn xin thiên hoàng chỉ điểm. Thời cơ chưa tới, nhiều lời vô dụng, làm tốt chính mình nên làm, liền tốt. Phục Hi lạnh nhạt nói. Đế tiện trầm mặc, lâm vào trong trầm tư. Những ngày qua đến nghi hoặc, hoài nghi, các loại suy đoán nhau nhau dâng lên, gia nhập phục hy, loan vắng ở giữa có được được, nhưng cũng căn bản không thể xác định. Muốn tiến một bước hỏi thăm, nhưng nhìn phục hy không nghĩ nói thêm nữa tư thái, cũng liền đẻ xuống lo lắng. Chân thành nói, đa tạ thiên hoàng chỉ điểm. Phục hy không có trả lời, ánh mắt tiếp tục lặng lặng nhìn xem càng phát ra đến gần thái âm tinh. Hán thưởng thức đế tiện, chỉ điểm một câu không có gì, lại không có khả năng nhiều lời. Nếu không không chỉ có thể có thể sẽ hỏng một chút sự tình, ảnh hưởng đại thương thái tử đây đối với thân phận của hắn mà nói cũng không tốt sơ ý một chút ảnh hưởng sẽ lớn hơn đào mắt lại là mấy chục giây thời gian trôi qua chiến thuyền tới gần Thái Âm Tinh phòng hộ đại trận cái này giữ tận cự thú dừng lại Thái Âm Tinh địa vị đặc thủ, tăng thêm thường nga cùng Thương Đình quan hệ còn tính là không sai cho nên so ra mà nói Thương Đình cũng càng cho một chút mặt mũi thì như sắp leo lên Thái Âm Tinh điều tra là nữ tính đại quân liền ngay cả phụ thuộc vào cung quảng đã xuất bắt đầu trước triển khai điều tra chung quanh địa bàn đại bộ phận dùng cũng là nữ tính đại quân lại tỷ như phục hy đích thân tới. Đế Thiền dẫn đội. đương nhiên, Thái Âm Tinh Cung Quảng cùng nó dưới trướng trong phạm vi thế lực cũng là điều tra trọng yếu nhất địa phương một trong. Không gì khác, Đế Thiền chính là từ Thái Âm Tinh trở về triều đỉnh trên đường bị cướp. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, đều tất nhiên là nghiêm lục xuất Thái Âm Tinh. Cũng không có không phối hợp, một đầu phản phất tinh quang tạo thành đại đạo từ Thái Âm Tinh bên trên bắn ra, xuyên qua tất cả trận pháp cấm chế, mãi cho đến chiến thuyền phía trước. Lập tức, Nguyệt Thiền mang theo một số đông người xuất hiện từ con đường đầu kia đi tới. Đồng thời, một đạo thanh lãnh vô cùng lại phản phất thế gian này nhất thanh âm êm tai dễ nghe. Đệ xuống hết thệ văng lên, Thiên hoàng tự mình giá lâm, tha thứ bản cung không có viễn nên. Cung chủ khách khí. Phục Hi vô tình nói, Thường Nga không có tự mình lộ diện nên đón hắn, hiện nhiên là thừa cơ biểu đạt bất mãn của mình, bất quá hắn cũng cũng không thèm để ý, tình huống bình thường. Không có nhiều lời, bước chân một bước, hắn trực tiếp hướng thai âm tinh mà đi, cơ hội nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Không ai cảm thấy bất ngờ, Phục Hi tự nhiên sẽ không theo đế tiễn bọn hắn cùng một chỗ điều tra. Hắn muốn đích thân điều tra mà đúng, là Thường Nga. Địa phương còn lại, người là đế tiễn đám người nhị mấy tức về sau, Nguyệt Thiên mang theo người đi tới Đế Tiện trước mặt. Đế Tiện khí tức vẫn như cũ băng lãnh, thần sắc lại là âm thầm hòa hoán hai phần. Đối Nguyệt Thiên gật đầu, trầm giọng nói, làm phiền phối hợp. Cũng không nhiều thân cận, cũng là cố ý mà vì. Bọn hắn lúc này cũng không thể biểu hiện ra thân cận quan hệ. Nếu không không nói cái khác, chỉ là chờ một lúc điều tra Thái Âm Tinh lúc, thương quân rất nhiều người liền sẽ quá cho đối phương mặt mũi, khả năng bỏ sót thứ gì. Đây là Đế Tiện tuyệt đối không cho phép. Thái Âm Tinh cung quảng, còn có trước mắt Nguyệt Thiên, thật đúng là hắn nghiêm trọng hỏi nghi mục tiêu một trong. Dù sao thiên hạ vạn sự nào có trùng hợp nhiều như vậy, nguyệt thiên khí chất băng lãnh như sương cũng không có toát ra bất kỳ thân cận ý tứ. Ngược lại cùng phía sau nàng người đồng dạng loan thoáng ở giữa lộ ra vẻ bất mãn. Nghe tới đế tiện hơi gật đầu, vẫn là chưa hề nói bất luận cái gì một câu, đi đầu dẫn đầu lần nữa hướng phía con đường kia trở về. Đế tiện trong lòng thở dài một tiếng, vung tay lên hạ lệnh chiến thuyền đi theo. Hắn có rất nhiều vấn đề đều muốn hỏi nguyệt tiền, nhưng cũng rõ ràng không nói đối phương nói có đúng không là lời nói thật. Lúc này cũng không phải hỏi thăm thời điểm, trường hợp. Thái âm tinh điều tra rất nhanh liền chính thức bắt đầu để tiền bọn người công việc lưu bù lên. Dù cũng có không ngừng ma sát xuất hiện nhưng trên tổng thể cũng đều có thể khống chế lại, không có phát sinh quá lớn ma sát mâu thuẫn. Mà cùng lúc đó, cung quảng chỗ sâu phảng phất một chỗ độc lập tiểu thế giới bên trong, Phục Hỷ cùng Thường Nga đứng đối mặt nhau. Một ôn tồn lễ độ, khí độ phi phàm, tràn ngập trí tuệ, lại có hoàng giả khí tức. Một vẫn như cũ kinh diễm vô song đủ để khiến bất kỳ cái gì sự vật đều ảm đạm phai mờ tuyệt đại phong hoa. Thiên Hoàng không bắt đầu điều tra sao? Thượng Ngã thần sắc như băng tuyết, lạnh lùng nói. Không vui lịch lý, không che giấu chút nào." Phục Hy khép cười một tiếng, một bộ căn bản không thèm để ý tư thái, ôn hòa nói, "Lần này có chỗ đắc tội địa phương, mong rằng cùng chủ thứ lỗi." Thương đình thế lớn, nhân hoàng hắn lại thiên hạ đệ nhất, bản cung lại có cái gì có thể thứ lỗi?" Thường Nga mắt sáng lên, vẫn như cũ lạnh lùng. Bất quá Phục Hy lại có thể cảm nhận được, đối phương cam thủ, ít đi một phần. Một chút lắc đầu, không có tại việc này bên trên nhiều lời, thần sắc ngưng lại nói, "Không biết cung chủ nhưng có phát hiện ở gì?" Thường Nga nghe vậy, ngọc lông mày lập tức nhíu một cái, lực khí cũng ngưng trọng xuống tới không có, thiền nhi đến ta quảng hàn cung chi sự tình, trước đó chỉ có bản cung đệ tử biết, bản cung đệ tử tuyển sẽ không có vấn đề. những cái kia cấp đi thiền nhi người, bản cung cũng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí cũng không nghe qua. nàng trong lòng cũng là có chút lo lắng để thiền, những ngày qua cũng hạ lệnh dưới trương thế lực tìm kiếm những người kia, còn không có tin tức. phục hy như có điều suy nghĩ gật đầu, trầm ngâm nói, xem ra đối phương quả nhiên là thâm bất khả chấp, cũng không biết ẩn tàng bao lâu. có thể để cho chín người kia đạt tới tình trạng như thế, lại yên lặng vô danh, cơ hồ không có tại trong hùng hoàng có lưu vết tích. Có thể làm đến điểm này, ít càng thêm ít. Thường Na nghĩ lại, đúng là như thế, bồi dưỡng được 9 cái như thế nhân vật, mặc dù khó khăn, nhưng có thể làm đến không ít người. Khả năng đồng thời để bọn hắn yên lặng vô danh, cùng Hồng Hoang Cơ Hồ không có giao tập, liền phi thường khó khăn. Chương thứ nhất, còn có 2 chương. Chương 648, Đế cấp hắn. Dù sao trong 9 người, 6 cái chuẩn thánh cao đẳng cấp độ, 3 cái chuẩn thánh trung đẳng cấp độ định phong. Thực lực thế này tại Hồng Hoang tựa hồ cũng không phải là số ít, nhưng điều cũng chỉ là tương đương với toàn bộ Hồng Hoang mà nói. Trên thực tế, cấp độ này liền xem như tại hôn nguyên trong mắt cường giả cũng không thể nói là kẻ yếu. Nghĩ muốn đạt tới thứ cần thiết rất rất nhiều. Chín người kia yên lặng vô danh, căn bản không có người biết được. còn tại trong hồng hoang tìm không thấy tung tích của bọn hắn, hiện nhiên bọn hắn quá khứ tu luyện đều cũng không phải là tại trong hồng hoang. Mà nếu như nói muốn tại hồng hoang bồi dưỡng được chín người này độ khó là 10. kia tại hồng hoang bên ngoài bồi dưỡng được chín người này độ khó liền không thể nghi ngờ phải lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là hồng hoang ưu thế. Có hôn nguyên cường giả vì chín người kia xóa đi vết tích, hiện nhiên bọn hắn phía sau còn có người. Người này, tuyệt không đơn giản, không phải phổ thông hôn nguyên cường giả. Thường Nga tự hỏi, nàng là làm không được. Nàng căn bản sẽ không nghiêng nó tất cả bồi dưỡng chín cái nam nhân điểm này tạm không nói đến. Chỉ từ có thể làm được hay không nhìn, nàng tuy là Thái Âm chi chủ, trưởng quản Thái Âm tinh cùng trùng quanh 72 tầng sao trời trời khổng lồ tài nguyên, cũng không có nửa thành năm chắc có thể làm đến. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương cường đại. Những này suy nghĩ hiện lên, Thường Nga nghiêm nghị nói, thiên hoàng các ngươi nhưng có hoài nghi đối tượng. Trong hồng hoang bên ngoài có thể làm đến điểm này ít càng thêm ít, cứ như vậy chút muốn nói thương đình không có đối tượng hoài nghi kia là không thể nào đương nhiên trong lòng nàng còn có một cái ý niệm khác hiện lên thương đình bản thân không phải cũng là có thể bị hoài nghi đối tượng một trong sao phúc Hy trầm ngâm nói hoài nghi người ngược lại là có lại là không thể hành động thiếu suy nghĩ bây giờ hưng hoàng nhìn ta chậm chậm chờ thực tế nhiều lắm nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên như là có chút bất đắc dĩ thương nga thần sắc không thay đổi hờ hững nhìn tới như tình huống như vậy nguyên nhân ai chẳng biết hiểu phúc hi ngừng tạm lại nói không dối gạt cung chủ bản hoàng lần này tới chủ yếu là nghĩ hỏi thăm cung chủ một chuyện. Chuyện gì? Thường Nga mang theo lệnh y nói, trong lòng phòng bị tri ý lần nữa nổi lên. Phục Hi sắc mặt nghiêm túc nói, "Xin hỏi cung chủ, kia Đế Tuấn phải chăng sớm đã tiến vào Thái Dương tinh?" Thái Âm mặt trời hai sao tương hố đối lập, lại tương hố y tổn. Nhiều khi đều có thể cảm nhận được biến hóa của đối phương. Hắn hỏi thăm Thường Nga, không phải hỏi Đế Tuấn phải chăng tiến vào Thái Dương tinh, mà là hỏi Đế Tuấn phải chăng khôi phục Kim Ô chi thân. Một khi khôi phục Kim Ô chi thân, lấy thực lực của hắn cùng đã từng quá khứ. Tất nhiên sẽ một lần nữa nếm thử trở thành Thái Dương chi chủ, kia thân là Thái Âm chi chủ Thường Nga, liền sẽ có cảm ứng. Thường Nga tất nhiên là minh bạch Phục Hy lời nói bên trong ý tứ, ánh mắt chỗ sâu ba động nổi lên, mặt ngoài lại không có cái gì dị dạng, đạm mặt nói: "Bạn cùng vì sao muốn bao cho?" Nàng độc lập cùng Thương đỉnh, Đế Tuấn bên ngoài, căn bản không cần thiết nhúng tay vào đi. Phục Hy nghe đây, thái độ vẫn như cũ ôn hòa, không hề tức giận. Thường Nga đích xác không cần thiết nói cho hắn, hắn cũng không có lựa chọn cưỡng chế. Không nói đối phương có thể hay không khuất phục chỉ là thường nga cơ hồ sẽ không trở thành thương đình địch nhân điểm này hắn liền sẽ không lựa chọn cơ chế không duyên cơ dựng nên một vị địch nhân cường đại hắn là sẽ không làm mà lại hắn bây giờ đã không phải là nhân tộc lãnh tụ không thể đại biểu nhân tộc không dùng tiếp qua nhiều bận tâm nhân tộc mặt mũi cho nên rất nhiều chuyện hắn đều có thể buông tay ra đi làm tỷ như lúc này hắn có thể tự mình đến đây thường nga cái này có thể hạ thấp tư thái đi cùng thường nga đảm có thể không bá đạo như vậy cường thế cường thế bá đạo là đế tân muốn đi làm hắn không dùng cũng không thể hơi một hơi thở dài nâng tiếng nói Đế Tuấn đúng là chúng ta nhất hoài nghi mục tiêu một trong. Bất kể như thế nào, Thái Dương Tinh, chúng ta là tất nhiên sẽ đi. Lần này tới cung chủ cái này điều tra, kỳ thật cũng chỉ là làm một cái bộ dáng cho người khác nhìn xong. Chúng ta đương nhiên là tướng tín công chúa. Thuận tiện cũng tới hỏi thăm Đế Tuấn sự tình. Cung chủ không muốn nhúng tay trong đó, chúng ta lý giải, nhưng chỉ cần cung chủ nguyện ý cáo trì, năm đó nhân tộc đối cung chủ trợ rút, xóa bỏ. Hắn không có từ đế thiền cùng thường nga quan hệ nói, mà là từ căn bản nhất trên lợi ích đi nói. Thường nga trầm mặc suy tư, nhân tộc có thể nói đích xác đối nàng có ân. Chỉ bất quá cái này ân có chút mật thù. Năm đó nàng hóa hình mà ra, liền bị đương nhiệm Nhân Vương chi vị Đế Khốc Thu làm nữ nhi. Nhân tộc tự nhiên cũng liền trở thành núi rửa của nàng, tại nàng thành tựu Hỗn Nguyên, trở thành thái âm chi chủ con đường bên trên, giúp chiếu cố rất lớn. Đế Khốc chính là bây giờ Đế Tuấn. Mặc dù là bởi vì Đế Tuấn, nhân tộc mới giúp nàng bận dữ. Nhưng phần ân tình này đúng vậy xác thực tồn tại, Đế Tuấn sự bại bị nhân tộc phát hiện về sau, nhân tộc cũng chưa từng tới tìm nàng phiên phức. Đây cũng là một cái không thể coi nhẹ nhân quả. Tăng thêm lúc này đối phương cầm thực chất lợi ích đến nói, mà không phải dùng nàng cùng đế thiền giao cơ quan hệ để nói cái này không chỉ có để nàng dễ chịu không ít cho nên suy tư mấy tức lãnh đạp nói tốt bản cung liền nói cho thiên hoàng đế tuấn đích sát sớm đã trở lại thái dương tinh khôi phục kim ô chi thân cũng một mực tại đếm thử một lần nữa trở thành thái dương chi chủ tiếp tục cứ tiếp như thế chỉ sợ không dùng vẫn năm liền có thể thành công phục hy nhún mày rất là ngưng trọng thậm chí lanh ý lưu truyền toát ra một cô đối với hắn mà nói cực kỳ hiếm thấy xuất hiện sa ý chọn vẹn mấy tức mới mang theo rõ ràng bi y nói quả nhiên Lần trước hắn tại đại kiếp trận chiến cuối cùng bên trong xuất hiện, chúng ta liền có cảm ứng. Khóc hắn, Thường Nga rõ ràng, năm đó Đế Tuấn Đế Khốc sự tình có chút phức tạp. Đế Khốc là chân thật tồn tại, cũng là Đế Tuấn có thể giấu giếm được Phục Hy bọn người y trợ lớn nhất. Đế Tuấn, Đế Khốc vì một người, lại không vì một người, tư tưởng khác biệt. Đế Tuấn bây giờ khôi phục Kim Ô chi Thần, như vậy đã nói lên Đế Khốc, liền rất có thể đã hoàn toàn biến mất. Mấy mấy hơi thở về sau, Phục Hy mặt ngoài mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh bộ dáng, trình trọng nói, "Đa Tạ cung chủ cáo tri, có lẽ cung chủ sẽ không vui." bất quá bản hoàng vẫn phải nói một câu về sau là chúng ta cùng đế tuấn đơn đoán mong rằng cung chủ không nên nhúng tay bản cung cùng hắn sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt hắn sống hay chết đều cùng bản cung không quan hệ thường nga không có chút gì do dự nói phục hy gật đầu khôi phục ôn hòa nói như thế bản hoàng cũng liền không nhiều đợi cung chủ cáo tử thường nga bình tĩnh nói thiên hoàng thật không điều tra sao a phục hy khẽ cười nói nếu như ngay cả cung chủ ta đại thương cũng không thể tin tưởng vậy cái này sao trời trời bên trong mỗi một vị huấn nguyên cường giả liền đều có lớn nhất khả năng Bệ hạ từng chính miệng nói cho bản hoàng, cung chủ có thể tin, không cần điều tra, bên ngoài những cái kia đều chỉ là làm cho người khác nhìn dáng vẻ, để tránh cung chủ khó làm. Nếu như chỉ điều tra cái khác thế lực lớn, mà không điều tra cung quảng, kia những người khác liền sẽ cho rằng Thương đỉnh cùng cung quảng có chỗ liên hợp. Đến lúc đó cung quảng tất nhiên bị thế lực khác đề phòng, thậm chí căm thù. Thương Nga ánh mắt nổi lên ba động, suy tư Thương đỉnh cử động này phía sau thâm ý. Nàng cũng không cho rằng, Đế Tân lại bởi vì giao cơ liền tín nhiệm nàng. Không thể nghi ngờ, đây là cố ý đối thiện ý của nàng vì có mục đích, lại cũng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Không tiếp tục nhiều lời, phục hy rời đi. Thương nga băng lãnh khí chất, ôn hòa rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh Phương Hướng, nàng rõ ràng, lập tức nơi đó chỉ sợ cũng đem phát sinh một phen động tinh lớn. Xác định Đế Tuấn khôi phục Kim Ô Chi Thần, còn tại trở thành Thái Dương Chi Chủ con đường bên trên, tăng thêm lúc này lại là cơ hội tốt như vậy, Thương Đình tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đối phó Đế Tuấn. Về phần tìm kiếm Đế Thiền Sư Tình, vô luận tình huống như thế nào, đều sẽ bị tạm thời để ở một bên. Đây chính là sự thật. Nếu không hoàng giả đại đế tê suất, hạ thấp tư thái, khắp nơi buồn bã qua lại điều tra. Thật là vì tìm kiếm một vị công chúa. Dù là vị công chúa này là đế tân trí nữ, cũng không có khả năng. Một vòng do dự chi ý tại song trong mắt lóe lên. Bản cung lại nên làm như thế nào đâu? Thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Một tia thở dài như có như không xuất hiện. Điều tra thái âm tinh còn đang tiến hành, nhưng không có mấy người biết, mấu chốt nhất thường ngà chỗ, lại là không có bị lục soát tra một chút. Tương đối mà nói, loại đãi ngộ này tốt không biết không ít. Giống như là cái khác thế lực lớn. Hiên viên bọn hắn nhưng không có bao nhiêu khách khí, thật sự khắp nơi điều tra một lần, thiếu hình vô hình, đạt được rất thật tốt đồ vật. Mà liên tại phong tỏa sao trời trời ngày thứ 35, Đế Tân rốt cục động. Còn có một chương, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 649, thái âm mặt trời trọng yếu. Hơi khép hai mắt hoàn toàn mở ra, băng lãnh đến cực điểm, uy nghiêm vô song xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Lập tức, sáu thánh cũng đều mở hai mắt ra, chăm chú nhìn Đế Tân. Lập tức, bọn hắn liền cảm thấy không đúng, Đế Tân rất có thể không lại tiếp tục bình tĩnh lại. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy sau một khắc, Đế Tân động, không nói một lời, hướng hắn nhìn phương hướng mà đi. Nhân Hoàng, Nguyên Thủy nhướng mày, ngữ khí có chút ngưng trọng gọi một tiếng. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa tương hối chế hành, có không lời ăn ý. Đối bọn hắn mà nói, Đế Tân không thể ra tay, cũng đại biểu cho Thương đỉnh không thể không chút kiên kỵ tiêu diệt sao trời thiên thế lực. Đế Tân lúc này động, dù không có minh xác động thủ, lại là một cái không tốt biểu tượng, su thế. Các ngươi có thể đi theo. Đế Tân bước chân không có dừng lại, lạnh lùng để lại một câu nói. Sáu thanh mắt lộ ra nghi hoặc, bất quá lập tức nhìn xem Đế Tân rời đi phương hướng trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái phương hướng này, còn muốn có thể để cho đế tân lúc này động đậy, trừ đạt được liên quan tới đế thiền sự tình tin tức bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một điểm. Không nói tiếng nào, sáu thánh đô là lập tức đi theo. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền cơ hồ xác định suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt chỗ sâu giật giật, đều bảo trì trầm mặc, tiếp tục đi theo. Kia hóng ánh vô cùng, chiếu rọi Hồng Hoang Cựu Thiên thập địa thái dương tinh, càng ngày càng gần. Không đến bao lâu, một trước sáu về sau, chúng bảy đạo thân ảnh dừng ở Thái Dương tinh đại trận bên ngoài. Thái Dương tinh vẫn như cũ hay là trong hồng hoang nhất không thể thiếu một điểm đã để người thèm nhỏ dãi lại khiến người ta không có chỗ xuống tay nhìn xem kia ẩn chứa vô tận lực lượng nhiệt lượng Thái Dương Tinh bảy ánh mắt đều lóe ra dị dạng chi sắc nếu như có thể bọn hắn đều sẽ không chút do dự trả giá lớn đại giới đi trưởng không cái này khỏa Thái Dương Tinh trở thành Thái Dương Chi Chủ cho dù là một kiện tiên tiên chi bảo đều sẽ không tiếc thậm chí vẫn sẽ không do dự đây chính là Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh trọng yếu không thể thiếu năm đó Đế Tuấn Thái nhất vì sao có thể thành lập yêu tộc Thiên Đình cùng được trời yêu hái vu tộc tranh phong Ngay cả Tam Thanh Quang Mang đều ép xuống. Nguyên nhân lớn nhất một trong, cũng là bởi vì Thái Dương chi chủ thân phận, Thái Dương tinh địa vị trọng yếu. Tăng thêm bọn hắn liên hợp Thái Âm chi chủ Hi cùng Thường Hi, mặt trời Thái Âm nhị tinh sắp nhập, mới chính thức có cùng được trời ưu ái đến khó có thể tưởng tượng vũ tộc, tranh bá hồng hoàng tư cách, nội tình. Nếu không lúc ấy trong hồng hoàng nhưng còn có người không kém cỏi huynh đệ bọn họ hai người, vì sao hết lần này tới lần khác liền huynh đệ bọn họ hai người thành công nhất? Đổi càng thêm có lực trùng kích luôn ngự lên nói, Hồng Hoàng có thể mất đi một vị thánh nhân, thậm chí mất đi tất cả thánh nhân lại không thể mất đi thái âm mặt trời nhị tinh, đương nhiên đây cũng chỉ là từ một cái góc độ đến xem. đáng tiếc, ở đây bảy vị cũng không có cách nào đi trở thành thái âm thái dương chi chủ, liền xem như trước mắt vô chủ thái dương tinh cũng không được. Không phải thực lực cường đại hay không nguyên nhân, mà là không thích hợp. Nếu như không phải thái âm mặt trời nhị tinh toàn lực thai nén mà gia đình cấp tiên thiên sinh linh muốn trở thành nhị tinh chi chủ, cơ hội liền không khả năng. Dù là thực lực mạnh hơn, đủ để đi cưỡng ép trường khống, cũng sẽ bị hồng hoang thiên đạo bản năng bài xích, không cách nào thành công. Thậm chí thực lực càng mạnh người càng khó lấy thành công, bởi vì loại người này trở thành nhị tinh đứng đầu, đối Hồng Hoang Thiên Địa uy hiếp quá lớn, Hồng Hoang Thiên Đạo bài xích sẽ mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Cho nên dù cho Tam Thanh Tiếp dẫn bọn người lại cử động tâm, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Cũng cho nên, Thường Nga chỉ có hôn nguyên tổ cảnh thực lực, nhưng so với hôn nguyên đế cảnh, địa vị lực ảnh hưởng đều còn hơn. Lại tới đây, sáu thánh cũng đều triệt để xác định mình ý nghĩ. Quả nhiên, lúc này chứ liên quan tới đế tiền sự tình bên ngoài, cũng chỉ có liên quan tới đế tuấn sự tình, có thể để cho đế tân không để ý bọn hắn giữa lẫn nhau ăn ý khởi hành giữa song phương tử hận, hoặc là nói đế tuấn cùng nhân tộc ở giữa cừu hận, quá sâu quá sâu, sâu đến căn bản không có điều giải khả năng. Ngay cả nữ hoa vị này cùng vì yêu tộc, nhân tộc thế nhân đều chỉ có thể trầm mặc. Đế Tân vì nhân hoàng, phân cừu hận này tự nhiên cũng chính là hắn cùng đế tuấn ở giữa tử hận. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể là đồng thời liên quan đến hai sự tình. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, đột nhiên, Thái Dương Tinh đại trận xuất hiện một cái thông đạo, Phục Hy từ đó đi ra, vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt quét qua sáu thánh, gật đầu, đối nữ hoa lộ ra một ánh mắt về sau, liền đi tới đế Tân bên người cũng không để ý cùng, trực tiếp trầm giọng nói, "Vậy hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, Đế Tuấn đích thật là khôi phục Kim Ô chi thân. Bất quá ta tìm không thấy hắn." Từ thường nga nơi đó đạt được tin tức xác thực về sau, hắn liền đi thẳng tới Thái Dương Tinh. Điều tra một phen, tìm không đến bất luận cái gì kết quả, liền thông chi Đế Tân. Sáu thánh nay tới, cũng không nhiều ngạc nhiên, Đế Tuấn khôi phục Kim Ô chi thân, bọn hắn trước đó cũng đều có trô đoán. trước, Suy đoán, lúc này trừ nữ hoa bên ngoài năm thánh, đều nhanh nhanh suy tư. Xem ra Đế Tân khẳng định là muốn đích thân xuất thủ tìm kiếm, tăng thêm phục hi bọn người, Cái kia sợ rằng muốn tại Thái Dương Tinh bên trên tìm kiếm được khôi phục Kim O Chi thân đế tuấn rất khó, lại cũng không phải là không được. Chỉ cần đế tuấn còn không có một lần nữa trở thành Thái Dương Chi chủ, liền có khả năng. Đến lúc đó, bọn hắn lại nên làm như thế nào? Mặc dù bọn hắn không có một vị nghị muốn nhìn thấy đế tuấn tồn tại ở trong hầm hoang, nhưng không thể không nói, đế tuấn tuyệt đối là khó được nhân vật tiêu hùng. Càng là đối với Giao Thương Đình tốt giúp đỡ, bọn hắn không muốn nhìn thấy nó vẫn lạc. Chỉ khi nào ngăn cản, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn cùng nhân tộc trở mặt. Không gì khác, đế tuấn cùng nhân tộc kiêu hận không chết không thôi. Bọn hắn bảo đảm những người khác, nhân tộc có lẽ sẽ lui bước, bảo đảm Đế Tuấn, nhân tộc rất khó lui bước. Đến lúc đó cũng chỉ có chờ mắt khai chiến, cái này cũng là bọn hắn không nghĩ. Không cho bọn hắn suy tư nhiều thời gian, Đế Tân ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, bước chân một bước, hướng đầu kia còn không có biến mất thông đạo đi đến. Câu ngược lại muốn xem xem, cái này ba chân xuất sinh, có bao nhiêu có thể tránh. Băng lênh thanh âm rơi xuống, Đế Tân đã tiến vào Thái Dương Tinh bên trong, phục hi theo sát phía sau. Sáu thánh nhịn không được ánh mắt giao hội, liền ngay cả nữ hoa đều có chút do dự. Nàng chỉ sợ cũng là nhân tộc một phương bên trong, một cái duy nhất không nghĩ để đế tuấn chết người. Nói tới nói lui, nàng tuy là tiên tiên sinh linh, nhưng đã từng cũng thuộc về yêu tộc, cùng đế tuấn giao hảo. Đây là một cái không giải được bế tắc. Nàng vì sao từ không nhúng tay vào nhân tộc nội bộ sự tình? Nguyên nhân lớn nhất thật là bởi vì tính cách sao? Tự nhiên không là là thân phận. Mặc dù nàng là mẹ người, là sáng tạo nhân tộc tồn tại, nhưng nàng cuối cùng không phải nhân tộc. Chỉ một điểm này, tại nhân tộc cường đại, cũng không còn có tại lực lượng của nàng về sau. Sóc vương liền có một tầm nhìn không thấy sợ không được nhưng một mực tồn tại, không gì phá nổi ngăn cách. Nhân tộc cao tầng cùng nữ hoa là tin tưởng lẫn nhau, là người một nhà. Nhưng không phải tộc loại của ta, liền vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn đồng lòng. Vì không làm sâu sắc loại này ngăn cách, nữ hoa mới sáng suốt từ không đúng tay vào nhân tộc nội bộ sự tình, gặp đến bất kỳ sự tình cũng đều không chút do dự đứng tại nhân tộc một phương. Hiện tại, nàng có chút do dự, không phải do dự cái khác, mà là do dự muốn đừng xuất thủ đối phó đế tuấn. Bảo đảm đế tuấn kia là không thể nào, nếu không liền sẽ cùng nhân tộc nội bộ lục đục. Nàng tự nhiên sẽ không làm bực này việc ngốc. Đế Tuấn cùng nàng Giao Hảo, phần này Giao Hảo cũng còn xa xa không đủ để nàng từ bỏ mình bây giờ. Chó đứng căn bản, có thể đối Đế Tuấn xuất thủ, nàng lại có chút không muốn. Nàng cũng coi là yêu tộc, lúc trước yêu tộc thành lập còn có một phần của nàng. Nam Thánh càng đơn giản một chút, cân nhắc hai loại lựa chọn lợi và hại. Không hẹn mà cùng, sáu Thánh có tâm tư giống nhau, Đế Tân tìm không thấy Đế Tuấn. Nghĩ đến đều không có ngăn cản Đế Tân, mình cũng không có tiến vào Thái Dương Tinh, mà là lặng lặng đợi. Một bên chăm chú nhìn Thái Dương Tinh bên trong động tĩnh, một bên tiếp tục cân nhắc lấy lợi và hại. Thái Dương Tinh bên trong. Xuyên qua Thái Dương Tinh Thiên nhiên mà thành đại trận, Đế Tân, Phục Hi hai người đạp lên Thái Dương Tinh. Hưng hực Thái Dương chân hỏa phô thiên cái địa mà đến, tựa như không gì không thiêu cháy, không có chuẩn thánh cấp độ thực lực, chỉ cần thiếu ít một chút, liền có thể đem tiêu tổn. Tự nhiên, những này Thái Dương chân hỏa không làm gì được bọn họ hai người, bị bọn hắn tùy tiện trấn áp. Bất quá, những này Thái Dương chân hỏa nhưng cũng là trên đời này kiên cố nhất trở ngại sự vật một trong. Đế Tân thần thức đảo qua, xuyên qua một tầng lại một tầng Thái Dương chân hỏa, cũng bị một chút xíu làm hao mòn. Đến cuối cùng, đúng là chỉ còn lại có phương viên khoảng mấy tỷ giảm thứ ba chương cảm ơn đã ủng hộ ngày mai bốn chương sẽ không thiếu chương 650, mặt trời tâm hạch dẫn đến như thế nguyên nhân tuy có bởi vì hắn lúc này tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại phong tỏa sao trời trời lực lượng thần thức đều xa không tại đỉnh phong thời điểm nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng tuyệt đối là bởi vì thái dương chân hỏa trở ngại mà cái này phương viên mấy tỷ giảm nhìn như rất lớn nhưng tương đối thái dương tinh đến nói không đáng kể chút nào cẩn thận tìm tỏi tra cái này trong phạm vi mấy tỷ giảm không có bất kỳ cái gì dị thường có chỉ là vô tận hỏa diễm, thân sắc không thay đổi, trong hai mắt kim quang hiển hiện, thiên nhãn thần thông, toàn lực thôi động, thân thức nhìn thấy phạm vi lập tức lớn hơn rất nhiều, khoảng cách gia tăng gần 3 lần tả hữu, toàn bộ diện tích càng là lớn không chỉ gấp 10 lần. nhìn kỹ vẫn không có cái gì phát hiện, đế tân cùng phục hy lướt nhau, không nói cũng hiểu, phục hy đột xuất hiện, bị phục hy toàn lực thôi động, suy tính. đế tân trong tay ruồi ra, xem thiên kính xuất hiện, dò xét thái dương tinh. lần này không giống với phục hy một người đến đây, có đế tân cùng xem thiên kính tồn tại rất nhiều điều kiện tình huống đều rất là khác biệt, hắn suy tính nắm chắc cũng nhiều hơn rất nhiều. Quả nhiên, một lát sau, không còn là chẳng được gì, thuận một điểm cực kỳ nhạt manh muối, hai người hướng một cái phương hướng mà đi. Thái Dương Tinh bên trên đích thật là nguy hiểm trung điệp, mặc dù những nguy hiểm này còn không làm gì được Đế tân hai người, nhưng cũng đại đại trì hoãn cước bộ của bọn hắn. Nhất là kia vô tận Thái Dương chân hỏa bên trong, còn ẩn dấu đi đủ loại vô số không gian thế giới, những này không gian thế giới tồn tại, không chỉ có lại một lần nữa suy yếu ánh mắt của bọn hắn, thỉnh thoảng hủy diệt, càng là sẽ ảnh hưởng rất nhiều, dẫn đến phục hy quậy tượng. Suy tính cũng không chính xác một chút, bất quá tổng thể mà nói, còn tiếp tục thuận manh mối, tìm kiếm xuống dưới. Thái Dương tinh bên ngoài, sáu thánh vẫn đang chờ, nhìn xem, suy tư. Cho dù bọn họ có quyết định, tại Đế Tân không tìm được đế tuấn trước đó, cũng sẽ không lộ ra nửa điểm tự thân lựa chọn xu thế. Sao trời trời, Đế Tân sở thiết phong tỏa kim màn bên ngoài, rất nhanh, Đế Tân cùng phục hy đạp lên Thái Dương tinh tin tức, liền tại cái này từng vị tồn tại bên trong truyền ra. Bọn hắn mặc dù sẽ không đi mạnh mẽ xông tới Đế Tân chỗ bảy phong tỏa, nhưng cũng không có nghĩa là trong bọn họ liền không ai có thể trông thấy phong tỏa bên trong tình huống. Còn lại là Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề đều cố ý hành động, chủ động cho ra tin tức tình huống dưới, những tồn tại này đối phong tỏa bên trong tình huống biết sơ lược, có thể nói thời khắc hiểu rõ sao trời trời lớn huống. Cùng Tam Thanh năm thánh đồng dạng, những tồn tại này cũng đều có do dự. Thương Đình bắt đầu đối một vị hỗn nguyên cường giả xuất thủ, theo lý mà nói, bọn hắn là tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc. Thương Đình dám động thủ, bọn hắn liền đi ra mặt, cho nó uy hiếp, ngăn cản. Nhưng vị này hôn Nguyên cường giả hết lần này tới lần khác là Đế Tuấn. Cùng quan hệ bọn hắn đều cũng không tốt tạm không nói đến, chủ yếu nhất là nó cùng nhân tộc vậy căn bản không thể hóa giải cự hận. Cái khác hôn Nguyên cường giả, bọn hắn có tự tin có thể bảo vệ đến để Thương Đình lui bước. Nhưng Đế Tuấn, bọn hắn nhưng không có cái này tự tin. Rất có thể, Thương Đình sẽ khư khư cố chấp đến cùng, đến lúc đó, cục diện liền có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản, kia tuyệt không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Cho nên đều do dự, từng vị ẩn tàng trong hư không tồn tại, ánh mắt ở giữa lẫn nhau giao hội. Không bao lâu liền đạt thành nhất trí chung nhận thức tạm xem trước một chút, đến lúc đó lại nói. Đế Tuấn nếu như khôi phục Kim Ô Chi Thần, kia muốn tại Thái Dương Tinh bên trên đối phó hắn, độ khó tuyệt không phải nói một chút. Thương Đình cũng chưa chắc làm được. Thần Nông liền ở bên ngoài, Đông đảo tồn tại giao lưu, cũng không có tỵ với hắn. Ngược lại, đây chính là cho Thương Đình áp lực một loại phương pháp. Âm Thầm nhẹ, nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Thương Đình đang làm cái gì. Cơ hồ mỗi một bước đều đi tại bên vách núi, không ngừng khiêu chiến lấy Đông đảo tồn tại danh giới cuối cùng. Mỗi một bước đi nhầm, đều có thể dẫn tới không thể nào đoán trước hậu quả nghiêm trọng. Chớp mắt xem ra cũng còn không có phạm sai lầm. Chúng mạnh danh giới cuối cùng, so hắn trong tưởng tượng, thấp hơn một chút. Đông đảo tồn tại chờ đợi, Đế Tân hai người tại Thái Dương Tinh bên trên tìm kiếm năm ngày, lúc này bọn hắn cũng không còn là tại Thái Dương Tinh mặt ngoài, mà là thân ở Thái Dương Tinh nội bộ, nơi này càng thêm nguy hiểm, Thái Dương chân hỏa đạt tới chuẩn thánh cao đẳng cấp độ uy lực. Dưới tình huống bình thường, không phải Thái Dương Tinh dựng dục sinh linh, trừ phi có được hôn Nguyên chi cảnh, nếu không cho dù là chuẩn thánh cao đẳng cấp độ, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trong một giây lát. Lúc này, hai người dừng bước, Đế Tân mụ quang lẫm lệ, phục hi sâu sắc mặt nghiêm trọng khẽ nhíu mày, lại toàn lực suy tính trong chốc lát, nói khẽ, sau cùng tung tích liền đến cái này. Tìm kiếm năm ngày, thông qua kia như có như không manh mối, hai người một đường tìm tìm đến nơi này. Đây cũng là sau cùng một chút tung tích, đến nơi này, triệt để đoạn tuyệt. Đế Tân thiên Nhãn Thần thông thôi động đến lúc này cực hạn, xem thiên kính cũng đồng dạng thôi động đến cực hạn, quét mắt nơi này từng kia từng kia từng khúc. Nửa ngày, dù không có dừng lại, nhưng nhìn nó thần sắc, Phục Hi liền biết, Đế Tân cũng tìm không thấy dấu vết để lại. Suy nghĩ một chút, hắn ngưng tiếng nói, Hiện tại Thái Dương tinh duy nhất có thể giấu giếm được ngươi ta liên thủ chi lực, chỉ sợ chỉ có một nơi. Mặt trời tâm hạch. Đế Tân lãnh đạm phun ra hai chữ, trong giọng nói đều là chắc chắn chi ý. Phục Hy gật đầu, trầm giọng nói, Mặt trời tâm hạch là Thái Dương tinh hạch tâm nhất địa phương, liền ngay cả thánh nhân cũng không cách nào tìm tới tiến vào. Chỉ có đã từng thân là Thái Dương chi chủ Đế Tuấn, thái nhất, có thể tìm tới đồng thời tiến vào. Không nghĩ tới, vừa mới khôi phục Kim Ô chi thân, còn chưa trở thành Thái Dương chi chủ Đế Tuấn, liền có thể tiến vào Mặt trời tâm hạch. Vẫn còn là xem thường hắn. Thân là Thái Dương tinh thai ngén mà ra loại thứ nhất tộc, Thái Dương tinh chính là Kim Ô nhà. Ở đây, Kim Ô muốn tránh, phi thường khó mà tìm tới hắn. Giống như lúc này, Đế Tân cùng phục Hi hai người liên thủ, tăng thêm bảo vật, hoa năm ngày thời gian mới xác định đối phương hướng đi. Mà Mặt Trời Tâm Hạch lại là coi như Kim Ô cũng hẳn là tiến vào không được, trừ phi là sắp thành vì Thái Dương chi chủ, hoặc là đã trở thành Thái Dương chi chủ tình hồn dưới. Trước đó hắn cho rằng Đế Tuấn có thể đi vào Mặt Trời Tâm Hạch khả năng chẳng qua một thành tả hữu. Dù sao đối phương vừa mới khôi phục Kim Ô chi thân không lâu, Dù là có thể tìm tới mặt trời tâm hạch cũng là không bảo được. Không nghĩ tới, Đế Tân không có tiếp Phục Hy, tiếp tục thúc giục thiên Nhãn Thần Thông cùng xem thiên kính. Trong hai mắt đều là tinh mịch, lạnh lùng. Mấy tức về sau, mới ngừng lại, lạnh nhạt nói, "Ngươi đi ra ngoài trước, tiếp tục điều tra sao trời trời." Phục Hy mắt sáng lên, nhìn xem Đế Tân như có điều suy nghĩ. Lập tức, một sợi lo lắng chi ý hiện lên, nhưng cũng không nói thêm gì, gật đầu, hướng ngoại mà đi. Phục Hy rời đi, Đế Tân hờ hững nhìn một chỗ thiêu đốt lên thái dương chân hỏa hư không, hai mắt hơi khép, đứng yên tại đây nơi này dù không phải hắn sân nhà, nhưng chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng cũng đủ để trấn áp hết thảy. kia bạo ngược, phản phất muốn thiêu cháy tất cả Thái Dương chân hỏa, đều biến đến mức dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, lặng lặng thiêu đốt lên. một bên khác, Phục Hy rời đi Thái Dương Tinh, lập tức liền bị Sáu Thánh phát hiện. chỉ là đối Sáu Thánh gật đầu ra hiệu, Phục Hy ngay lập tức rời đi. Sáu Thánh ánh mắt nổi lên ba động, không có ngăn cản, cũng không có hỏi nhiều cái gì. nhìn tình huống này, hiện nhiên Đế Tân hai người cũng không có có thể tìm tới Đế Tuấn, vừa vặn, không dùng bọn hắn tuyển chọn. bất quá. Đế Tân vì sao còn lưu tại Thái Dương Tinh bên trong? Đủ loại suy tư dâng lên, các loại khả năng xuất hiện, lại đều nhất nhất bình tĩnh trở lại. Mặc kệ Đế Tân là vì sao chưa hề đi ra, chỉ cần không động thủ, bọn hắn liền không cần quá nhiều để ý tới. Để ý tới, Đế Tân cũng không nhất định sẽ dựng để ý đến bọn họ. Cho nên cần gì phải nhiều lời. Rất nhanh, sao trời thiên tri bên ngoài đông đảo tồn tại cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không tìm được tốt nhất, bọn hắn cũng sẽ không cần lựa chọn. Sao trời trời bên trong, các loại điều tra tại tiếp tục tiến hành, tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, đem so sánh với sao trời trời mênh mông, cái tốc độ này cũng liền không lại nhanh như vậy. Các loại mâu thuẫn, chiến đấu cũng đều tại tiếp tục không ngừng phát sinh, chưa hề đình chỉ. Đồng thời, Đế Tân vẫn như cũ chờ ở Thái Dương tinh nguyên địa, không núp nick. Phong tỏa sao trời trời ngày thứ 55. Khoảng cách Đế Tân cùng năm thánh quy định thời gian đem đến, sao trời trời bên trong điều tra, cũng giống như nên đón cuối cùng một cô điên cuồng. Thương đỉnh càng thêm không kiêng nể gì cả, cường thế bá đạo, nguyên bản còn cố kỵ đồ vật cũng không kiêng rẻ Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, còn có 3 chương. Chương 651, ước định thời gian đến. Cả cái ngôi sao trời, không mấy địa phương đều là hỗn loạn tương bừng. Rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đại lượng bị diệt, Nam Thánh tất nhiên là đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Nhưng tựa như là bởi vì nhanh đến ước định thời gian, không nghĩ phức tạp, cho nên bọn hắn đều không có mở miệng, mặc kệ phát triển. Tại bọn hắn phóng xuống phía dưới, sao trời trời bên trong, một mảnh máu chảy thành sông. Thái âm tinh cung quảng. Nguyệt Tiên nhanh chóng đem bên ngoài lại có những cái nào thế lực bị diệt tin tức nói ra, ánh mắt cú xuống, lầm vào trần mặc. Nhẹ nhàng nhăn lại lông mày để người không biết nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thương Nga đứng chắc tay, băng thanh hai con ngươi nhìn về phía Thái Dương tinh phương hướng. "Đế Tân, sáu thánh đô ở bên kia." Một tia ý chào phúng hiện lên, qua mấy tức, thản nhiên nói, "Thiền Nhi, ngươi tại không đành lòng." Nguyệt thiên liền giật mình, mấp máy môi anh đào, không nói gì thêm. "Ngươi chính là quá mềm lòng." Thương Nga thở dài, lập tức, ngữ khí lạnh lẽo, "Thiền Nhi ngươi ghi nhớ, tại cái này mạnh được yếu thua giữa thiên địa, mềm lòng, nhất không được. Đại đạo chi tranh, một cái mềm lòng, cũng đủ để cho người vạn kiếp bất phục." Nguyệt Tiên ánh mắt hơi chợt hơi gật đầu, nói khẽ, vâng, tạ ơn sư tôn dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ. ừm, thương nga ứng tiếng, ngừng tạm, lại nói, từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì có thành tựu người, cũng sẽ không hiểu tâm mềm hai chữ. ngươi nhìn xem kia nhân hoàng, tam thanh, tây phương giáo hai thánh, bọn hắn chưa từng có qua bất luận cái gì mềm lòng. một cái mượn tự thân nữ nhi an nguy vì cơ hội, trắng trận thanh trừ đối lập, diệt trừ linh nhân, nữ nhi của hắn an nguy trong lòng hắn, chỉ sợ xa xa không sánh bằng thừa cơ vứt chỗ tốt nặng. nguyệt thiên ánh mắt càng trầm thấp hơn một chút, một vòng khó nói lên lợi phức tạp dĩ lên. Thương Nga không có chú ý tới, mang theo chào Phúng Thanh Âm tiếp tục vang lên. Tam Thanh, Phương Tây hai thánh, bọn hắn thân là thánh nhân, nhưng nhất trước hết nghĩ, lại mãi mãi cũng sẽ là chính mình. Bọn hắn không muốn cùng Thương Đình giao thủ, liền mặc cho Thương Đình điều tra sao trời trời, nhấc lên gió thanh mưa máu. Lúc này Thương Đình càng ngày càng mạnh thế, nhấc lên càng nhiều giết chóc. Ngươi cho là bọn họ nhìn không thấy, không biết sao? Bọn hắn thấy rất rõ ràng, lại là lơ đễm, thậm chí vui lòng nhìn thấy. Đối bọn hắn mà nói, bọn hắn quan tâm là không để Thương Đình tiêu diệt có được Hồn Nguyên Chi cảnh thế lực lớn để tránh đem tới đối phó thương đình lực lượng không đủ. Thế lực lớn phía dưới bên trong thế lực nhỏ, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần không quá qua, bọn hắn chỉ sẽ vui lòng nhìn thấy, vừa vặn có thể để cho Hồng Hoang các thế lực lớn rõ ràng hơn cảm nhận được thương đình nguy hiếp, dạ tâm. Để bọn hắn càng có khả năng liên hợp cùng một chỗ đối phó thương đình. Đây chính là thánh nhân, xem vô số sinh mệnh vì không có gì thánh nhân. Bọn hắn đều còn như vậy, người khác muốn sống, muốn đại đạo tiến lên, làm sao đến có tư cách mềm lòng. Có chút nghiêm khắc lại dẫn một vòng thanh âm phức tạp chậm rãi rơi xuống, thường nga dừng lại, không nói thêm lời không biết suy nghĩ cái gì, nguyệt thiên thì là chấn động trong lòng, có chút thoải mái, ngay cả thánh nhân cũng là như thế, cho nên dù vẫn còn có chút phức tạp, nhưng cũng đang từ từ lắng lại. Sau một lát, ánh mắt nhịn không được nhìn thoáng qua thường nga hoàn mỹ vô khuyết bóng lưng, trong lòng thở dài, nếu có một ngày, hy vọng không thể nào thái dương tinh, một chỗ khó mà dùng ngôn ngữ nói nên lời địa phương, xem ra cũng không lớn, lại lại hình như lớn đến không thực hạn. vô tận thái dương chân hỏa ở đây thiêu lốt lên, chất lượng cấp độ cực cao, đã đạt tới hồn nguyên cấp độ, không sai, nơi này thái dương chân hỏa chính là đạt tới hôn nguyên cấp độ đáng sợ đến cực điểm. Ngay cả bình thường hôn nguyên cường giả cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhiễm phải loại này Thái Dương chân hỏa. Nơi này trung tâm nhất chỗ là một cái nhìn qua chỉ có mấy chục trượng đường kính lớn nhỏ kim hồng sắc hình cầu, mặt ngoài bên trên thỉnh thoảng giấy lên một tia, phóng ánh chi cực kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này cảm giác so chung quanh hỏa diễm muốn càng đáng sợ một chút, mà kia kim hồng sắc hình cầu thì là ẩn chứa một cỗ tự hồ có thể hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Đế Tuấn một thân kim sắc đế vương bạo phục, đứng tại cái này kim hồng sắc hình cầu bên trên, vẻ mặt nghiêm túc soang mắt thấy một chỗ hư không, không biết tại nhìn cái gì đó. nửa ngày, ống tay áo của hắn bên trong vang lên một đạo có chút nặng nề thanh âm. cha đế, nhân hoàng còn không có rời đi sao? đế tuấn giao phía dưới, ngưng tiếng nói, còn không có. tiểu thợ, ngươi còn có thể kiên trì được sao? cha đế yên tâm, nhi thần còn có thể kiên trì được. trốn ở đế tuấn trong tay áo, lục áp trịnh trọng nói. trong lòng kỳ thật cũng rất có áp lực, trước đó hắn căn bản nghĩ không ra, hắn vẫn luôn niệm tưởng mặt trời tầm đang xét duyệt, là đáng sợ như vậy. lấy tu vi của hắn, cùng kim o chi thần, còn có đế tuấn ra tay trợ giúp nhưng như cũ cảm thấy nóng dực, áp lực, có loại không chịu nổi cảm giác, trách không được. trước kia yêu tộc thiên đình tại lúc cha đế chưa từng mang huynh đệ bọn họ nhập nơi này, khi đó bọn hắn vừa tiến đến chỉ sợ cũng muốn bị đốt sống chết tươi. hiện tại còn tốt, mặc dù áp lực rất lớn, lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. duy nhất đáng lo người chính là phía ngoài đế tân đến tột cùng muốn thủ tới khi nào, hai tháng kỳ hạn nhưng đến, hắn tất nhiên là có thể kiên trì đến lúc đó. nhưng vạn trong lúc nhất thời đến, đối phương cũng không đi đâu, giống như nhìn ra lục áp tâm tư, đế tuấn an không cần lo lắng. Đế Tần thân là nhân hoàng, là không thể nào ở đây đợi thật lâu. Hai tháng kỳ hạn vừa đến, hắn chỉ sợ cũng muốn thi triển sau cùng thủ đoạn, nếm thử tiến vào mặt trời tâm đang xét duyệt, một khi thất bại, hắn liền sẽ rời đi. Trong lời nói dù an ủi Lục Áp nhưng cũng bại lộ hắn lo lắng địa phương. Sau cùng thủ đoạn, Lục Áp giật mình, nhanh chóng nói, cha đế, mặt trời tâm hoạch tại bây giờ hồng hoang thiên địa bên trong chỉ có cha đế một người có thể đi vào, nhân hoàng tuy mạnh nhưng cũng không thể vào đi. Hắn tất nhiên là nghe ra Đế Tuấn lo lắng chỗ, có chút không dám tin tưởng mặt trời tâm hạch làm sao lại bị người khác tiến vào? đế tuấn Ngưng tiếng nói không nên xem thường hắn, hắn tồn tại vốn là một cái không có khả năng, không phải sao? lục áp không nói gì, đúng là như thế, nhân hoàng đế tân đích đích xác xác chính là trong hồng hoang một cái không có khả năng tồn tại truyền kỳ. nếu thật là có thể đi vào mặt trời tâm đang xét duyệt, giống như cũng không phải không có khả năng. đáng tiếc, vi phụ khôi phục kim Ochi thân thời gian, cuối cùng quang ngắn không có có trở thành thái dương chi chủ. lần này tiến vào mặt trời tâm đang xét duyệt cũng là lấy sảo. nếu không, vi phụ cùng mặt trời tâm hạch một thể. Đế Tân Mạnh hơn, cũng tuyệt đối tiến vào không tới. Đế Tuấn hơi hơi thở dài một cái. Nguyên bản coi như biết Đế Tân phong tỏa sao trời trời, cũng nhất định sẽ trước tới đối phó hắn. Hắn cũng không sợ chút nào, hướng Thái Dương Tinh vừa trốn, mênh mông trong hồng hoang cũng không có mấy người có thể tìm tới. Dù cho có khả năng tìm tới, hướng mặt trời tâm hoạch chỗ vừa trốn, chẳng phải an toàn rồi. Nhưng bây giờ, nhìn Đế Tân một mực chờ ở bên ngoài, hắn cũng không nhịn được có chút lo lắng. Chính yếu nhất một điểm là, hắn không có nói cho lục Lugap, hắn dùng mưu lợi biện pháp tiến vào mặt trời tâm hoạch bên trong. Lại trong lúc vô hình bại lộ một điểm mặt trời tâm hoạch vị trí, Đế tân không đi, rất có thể phát hiện vị trí này. Không chỉ có như thế, phần này mưu lợi bại lộ vị trí, còn đem mặt trời tâm hoạch bản thân phòng bị ngoại nhân tiến vào năng lực, gọt hơi yếu một chút. Đây là nhất làm cho hắn lo lắng. Đế tân thâm bất khả chắc, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng không có người nào có thể chân chính tra rõ lai lịch của hắn, dẫn đến hắn đối kia hai cái không có ý nghĩa nhược điểm, sinh ra lo lắng. Lục Áp gật đầu, đang chuẩn bị phụ hỏa một câu, liền cảm giác được kia cô áp lực lại tăng nhiều, vội vàng không dám nhiều lời trống cự nơi này kinh khủng thái dương chân hỏa đế tuấn cũng không lên tiếng nữa yên lặng chờ đợi bất kể như thế nào hắn bây giờ cũng không có cái gì những biện pháp khác chỉ có thể chờ đợi đảo mắt hai tháng kỳ hạn đến tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề 5 thánh ánh mắt nhìn về phía thái dương tinh bên trong một khắc không có dừng lại Nguyên thủy thản nhiên nói nhân hoàng thời gian đã đến thu hồi phong tỏa đi còn lại 4 thánh thái độ đồng dạng dù không có mở miệng trong ánh mắt ý tứ lại hiển lộ không thể nghi ngờ đến lúc này áp lực của bọn hắn cũng không phải mái nếu như không phải bọn hắn thiên đạo ý thức đã sớm giáng lâm tất nhiên là không chịu nhiều chậm trễ dù là một khắc thái dương tinh nội bộ hay là cái chỗ kia đế tân đem nguyên thủy nghe lọt vào trong hai nhẹ hư một tiếng không nói tiếng nào tâm niệm thôi động phong tỏa sao trời trời cùng hồng hoang cùng hỗn độn biển hai cố lực lượng đồng thời động đậy riêng phần mình ngưng vì một đoạn vạch phá vô tận hư không biến mất còn có hai chương cảm ơn đã ủng hộ chương 652, xé rách mặt trời tâm hoạch phòng ngự nháy mắt hai cố lực lượng liền đều trở lại đế tân thể nội và anh, một cố miên ngông đến vô biên vô hạn khí thế ở trên người hắn trợn lóe lên gây nên một trận không lớn trận động Trung quanh Thái Dương Chân Hỏa vốn bởi vì cố này chấn động mà muốn phát sinh một trận bạo loạn, sau một khắc, lại bị cố khí thế này cho cưỡng ép chấn áp. Đế Tân khí tức so với vừa rồi cường đại không biết bao nhiêu, hai mắt kim quang chợt hiện, nhìn về phía một nơi. Cùng lúc đó, Đế Tân phong tỏa lực lượng thu hồi, bị hắn ngăn cản hỗn độn chi khí cùng chặn đường sao trời lực lượng, lập tức có bộ phát xu thế. Để sao trời chân trời duyên chi địa đại quy mô zoom lên. May mắn những ngày qua, sáu thánh xuất thủ mấy lần đem hỗn độn chi khí dẫn vào sao trời trời, đem sao trời chi lực mang đến Hoàng Hàng nếu không đưa tới chấn động sẽ lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần thấy phong tỏa biến mất tại sao trời thiên phong khóa bên ngoài đông đảo tồn tại cùng thường nga những này tại sao trời trời bên trong cứng giả đều là không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra không hẹn mà cùng tuyệt đại bộ phận cường giả đều hướng thái dương tinh mà đi bởi vì theo bọn hắn biết được tin tức đế tân còn tại thái dương tinh không có rời đi ý tứ phong tỏa đã giải việc này có lẽ tạm thời rơi xuống nhưng đế tuân sự tình hiển nhiên cũng chưa kết thúc liền ngay cả năm thánh ánh mắt giao hội một chút an y hướng thái dương tinh tới gần không phải vì xuất thủ mà là quan sát khoảng cách quá xa bọn hắn cũng chỉ có thể quan sát được đại khái động tĩnh mà không nhìn thấy tình huống cụ thể chi tiết mặt trời tâm đang xét duyệt đế tuấn thì lại như lâm đại địch gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài mười mấy hơi thở thời gian vội vàng quá khứ đế tân trong hai mắt kim quang cũng long ánh đến mức cực hạn đột nhiên không có dấu hiệu nào hắn xuất thủ bàn tay duỗi ra hư nắm bành cách hắn phía trước cách đó không xa một chỗ không gian thái dương chân hỏa lập tức vỡ nát không còn hư không cũng bị vỡ vụn xuất hiện một tầng màng mỏng đồng dạng đổ đồ vỡ hiện ra kim sắc bóng loáng không thiếu sót Nhìn qua rất mỏng, nhưng lại có loại không thể phá vỡ cảm giác. Trên đó còn có một chỗ cực nhỏ ẩn ký, giống như là một con sinh động như thật tam túc kí mô. Đế tân quẹt miệng một kia cười lạnh nổi lên, rồi xuất thủ trưởng nô ra, một thanh hung hăng cắm vào tầng này màng mỏng bên trong, cũng chính là từ cái kia ấn ký bên trên cắm vào. Đế tuấn sắc mặt tại thời khắc này đã biến. Với anh, Đế tân bàn tay cắm vào đồng thời, toàn bộ thái dương hệ đều là du lên, tựa như nhận nghiêm trọng xâm phạm. Sáu thánh bọn người ánh mắt khẽ động, thần sắc nghiêm nghị, nhanh chóng tới gần. Những cái kia chính chạy tới cường giả cũng đều cảm thấy. Tốc độ càng nhanh ba phần. Đế Tân không để ý đến, lúc này bàn tay của hắn đã từ cái kia ấn ký cắm vào tầng kia màng mỏng bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, tầng kia màng mỏng chính là mặt trời tâm hạch phong ngự. Một cái tay khác rút ra, từ cắm vào phần này khe hở, lần nữa cắm vào đi vào. Thái Dương tinh rung động tăng lớn, không chỉ Thái Dương tinh, bao quát Thái Âm tinh ở bên trong 365 khỏa khai thiên sao trời, đều giống như nhận cảm ứng, phát sinh một chút biến hóa. Trừ đại thương nắm giữ 144 khỏa khai thiên sao trời, còn lại khai thiên sao trời bên trên, một loại sức mạnh bắt đầu bay lên. Hạ đại cưỡng ép phá vỡ mà vào mặt trời tâm đang xét duyệt. Nhanh chóng đến gần sáu thánh bên trong, lão tử những mày, thanh âm hơi có chút ngừng trọng nói. Còn lại năm thánh lập tức đều hiểu, cũng nhìn thấy một chút. Đế tân thật tìm được mặt trời tâm hạch chỗ, còn đang cưỡng ép đột nhập đi vào. Ánh mắt lấp lóe, vô số suy nghĩ dâng lên, cân nhắc lợi hại. Vô hình. Đột nhiên Thái Dương tinh chấn động liên hồi không chỉ một lần, Thái Âm tinh mở khai thiên sao trời bay lên lực lượng cũng nhanh chóng tăng nhiều. Không gì khác, Đế tân chính hai tay cắm vào mặt trời tâm hạch phòng ngự vòng bảo hộ, chậm rãi hướng hai bên xé rách. Theo kia Hồng Hoang vô song lực lượng một chút xíu triển khai, mặt trời tâm hoạch phòng ngự vòng bảo hộ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng xuất hiện một vết nứt. Cái này đạo liệt ngân cũng đang nhanh chóng hướng hai bên xé rách mà đi. Một cú cực kỳ khủng bố Thái Dương chân hỏa từ đó toát ra, hướng đế tân đốt đi. Chính là mặt trời tâm đang xét duyệt đạt tới Hỗn Nguyên cấp độ Thái Dương chân hỏa, là nó bản năng phòng ngự phản kích. Nhưng lúc này, những này Thái Dương chân hỏa mất đi hiệu lực. Đế Tân Uy Nga bất động, mặc cho kia Thái Dương chân hỏa thiếu đốt, cũng không có có tổn thương chút nào dấu hiệu. Chỉ có kia vết rách vẫn tại không ngừng mở rộng. Giờ khắc này, Vậy bây giờ khai thiên sao trời bên trên bay lên lực lượng, chuyện để nhịn không được, thuận đặc biệt thông đạo, nháy mắt giáng lâm tại Thái Dương tinh bên trên. Lập tức, Đế Tân chỉ cảm thấy trong tay trở ngại chi lực tăng lớn không chỉ một lần. Đây chính là Thái Dương tinh đặc biệt địa vị, nó là sao trời trời hai đại hạch tâm một trong. Một khi có người muốn cưỡng ép công phá mặt trời tâm hạch phong ngự, liền sẽ khiến cả cái ngôi sao trời phản kháng. Nếu không phải hắn hấp thu đại thương 144 khỏa khai thiên sao trời lực lượng, trở ngại chi lực sẽ lớn hơn. Đây cũng là vì cái gì hắn hiện tại là sẽ rách mặt trời tâm hạch phong ngự, mà không phải trực tiếp công phá lấy hắn lực lượng, trực tiếp công phá kỳ thật cũng không tính là gì nan đề. Nhưng như vậy, sao trời thiên hội triệt để dâng lên hoàn toàn phản kháng, hiện tại chỉ là bước đầu phản kháng, xa không đạt được hoàn toàn phản kháng. Trực tiếp công phá, sao trời trời hoàn toàn phản kháng không nói, thậm chí sẽ dẫn tới thiên đạo chi lực. Bởi vậy, hắn lúc này, nhưng thật ra là tại cẩn thận từng ly từng tí, tại tận khả năng tổn thương tiểu nhân trình độ hạ, đem mặt trời tâm hoạch tâm hoạch sẽ mở một cái thông đạo, có thể tha cho hắn đi vào. Không có đình trệ, phảng phất một cái cự nhân ngay tại ngạnh sinh sinh xé nứt thiên địa. Tại đế tân giới hai tay Dù cho trở ngại chi lực lớn không chỉ một lần, cũng không hiệu quả gì, lỗ hổng kia còn tại từng chút từng chút mở rộng. Càng nhiều Thái Dương chân hỏa từ đó toát ra đốt hướng Đế Tân, vẫn là không chút nào tổn hại, không làm nên chuyện gì. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, để Đế Tân ánh mắt bảnh liệt. Nhân Hoàng, dừng tay đi, lại cứ tiếp như thế, sao trời trời toàn diện phản kháng, thiên đạo ý chí giáng lâm, đây cũng không phải là ngươi muốn nhìn đến đi." Lão tử lạnh nhạt nói. Từ hắn mở miệng, Đế Tân liền minh bạch, tang thanh, tiếp dẫn chuẩn đề đã làm tốt lựa chọn. Bảo vệ Đế Tuấn. Mặc dù lời của lão tử rất có đạo lý, Nhưng mấu chốt nhất một điểm mâu thuẫn hay là như thế, bọn hắn muốn bảo vệ Đế Tuấn. Lập tức, nữ hoa cùng chẳng biết lúc nào đi tới hai hoàng ngũ đế, đều là đem để phòng ánh mắt nhìn về phía Nam Thánh. Khẩn trương lên bầu không khí để bọn hắn đều dừng bước, phân hai phát giằng co. Buồn cười, năng lực cô gì? Hôm nay, cô tất sát Đế Tuấn. Đế Tân không chút do dự, vô cùng băng lãnh thanh nham kiên quyết, quả quyết, mảy may không thể nghi ngờ. Cho dù ai đều có thể nghe được kia cố cường thế, cùng phảng phất muốn không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm. Nhưng như là đã làm ra lựa chọn, Nam Thánh tử là sẽ không dễ dàng lui bước. Nhân hoàng, phong tỏa sao trời trời, đã trêu đến thiên đạo bất mãn, ngươi như thế mạnh nhập mặt trời tâm hạch, khi ngươi tiến vào thời điểm, chính là thiên phạt giáng lâm." Nguyên Thủy Ngưng tiếng nói, "Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn cũng là không muốn động thủ. Bọn hắn lựa chọn bảo vệ Đế Tuấn, kỳ thật cũng không thật chỉ là bởi vì muốn bảo vệ Đế Tuấn. Càng nhiều nguyên nhân, là Đế Tân hành động bây giờ quá mức. Mạnh nhập mặt trời tâm hạch, thiên đạo ý chí tất nhiên sẽ rất là bất mãn, đến cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Dứt khoát bọn hắn liền lựa chọn bảo vệ Đế Tuấn. Vậy liền để nó đến từ xem. Đế Tân không chút nào yếu thế." cực kỳ cường thế nói nhân hoàng thật muốn bức trở ta ra tay lao tử trong giọng nói nhiều một vòng thở dài bọn hắn vừa lui lại lui điểm này lại là không thể lại lui thánh nhân cần gì phải gấp gáp đế tuấn cùng ta nhân tộc không chết không thôi hôm nay tất sát bất quá còn xin yên tâm chúng ta tộc tuyệt sẽ không thừa cơ nắm giữ thái dương tinh dẫn tới thiên phạt đột nhiên lúc này phục hy đoạt tại đế tân trước mở miệng nói thứ ba chương còn có một chương hơn một điểm đổi mới cảm ơn đã ủng hộ chương sáu lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng nam thành ánh mắt khẽ động nhìn phục hy cảm thấy minh bạch nhân tộc cũng không muốn cùng bọn hắn khai chiến đế tân đại biểu cường thế phục hy mấy người thì là đại biểu hòa hoan chỗ trống phục hy lúc này mở miệng chính là vì hòa hoan song phương mâu thuẫn hóa giải một chút bầu không khí không thừa cơ trưởng khống thái dương tinh đây là phục hy lời nói bên trong trọng yếu nhất một câu đối với bảo đảm không bảo vệ đế tuấn năm thánh kỳ thật đều một mực tại do dự nhân tộc cùng đế tuấn kiếu hận quá sâu bảo vệ chẳng khác nào trở mặt cũng không đáng hiện tại xúc tiến bọn hắn lựa chọn bảo vệ đế tuấn một lại như vậy sụn dưới Thiên đạo ý chí giáng lâm, đến lúc đó bọn hắn rất có thể vẫn là phải động thủ. Còn có một chút, chính là Đế Tân nếu như nhập mặt trời tâm hạch, chưa hẳn không có nắm giữ Thái Dương Tinh khả năng. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép địa phương. Phục Hi nói không thừa cơ nắm giữ Thái Dương Tinh, lập tức để trong lòng bọn họ lựa chọn, hòa hoãn một chút. Vẫn là câu nói kia, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn là tuyệt đối không muốn động thủ. Suy nghĩ một chút, Nam Thánh nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân hừ lạnh, mang theo một tia cao ngạo nói, các ngươi sợ rồi? Sợ cái gì? Tất nhiên là sợ hắn nắm giữ Thái Dương Tinh. Như vậy, ảnh hưởng thực tế quá lớn. Đối phó hắn cùng thương đình độ khó, muốn lập tức tăng lớn một cái cấp độ, không có trả lời đế tân. Suy tư một hơi, lão tử trịnh trọng nói, nhân hoàng không thể lại cưỡng ép tiến vào, nếu không dù cho tận lực không chế, bởi vì phong tỏa sao trời thiên chi sự tình, nhân hoàng bước vào mặt trời tâm hạnh lúc, thiên phạt tất nhiên giáng lâm. Chúng ta cũng có thể là xuất thủ, trừ cái đó ra, nhân tộc cùng đế tuấn đơn đoán, chúng ta cũng không nhúng tay ý nghĩ. Ở đây đều là trí tuệ tuyệt đỉnh hạng người, lập tức minh bạch lão tử lời nói bên trong hằng nghĩa, để đế tân không thể lại cưỡng ép tiến vào nói một khi bước vào mặt trời tâm hạch, thiên phạt tất nhiên giáng lâm, khi đó liền không phải do bọn hắn. Đã tiến vào mặt trời tâm hạch, liền sẽ có thiên phạt, vậy chỉ cần không tiến vào bên trong, chẳng phải được rồi. Không tiến vào mặt trời tâm hạch, lấy đế tân thực lực, có thể đối phó đế tuấn sao? Ai cũng không biết. Về phần đế tuấn, bọn hắn lựa chọn mặc kệ. Như thế, Song phương xem như đều đều thối lui một bước. Lão tử mấy thánh tử bỏ đế tuấn, không nhúng tay vào xem như lui một bước, cho Thương Đình gia tăng độ khó, chờ đợi chúng mạnh đến đến, tiếp tục ngồi xem phong vân, là vì tiến một bước. Thương Đình nếu như tiếp nhận tiếp tiếp nhận ra tăng độ khó là lui một bước để năm thánh không đúng tay vào là tiến một bước nghĩ nghĩ phục hi mấy người nhìn về phía đế tân chờ đợi hắn lựa chọn mấy thánh cũng là như thế bất quá tiếp dẫn chuẩn đề trong lúc đó dư quang giao hội đều hiện lên một tia thở dài cũng không tâm lòng lao tử nói những này trước đó căn bản cũng không có cùng bọn hắn thương lượng bọn họ hai vị trực tiếp liền bị đại biểu hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không lời nào để nói chỉ có thể yên lặng tiếp nhận được đế tân không có cái gì chần chừ một lời đáp ứng bởi vì hắn cũng cảm thấy một khi hắn bước vào mặt trời tâm hạch, thiên phạt liền sẽ thật giáng lâm. Mặc dù không sợ, nhưng cũng không nghĩ vô duyên vô cớ đối mặt, huống chi còn có thể sẽ ra tay mới thánh. Nghe tới đế tân đồng ý, tất cả mọi người thoáng chầm một chút. Đột nhiên, chỉ thấy đế tân hai tay chỗ toát ra một cỗ càng thêm đáng sợ hỏa diễm, còn kèm theo một đạo pháp lực mạnh mẽ. Vành! một tiếng oanh minh, đế tân hai tay nơi núi lõng mặt trời tâm hạch lỗ hổng thừa cơ khép lại một chút. Đế tân ánh mắt lập tức lạnh lùng vô cùng, kim quang nở rộ, thuận lỗ hổng nhìn lại. Đế tuấn thân ảnh đập vào mắt bên trong. Đồng thời. Đế Tuấn cũng đang nhìn Đế Tân, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia trên không xuất hiện một đường vết rách cùng lỗ hổng hai bên, cự bàn tay to cùng phía sau loáng thoáng vĩ ngạn thân thể. Hai ánh mắt cách hai thế giới giao hội, không có chút nào che giấu ý, sắc ý giống như là hai cố mũi nhọn dòng lũ, trong lúc vô hình đụng vào nhau. Đế Tân, đây cũng là người ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt đi. Đống nhiên, Đế Tuấn khoẹt miệng hiện hiện một chút ý cười, không hoảng hốt không vội la lên. Là lần đầu tiên, cũng sẽ là một lần cuối cùng. Đế Tân hai tay lại đem trước kia tử xé rách một chút, lanh lẹm nói. Ngươi ngược lại là thật là tự tin, đáng tiếc lần này ngươi giết không được trẫm." Đế Tuấn Ý cười càng đậm, giống như căn bản không thèm để ý Đế Tân lời nói bên trong ý tứ. "Cái câu ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể chạy đi đâu?" Đế Tân cao cao tại thượng, giống như nhìn xuống uy nghiêm nói. Đế Tuấn Ý cười có chút ngưng kết, đối với hắn mà nói, hắn không ngại Đế Tân uy hiếp, sắc ý. nhưng lại chịu không được đối phương kia cao cao tại thượng nhìn xuống. Nhưng trên thực tế, Đế Tân nói không sai, thật sự là hắn chỉ có trốn tư cách. "A, không tiến bảo, ngươi cũng muốn làm gì được trẫm?" Vinh phục cảm xúc Đế Tuấn lại là một tiếng cười khẽ, lực lượng mười phần địa đạo. Hiển nhiên bên ngoài mấy thánh cùng đế tân bọn hắn, hắn cũng nghe được. Biết hiện tại đế tân không thể tiến vào mặt trời tâm hạch. Giết ngươi lầy đủ. Đế tân giống như là không thèm để ý nói, lập tức hai tay thu hồi, một tay nằm ngang ở lỗ hổng trường, lực lượng mạnh mẽ ngăn cản lỗ hổng khép lại, một cái tay khác thì là trực tiếp vươn vào lỗ hổng bên trong. Lập tức, một con che trời cự thủ tại mặt trời tâm đang xét duyệt xuất hiện, vụt một cái về phía đế tuấn. Mà khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, Mặt trời tâm đang xét duyệt vô số Thái Dương Chân Hỏa đã chủ động thiêu đốt đi lên. Che trời cự thủ lại là không có chút nào dừng lại xu thế, phản phất xem kia Thái Dương Chân Hỏa như không, kiên định không thay đổi trụ vào Đế Tuấn. Đế Tuấn hai mắt nhắm lại, ngưng trọng vô cùng. Mặc kệ hắn trên miệng nói như thế nào, đối với Đế Tân thực lực, hắn chưa hề từng có nửa điểm chủ quan. Dù là hiện tại Đế Tân không thể bước vào mặt trời tâm hạch, kia vỡ ra lỗ hổng, có thể để cho thông qua tiến vào lực lượng cũng có hạn, xa xa không đạt được nó đỉnh phong, nhưng cũng vẫn cực kỳ đáng sợ. Tất cả lực lượng hội tụ, một chưởng đánh ra, Vô số thái dương chân hỏa theo sát, đón lấy con kia che trời cự thủ. Và anh, kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, che trời cự thủ dừng lại, đế tuấn một trường kia thì là bị vỡ nát trong không. Hắn mày nhăn lại, hoàng giả chi lực. Trong lòng quay cuồng một hồi, hắn không nghĩ tới, như tình huống như vậy hạ, đế tân còn có thể phát huy ra hoàng giả chi lực. Xem ra vừa mới hắn liền đang dò xét, biết rõ lô hồng thông đạo sẽ không vỡ vụn tình hôn dưới, lớn nhất có thể chống đỡ hắn lực lượng thông qua trình độ. Lúc này mới kích thứ nhất, liền đạt tới hoàng giả chi lực. Thấy kia che trời cự thủ chỉ là dừng lại, lại lần nữa hướng hắn bắt tới tân ảnh vội vàng lui về phía sau, đồng thời không ngừng kết hợp lấy trung quanh vô tận thái dương chân hỏa đánh về phía che trời cự thủ, trở ngại nó tiến lên. cao ngạo nhìn ngươi, ngươi khôi phục kim ô chi thần, cô vốn cho rằng ngươi đã đạt tới hoàng cảnh. đế tân âm thanh im vang lên, càng phát cao cao tại thượng, lộ ra nhìn xuống hết thể uy nghiêm. đế tuấn không nói, chỉ là đào thoát lấy kia che trời cự thủ chấn áp. hắn lúc này là đại đế đỉnh phong thực lực, mặc dù không là đối thủ của đối phương, nhưng muốn chấn áp hắn cũng không có dễ dàng như vậy. huống chi nơi này là mặt trời tâm hạnh, vô tận thái dương chân hỏa đều là trợ lực của hắn tiến một bước rút ngắn sự chênh lệch giữa bọn họ. Mà muốn trốn qua một kiếp này, chỉ có một cái biện pháp, kéo dài thời gian. Đế Tân hiện tại không tiến vào mặt trời tâm hạch, chỉ luồn vào đến một phần lực lượng, nhìn như không có cái gì, còn không có gây nên sao trời trời hoàn toàn phản kháng, cùng thiên phạt giáng lâm. Nhưng chỉ cần một lúc sau, sao trời trời phản kháng sẽ dần dần làm sâu sắc, tích lũy. Cuối cùng, nhất định sẽ bộc phát, gây nên sao trời trời hoàn toàn phản kháng, thậm chí là thiên phạt giáng lâm. Đến lúc đó, Đế Tân cũng chỉ có thể tối lui. Về phần về sau có thể hay không phái người canh giữ ở Thái Dương Tinh Hắn cũng không lo lắng, mà lại kéo dài thời gian, đế tân nhận đến từ bên ngoài áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mấy thánh không đáng tin, nhất là Tam Thanh. Nhưng cái khác Hồng Hoang chúng mạnh, lúc này tuyệt đại bộ phận đều là không nghĩ để hắn chết. Thứ tư chương, cảm ơn đã ủng hộ, tạ ơn. Chương 654, lục nhạ đế tuấn. Chỉ cần kéo tới Hồng Hoang chúng mạnh đến đây, kéo thời gian càng lâu, biến số cũng lại càng lớn, hắn cũng càng có cơ hội. Một tiếng kêu khẽ, kim sắc hỏa diễm tiêu đốt bên trong, đế tuấn đã biến thành bản thể, Tam Túc Kim Mô. Nhìn qua mấy trăm rặm lớn nhỏ thân hình khổng lồ, uy nghiêm tôn quý, không thể xâm phạm. Toàn thân thiêu đốt lên kinh khủng thái dương chân hỏa, chỉ một thoáng, khí thế càng thêm không ít. Bất quá đối mặt con kia phảng phất chống trời lấp mặt đất, chấp chưởng càn khôn vạn vật cự thủ, hay là chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, ở vào bị động ngăn cản, rơi xuống hạ phong trạng thái. Nhưng hắn nhìn qua nhưng căn bản không nóng nảy, dù thỉnh thoảng có chút chật vật, nhưng cũng không mất phong phạm. Vô anh, tiếng anh minh không ngừng nổ vang, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ, tại mặt trời này tâm đang xét duyệt liên miên va chạm, ngắn mũi mười trong vòng mấy cái hít thở, liền va chạm không biết bao nhiêu lần cũng chấn Thái Dương Tinh không ngừng rung động, rất nhiều sao trời phản ứng càng phát ra lớn. Cái này chung quy là một vị hoàng giả cùng đại đế đỉnh phong lực lượng, dù là Thái Dương Tinh mạnh hơn, còn có rất nhiều sao trời trợ rút, cũng không có khả năng tiếp nhận quá lâu bực này lực lượng, tại nội bộ không ngừng va chạm. Cảm thụ được Thái Dương Tinh kia càng phát ra mấy liệt, nhanh đạt tới nhẫn mại cực hạn phản kháng ý chí. Đế Tuấn biết, cách làm của hắn không sai. Rất nhanh, Thái Dương Tinh liền sẽ bị hoàn toàn kích thích phản kháng, từ đó dẫn động thiên đạo ý chí. Đế Tân thần sắc không thay đổi, tựa hồ không có cảm ứng được Thái Dương Tinh phản ứng, nhưng cũng không có vận dụng càng nhiều lực lượng. Hiện tại lực lượng đã là một cái cực hạn, lại nhiều, liền sẽ làm mặt trời tâm hạch phong ngự, hoàn toàn vỡ vụn. Thái Dương tinh mặt ngoài, sáu thánh, Phục Hy bọn người đang lặng lặng mà nhìn. Tam Thanh Tiệp dẫn chuẩn đề năm thánh sắc mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Nữ Hoa, Phục Hy bọn người ánh mắt có chút ngưng trọng, một bên chăm chú nhìn xem đế Tân, một bên tinh tế cảm ứng đến Thái Dương tinh nhẫn ngoại cực hạn, như có chút lo lắng. Mà lúc này, đã có những cường giả khác đến, số lượng không ngừng tăng nhiều. Từng vị hơi nhíu lấy lông mày, nhìn xem tình trạng. Hạ Tiên, đến rồng, Thanh Long, Côn Bàng, Chờ nhóm cường giả lần lượt đến, nhưng cũng đều không nói gì, giống như là còn đang chờ đợi càng nhiều cường giả đến. Mấy tức về sau, Thái Dương Tinh rung động, lập tức mãnh liệt trường gấp đôi, kia cổ trần chửi phản kháng ý chí, có thể thấy rõ ràng. Chúng nhiều cường giả ánh mắt khẽ động, biết Thái Dương Tinh nhẫn nại cực hạn đặt tới. Vậy hạ, Phục Hy nhíu mày, nhưng trọng gọi một tiếng. Đế Tân hai mắt nhắm lại, một tia không cam lòng hiện lên. Nhưng ở đông đảo ánh mắt hạ, trong lòng bàn tay lực lượng hay là cực tốc yếu bất không ít, lỗ hổng kia cũng nhỏ chút. Lập tức, Thái Dương Tinh phản kháng ý chí, ít đi một chút nó cuối cùng không có có ý thức chỉ có bản năng. Tại đế tân xâm phạm yếu bớt, nó nhẫn lại trình độ tất nhiên là lại tăng thêm rất nhiều. Mặt trời tâm đang xét duyệt đánh về phía đế tuấn che trời cự thủ nhỏ không ít khí thế chẳng giảm, thậm chí đã có ép không được đế tuấn chi thế. Bành! Lần thứ nhất tại sau khi va chạm, đế tuấn cũng không lui lại, mắt sáng lên, cười vang nói, đế tân, trẫm nói qua ngươi giết không được trẫm. Bên ngoài, chúng mạnh nghe tới đế tuấn cái này cố ý khiêu khích, tuyệt đại bộ phận đều là cản cao mày, không vui. Trong mắt bọn hắn nhanh lên lắng lại việc này mới là tốt nhất vì sao còn muốn phức tạp? quả nhiên, phục hy mấy người thần sắc có chút tức giận bút lên. đế tân trong hai mắt đều là ưu lắng, nhìn xem khe hở bên trong đế tuấn, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động âm thanh âm vang lên. ngươi cũng chỉ còn lại có xính miệng lưỡi chi lực. cô vẫn còn có chút xem trọng ngươi. loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. à, ngươi đế tân bây giờ chính là hùng hoàng thứ nhất, chấm tạm thời không bằng, không có gì không tốt thừa nhận. ngươi nói đây là miệng lưỡi chi lực, đó chính là đi. đế tuấn giống là hoàn toàn vô tình cười nói, càng thêm ung dung ngăn cản đế tân công kích chỉ là chỉ biết chạy trốn hạng người, cũng dám cùng cô so sánh. Đế Tân đạm mạc uy nghiêm nói, kia cô khinh thường, nhìn xuống giống như là phát ra từ thực chất bên trong, không thể sánh bằng. Ngươi lại vì sao tự tay ở đây muốn giết chấm? Đế Tân, ngươi muốn đả kích chấm uy tín, lại là si tâm vọng tưởng, chấm trải qua vô số kiếp nạn mà bất diệt, như thế nào ngươi có thể đánh kích? Đế Tuấn cười nói, tự tin cao ngạo chi ý hiển thị rõ, ngươi quá để cao mình, bây giờ ngươi tại cô trong mắt chỉ là một con kéo dài hơi tàn, khắp nơi nhảy bà trần nghiệt sốc. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, há không biết cả ngày? Tại cô trong mắt, liền càng buồn cười. Lần này tự tay giết ngươi, cũng chỉ là ngươi cái này nguyệt súc, nhảy có chút để cô phiền chán. Đế Tân không có tình cảm chút nào ba động thanh âm, trầm trầm vang lên. Đế Tuấn trên mặt không có ý cười, dù là hắn tâm tính có mạnh đến đâu, lúc này cũng có một cỗ chưa hề mãnh liệt như vậy qua xấu hổ hiện lên. Những này trần trụi nhục nhã nếu như là người khác nói, cho dù là tam thanh, hắn cũng sẽ không nhiều thẹn quá hóa giận, rất dễ dàng nhịn xuống đi. Hết lần này tới lần khác là Đế Tân, vừa đến, thực lực của đối phương có tư cách nói hắn như vậy. Trong hừng hung cũng chỉ có Tam Thanh cùng Đế Tân có tư cách này nói. Nói ra, có thể khiến người khác cảm giác được coi trọng, thậm chí là đúng. Cái này liền là có tư cách hay không khác nhau. Không có tư cách người nói lời sẽ bị người không nhìn, chế dế ước. Có tư cách người nói thì là sẽ bị người tin tưởng, coi trọng. Lúc này ở chúng nhiều cường giả ở trước mặt tình huống dưới, Đế Tân nói như thế hắn, chúng mạnh sẽ như thế nào nghĩ? Chế dế ước, coi thường chờ một chút chắc chắn có, đối với hắn về sau hành động cũng đều sẽ rất có bất lợi. Thứ hai, đối phương là đế vương, cùng hắn đã từng đồng dạng phân phận. Song vương đối lập quan hệ càng thêm rõ ràng, đế tân, cũng xa so với Tam Thanh, đối với hắn cùng chúng mạnh xung kích lớn, phân lượng nặng. Hắn không cần nhìn liền biết, hiện tại thái dương tinh bên trên kia chúng nhiều cường giả dâng lên xem kịch vui chi ý. Về sau, những cường giả này mỗi một lần nhìn thấy hắn, nâng lên hắn, cũng đều sẽ nghĩ lên đế tân lời nói này. Không chết không thôi nhục nhã. Đế tân nói những này, hiện lại chính là triệt để không còn muốn bất luận cái gì che lấp, không chết không thôi. Lên cơn giận dữ, sắc mặt băng lãnh xuống tới. Đồng thời, đế tuấn nghĩ không sai, nghe tới Đế tân ở đây chúng nhiều cường giả rất nhiều trong ánh mắt đều có chút cổ quái. Trao phúng xem kịch vui cảm xúc chập trùng. Đế Tuấn nhân vật bậc nào? coi như tại Vu yêu chi chiến bên trong vẫn lạc, trở về về sau cũng một mực tại bị nhân tộc truy sát, lại từ không có bất kỳ cái gì một người dám xem thường hắn, lại càng không cần phải nói như vậy trần trụi nục nha hắn, còn để bọn hắn cảm thấy chân thực. Đế Tuấn cùng bọn hắn quan hệ, nhưng cơ hồ không có một cái là tốt bao nhiêu, tân đoán ngược lại rất lớn. Đế Tuấn trong bọn hắn không nói đạt tới cho ngại bỏ qua tình trạng, cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho dù là bọn họ không nghĩ để Đế Tấn chết. Lúc này cũng đều rất được ham mê. Nếu không phải trường hợp không đúng, Đế Tuấn lớn nhất tử địch Vu tộc cũng không người đến, chỉ sợ tiếng cười liền sẽ từ tại trô vang lên. Nhìn về phía Đế Tân thân thể, có lại để cho hắn nói vài lời tâm tư. Chỉ cần không giết Đế Tuấn, tùy tiện Lục Nhã, cũng không có vấn đề gì. Bước này hiệu quả lớn chu tâm, Lục Nhã chi ngôn, cũng chỉ có Đế Tân mới có thể nói ra. Đế Tân thần sắc không có biến hóa chút nào, giống như những lời kia, chỉ là hắn tùy ý nói, cũng không thế nào quan tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là phần này tư thái, càng làm cho Đế Tuấn lựa giận tiêu đốt. Phần này tư thái chẳng phải là chứng minh Đế Tân hắn căn bản xem thường hắn. Cường tự áp chế lửa giận, hắn biết tức giận nữa, coi như hắn trực tiếp mở miệng quát mắng, cũng chỉ là tự dứt lấy nhục thôi. Bởi vì hắn không có tư cách kia, mắng ra sẽ chỉ không duyên cớ để người càng coi thường. Trầm mặc mấy tức, nữ khí lạnh như băng nói, "Đế Tân, cái nhục ngày hôm nay, chấm ghi nhớ." Chấm hiện tại cũng rất là tò mò, ngươi vì ngươi nữ phong tỏa sao trời trời, điều tra thế lực khắp nơi, hoành hành bá đạo, dẫn đến sao trời trời bên trong máu chảy thành sông, thật sự là tốt một bộ cha con tình thâm hình tượng chỉ là ngươi lúc này lại không tiếc bất cứ giá nào giết chấm, ngay cả tìm kiếm ngươi nữ đều để ở một bên. Chớ muốn hỏi một chút, ngươi thật là như vậy quan tâm con gái của ngươi, mà không phải coi đây là lấy cớ, thanh tẩy chiếm lấy sao trời trời. Vang lanh chất vấn thanh âm, tại toàn bộ trên mặt trời vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Lập tức, cơ hội tất cả mọi người thần sắc đều nghiêm túc lại, chỉnh trọng nhìn về phía Đế Tân. Đế Tuấn bị nhục tuy là bọn hắn rất được hoan nghênh sự tình, nhưng Đế Tuấn chi ngôn mới là chính sự. Không cần Đế Tân trả lời, bọn hắn liền dám xác định Đế Tân lần này khẳng định là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng trong đó càng nhiều nội tình, cùng đế Tân thái độ, bọn hắn hay là nghĩ muốn hiểu rõ. Hôm nay chương thứ nhất, ngày mai buổi sáng càng, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 655, suy tính ra, ý chí Giang Lâm. Đế Tân mặt không đổi sắc, lạnh lùng bên trong khinh thường vẫn như cũ, bá đạo tràn ngập, cô làm việc, ngươi cũng xứng hỏi. À, hôm nay Đông Đảo Đạo hưu đều tại, chấm chỉ là dẫn bọn hắn hỏi, chấm không xứng, chẳng lẽ Đông Đảo Đạo Hữu cùng một chỗ, cũng cũng không sướng sao? Đế Tuấn lập tức đối chọi gay gắt cười lạnh nói: cũng đem vốn là tổn hao nhiều mặt mũi, để ở một bên. Đối với Đế Tuấn cái này đem nhóm người mình toàn bộ kéo cùng một chỗ cử động, đến chúng nhiều cường giả nheo nheo ngầm thừa nhận, vô hình ánh mắt lại giống như nhìn thẳng, mang theo áp lực nhìn xem Đế Tân. Đế Tân nếu như chưa tỉnh, đạm mạc bên trong tràn đầy cao ngạo nói, cô làm việc, ai cũng không xứng hỏi đến. Lời còn chưa dứt, chúng nhiều cường giả ánh mắt đã là có chút biến. Định ý, bất mãn, cười lạnh chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Liền ngay cả Phục Hi chờ người thật giống như cũng có chút bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, không nói gì. Ha ha ha. Tốt một cái nhân hoàng, hôm nay chấm mới tính minh bạch, như thế nào ngạo khí? Như thế nào không đem thiên hạ quần chúng để vào mắt? Từ xưa đến nay, ngươi chính là nhất. Đế Tuấn cười to, nhưng hai mắt chỗ sâu lại không có chút nào ý cười, có chỉ là suy tư. Đế Tân thần sắc như thường, tựa như căn bản không thèm để ý tâm tình của mọi người, nhìn xuống Đế Tuấn nói, ngươi hồ nghịch những này châm ngòi ly rán, châm ngòi thổi gió, thì có ích lợi gì? Tôn kép nhai nhép thôi. Thật đúng là không đem quần hùng thiên hạ để vào mắt. Chẳng được như thế tùy ý làm bậy, chém giết sùng ấn đại đế, điều tra sao trời trời. Kế tiếp còn muốn làm gì? Kiếm cớ, lại đi giết những cường giả khác. Lần này ngươi nữ bị cướp, cũng là chính ngươi an bài a. Đế Tuấn ý cười thu liễm, tràn đầy ngưng trọng quát. Chúng Mạnh thân sắc khẽ biến, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Đế Tân. Có thể đi đến bọn hắn bước này, không gọi là trải qua vô số mưa gió, trí tuệ thông thiên hạng người. Đế Tuấn lời nói, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ qua, chỉ là không có chứng cớ xác thực, rất ít một chút phỏng đoán thôi. Càng sẽ không như Đế Tuấn như vậy cùng Đế Tấn vạch mặt. Ngay trước Trung Mạnh mặt hỏi ra. Vẫn là không nhìn chúng mạnh ánh mắt, Đế Tân giống như là trong lúc đó nghĩ đến cái gì, khẽ cau mày, mục quang lánh lệ vô cùng nhìn về phía Đế Tuấn, bé gái mồ côi bị cướp, ngươi là có hay không nhúng tay trong đó. Hừ, Đế Tân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đem hết thảy đẩy lên chấm trên đầu sao? Ai lại sẽ tin? Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Đế Tân không để ý đến Đế Tuấn, toàn thân khí tức lớn lạnh, đưa tay hai đạo kim quang bắn về phía Phù Hy, một đạo hóa thành một cây kim sắc lông vũ, trên đó còn tiêu đốt lên một chút Thái Dương chân hỏa. Một đạo khác hóa thành xem thiên kính. Phù Hi, dùng cái này suy tính. Đế Tân Thanh em lạnh lùng nói. Phục Hy vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, tiếp nhận Lăng Vũ, xem thiên tính, gửi xuất Phục Hy đồ, lại nhìn Thần Nông Hiên Viên hai người, nghiêm nghị nói, hai vị hiền đệ giúp ta một chút sức lực. Thần Nông hai người gật đầu, bọn hắn mặc dù cũng không quá am hiểu suy tính, nhưng cũng là sáng tạo qua bắt quái người, loại này không quá am hiểu, chỉ là đem so sánh với Phục Hy mà nói xong. Không nói tiếng nào, ba người tại chỗ bắt đầu suy tính. Chúng mạnh không nói lẳng lặng nhìn xem, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Mắt trời tâm đang xét duyệt, đế tuấn trong lòng có chút nhíu mày. Cái kia kim sắc lông vũ là của hắn, là vừa vặn bị áp chế bên trong, hắn trong lúc vô tình bị đế tân chỗ lấy. Nhưng coi như có hắn lông vũ, phục hy liền có thể suy tính đạt được cùng hắn có quan hệ. Chẳng lẽ chuẩn bị cưỡng ép giá hỏa cùng trẫm? Nghĩ như vậy, mở miệng cười lạnh nói, đế tân, nếu như muốn mạnh mẽ giá hỏa tại trẫm, tại chỗ nói thẳng chính là, cần gì phải để phục hy suy tính cái này không có sự tỉnh? Có phải là cùng trẫm có quan hệ, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Phục hy lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, đế tuấn, bản hoàng sẽ không giống như ngươi. Đế tuấn ngữ khí trì trệ. Lời này dù không nhiều, lại là sắp bén, để hắn có loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Dù sao năm đó hành vi của hắn, nhìn qua tựa hồ quyết đoán vi phạm, cường đại dị thường, nhưng trên thực tế, thật có chút không đủ hào quang. Không tiếp tục nhiều lời, hiện trường lập tức an tĩnh lại, Đế Tân cũng không tiếp tục đối Đế Tuấn xuất thủ, Thái Dương tinh phản kháng cũng theo đó lần nữa nhẹ một chút. Đám mắt, chính là một khắc thời gian trôi qua, tại trước mắt bao người, đột nhiên, cái kia kim sắc lông vũ tự cháy, hóa thành một bộ có chút hư ảo hình tượng. Đế Tuấn sừng sững hư không, cách đó không xa, là một đám người tại giao thủ. Nháy mắt, chúng mạnh ánh mắt biến. Đế Tuấn, u lanh vô cùng thanh âm nổi lên. Lần thứ nhất, bọn hắn tại Đế Tân trong miệng cảm nhận được vô biên lửa giận. Người muốn chết? Đế Tân ánh mắt chuyển qua, phản phất thiêu đốt lên yếu đốt hỏa diễm, nhìn hằm hằm lỗ hồng sau Đế Tuấn. Đế Tuấn cũng là có chút sững sờ, làm sao có thể? Kia chỉ bất quá là hắn một phiến lông vũ, phục hy ba người làm sao có thể suy tính ra? Bọn hắn suy tính chi đạo đã đạt tới loại tình trạng này, kinh dị bên trong, hắn lại là không tiếp tục phủ nhận. Vừa mới một màn kia, liền phát sinh ở trước mắt bao người, bao quát hắn ở bên trong. Chúng mạnh liếc mắt liền nhìn ra, đó là thật, cũng không phải là làm giả, là chân thật tồn tại, phát sinh qua hình tượng. Như thế lại như thế nào phủ nhận? Chúng mạnh ánh mắt có chút quái dị, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, việc này thế mà là Đế Tuấn gây nên. Lập tức, vừa mới trong lòng đối Đế Tân tích lũy bất mãn, tiêu tán trống không. Thay vào đó là đối Đế Tuấn. Mặc kệ là sao trời trời bên trong cường giả hay là những cường giả khác, đều đối Đế Tuấn hiện lên bất mãn mãnh liệt. Đây hết thảy đều là Đế Tuấn mình gây ra, nhưng lại làm cho bọn họ vì đó gặp tai họa, vất vả. Hôn trướng nhất là sao trời trời bên trong cường giả, càng là sinh ra mãnh liệt sát ý. Thương đình mang cho bọn hắn lục nhã, tất cả đều là tên khốn này đưa tới. Tốt một cái đế tuấn, ngươi quả nhiên là muốn chết. Hiên viên thu hồi pháp lực, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ quát. Phúc hy, thần nông, ngũ đế đều là sát ý nghiêm nghị, phảng phất giận đến cực hạn. Giao qua cô nữ nhi. Đế tân từng chữ từng chữ lạnh như băng nói, mặc kệ đều có thể cảm nhận được kia càng phát ra mãnh liệt lửa giận. Đế tuấn diện sắc căm chìm, hắn căn bản không có ngờ tới, phúc hy ba người thế mà có thể bằng vào một cây hắn lơ vũ. Suy tính ra việc này cùng hắn có quan hệ, còn tại chúng mạnh trước mắt bao người, đem việc này làm chứng cứ vô cùng xác thực, để hắn căn bản không thể nào phản bác. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy một vòng không đúng, nhưng cũng nói không nên lợi không đúng chỗ nào. Đệ xuống dư thừa cảm xúc, âm thanh lạnh lùng nói, Đế tân, ngươi muốn về mình nữa nhi? Có thể, lập tức rút khỏi Thái Dương Tinh. Hắn rõ ràng, việc này mới ra, bên ngoài chúng mạnh chỉ sợ hận không thể giết hắn. Trong thời gian ngắn, rất khó lại vì hắn ra mặt. Hắn chỉ có tự cứu, đương nhiên, hắn cũng không có nói ra quá mức yêu cầu nếu không hắn hiểu được đế tân tuyệt sẽ không đồng ý nhưng đế tân lại là băng lãnh giận quá mà cười muốn chết lời còn chưa dứt hai tay bỗng nhiên xé ra lỗ hổng kia lập tức lớn một nửa mặt trời tâm hạch hoàn toàn rung động toàn bộ phòng ngự vòng bảo hộ đều muốn vỡ vụn đế tân thì lại như điện quang hỏa thạch ngang nhiên xuất thủ vô song vĩ lực điên cuồng tràn vào mặt trời tâm đang xét duyệt hóa thành một con cẳng thêm khổng lồ cự thủ một trưởng chụp được đế tuấn biến sắc có chút giữ tận minh tiêu một tiếng mang theo thái dương chân hoảng lên tiếp bảnh kịch liệt anh minh nổ vang còn kèm theo một chút rất nhỏ vỡ tan âm thanh mặt trời tâm đang xét duyệt, đế tuấn toàn thân chật vật không chịu nổi hướng về sau đập tới, lông vũ không biết vỡ vụn bao nhiêu, dòng máu màu vàng nóng đại lượng sói mòn. bất quá hắn cùng bên ngoài chúng mạnh lại đều không có để ý những này, mà là lập tức nhìn về phía đế tân trước người địa phương, ánh mắt khác nhau. mặt trời tâm hoạch phòng ngự, nát, triệt để nát, Vậy hạ. Phục hy chờ người thần sắc giật mình, có chút lo lắng, đồng thời thái dương tinh cũng triệt để đạt tới nhẫn lại cực hạ, kịch liệt run động bên trong, kia cô ý phản kháng tựa hồ là không chết không thôi. với thiên băng địa liệt run động. Cái khắc khai thiên sao trời hết thảy như thế, lại kéo theo lấy trừ bỏ đại thương địa bàn bên ngoài cả cái ngôi sao trời, dâng lên là cường liệt nhất phản kháng ý chí. Mà một cỗ nguyên mông đến không có giới hạn, để ở đây chúng mạnh nháy mắt sắc mặt đại biến ý chí, tùy theo xuất hiện, tựa như sau một khắc liền sẽ giáng lâm. Đế Tân dư quang lạnh lùng phao nhìn, tràn ngập cuồng ngạo bá đạo, lập tức không nhìn, giống như là triệt để bùng ra hết thảy, một bước phóng ra đi vào mặt trời tâm hạch, một quyền đánh về phía Đế Tuấn. Oeng. Vô tận chấn động vang minh, nháy mắt tại mặt trời tâm hạch, Thái Dương tinh, sao trời trời thậm chí toàn bộ hồng hoang cựu thiên thập địa tứ hải bát hoang bên trong xuất hiện. Cảm ơn đã ủng hộ, ngày hôm qua. Chương 656, thiên phạt giáng lâm, giết đế tuấn. Mây đen hội tụ, ẩn trời tế nhật, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập thiên điện. Một bộ muốn tiên băng địa liệt bộ dáng hiện ra tại hồng hoang vạn vật sinh linh trước mắt. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, hoảng sợ bất an. Trời, nổi giận. Oanh. Tiếng sấm nổ đột nhiên nổ vang, rung động vạn vật, mỗi một cái sinh linh đều cảm thấy đến từ linh hồn chôn sâu nhất kính sợ, sợ hãi. Sao trời trời đảo mắt bị vô tận kiếp vân bao phủ. Lít nha lít nhít màu đen lôi đỉnh giao thoa, Thái Dương Tinh ngay tại kiếp vân Hạ nơi trung tâm nhất, bao quát Tam Thanh ở bên trong chúng mạnh ngần đầu, trong ánh mắt tất cả đều mang theo kiên kỵ cùng các loại cái khác hàm nghĩa, thiên phạt, hùng hoang thiên địa bên trong, đến từ thiên địa kinh khủng nhất trừng phạt. Bọn hắn đại bộ phận đều chỉ là nghe kỳ danh, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, mà bây giờ chỉ là vừa mới ngưng tụ lực lượng kinh khủng kia, cùng bên ngông băng lanh ý chí, liền để bọn hắn bên trong trừ giải rác mấy vị bên ngoài, không không cảm thấy hai hùng kiếp vía. Lệ, đột nhiên một tiếng có chút bén nhọn kêu to đem ánh mắt của bọn hắn kéo về mặt trời tâm đang xét duyệt, mọi người nhìn lại chỉ thấy kia đã liều lĩnh bước vào mặt trời tâm hạch đế tân một quyền phía dưới đế tuấn toàn thân thái dương chân hỏa bị cưỡng ép đánh tan một cái cánh bị trực tiếp xuyên thủng khí tức kịch liệt chập trùng liều mạng lui về phía sau đế tân thì không nhìn thiên phạt giáng lâm không nhìn chúng mạnh ánh mắt lại là một quyền hung hăng đập tới bành tiếng anh minh bên trong tam túc kim ô tiếng kêu to có chút thê lương một quyền kia đánh nát phản kích của hắn đánh vào trên lưng của hắn thân thể cao lớn hướng phía dưới đập tới vô số lông vũ cùng huyết nhục bị vỡ nát huyết dịch vẩy ra lập tức lại bị cưỡng ép vỡ nát trong không. chúng nhiều cường giả nhìn ánh mắt nhảy một cái. đế tuấn lúc này thế nhưng là đại đế đỉnh phong nhân vật, nơi đây lại là thái dương tinh, tam túc kim ôi trời sinh sân nhà. nhưng đối mặt đế tân lại lạ thường nhỏ yếu, chính là nhỏ yếu, căn bản không có sức phản kháng nhỏ yếu. giống như sau một khắc liền muốn bị phân thân vạch cốt mọi người trong dung động, đế tân đã tái xuất quyền thứ ba, tựa như càng thêm lực lượng kinh khủng hội tụ, kia cố hung hãn, bá đạo, cường thế, không gì sánh kịp. bất quá nhưng vào lúc này, thiên phạt chân chính dáng lâm, lại là một tiếng oanh minh tựa như đối đế tân không nhìn, càng thêm phẫn nộ. một đạo thông thiên triệt địa màu đen lôi đỉnh từ vô tận trong kiếp vân hạ xuống, trong nay mắt xuyên qua hư không, cũng xem kia ven đường tất cả trở ngại cùng không có gì, vượt qua thái dương tinh mặt ngoài, đi thẳng tới đế tân phía trên không xa. thuần túy đến cực hạn lực lượng hủy diệt, tản ra hủy diệt hết thể khí tức, hung hăng bổ xuống. đế tân ánh mắt biến đổi, một chút ngưng trọng dâng lên, nhưng càng nhiều là cuồng ngạo, bá đạo. một tay nâng lên, hung hăng chụp vào màu đen lôi đỉnh, tay kia nắm tay tiếp tục hướng đế tân đánh tới. vậy anh? lệ hai cung kịch liệt xoay minh cùng thê lương kêu to gục lên màu đen lôi đỉnh biến mất bị một tay cưỡng ép bắt tán đế tuấn một phần ba thân thể thì là bị đế tân một quyền đánh nát khí tức giảm nhiều đã thụ trọng thương nhưng lúc này đế tuấn lại là cười hung lệ khí tức mười phần đế tân chấm nói ngươi giết không được chấm chúng mạnh ánh mắt lấp lóe tâm tư giống nhau dâng lên bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra đế tân đã bị thiên phạt gắt gao khóa chặt vừa mới kia một tia chớp có thể nói chính là một cái thăm dò một cái khóa chặt sau đó mới có thể là kinh khủng thiên phạt công kích. Mà đế tuấn cũng không phải dễ dàng như vậy triệt để giết chết như thế tiếp xuống tất nhiên dọn không ra tay đế tân như thế nào giết đế tuấn phục hi bọn người như mày bọn hắn ngược lại là có thực lực này giết đế tuấn bất qua đế tuấn còn tại mặt trời tâm đang xét duyệt nếu như bọn hắn dám bước vào cũng định sẽ phải gánh chịu thiên phạt công kích đế tân lạnh lùng ánh mắt nhìn lại ai cũng không có hắn rõ ràng thiên phạt khóa chặt áp lực vô biên kia đã hạo đã mà xuống toàn bộ chút xuống ở trên người hắn thiên đạo băng lanh ý chí đang nhìn hắn khóa chặt hắn thiên phạt lôi đỉnh ngay tại hạ xuống vâng một đạo rung động chín tầng trời thập điệu tiếng sấm, so đạo thứ nhất mạnh lớn không chỉ một lần, ngang nhiên đạt tới hoàng giả chi lực màu đen lôi đỉnh hạ xuống. như trên một đạo, không có thương tổn cái khác bất kỳ cái gì sự vật, đi thẳng tới đế tân đỉnh đầu. hai mắt nhắm lại, đế tân trong mắt lanh quang bốn phía, tràn đầy bá đạo, bệ nghệ. trên thân long ngâm nổi lên, một đạo kim sắc thần long hư ảnh xông ra, đón lấy màu đen lôi đỉnh. mình thì là hai tay vung lên, thiên địa phảng phất tại hai tay của hắn ở giữa sinh ra, cản khôn vật vật, đầu chuyển tinh gì. mặt trời tâm hạch một nháy mắt tựa hồ cũng tại trong bàn tay hắn. Đế Tuấn ánh mắt đại biến, thủ thương nghiêm trọng hai cánh chấn động muốn đi, sau một khắc, lại xuất hiện tại đế tân dưới chân. Đế tân một cước đạp ở đế tuấn trên lưng, đế tuấn thân thể cao lớn rung lên, giống như là lập tức gánh vác vô số đại thiên thế giới. Đế tân vô cùng phẫn nộ gào thét mà ra, đế tuấn giận đến cực hạn. anh. Đồng thời, kim sắc thần long hư ảnh cũng cùng màu đen lôi đỉnh va chạm, màu đen lôi đỉnh bị kim sắc thần long hư ảnh cưỡng ép vỡ nát. Đế tân nếu như chưa tỉnh, một quyền nâng lên, hung hăng đè xuống, trong hai mắt tràn ngập sát ý. Ly. Thê lương tiếng kêu giống như là xuyên thấu cựu thiên thập địa, đế tuấn lại là một phần thân thể bị nặng xinh xinh đắc nát, nhìn chúng nhiều cường giả tâm hung hăng nhảy một cái. Lúc này, đạo thứ ba màu đen lôi đỉnh cũng hạ xuống, so đạo thứ hai càng cường đại chừng phân nửa, vượt qua hoàng giả chi lực. Để phục hy bọn người không khỏi lộ ra lo lắng, để tam thanh chờ người tâm tư dị biệt, nhao nhao rơi vào trầm mặc. Dù là lúc này đế tuấn nhìn qua vô cùng nguy hiểm, đế tân hoàn toàn một bộ không tiếc đại giới đều muốn giết hắn bộ dáng. Oeng, đạo thứ 3 màu đen lôi đỉnh cùng kim sắc thần long chạm vào nhau, song phương lực lượng kinh khủng giao sát về sau, Song Vương cùng nhau tiêu tán, mà lực lượng kinh khủng kia Dư Ba cũng giống là toàn bộ chuốt xuống đến một cái thế giới khác bên trong, không có thương tổn đến mặt trời tâm hạch nửa điểm. Đây chính là thiên phạt chỗ đặc thủ. Trừ nhận thiên phạt trừng phạt người bên ngoài, còn lại vạn vật sinh linh, vạn sự vật vật, chỉ cần không chủ động nghĩ đến chống cự thiên phạt, liền sẽ không nhận thiên phạt lực lượng tổn thương. Như bây giờ, thiên phạt trực tiếp xuyên qua Thái Dương tinh, đi tới đế tân phía trên. Thiên phạt lực lượng cùng đế tân lực lượng va chạm, đế tân lực lượng cũng bị dẫn đạo, Dư Ba không tổn thương được mặt trời tâm hạch. Trừ đến từ thiên đạo thiên phạt bên ngoài, Hồng Hoàng Thiên Địa cũng không có người có thể làm đến điểm này. Không có thời gian dừng lại. Đạo thứ tư màu đen lôi đỉnh cùng Đế Tân thứ năm quyền đồng thời rơi xuống. Ngang. Hoành. Một đầu càng thêm khổng lồ kim sắc thần long từ Đế Tân trên thân xông ra, đó lấy cái này so đạo thứ ba càng thêm cường đại không ít màu đen lôi đỉnh. Hắn một quyền kia thì là cơ hội không trở ngại chút nào, vỡ vụn Đế Tuấn phản kháng, đánh ở trên người hắn. Đầm mắt, các loại tiếng vang kinh thiên động địa bên trong, kim sắc thần long hư ảnh cùng đạo thứ tư màu đen lôi đỉnh tương hỗ tiêu tán. Đế Tuấn thân thể mạng lớn vỡ nát chỉ còn lại có không đến một phần ba. Các vị đạo hữu, hôm nay đế tân muốn giết chấm, ngày khác liền nhất định sẽ giết các người, các vị đạo hữu thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Đế Tuấn liều hết tất cả chi lực phản kháng, nhưng căn bản chạy không thoát đế tân dưới chân, chỉ có thể trầm thành quát. Chúng mạnh ánh mắt nổi lên ba động, có chút do dự, dư quang phương hướng quét về phía các nơi, có giao hội. Hừ, đế Tuấn, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, ngươi hại sao trời trời máu chảy thành sông, hại thiên phạt giáng lâm, hôm nay không chết không thôi. Hiên Viên lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng quát, tràn ngập kiên quyết. Hiền viên kiếm đều chẳng biết lúc nào ra hiện trong tay hắn. Phúc Hi, thần ông, ngũ đế đều là như thế. Chúng mạnh càng thêm do dự, nhân tộc hiển nhiên là không tiếc một trận chiến, đế tuấn cũng đích thật là tự tìm. Mà lại lúc này đế tân đều tại đứng trước thiên phạt, hiện tại sách cứu đế tuấn, ai ngờ hắn có thể hay không nổi điên. Đến lúc đó, nhìn xem đế tân kia hung hãn vô cùng bộ dáng, liền ngay cả hạ thiên, đến rồng bực này hoàng giả, đều sinh ra lùi bước chi ý. Đổi lấy đế tân đứng trước thiên phạt, đế tuấn chết đi, ngược lại cũng là đáng. Chúng mạnh trầm mặc, đế tuấn lập tức liền phát ra đợt trong hai mắt tức giận mãnh liệt, một đám ánh mắt thiện cận hung trướng, nhưng không cho hắn nói nhiều cơ hội, đế tân thứ sáu quyền ngay tại phá hủy hắn hết thảy. ngay tại vừa rồi hắn vội ôm rơi xuống lúc đạo thứ năm màu đen lôi đỉnh cùng đế tân thứ sáu quyền lại lần nữa đồng thời rơi xuống, như trước mấy đạo đồng dạng kim sắc thần long hư ảnh đón lấy màu đen lôi đỉnh, đế tân phối hợp muốn giết chết đế tuấn. chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, hơn một điểm đổi mới. chương 657, đế tân vs thiên phạt. kia cố sắt ý hung hãn tuyệt nhiên, chính là để chúng mạnh nhìn mà dừng lại, trầm mặc trọng yếu nguyên nhân một trong. Kim Sát Thần Long hư ảnh lại một lần nữa cùng màu đen lôi đỉnh triệt tiêu lẫn nhau. Đế Tân vô song lực lượng phá hủy đế tuấn thân thể, nguyên thần đại đạo hết thảy. Đợi hết thể kết thúc, đế tuấn thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một con bị cường hoành đại đạo bao khỏa tam túc kim ố hư ảnh, dù nhìn qua hay là cường đại như vậy, nhưng cũng lộ ra cố suy yếu, ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Tất cả mọi người biết, đế tuấn chân chính đi tới lúc xí tử. Có lẽ đế tân quyền kế tiếp, đế tân liền sẽ hoàn toàn chết đi. Một chút tồn đang ánh mắt bên trong càng thêm do dự, lại vẫn là trầm mặc không nói. Đế tuấn hai mắt hung ác, Tại đế tân thứ bảy quyền sắp rơi xuống lúc, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, hôm nay chấp nhận, đế tân muốn cứu về con gái của ngươi, có thể bỏ qua chấm nhi tử. Đế tân quyền thế dừng lại, phóng xuất ra kim sắc thần long hư ảnh đón lấy đạo thứ sáu màu đen lôi đỉnh, ánh mắt kim sắc lóe lên, trông thấy tam túc kim ô hư ảnh bên trong bao khỏa một thân ảnh, lục ác, ngươi không có tư cách cùng chấm bàn điều kiện. Đế tân lạnh lùng nói, vì sao không có? Con gái của ngươi không phải sao? Đế tuấn không chút nào yếu thế nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn rõ ràng hắn xem như không có đường sống chúng mạnh hiển nhiên lựa chọn từ bỏ hắn, không đi đối mặt giận dữ, khả năng nổi điên đế tân bọn người, hắn cũng không có sách buông tha mình sự tình, vừa đến hắn rõ ràng kia không có khả năng. đế tân tâm tính sao mà lén cốc, há lại bởi vì một đứa con gái mà bỏ qua hắn? thứ hai, hắn chính là yêu tộc thiên đình tiên đế, như thế nào lại tại biết rõ không có khả năng tình huống dưới, đưa ra dùng một nữ tử đổi mạng của mình? với anh, song phương kim sắc thần long cùng màu đen lôi đỉnh và chạm, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt. nếu như không có thiên đạo ảnh hưởng, lực lượng kinh khủng kia dư ba có thể sẽ trực tiếp đem Thái Dương Tinh Phá hủy. Đế Tân thân thể tại vậy song phương lực lượng kinh khủng giao sát phụ trợ hạ, càng lộ vẻ vĩ ngạo, lênh khốc. Nói, "Bang lãnh trưa ngữ phun ra." Đế Tuấn ánh mắt lấp lóe hạ, không sợ hai chút nào nói, "Người ta chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng đối phương, vậy thì tốt, chấm cũng không nói sớm bỏ qua chấm nhi tử, chỉ cần ngươi không giết hắn, ngày khác nhất định sẽ có người hoàn thành khoản giao dịch này." Hắn rất rõ ràng, dùng Đế Tân nữ nhi đổi lục ác không có gì bất ngờ xảy ra, Đế Tân sẽ đáp ứng hắn. Nhưng đáp ứng thì đã có sao? Đế Tân không giết Lục Áp có thể còn sống rời đi Thái Dương Tinh, căn bản không có khả năng. Đây chính là lực lượng ở vào kẻ yếu hạ tràng, cho nên chỉ có thể kéo, kéo tới về sau, Lục Áp mới có sinh cơ hội. Tại hắn nguyên thần bảo hộ hạ Lục Áp, hai mắt đã sưng đỏ, lại gắt gao chịu đựng, không nói một lời. Qua nhiều năm như vậy, hắn lĩnh ngộ khả năng tối đa nhất, chính là nhẫn. Chỉ có nhịn xuống đi, sống sót mới có cơ hội, có hy vọng. Bởi vậy hiện tại dù là lại hận, lại buồn, lại giận, cũng gắt gao chịu đựng, chờ mặc. Đế Tân trong ánh mắt giống như là hiện lên một vòng suy tư, đột nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, nồng đậm năng trọng dâng lên. Đạo thứ sáu màu đen lôi đỉnh đã cùng hắn kim sát thần long hư ảnh triệt tiêu. Nhưng ngày đó phạt giống như là càng bị chọc giận, đạo thứ bảy thai nghén mà ra, đánh đến nơi. Cố lực lượng này, ngay cả hắn cũng không thể không nhìn. Lông mày dương nhẹ, một quyền đống nhiên rơi xuống, siêu việt hoàng giả chi cảnh lực lượng như dòng lũ bộc phát, phá hủy lấy đế tuấn nguyên thần. Hô hấp ở giữa, tam túc kim ố hư ảnh biến mất, đại đạo sụp đổ. Vốn là đã biến sát thiên địa, càng nhiều một cơ bí. Huyết vũ ào ào mà hạ, biểu hiện ra một vị đại đế cường giả vẫn là Thái Dương Tinh bên trên, chúng mạnh sắc mặt lại là nhịn không được biến đổi. Một cỗ phức tạp chi ý xuất hiện. Mặc dù đều cũng không cùng Đế Tuấn giao hảo, nhưng lúc này trơ mắt nhìn xem hắn vẫn lạc, bao quát lữ hoa, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Các loại cảm xúc nho nhào dâng lên, thọ tử hối bì, hối hận, kiên kỵ chờ một chút đều có. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền không có tâm tư suy nghĩ Đế Tuấn. Vô hình, trong Tiết Vân lôi đỉnh chấn thế, cái này không có theo sát đạo thứ 6 hạ xuống đạo thứ bảy màu đen lôi đỉnh, đem suy nghĩ của bọn hắn lập tức đều hấp dẫn đến thiên phạt cùng Đế Tôn trên thân. Chỉ thấy Đế Tuấn chém giết Đế Tuấn về sau, nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay vung lên, đem bạo lộ ra lục giác phiến ra mặt trời tâm hạch, hướng phục hi bọn người lập tới. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, bước ra một bước, ra mặt trời tâm hạch, đứng tại Thái Dương tinh trên không. Vĩ nạn vô cùng khí thế ở trên người hắn sôi trào mãnh liệt, phóng lên tận trời, thẳng hướng kia vô tận kết vân, đúng là không chịu mảy may yếu thế. Một cỗ khinh thường hết thảy, bá lâm thiên hạ tuyệt thế phong thái, xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng. Giờ khắc này Thái Dương tinh, thậm chí cả cái ngôi sao trời, đều phảng phất chỉ dưới chân hắn. Dù không nói lời nào, bọn hắn lại phảng phất nghe tới một chữ đối thiên phạt chữ đến một chút trong ánh mắt hiện lên từng tia từng tia dị sắc với anh thay nén ngay tức thời gian đạo thứ bảy màu đen lôi đỉnh hạ xuống màu đen lôi đỉnh lại phảng phất chiếu sáng tinh không chiếu sáng cửu thiên thập địa khí tức kinh khủng để vạn vật vì đó sợ hãi để chúng mạnh sợ mất mật tam thanh đều dâng lên mãnh liệt kiên kỵ cái này một tia chớp bọn hắn một thân một mình tuyệt đối không chặn được không đạo thứ sáu lôi đỉnh cũng đủ để cho bọn hắn bất luận một vị nào thụ thương đông đảo ánh mắt hạ đế tân xuất thủ Đối mặt thiên phạt lần thứ nhất chính thức xuất thủ, mà lại là toàn lực xuất thủ. Thất Long hợp nhất chi lực toàn bộ tôn ra, chấn thế thiên thành hạo đãng mà ra. Đầu đuôi trực tiếp xâm nhập sâu trong tinh không, nhìn không gặp hai đầu, vĩ nạn tường thành tản ra chấn áp hết thảy, không thể nhìn thẳng khí tức. Không có phòng ngự, hướng về lôi đỉnh chấn áp tới. Vang, hai cỗ lực lượng kinh khủng tại cái này tinh không chạm vào nhau, rung động hồng hoang thiên địa, hào quang sáng chói chiếu sáng hết thảy, quá mức cường đại, dẫn đến một chút loáng thoáng hình tượng xuất hiện tại hùng hoang các chỗ, kinh hải thế nhân. Đông đảo ánh mắt kinh hải hạ, kia hai cỗ lực lượng từng khúc triệt tiêu không nhường chút nào. Đế tân trên thân Đế hoàng bảo phụ, giống như đều nhận một cô áp lực, không gió mà bay. Vĩ nạn thân thể lại là một tấc đều không có hạ xuống. Tam Thanh Dư quang giao hội, lương trọng đến cực điểm. Hắn mạnh hơn, không phải hắn lực lượng bản thân, mà là chấn thế thiên thành, cái này một để bọn hắn đều có chút sợ hãi than thần thông, mạnh hơn một chút. Chọn vẹn số cái hô hấp, hai cỗ lực lượng kinh khủng mới lẫn nhau triệt tiêu hoàn tất. Đế tân trong hai mắt hung lệ chi khí thoáng hiện, băng lãnh nhìn về phía Thiên Phạt Kiết Vận, như là nhìn một vị sinh tử đại địch, lại đến có chút thanh âm trầm thấp từ hắn biết hầu chỗ sâu phun ra một cỗ đem thiên địa đạp ở dưới chân bá đạo uy thế như núi lửa phun trào đột nhiên từ hắn trên người lao ngược lên trên bắn thẳng đến thiên phạt kiếp vân đồng thời thân thể chấn động đúng là hướng đi lên chủ động công hướng lên trời phạt kiếp vân từng đạo rung động trong ánh mắt đế tân thân thể bên trong một phương ấn tỷ xuất hiện bị kim sắc quang mang vây quanh nhìn chi không rõ lập tức liền bị kia lại một lần nữa xuất hiện chấn thế thiên thành vây quanh tại trung tâm nhất bên ngông chấn thế thiên thành mang theo so với một lần trước càng thêm cường đại không ít vĩ nã lực lượng va chạm hướng lên trời phạt kiếp vân. Bằng, giống như là triệt để bị chọc giận. Tiếp vân trung tâm nhất, đạo thứ 8 màu đen lôi đỉnh sớm xuất hiện. So với đạo thứ 7 đồng dạng cường đại không ít, mang theo hủy diệt hết thể khí tức hạ xuống. Bằng, va chạm lực lượng quang mang bao phủ hết thể, lại không có thương tổn đến bất kỳ một vật. Tại cựu thiên thập địa sinh linh trong mắt, thiên địa thành kim đen chi sắc. Vạn vật tại giá lưỡng cố lực lượng hạ thần phục, thiên địa đều rất giống tại lung lay sắp đổ. Tại hồng hoang chúng mạnh trong mắt, bọn hắn nhìn thấy hết thể sự vật ở trong đó sinh ra lại hủy diệt, hủy diệt lại sinh ra. Vô số đại thiên thế giới, phúc địa, đạo thiên thậm chí bao gồm cựu thiên thập địa như vậy thế giới, lực lượng kinh khủng kia tương hỗ dạo sát, từng chút từng chút lẫn nhau làm hao mòn. Rốt cục, không biết qua bao lâu, trời khôi phục, lực lượng biến mất. Kiếp vân vẫn như cũ, đế tân đứng nạo nghệ hư không, chỉ là vị trí so với vừa rồi hạ xuống không ít. Hiển nhiên, hắn thoáng rơi vào không có ý nghĩa hạ phòng. Tam Thanh trong ánh mắt đều là sợ hãi thán phục, bao quát kia chẳng biết lúc nào đến, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó hưng quân. Không có mấy người so với bọn hắn càng có thể hiểu rõ vừa mới như vậy lực lượng, gần như thiên đạo cảnh chi lực. Dù cho còn kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Hôn Nguyên Chi cảnh có được như vậy lực lượng, dù nhưng đã gặp một lần, nhưng vẫn là thực tế để bọn hắn sợ hai tháng phục, thậm chí có chút khó tin. Cũng không khỏi đánh nhau phá hoàng giả cực hạn, càng thêm chờ mong. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 658, Thiên đạo cảnh chi lực. Bất quá để bọn hắn hơi có chút cao mày là, bọn hắn một mực không có phát hiện Đế Tân vận dụng ngoại lực. Là bởi vì tại trong hồng hoang, cho nên vận dụng ngoại lực lúc phi thường bí ẩn, để bọn hắn đều phát hiện không được. Hơi suy nghĩ một chút, cũng chỉ có cái này một lời giải thích, liền buông xuống việc này chỉ là trong lòng âm thầm càng thêm phòng bị, vận dụng ngoại lực đế tân cực hạn đến tột cùng ở đâu, bọn hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Lần trước tam thanh bọn hắn liên thủ thăm dò ra cực hạn, cũng chưa chắc thật là đế tân chân chính cực hạn, cực lớn có thể là nó cố ý triển lộ ra cho bọn hắn nhìn cực hạn, thâm bất khả chắc bốn chữ là bọn hắn đối đế tân một mực cấn tượng. Lần này có lẽ ngược lại là có thể tiến một bước thăm dò ra. Nhìn phía trên thiên phạt kết vân, ý nghĩ này không hẹn mà cùng xuất hiện. Cái khác chúng mạnh yên tĩnh cũng nói, bực này lực lượng đã vượt qua bọn hắn cấp độ, đối bọn hắn mà nói có lẽ cùng thiên đạo cảnh đều là giống nhau hằng nghĩa không có gì khác biệt mạnh đến không thể ngăn cản nhất là ngày đó chưa thấy qua đế tân cùng tam thanh tại hỗn độn giao thủ người càng là cảm thấy lớn lao rung động thiên hạ đệ nhất đối cái này bốn chữ lần thứ nhất cảm thấy một loại tán thành xuất phát từ nội tâm thừa nhận chỉ có phục hy cùng số ít người nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại chăm chú nhất lên tâm đạo thứ tám thiên phạt đã có thể thoáng áp chế đế tân vậy còn dư lại đâu Trong mày nhìn về phía đế tân trong hai mắt kia vẻ lo âu hiển hiện kế hoạch tựa hồ có chút không bị khống chế cưỡng chế đè xuống lo lắng tâm tư, lúc này bọn hắn làm không là cái gì, chỉ có thể chờ đợi. Và anh, đột nhiên, Đông đảo ánh mắt hạ, trên không kia vô tận kiếp vân trung tâm nhất, tựa như biến thành một cái lô đen, tất cả kiếp vân toàn bộ hướng cái này trung tâm nhất lô đen hội tụ. Đám mắt kia tràn ngập đến hồng hoang, cựu thiên thập địa khôn cùng kiếp vân, lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ thu nhỏ, toàn bộ hướng cái này trung tâm nhất hội tụ. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, ở trong đó ngưng tụ, thay nén, Đông đảo tồn tại thần sắc lần nữa đều biến, nồng đậm tim đập nhanh chi ý, trong khoảnh khắc lan khắp toàn thân của bọn hắn bao quát tam thanh sắc mặt đều là ngưng trọng thiên đạo cảnh dù là còn tại thanh nén bọn hắn cũng có thể cảm nhận được tuyệt đối là thiên đạo cảnh lực lượng mà lại không là vừa vặn mới vào phục hy bọn người càng nặng nề cái kia sợ không phải bọn hắn đối mặt nhưng cũng cảm thấy một cỗ khí tức tử vong từ đám bọn hắn thành hoàng thành đế đến nay cái này còn là lần đầu tiên như thế bọn hắn lại như thế nào không biết nó khủng bố ánh mắt nhìn về phía đế tân lập tức có nhịn không được xuất thủ ý nghĩ nhưng lại cường tự nhịn xuống bọn hắn xuất thủ sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét dư quang âm thầm giao hội lập tức thương nghị bọn hắn hiện tại không thể ra tay vậy cũng chỉ có thể là trời phạt qua đi làm chuẩn bị mà tim đập nhanh về sau cái khác chúng mạnh tuyệt đại bộ phận đều là sinh ra kỳ đại chi ý hiện tại kinh lịch tiên phạt chính là đế tân ngày đó phạt uy lực tự nhiên là càng lớn càng tốt cuối cùng có thể một chút đánh chết hắn dù cho phép không chết cũng muốn để hắn nguyên khí trọng thương nhận càng phát ra thương thế nghiêm trọng đế tân không để ý đến những ánh mắt này lần này không còn là tận lực mà là một loại không dành quan tâm chuyện khác ánh mắt cường thế bá đạo vẫn như cũ nhưng cũng lộ ra ngương trọng ngẩng đầu nhìn lên trên. Thất Long Chân khí toàn lực chấn áp một chút thâm nhập vào trong cơ thể hắn màu đen lôi đỉnh, giấu ở tay áo hạ tay phải, một đạo màu đen vết tích xuất hiện, chính là đạo thứ 8 màu đen lôi đỉnh lưu lại. Không có ai biết, vừa mới đối mặt đạo thứ 8 màu đen lôi đỉnh, hắn không chỉ là thoáng rơi vào hạ phong, mà là chân chính bị nó làm bị thương. Cơ hồ đạt tới 195 đỉnh lực lượng, còn ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Dù là hắn toàn lực mà làm, 140 to to lực lượng không động ấn, chấn thế thiên thành, trọn vẹn hơn 180 đỉnh lực lượng, tăng thêm hắn tự thân cường đại nhất trấn áp chí lực, cũng có chút không được lại. Vốn còn không đến mức bị làm bị thương, chỉ bất quá tại hắn cố ý muốn thu lấy một chút thiên phạt chi lực hành động bên trong, lại là có chút ra ngoài ý định bị nó làm bị thương. Nhìn xem ngay tại thai nghén đạo thứ 9 màu đen lôi đỉnh thiên phạt, một vòng nhàn nhạt vượt qua nắm giữ cảm giác xuất hiện. Đạo thứ 9 màu đen lôi đỉnh, để hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Một bên nhanh chóng phong ấn thể nội thiên phạt chi lực, một bên hai mắt chố sâu, ngàn vạn suy tư cấp tốc hiện lên. Hai hơi về sau, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Cũng tốt. Chân chính tụ thương, vĩnh viễn so giả tụ thương để người an tâm. Dư quang không dễ dàng phát ra quét mắt tam thành. Trước đó lưu một tay, hẳn là cũng đủ làm cho bọn hắn chần chờ, tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Chỉ cần bọn hắn không xuất thủ, những người khác lại sao dám? Hai mắt chố sâu triệt để khôi phục lại bình tĩnh, trong chú nhìn đã đem Khôn cùng kiếp Vân Thu sạch co lại đến một điểm thiên phạt, cảm giác nguy hiểm càng phát ra nồng đậm, đạo thứ chín màu đen lôi đỉnh tức sắp giáng lâm. Đã không còn giữ lại chút nào, từ hắn thất long chân khí đạt tới đỉnh phong viên mãn chi cảnh về sau, liền lại không có từng hấp thu khí vận chi lực, lặng yên không một tiếng động ở giữa tràn vào trong cơ thể của hắn. Muốn đột phá thất long giai đoạn, hắn biết rất khó khăn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng Đến lúc đó bản thân thực lực không thể lại tăng thêm, cho nên về sau hắn liền căn bản không có hút thêm khí vận chi lực, mà là toàn bộ tích lũy xuống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào tăng cường chiến lực. Giống như lúc này, cố này tích lũy lực lượng trải qua vừa mới điều tra sao trời trời, chém giết đế tuấn về sau, lại tăng thêm một chút, đã đạt tới hơn 40 đỉnh tà hữu. Cựu Long chân khí vốn là thật sâu liên quan đến khí vận công pháp, đối với khí vận chi lực lợi dụng, cường đại dị thường. Bởi vậy sau một khắc, phi thường đột đột, tại ánh mắt của mọi người hạ, đế tân khí thế lập tức lại tăng mạnh không ít. Lập tức Liền ngay cả phục hi mấy người khỏe mắt đều là nhảy một cái, có chút kinh nghi bất định, lại có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn còn là xem thường Đế Tân. Hoặc là nói, bọn hắn giống như cho tới bây giờ liền không có thấy rõ qua hắn, không duyên cớ mọc lên lo lắng. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác phía trên kia khủng bố đến cực hạn thiên phạt, tựa như, cũng không, có khủng bố như vậy. Tam thanh ánh mắt cũng là hung hăng khẽ động, có chút quả là thế càng thêm kiên kỵ. Đế Tân vận dụng ngoại lực, đích thật là để bọn hắn phát giác không được. Lần trước cùng bọn hắn lúc giao thủ, cũng thật không phải là cực hạn của hắn. Kia lúc này là cực hạn của hắn sao? Ba người không dễ dàng phát giác lẫn nhau, hoàn toàn không thể xác định. Trong lòng đồng thời càng thêm khuynh hướng một phương, không phải? Cái này còn không phải cực hạn của hắn, hắn ẩn tàng càng sâu. Về phần cái khác chúng mạnh, tuyệt đại bộ phận thì là có một trùng tập quán cảm giác kinh hãi, rung động, càng thêm kiên kỵ, cũng chỉ có thể trầm mặc cùng chờ mong thiên phạt mạnh hơn một chút. Với anh, đủ loại cảm xúc bên trong, đạo thứ chín màu đen lôi đỉnh xuất hiện, vô biên kiếp vân hội tụ đến một điểm, dẫn đến hùng hoang cựu thiên thập địa tứ hải bát hoang lại xuất hiện quanh mình nhưng ở cái này đạo thứ 9 màu đen lôi đỉnh xuất hiện thời điểm hắc sắc quang mang lại một nháy mắt xâm chiếm tất cả ánh mắt kia thuần vi đến cực hạn khủng bố đến cực hạn lực lượng hủy diệt để thế gian vạn vật đều dâng lên sợ hãi giờ khắc này trên trời dưới đất cũng chỉ có đạo này màu đen lôi đỉnh tồn tại tinh không bên trong hết thảy tất cả cũng rất giống đều nương kết vạn vật đều im lặng bao quát chúng mạnh đều có loại không thể động đợi cảm giác đương nhiên từ cực tĩnh đến cực động đạo thứ chín màu đen lôi đỉnh một nháy mắt xuất hiện tại đế tân trên không thời gian không gian hoàn toàn không tồn tại đế tân giống như là nhận áp lực lớn lao Thần sắc lần thứ nhất có động dụng, kia là từng kia từng kia tụ lại giữ tợn, trong hai mắt tràn đầy hung lệ. Không nói một lời, thất long hợp nhất 140 to lớn lượng, không động ấn, chấn thế thiên thành, lại thêm vừa mới vận dụng khí vận chi lực tăng phúc, toàn bộ thôi động đến cực hạn. Kịch. Phản vật có một đạo vô hình gông xiềng bị đánh vỡ, phát ra hoàn toàn không có âm thanh vỡ vụn âm thanh. Thiên đạo cảnh. Tam thanh, Hồng Quân hai mắt lập tức trừng lớn, bọn hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm, chính là thiên đạo cảnh chi lực. Đế Tân lấy sức một mình, thi triển ra thiên đạo chi lực. Hôm nay chương thứ 1 Cảm ơn đã ủng hộ, tấm thứ 2 tại trưa mai đổi mới. Chương 659, tốt nhất diệt thương thời cơ. Cực tinh cùng cực động ở giữa, tựa hồ xuyên qua thời không. Đạo thứ 9 màu đen lôi đỉnh hóa thành sắc bén nhất trường thường, hung hăng đánh vào mênh mông chấn thế thiên thành phía trên. Vạn vật tiến tĩnh, hết thảy tất cả đều ngưng kết, giữa thiên địa, tựa hồ chỉ có kia tướng đụng vào nhau hai vật tồn tại, giờ khắc này, phản phất chính là vĩnh hằng. Chỉ bất quá chỉ tiếp tục ngắn ngủi một cái hô hấp, cái này vĩnh hằng liền bị đánh vỡ. Chỉ thấy kia chấn thế thiên thành như gặp phải trọng kích, tiếp nhận căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng. Điên cuồng hướng phía dưới rơi xuống. Đạo thứ 9 màu đen lôi đỉnh gắt gao cắm ở chấn thế thiên thành phía trên, giống như thái sơn áp đỉnh, để ép chấn thế thiên thành tựa như lưu tinh truy lạc, tốc độ nhanh lạ thường. Chớp mắt, bọn hắn liền hạ rơi không biết bao nhiêu khoảng cách. Vén đường tất cả mọi thứ, mặc dù tại thiên đạo chi lực can thiệp hạ không bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu vô số ngôi sao, sự vật. Nhưng không gian tựa hồ ẩn ẩn bị hai cỗ lực lượng siêu việt kia phần can thiệp. Đế Tân dưới thân thể rơi, ngang nhiên tạo ra một đầu không gian thông đạo, từ sao trời trời thẳng tắp thông hướng phía dưới. Chúng nhiều cường giả giật mình, Ngay cả vội vàng đi theo hướng phía dưới hàng đi, gắt gao nhìn chằm chằm. Bất quá bọn hắn lúc này tốc độ xa kém xa cùng đế tân so sánh, còn không có bay ra bao xa, tại bọn hắn cùng vô số sinh linh trong mắt. Một đạo sen lẫn kim đen chi sắc to lớn của sáng, liền từ trên trời giáng xuống, quán xuyên thiên địa, kinh diễm thế gian, ngắn ngủi số cái hô hấp, liền từ tinh không đến tới trung thổ trời châu. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng oanh minh ở trung thổ trời châu bỗng nhiên nổ lên, tựa hồ cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, mãnh liệt kim đen hai sắc quang mang, đem toàn bộ trung thổ trời châu hoàn toàn bao phủ. Ngay cả Tam Thanh cũng không thể nhìn đấu, số cái hô hấp, hết thảy bình tĩnh lại, kim đen hai sắc quang mang tiêu tán, kia hai cố lực lượng kinh khủng bao quát khí tức của bọn nó, đều dị thường nhanh chóng biến mất không còn tam tích. Đế Tân thân ảnh cũng không có tung tích. Chính đang nhanh chóng hạ xuống chúng cường giả, nheo nheo trừng lớn hai mắt, tìm kiếm kia một thân ảnh. Nhưng lại đều tìm không được. Tự nhiên, không ai cho rằng Đế Tân chết rồi. Hạ xuống tốc độ nhất nhanh nhất một trong phục hi mấy người ánh mắt khẽ động, liên thủ một đạo pháp lực đánh ra, ngăn cản tại Tam Thanh bọn người phía trước. Thừa dịp bọn hắn dừng lại thời điểm, Tam Hoàng Ngũ đến Nữ Hoa Thừa Cơ ngăn ở phía dưới cùng nhất, khí thế bàng bạc. Tam Thanh bọn người ánh mắt nổi lên ba động, bước chân nao nhau, nhau ngừng lại. Chư vị nhân tộc đạo hiu cái này là ý gì? Nguyên Thủy nhàn nhạt mở miệng nói. Phục Hi sắc mặt hờ hững, bình tĩnh mà kiên định nói: Đây là ta đại thương nhân hoàng sự tình, các vị đạo hiu hay là không muốn quan tâm như vậy tốt? Một tia nhàn nhạt chào Phúng Tranh Ngập, bất quá không có mấy người sẽ quan tâm. Cũng đều minh bạch Phục Hi ý tứ, hắn không để bọn hắn tiến đến trung thổ trời châu tìm kiếm đế tân, hiện nhiên là lo lắng lớn chuyện phát sinh. Lập tức một chút cường giả trong lòng. Sinh ra trở mong lửa nóng chi ý. Nếu như nhân hoàng kia bá đạo tính tình, lúc này lại là ẩn độn không ra, ngay cả chúng ta đều không đối mặt, xem ra nhất định là thủ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Đột nhiên, một đạo nghe không ra nam nữ thanh âm trong hư không vang lên. Phục hy mấy người biến sắc, ánh mắt như lợi kiếm liếc nhìn. Ai? Có bản lĩnh đứng ra nói, cần gì phải che che lấp lấp. Hiên Viên lạnh quát lên, rất có người kia một đứng ra, liền lập tức động thủ xu thế. Tam Thanh, tiếp dẫn, đến rồng bọn người lại là cũng không thèm để ý. Hiện trường cường giả đông đảo, thiên cơ vốn loạn kia người nói chuyện thực lực mạnh mẽ, rất có huyền linh diệu, ai cũng không có phát giác ra được là ai. nhưng đây không phải là vấn đề, phục hy thôi toán chi thuật cơ nào lợi hại. nếu như hắn hiện trường suy tính, là có hơn suất tìm ra đối phương. nhưng hắn cũng không có nói như vậy, chỉ là ngôn ngữ cảnh cáo. hiển nhiên, bọn hắn căn bản là không có muốn động thủ, chỉ là cảnh cáo. kia âm thầm lên tiếng người cũng minh bạch điểm này, nhưng cũng không có lên tiếng nữa, lâm vào trầm mặc. mượn nhờ chúng mạnh chi thế, hắn dám nho nhỏ khiêu khích một lần, lại là tuyệt không còn dám khiêu khích lần thứ hai bởi vì vì nhân tộc có thể khoan dung lần thứ nhất, không có khả năng lại khoan dung lần thứ hai, nếu không đối chúng mạnh chỉ sợ cũng không có lực uy hiếp. bất quá hắn cũng đạt tới mục đích, công chúng mạnh tâm tư đều biểu lộ ra. đế tân, thụ thương, mà lại định không phải vết thương nhẹ, là trọng thương. hắn bị trọng thương, rất nhiều cường giả trong hai mắt đều dâng lên dị dạng chi sắc. đế tân biến mất, trực tiếp đần nộn, rõ ràng là thụ trọng thương. cái này, thế nhưng là tuyệt hảo thời cơ, thậm chí có thể là bọn hắn duy nhất cơ hội tốt nhất. không khỏi, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu giao hội, thậm chí nhìn về phía càng nhiều tồn tại nhất là tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt có chút buông xuống người khác không phát hiện được thanh âm tại lẫn nhau ở giữa lưu truyền sư huynh chúng ta đương nội thương đình cũng không phải tốt hủy diệt chúng cường giả đều tại chỉ cần đều nguyện ý xuất thủ thương đình tất diệt đây là cơ hội khó được nhưng chúng mạnh đều nguyện ý xuất thủ sao chuẩn đề hơi không thể sát cho mày minh bạch tiếp dẫn lúc này đế tân bị thương nặng bọn hắn những này hồn nguyên bên trong cường giả đều lên diện thương đình chi tâm nhưng những cái kia hồn nguyên tổ cảnh cùng một bộ phận hồn nguyên đế cảnh đâu bọn hắn nguyện ý sao? Chưa hẳn nguyện ý. Thực lực bọn hắn yếu nhất, một khi khai chiến, lớn nhất khả năng vẫn lạc chính là bọn hắn. Chiến hậu đạt được lợi ích nhỏ nhất cũng sẽ là bọn hắn. Mà Thương Đình mặc dù cường thế bá đạo, để bọn hắn đều cảm thấy nguy cơ. Nhưng cuối cùng mỗi lần đều là sư xuất nổi danh, cũng không có loạn giết vô tội, tùy ý xuất thủ. Lúc này Đế Tân càng là bị thương nặng, hiển nhiên trong thời gian ngắn không có khả năng lại náo khởi phong ba, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm. Như thế lại làm sao có thể bước lên nguy hiểm to lớn, nhỏ nhất thu hoạch cùng Thương Đình nhân tộc khai chiến? Suy nghĩ một chút, có chút không cam lòng, sư huynh, khả năng này chính là diệt thương đỉnh cơ hội tốt nhất. Tiếp dẫn Trầm Mạc hai hơi, bình tĩnh nói, các loại, nhìn Tam Thanh như thế nào? Chỉ cần bọn hắn nguyện ý xông lên phía trước nhất, thái độ kiên định, diệt thương đỉnh cũng chưa chắc không thể." Chuẩn Đề ngầm thừa nhận, dư quang lặng lặng nhìn chằm chằm Tam Thanh. Rất nhiều cường giả đều là như vậy, Tam Thanh mạnh nhất, nghĩ phải bắt được cơ hội khó có này, nhất định phải có Tam Thanh. Tam Thanh ở giữa cũng đang tiến hành một trận có chút khác nhau đàm luận. Đế Tân nhất định là nhận trọng thương không bằng thừa cơ thử một chút thông thiên trong hai mắt tàn khốc chợt lóe lên không ổn đế tân cực hạn ở đâu ai có thể xác định lần này chính là cực hạn của hắn sao chúng ta cảm thấy hắn thụ trọng thương chưa hẳn không phải hắn biểu hiện ra ngoài cho chúng ta nhìn nguyên thủy lạnh nhạt nói nhưng hắn biểu hiện ra ngoài cho chúng ta nhìn lại có ý gì thông thiên cao mày nói giảm đi chúng mạnh đề phòng ánh mắt đoạn này thời gian thương đỉnh quá mức đem hồng hoang tất cả ánh mắt cảnh giác đều hấp dẫn đến trên người bọn họ thời gian một lúc lâu chúng mạnh liên thủ chi thế liền sẽ thật đang xuất hiện đế tân bị thương nặng. Dấu tải, vừa đúng. Nguyên Thủy trong giọng nói nhiều một chút nghiêm trọng. Thông Thiên không nói, cái này chưa hẳn không có khả năng. Bọn hắn so những cường giả khác đều càng hiểu Đế Tân Thâm bất khả chắc. Lúc này, đối phương thật đúng là chưa hẳn liền nhận trọng thương. Suy nghĩ một chút, lại nói, coi như hắn chưa hẳn thụ trọng thương, lúc này chúng mạnh bên trong không ít lên tâm tư, chúng ta gì không lợi dụng một phen, thăm dò một chút. Thăm dò mặc dù có thể đi, lại vi phạm kế hoạch của chúng ta, một khi xuất thủ không thành công, đối với chúng ta nhìn như không có trở ngại. Kỳ thực đến lúc đó chúng ta sẽ không thể không xuất hiện trước mặt người khác, lại là triệt để phá kế hoạch." Nguyên Thủy Trịnh chậm nói. Thông Thiên Miệng khẽ động, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có lối ra. Kế hoạch của bọn hắn cũng không phải là nhất định không đổi, nhưng tổng thể mà nói, là thao quang mịt mờ, đem tất cả phong mang che giấu, để Thương Đình Đế tân đi cùng Hồng Hoàng chúng mạnh mẽ liều mạng đấu. Một khi xuất thủ không thể thành công, dẫn đầu qua một lần chúng mạnh diện Thương Đình bọn hắn, từ là không thể nào tại thao quang mịt mờ. Đông nhiên, Nguyên Thủy lại nói, Hồng Quân cùng với các một chút cường giả còn trong bóng tối, như kia Dương lông mày Còn có ngày xưa chúng mạnh, có lẽ không bao lâu, liền sẽ từng cái trở về. Liền coi như chúng ta thành công diện thương đỉnh, chúng ta cũng không thể không đi tự mình đối mặt bọn hắn. Lời này vừa nói ra, thông thiên triệt địa tắt tâm tư. Hồng Hoang nước sâu bao nhiêu, không có mấy người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Liền ngay cả bọn hắn đều muốn cảm thấy khó giải quyết, huống chi chúng mạnh đều sẽ trở về, đến lúc đó, nước sẽ càng sâu. Bọn hắn thả Hưng Quân, không phải liền là muốn đảo loạn kia nước, đối phó những cái kia tồn ở đây sao. Thương đỉnh, đế tân trong mắt bọn hắn, nhưng là đối phó những cái kia tồn tại mạnh nhất hữu lực tồn tại một khi không có chỉ cần tưởng tượng tam thanh bên trong hiếu chiến nhất thông thiên cũng có chút cảm thấy phiền phức bởi vì khi đó mọi ánh mắt chỉ sợ đều sẽ tập trung trên người bọn hắn không gì khác thương đình đế tân không có bọn hắn tam thanh mạnh nhất cái này các loại tình huống tăng thêm bọn hắn chưa hẳn có thể thành công để thông thiên cũng không thể không tắt tâm tư lần trước đại kiếp chưa kết thúc trước bọn hắn nhưng thật ra là muốn diệt đế tân nhưng lúc cảnh qua giời tình huống hiện tại cùng khi đó không giống mà lại khi đó diện thương đình cũng không phải bọn hắn xuất thủ là muốn cho chúng mạnh diện thương đình hết thảy Cuối cùng đều không giống, bọn hắn hiện tại cũng khó chịu động thủ. Cảm ơn đã ủng hộ, tạ ơn. Chương 660, nhân hoàng điện thương nghị. Thông Thiên trầm mặc không nói, Nguyên Thủy cho thấy thái độ, một mực không nói gì lão tử bình tĩnh mở miệng, nếu như thế, vậy liền không ra mặt, mặc cho chính bọn hắn đi làm đi. Nguyên Thủy, Thông Thiên hơi không thể lau chùi gật đầu, trong lòng minh bạch, nếu như bọn hắn không ra mặt mang chúng mạnh diện tương đỉnh, vậy chuyện này căn bản cũng không khả năng phát sinh. Không có bọn hắn gia nhập, lại có ai dám đi? Đông đảo âm thầm thương lượng, để hiện trường có chút an tĩnh quỷ dị. Phục Hi mấy người thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, còn có chút ít khó coi, pháp lực đã toàn bộ nhất lên, cảnh giác để phòng mệ phần. Ánh mắt nhìn chăm chăm ở đây tất cả cường giả, cũng tương tự lấy Tam Thanh làm trọng. Bọn họ cũng đều biết cái này an tĩnh quỷ dị là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nói không là cái gì, nên như thế nào, tất cả mọi người rõ ràng. Lúc này nói bất luận cái gì lời nói, cũng có thể dẫn phát ác liệt hơn hậu quả, chỉ có thể để phòng cảnh giác. Mấy tức về sau, tiên tính vẫn như cũ là yên tĩnh, những cái kia chăm chú nhìn Tam Thanh cường giả, ánh mắt có chút vội vàng. Bọn hắn thấy rõ. Tam Thanh không muốn ra mặt, cái này cơ hội cứ tốt, bọn hắn thế mà muốn bạch bạch lãng phí hết. Nếu không phải cố kỵ phục hy bọn người nhắm vào mình, một chút cường giả chỉ sợ tại chỗ liền sẽ mở miệng thuyết phục Tam Thanh. Hiện tại cũng chỉ có thể chăm chú nhìn, hy vọng Tam Thanh có thể thay đổi chủ ý. Bất quá, hay là như vậy, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Tam Thanh yên lặng, không nói một lời. Phục hy bọn người ám nhẹ nhàng thở ra, Tam Thanh hiển nhiên lựa chọn không xuất thủ, không thể nghi ngờ đây là cái tin tức tốt. Dừng một chút, Phục hy trầm giọng nói, các vị đạo hữu nếu như không có chuyện quan trọng vậy liền tha thứ chúng ta không phục hồi nói xong chờ đợi mấy tức không ai mở miệng phục hy cùng nữ hoa trùng chín người tốc độ cũng không nhanh hướng trung thổ trời châu mà đi mấy tức về sau biến mất không thấy gì nữa thấy thế một chút cường giả trong ánh mắt không khỏi có chút thất vọng hữu tâm nói cái gì nhìn trung thổ trời châu phương hướng kiên kỵ chị ý dâng lên hay là coi như thôi một chút cường giả thì là ám nhẹ nhàng thở ra bọn hắn nhưng không muốn khai chiến cũng không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi chúng nhiều cường giả bắt đầu lần lượt tàn đi tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề gật đầu ra hiệu hạ cũng cất tự rời đi nguyên bản chúng mạnh hội tụ, kinh khủng trang diện, trong ngay mắt tiêu tán, biểu mặt ngó về phía trung thổ trời châu mà đi, trên thực tế căn bản cũng không có đi xa phục hy bọn người, cũng triệt để yên tâm, chân chính trở về hướng trung thổ trời châu. Đồng thời, những cái kia rời đi chúng nhiều cờ giả, cũng không có thật tiếc lặng, tìm kiếm giao hảo người trao đổi, tiến về thái dương tinh, tiến về sao trời trời, chờ một chút cử động đều xuất hiện. Những cử động này cũng chứng minh, lần này đại thương náo ra kinh thiên động địa cử chỉ, hiển nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền triệt để bình tĩnh lại, không thể liên thủ diệt đi thương đình. Vậy liền lấy nó nó phương pháp, đến cho mình gia tăng ưu thế. Tạm thời không đề cập tới những cường giả kia cử động, phục hi nữ oa chín người một đường trực tiếp nhanh chóng đi tới Triều đình nhân hoàng điện. Thông suốt, khi bọn hắn đến lúc, nơi này đã có bốn đạo thân ảnh. Đứng tại ngự trên bậc, phong bị 10 phần nhân tộc tam tổ. Cùng trên cùng ngồi tại nhân hoàng trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, nhìn không ra mảy may khí tức ba động đế tân. Kia tại thiên phạt đạo thứ 9 màu đen lôi đình hạ, biến mất không còn tăm tích, ẩn độn đế tần, chẳng biết lúc nào liền đã trở lại Triều đình nhân hoàng điện. Chín người tới ngự trên bậc, đối nhân tộc tam tổ gật đầu ra hiệu liền đều mang một chút lo lắng nhìn về phía Đế Tân, không có mở miệng. An Tĩnh chờ mười mấy hơi thở thời gian, mỗi một hơi thở thời gian trôi qua, đều để Phục Hy đám người lo lắng càng dày đặc một điểm. Bởi vì hiển nhiên, Đế Tân thương thế chỉ sợ so với bọn hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Lại là qua mấy tức, Đế Tân mới chậm rãi mở hai mắt ra, không có chút rung động nào trong hai mắt, hiện lên một vòng suy yếu tri ý, mắt nhìn mọi người, đạm mạc nói, "Như thế nào rồi?" Phục Hy cau mày nói, "Tam Thanh không có ý xuất thủ, chúng mạnh đều đã tản đi, lần này xem như qua." lời nói bên trong lo lắng chi ý vẫn là có chút rõ ràng. đế tân hơi gật đầu, bình tĩnh nói, kể từ hôm nay, ta đại thương hành vi như thường, chúng ta điều thấp một chút liền có thể. phục hy bọn người gật đầu, vừa mới phong tỏa sao trời trời, chém giết đế tuấn, bọn hắn nghĩ không biết điều cũng không được. đại thương cũng không cần, nếu không chính là thế yếu. bệ hạ, ngươi. thần nông nhịn không được lo lắng mở miệng, đón mọi người lo lắng ánh mắt, đế tân cũng không nói thêm lời cái khác, mở miệng nói, không sao, thiên phạt chi lực tuy mạnh, tổn thương cô, nhưng cũng không có thương tổn đến căn cơ, chỉ là trong thời gian ngắn không nên xuất thủ, ngưng tạm, lại nói, vừa vặn, mượn cơ hội này, chúng ta tạm thu phong mang, để những người kia đều an tâm chút. nghe tới đế tân chính miệng nói ra, phục hy bọn người mới yên tâm. bây giờ nhân tộc nhìn như vi phong, hoành hành bá đạo, không ai bị nổi, không ai dám trêu chọc. nhưng kỳ thật cũng là nguy cơ tứ phía, chúng mạnh thăm dò, bọn hắn ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có đã trở thành hùng hoàng thứ nhất đế tân, tuyệt không xảy ra chuyện gì. nếu không liền vừa mới những cường giả kia dâng lên ý nghĩ, rất có thể liền muốn trở thành thật về phần đế tân có phải là thật hay không, bọn hắn đều không có đi suy nghĩ sâu xa, biết quá nhiều ngược lại không tốt. bây giờ đại thương có thể chấn trụ chúng mạnh, để bọn hắn không dám liên thủ cùng vây công trọng yếu nguyên nhân một trong, chẳng phải là đế tân thâm bất khả trách sao? đã nhân hoàng không ngại, vậy bản cung trước hết cáo tử, nhân hoàng nếu có sự tình, có thể tùy thời đưa tin. nữ hoa mắt đẹp nhìn bên trong người, đối đế tân ôn hòa nói. đế tân gật đầu, hiếm thấy khách khí nói, nương nương khách khí, tha thứ cô không thể tự mình tiện xa. nữ hoa mỉm cười, đối cái khác người điểm hạ chán, thân ảnh biến mất không gặp. Thẳng hướng hoa hoàng trời mà đi.